2080 NZG, ta không biết hắn làm sao biết ta vừa mới có những số tiền này, ta mới công tác không đến 2 tháng, thê tử của ta không có công tác, đây là ta duy nhất gởi ngân hàng. Nhưng ta lúc ấy rất sợ hãi bị điều về, bởi vì ta bên người quả thật có rất nhiều người bị điều về. Vương Bắc nói ra, bọn hắn bị điều về, là bởi vì bọn hắn là nhập cư trái phép đến, ngươi là vi ra đến không phải sao. Sia Tì về phải nói, đây là, ta là vi ra đến, nhưng ta không biết dưới tình huống như thế sẽ bị điều về. Ta lo lắng sẽ bị điều về. Ta đem tiền cho cái kia nhân viên kiểm soát, cho rằng không có việc gì rồi. Kết quả về sau, hắn lại gọi điện thoại cho ta, nói còn cần một điểm tiền đặt cọc. Nói sự tình xong xuôi sau hội đem tiền đặt cọc còn cho ta, nhưng là tiền đặt cọc cần 5.000 khối. Ta không có nhiều tiền như vậy, ta chỉ có thể vay tiền, gạt thê tử của ta cùng hài tử đến vay tiền. Ta tìm đồng sự ender, ta hy vọng hắn có thể giúp ta, nhưng hắn nói cho ta biết nói ta khả năng bị lừa, để cho ta tới báo án, chấn trường, ta thật sự bị ch Chương 434, trách nhiệm phải làm. Nhìn xem sự gì ạ tì hối hận hoảng sợ bộ dạng, vương bắc trong nội tâm nóng tính mười phần. Tại đây chút ít phạm tội nhân viên ở bên trong, hắn ghét nhất đúng là tội phạm lừa gạt, sau đó là ăn trộm, cuối cùng mới được là tội phạm cướp bóc. Tội phạm lừa gạt đáng giận chỗ ở chỗ, hắn làm cho người ta dùng hy vọng, làm cho người ta vì cái này hy vọng đi cố gắng, cuối cùng phát hiện đây không phải hy vọng mà là tuyệt vọng, loại này trước sau tương phản cảm giác, có thể phá hủy một người muốn sống. Căn cứ New Zealand cảnh sát hệ thống ở phía trong điều tra báo cáo, các hạng phạm tội trí tử án ở bên trong, xác suất cao nhất chính là lừa dối án, đạt đến 5.8%, mà trộm cướp án tăng thêm cướp bóc án mới 0.5%. Cầm sĩ dạ tỉ mà nói, hắn có thể là cử động cả nhà chi lực mới hoàn thành di dân, cho rằng đi vào New Zealand có cuộc sống mới hy vọng. Kết quả thật vất vả tích lũy ít tiền lại bị lừa gắt đi, nay sẽ phá hủy hắn sinh tồn quyết tâm, lại để cho hắn cảm giác New Zealand đồng dạng là địa ngục. Vương Bắc không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, cuối cùng điện thoại là lúc nào đánh tới, hắn yêu cầu ngươi chừng nào thì đem tiền giao phó cho hắn. Còn có, ngươi có hay không cho hắn nói qua ngươi phải vay tiền. Si ạ thì nói ra, cuối cùng một chiếc điện thoại là buổi sáng hôm nay đánh tới, hắn yêu cầu ta một giờ trong trả tiền, nhưng ta làm không được, ta nói cho hắn biết ta không có tiền rồi, lấy được vay tiền. Dô lưu đối với Vương Bắc lắc đầu, thấp giọng nói, nếu như là lừa đảo, đối phương khả năng cảnh giác lên rồi. Bọn hắn sẽ không để cho người bị hại đi vay tiền, bởi vì một khi vay tiền, thường thường ý nghĩa chính mình bảo lộ. Vương Bắc trầm ngâm một tiếng, nói, tiểu nhị, ngươi tới gọi điện thoại, nói cho những này lừa đảo, nói ngươi dự chi tiền lương, nhưng phải cần nửa giờ mới có thể đến sổ sách. C.A.T. đem điện thoại trở về gọi, nhưng cho thấy đến chính là không số nhắc nhở. Hiện tại đã muốn có thể chắc chắn xuống, cái này là lừa đảo, trung nhiên người da đen thiếu chút nữa không có sụp đổ. Đối với những người khác mà nói 2.000 khối chỉ là một nhân viên làm theo thắng, Với hắn mà nói đây là cả nhà không tới một nguyệt mạng sống tiền. Vương Bác an ủi hắn nói không cần phải gấp nhất định có thể pha án. Hắn đem cái này bản án coi trọng bắt đầu. Gọi điện thoại cho Charlie cùng binh Thúc làm cho bọn họ đi phòng họp Mang theo ạ tỷ cùng Zolu đổi tới. Nói ra, lần này cần thành lập tổ chuyên án. Charlie, ta cần trợ giúp của ngươi. Charlie nún nhún mai nói, ta nhận được điện thoại lúc sau đã dự liệu được rồi. Cần ta như thế nào giúp đỡ ngươi. Vương Bác giới thiệu cái này bản án. Sau đó nói. Tất phải đem cái này cùng lừa đảo đem ra công lý, nhưng chỉ vẹn vẹn dựa vào chúng ta cục cảnh sát khẳng định không được, ngươi thông qua ngươi cách đến giúp một việc, có thể hay không căn cứ điện thoại tập trung vị trí. Charlie gật đầu, nói cái này không có vấn đề, kỳ thật ổ mạ giả mạ thành cục cảnh sát cũng có thể căn cứ điện thoại tập trung vị trí, điều kiện tiên quyết là cú điện thoại này ở vào New Zealand cảnh nội. C.A.T đem số điện thoại nói cho bọn hắn biết, vương Bắc trước cho sở mít cảnh trưởng đánh đi qua, hỏi hắn có thể hay không tập trung cái này số Smith cảnh trưởng nghe xong dãy số sau lắp đầu, nói ra, ta làm không được, đây là số mạng nước ngoài. Lừa đảo đã ở ngoại cảnh. Nay cũng chưa hẳn, nhưng bọn hắn theo ngoại cảnh đạt được số điện thoại, tiến hành tờ tờ SS ra công sau có thể đối với điện báo biểu hiện tiến hành lừa gạt. Như vậy điện thoại cho thấy đến tin tức khả năng văn phòng nhập cư, cục cảnh sát, pháp viện thậm chí bộ quốc phòng. Smith cảnh trưởng giới thiệu nói, Vương Bác chỉ có thể gửi hy vọng ở Charlie rồi, lần này Charlie không có che che lấp lấp, trực tiếp gọi điện thoại cho đồng sự cung cấp cái này dạy số. Bản án không đơn giản, hơn 20 phút sau, Charlie đồng sự điện thoại đánh cho trở về, nói cho bọn hắn biết nói, đây là số máy từ chỗ gọi đi, chúng ta liên tục tìm được rồi hai bệ máy chủ, cuối cùng tập trung một chỗ khu, là ột lần một nhà quán cà phê chung. Charlie muốn địa chỉ, sau đó nhìn về phía lao vương. Vương bắt gật gật đầu, lại vô vô gì ạ tì bả vai nói ra, nhìn, tiểu nhị, chúng ta đã biết bọn hắn ở nơi nào. An tâm chờ xem, chúng ta cái này đi bắt bộ bọn hắn sau đó đem tiền của ngươi muốn trở về. Sĩ ạ tỷ dùng sức gật đầu, nắm vương bác bàn tay cảm kích nói, cảm ơn, chấn trưởng, cảm ơn ngươi, rất cảm tạ rồi. Thật sự, 2.000 khối, đây là ta tất cả tiền, rất cảm tạ rồi. Đem người ra đen cất bước, vương bác đối với dô lưu nói ra, gọi điện thoại thông chi ột lần cảnh sát, chúng ta yêu cầu hiệp trợ chấp pháp. Binh thúc, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi xử lý những này chết tiệt. Cha Ly hỏi, vương, hãy nghe ta nói một câu, đầu tiên Chúng ta chỉ lấy được một cái quán cà phê địa chỉ, cũng không phải biết rồi những người này hạ hộ, có lẽ chúng ta đến bọn họ đã người đi nhà trống Tiếp theo, 2.000 khối, đều mua không giới chúng ta tới về đích vé máy bay. Nghe được hắn nói như vậy, dỗ lưu rất bất mãn, nói ra, ngươi đây là ý gì? Chúng ta nên vậy thỏa hiệp, cùng tội ác thỏa hiệp. Sau đó mặc kệ chuyện này, Charlie lắc đầu nói, đương nhiên không phải, để cho ta tới nói, cuối cùng phương pháp là đem tin tức giao cho một lần cảnh sát. Làm cho bọn họ xử lý cái này bản án, nếu như bọn hắn vô pháp bắt được những kia chết tiệt, chúng ta cũng bắt không được. Về phần lừa gạt khoản, không bằng thông qua tiểu trấn tài chính để đền bù, cái này tổng so với chúng ta đi xem đi muốn tiết kiệm tiền tình thời gian A. Nghe xong phân tích của hắn, dô Lu cũng dao động, xác thực, chính là chỗ này sao cái đạo lý. Vương Bắc cười cười, hắn nói ra, đây thật là tốt nhất xử lý phương pháp, nhưng không là cảnh sát xử lý phương pháp. Chúng ta đại biểu chính là chính nghĩa, bọn tiểu nhị. Chúng ta muốn đi làm cũng phải chính nghĩa sự tình, cái này không thể dùng tiền tài được mất đến cân nhắc, đây là chúng ta phải đi làm. Nếu như chúng ta muốn mất việc, vậy sau này như thế nào đối mặt gì à ti, hắn hỏi ta đám bọn họ bắt được tội phạm sao? Chúng ta trả lời thế nào? Không có bắt được. Vậy làm sao cầm lại tiền? Bắt được. Ta nói không nên lời, lương tâm của ta không cho phép ta làm như vậy. Đây là hắn chân thực cách nghĩ, hắn cũng muốn bất việc, hắn không quan tâm hai ngàn khối. Đúng vậy đã hắn đã muốn lựa chọn đã trở thành tiểu chấn chấp pháp cơ cấu người lãnh đạo, vậy hắn phải gánh chịu khởi phần này trách nhiệm. Dung như di len một câu lời nói quê mùa mà nói chính là, muốn đội vương miệng, phải gánh trọng trách. Dô lưu lại gật đầu, đúng, lao đại nói rất đúng. Charlie nói, đây là, lời này xác thực đúng, ta chỉ nói là cái này không là biện pháp tốt nhất mà thôi. Đã quyết định rồi, cái kia còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian đi làm A. Việc này không nên chậm trễ, bọn hắn cùng ngày bắt đầu hành động quán cà phê vị trí tại lần Đông khu, Vương bác hành động trước trước cho Đông khu cục cảnh sát gọi điện thoại, cho thấy thân phận, đưa ra liên hợp chấp pháp xin. Đông khu cục cảnh sát không có trực tiếp đáp ứng, nói muốn xin chỉ thị phê chuẩn, Vương Bắc không đợi tin tức của bọn hắn, mang theo hai người thủ hạ cùng Charlie cùng đi gần đây trấn quận tổ sân bay. Cái này là ở vào địa phương nhỏ không tiện chỗ, New Zealand máy bay thật là thuận tiện giao thông phương thức mới đúng, đúng vậy trấn lạc nhận cách sân bay đều xa xôi, mặc kệ đủ nờ địn, áo ngựa lâu có lẽ hay là trấn quận sân bay đều có 4-5 giờ đường xe. Cũng may Ba đạo tổng giám đốc đem máy bay trực thăng ở lại tiểu trấn, hơn nữa cho phép hắn tùy tiện sử dụng, thông qua máy bay trực thăng đi trước sân bay cũng sắp rồi, đi thẳng tắp khoảng cách, 1 giờ có thể. Chương 435: Chó đi máy bay. Trấn Pinyinsto tuy nhiên tên là trấn, nhưng thật ra là một tòa dựa núi kề nước mỹ lệ thành thị. Thành nhỏ không lớn, diện tích tại 8000 km vuông tả hữu, nhân khẩu tại một trên vạn người hạ di động, đương làm nhưng cái này là thưởng chú nhân khẩu. Nếu như tăng thêm mộ danh mà đến du khách cùng người làm công, cái kia tăng lên gấp 10 lần không có vấn đề. Vương bác tại giải New Zealand thời điểm, trước hiểu rõ đến đúng là Trấn Queenstown, đây chính là toàn cầu số một cảnh đẹp thắng địa, được xưng mỗi một tấc thổ địa đều là một chỗ ngắm cảnh địa điểm. Mùa xuân trăm hoa luôn nở, mùa hạ trời xanh mây trắng, mùa thu là màu đỏ tươi cùng màu vàng kim óng ánh thiên địa, mùa đông bạch tuyết ngai ngai, trong vòng 1 năm 4 mùa rõ ràng, thành nhỏ diện mạo rực rỡ nhiều màu. Cho tới nay thời gian thật dài, Lào vương muốn đến bên này nhìn xem, đáng tiếc không có cơ hội, hắn không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên tới Trấn quyền sát là đi ngang qua, hơn nữa sự tỉnh khẩn cấp, chỉ từ bầu trời quan sát một bà muốn bay đi. Lên phi cơ thời điểm, Tráng Đinh cùng nữ vương bên này tương đối tốn sức, căn cứ New Zealand hàng không dân dụng quy định, chúng có thể lên phi cơ, nhưng phải khóa vào lồng, đúng vậy chúng khổ người lớn, khóa không được à. Nhìn xem lồng sát nhỏ, tiếp viên hàng không cùng vương bác đều đang dầu dị, nữ vương thấy vương bác thở dài. Cũng đi theo nhăn lại tiểu lông mày ở bên cạnh phát sầu, tráng đinh tắc chính là tiếp tục ngây ngô vui mừng. Bên cạnh có người trong lồng đồng cái trì hủ à hủ tráng đinh sau khi thấy giả bộ như tàn bộ bộ dạng đi qua, trải qua lồng sắt thời điểm mạnh mẽ quay đầu trừng to mắt hé miệng. Trì hù à hù dung khí rất nhỏ, bị nó như vậy giật mình hù, lập tức gào thét một tiếng, trực tiếp dò đái. Con chó nhỏ chủ nhân phát hiện sau vừa vội vừa tức, lao vương thừa dịp người ta còn không có nổi giận, tranh thủ thời gian đã chạy tới đem nó lôi trở về Dô lưu chính là liên tục xin lỗi, thực xin lỗi phu nhân, thực xin lỗi, nhà của ta con chó này ưa thích hay nói giỡn, nó cũng không có ác ý, thực xin lỗi. Binh thúc bất đắc gì nói, nếu như thật sự không được, cái kia cũng chỉ có thể cưới máy bay trực thăng đi ột lần rồi, nhưng này quá xa rồi, máy bay trực thăng tốc độ quá chậm. Trấn quyền tàu cơ hồ ở vào New Zealand nhất phía nam, mà ột lần thì tại phía bắc xa xôi, song phương cách hơn phân nửa New Zealand. New Zealand hàng không quốc tế thái độ phục vụ rất tốt. Tiếp viên hàng không đem Nan để nói cho trách nhiệm quản lý, quản lý đi tới sau chứng kiến ngốc Hề hề tại đó cười toe toét miệng vui mừng trắng dính, hỏi, "Đây là, ốc, đây là thượng đế chi thai đúng không?" Cái kia tìm được qua công chúa tiếp kiến cứu viện cầu. Vương Bắc đem trắng dính cầu chứng nhận cho quản lý xem, nói ra, "Đây là thân phận chân thật của nó là một đầu cảnh huyền, chúng ta bây giờ muốn đi ột lần hiệp trợ phá án, tất phải cần trợ giúp của nó." Quản lý suy nghĩ một chút rồi nói ra, "Nếu như các ngươi nguyện ý cho chúng nó đeo lên gầu trang, Hơn nữa cam đoan chúng không theo liền đại tiểu tiện, như vậy có thể dẫn lên phi cơ. Tốt nhất là khoang hạng nhất, ta đề nghị các ngươi mua thêm một ghế, sau đó đi dẫn chúng, khoang hạng nhất không gian càng lớn. Nghe xong lời này, vương bác lập tức đại hỷ, cầm quản lý tay sau không ngớt lời nói lời cảm tạng. Phương diện này New Zealand tương đối biến báo, thường xuyên toát ra cái tin tức nói chuyến bay xuất hiện động vật, ngay tại lễ Giáng sinh trong lúc, còn có người dẫn theo một đầu cá xấu nhỏ lên phi cơ. Lao vương tài đại khí thô, mua 5 cái khoang nhất vé Lần này binh ca cũng tới binh thúc lo lắng đối phương phản kháng sẽ phát sinh chiến đấu mang lên lạnh lùng nhi tử đương nhiên hắn là nói như vậy lao Vương cho là hắn lo lắng nhi tử một người trong nhà không có người chiếu cô không được binh ca tâm lý có chút vấn đề 5 người hay quyển lên máy bay tráng đinh đem đầu gối lên vương bác trên đùi đương nhiên nó không phải tự nguyện là lao Vương ấn qua đầu của nó xuống sau đó nó hai mắt ọ tọt, tọt, tọt, tọt lo chuyểnếu kỳrò xét bốn phía nữ Vương Tiểu Nhu thuận nhiều hơn gẽ vào vương bác dưới chân tiến tínhủ Bên cạnh một cái lao thái thái mỉm cười nói, ngươi cái này đầu chó ngao anh, đúng không? Nó thoạt nhìn rất yêu ngươi, ta đã thấy vô số con chó, nhưng chưa bao giờ ánh mắt như vậy. Có sao? Lao vương túi lầu xem, không có phát hiện cái này con thỏ tử chết tiệt kia ánh mắt có cái gì cảm tình hoặc là yêu các loại gì đó. Tráng đinh ánh mắt như tên trộn, phát hiện chủ nhân xem chính mình, thoáng cái trừng lớn mắt, sau đó đem miệng nhét vào trong lòng ngực của hắn, ý là lại để cho hắn hững tởi bỏ khẩu trang. Nhưng lão vương không có khả năng làm như vậy Quản lý nguyện ý khiến chúng nó lên phi cơ, thật sự là hết lòng quan tâm giúp đỡ, có lẽ hay là xem tại tráng đinh lúc trước trong động đất biểu hiện mới làm như vậy. Một cái so tiểu lò lì lớn hơn không được bao nhiêu tiểu cô nương tại trước khi cất cánh nút nhát é lệ đã đi tới, nàng ghé vào thành ghế sau lộ ra nửa cái đầu dò xét tráng đinh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Tráng đinh chú ý tới, tiểu rút ra đầu, sau đó chừng to mắt xem tiểu cô nương, nó còn muốn hé miệng hù dọa người ta, đáng tiếc miệng bị khẩu trang trói lại. Vương Bắc cảm giác rất mất mặt sinh thủ thời gian một cái tắt đem nó ôm trở về, nói ra, thành thật một chút, già không nên nuyết đợi tí nữa máy bay cất cánh đem người nem xuống. Máy bay muốn bay lên, tiểu cô nương bị tiếp viên hàng không kéo trở về, sau đó đầu phi cơ rút lên, máy bay càng bay càng cao. Kết quả Tráng Đinh trở nên nôn nóng bắt đầu, nữ vương cũng vô pháp bảo trì nhắm mắt lại chợp mắt tư thái, có chút khẩn trương đem đầu nhét tại Lao Vương giữa hai chân. Chúng cái này là lần đầu tiên ngồi máy bay, hiển nhiên rất không thích hướng tứ chi rời đi mặt đất cảm giác. Vương bác đem chúng ôm vào trong lực một trái một phải, như vậy cuối cùng trấn ăn xuống. Khoang hạng nhất cung cấp tiệc đứng, tiếp viên hàng không tới hỏi thăm muốn ăn cái gì, sau đó khó xử nói, tiên sinh, chúng ta không có chuẩn bị thức ăn chó, cho nên. Lao vương khoát tay nói, không cần quản nó đám bọn họ, chúng không đói bụ. Nhưng tráng đinh cùng nữ vương có được linh hồn chi tâm, tuy nhiên còn chưa đủ để dùng có được so sánh trí tuệ của nhân loại, lại có thể nghe hiểu người mà nói nhất là những kia mấu chốt tử, ví dụ như ăn chơi ngủ. Nghe được thức ăn chó cái từ này, Tráng Đinh thoang cái ngóc lên đầu, con mắt lệ sáng lấp lánh nhìn xem tiếp viên hàng không, trên mặt chó biểu lộ được đều là một cái chờ mong. Bất quá nghe được Lao Vương lời nói sau, tâm tình của nó lại trầm thấp xuống, bất mãn đem đầu túi tại trên vai của nó, ánh mắt tạm đạm. Tiếp viên hàng không bị Tráng Đinh cảm xúc biến ảo làm vui vẻ, sau đó hỏi muốn hay không cho nó cung cấp điểm khác ăn. Vừa nghe lời này, Tráng Đinh lại chờ đợi xoay đầu lại. Lúc trước trốn ở thành ghế sau xem nó tiểu cô nương đã đi tới. Dơ lên một bao bánh bích quy nói ra, chỗ này của ta có ăn, chó nhỏ hứa thích, nhà của ta chó nhỏ mỗi lần đều đoạt ta bánh bích quy ăn. Tráng Đinh cũng tại đó rục dịch. Lao vương nhìn ra nữ hải ưa thích Tráng Đinh cùng nữ vương, ý bảo nàng ngồi trên đến có thể vớt ve con chó này. Nữ vương rất dịu dàng ngoan ngoan không lúc đích, Tráng Đinh tắc chính là nữ lai like nữ thứ, cố gắng chỉ muốn thoát khỏi khẩu trang đi ăn bánh bích quy. Lại để cho cậu mang khẩu trang mục đích có hai, một là phòng ngừa chúng chu lên, hai là phòng ngừa chúng cắn người. Lào vương biết rõ cái này đều khó có khả năng, nhưng đây là người ta hàng không dân dụng quy định, hắn không thể trái với. Tiếp viên hàng không đưa lên ấm áp thịt bò sốt tiêu đen cùng cá chiên, gà lắc, nữ vương y nguyên bất vi sở động, tráng đinh trô đó tắt chính là nhanh chóng muốn bay ra ngoài. Lào vương bất đắc dĩ, đành phải trưng cầu tiếp viên hàng không ý kiến, tháo xuống khẩu trang 2 phút. Tiếp viên hàng không rất dễ nói chuyện, nói không có vấn đề, khiến chúng nó ăn một chút gì uống nước tốt rồi. Khẽ kéo khẩu trang, tráng đinh được kêu là một cái rồng về biển cả Chương 436, điều tra. Trước đoạt một khối bò bít tết ăn, sau đó lại đi ăn bánh bít quy, chứng kiến còn có một chén đĩa cá chiên, tráng đinh nết môi lại nuốt vào. Kết quả ăn quá nhanh, nghẹn ở. Nữ vương ăn rất thanh tú, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn bò lắc cùng gà lắc, gật lia liệu thanh âm đều không có. Tiếp viên hàng không nhịn không được tán dương nó nói, cái này nhất định là một vị ưu nhã thục nữ. Lao vương nhún nhún vai nói, đây là, ta trong ngực đó là một hai hàng thiếu niên. Tiếp viên hàng không hiển nhiên không biết ha hàng thiếu niên có ý tứ gì, nhưng nàng có thể minh bạch trong đó hàng nghĩa, tiểu ở bên cạnh hơi nở nụ cười. Sự thật chứng minh đó là một xem mặt thời đại, đáng yêu tức chính nghĩa, tráng đinh tuy nhiên nịch ngợm gây sự, đúng vậy nó giống như là một cái ngốc núc ních hải tử, đơn thuần đáng yêu, ngược lại càng làm cho tiểu cô nương cùng tiếp viên hàng không ưa thích. Khiến chúng nó ăn uống no đủ, vương bác lại cho chúng nó đeo lên khẩu trang, tráng đinh quá náo động, hắn cương chế tính che ánh mắt của nó, một lát sau giang hai tay. Chó ngao trong cổ họng đập vào tiểu khó khẽ đang ngủ tiểu cô nương một mực nhẹ nhàng vớt ve trắng đinh sơ soạn một đường cuối cùng máy bay đáp nàng phải trở lại trên chỗ ngồi rồi được kêu là một cái lưu luyến một lần đông khu cục cảnh sát phái một gã cảnh sát tới đón cơ gặp mặt sau cảnh sát tự xưng là giặt cảnh quan chuyên môn phụ trách lừa dối án truy tung cô y đến phối hợp bọn hắn Vương Bắc bácsứng sở hỏi chỉ có ngài một vị giặt cảnh quan nhún nhún vai nói nếu như có thể tìm được những kia tội phạm lừa gạt còn có cần Chúng ta đây cục cảnh sát hội toàn thể xuất động. Trong lời nói ý tứ rất đơn giản, chúng ta không tin ngươi còn có thể tìm tới tội phạm lừa gạt. Vương Bắc đem tráng đinh cùng nữ vương dẫn ra đến. Cái này cảnh sát bị hù sững sờ sững sờ, ta nói tiểu nhị, các ngươi không biết ý định lại để cho cảnh khuyển đến người hương vị tìm được tội phạm lừa gạt ta. Loại này ngốc vấn đề lao vương đều lười trả lời, cái gì thành phố lớn cảnh sát, một đám ngồi không ăn bám ngu xuẩn mà thôi, xem ra lần này pha án vẫn phải là dựa vào chính mình một chuyến Khi thật cùng loại đãi ngộ bọn hắn sớm có đốn trước, New Zealand đồng dạng tồn tại kỳ thị, dân bản xứ người da trắng đối với người da màu di dân khí thế, đại đô thị đối với nông thôn kỳ thị, bất quá bọn hắn tố chất tương đối cao tăng thêm từ nhỏ đã bị giáo dục, bọn hắn bình thường không trực tiếp biểu hiện ra ra kỳ thị, mà là dùng che giấu kỳ thị thái độ từ bên cạnh biểu đạt kỳ thị. Charlie thông qua đồng sự điều tra ra quán cà phê tên là Betty, rất văn nghệ danh tự, ở vào đông khu vắng vùng phía nam một cái tiểu thương trong vòng. Dù tuy nhiên không tin bọn hắn có thể phá án. Hơn nữa đối với bọn họ những này không có được qua chuyên nghiệp giáo dục nông thôn cảnh sát khuyết thiếu tôn trọng, nhưng hắn coi như có chức nghiệp rèn luyện hàng ngày, trên đường đem tình huống giới thiệu xuống. Hột lần là New Zealand đại thành đệ nhất thành phố, di dân rất nhiều, chủng tộc đa nguyên. Nó chia làm phương hướng chung năm cái nội thành, đông nam bộ dùng Thái Bình Dương đảo dân cùng người Mexico vì nhiều, nam, tây khu dùng người mỏ dị cùng Thái Bình Dương đảo dân làm chủ, bắc, trung, đông đến tây khu đều có đến từ châu Á các nơi người Hoa và châu Á người ở lại Cho nên các ngươi mới có thể minh bạch đúng không? Đông khu là ồn lần nhất loạn khu, đương làm nhưng cái này loạn cũng phải tương đối, nó dù sao cũng là New Zealand thành phố lớn nhất, chỉ là tại đây người ngoại lai khẩu rất nhiều, các ngươi phải cẩn thận. Dặn nhắc nhở. Vương Bắc mỉm cười nói, ngươi đây yên tâm, chúng ta cố ý phái ra đa nguyên hóa tổ hợp đến phán án, ngươi nhìn, ta chính là châu Á người, vị này Zhou Lu cảnh quan là người Mọ Ji, vị kia ly cảnh quan là Thái Bình Dương đảo dân hậu duệ, còn có Bèn Gia Mịn cảnh quan, hắn là châu Âu đến. Giặt kinh ngạc hỏi, đây đều là các ngươi cục cảnh sát người. Các ngươi bao nhiêu người? Còn có những người khác sao? Lao vương cười thần bí, nhún nhún vai nói, ngươi cũng biết, ở nông thôn tiểu là nhân gầu nhiều. Hắn bất động thanh sắc trở về một cái tác cho ngươi cái tiểu cảnh sát vẫn còn lao tử trước mặt khoác lát chém gió. Giặt mở một cố GL8, đem 5 người hai cậu cùng một chỗ đặt đi vào, bọn hắn thẳng đến Đông Nam khu vẹp tỉ quán cà phê, sau đó phân thành 5 lộ đi vào xem xét tình huống. Vương bác giả bộ như du khách bộ dạng Đi vào bước nhỏ đại khái nhìn một chút quán cà phê bố cục. Cái này quán cà phê quy mô khá lớn, phân thành cao thấp 2 tầng, lầu 1 là nhanh món ăn tỏa, dùng để chiêu đãi khách hàng uống cà phê, ăn điểm tâm, lầu 2 có chút trong một phòng trang nhã ý tứ, trên mặt có bản đồ dây, có trứng ghê giữa nhào bột mì bao ghế sofa. Nhưng có thấp nhất tiêu phí hạn chế. Vương Bác đi mua một ly cà phê đen, sau đó dạo bộ như tìm kiếm phù hợp chỗ ngồi như vậy vòng quanh lầu một dạo qua một vòng. Không có gì phát hiện, khách hàng tuy nhiên tương đối nhiều nhưng là cũng không có tội phạm lừa gạt hoặc là lừa dối đội bộ dáng người đợi, hắn tìm không thấy cái gì sơ hở. Nửa giờ sau, tiến đến lầu 2 binh thúc cùng binh ca cũng đã trở lại, bọn hắn đều lắp đầu, ý là không có phát hiện. Giác nợ nụ cười, nói ra, lừa dối đội đều rất cẩn thận, nào có dễ dàng như vậy bị tìm được. Chúng ta cục cảnh sát hàng năm muốn tiếp thụ lấy trên trăm kiện lừa dối án, nhưng có thể phá vỡ không có vài món, quá khó khăn. lão Vương ánh mắt kinh ngạc, New Zealand cảnh sát đều là như vậy mà thằng sao. Vậy hắn thực sự nói một câu ta vương mộ tốt đàn ông lại cùng loại người như ngươi con người làm ra ngũ. Hắn cảm giác được nhận được nhiều như vậy báo án kết quả vô pháp phá án và bắt giam, đây là làm cho người ta cảm thấy sỉ nhục sự tình, giặt có thể cười nói ra đến, cái này nhiều lắm không mặt mũi không có ra Điểm ấy ngăn trở không coi vào đâu, vương bác đã sớm ngờ tới những này tội phạm lừa gạt đã muốn rời đi, bất quá hắn có những phương pháp khác. Ta vừa rồi ở bên trong chuyển thời điểm phát hiện, nhà này quán cà phê đặt nhiều cà mạ giác, Căn cứ manh mối đến xem, cái kia lửa dối điện thoại tổng cộng tại 2 ngày đánh cho 2 lần, mà lại 2 lần máy chủ cuối cùng đều truy tung đến nơi này ra quán cà phê. Như vậy kế tiếp chúng ta đi tra xem video, tìm được liên tục 2 ngày xuất hiện qua người, từ đó tìm kiếm. Binh Thúc gật đầu nói, cái này phương pháp không tệ. Giặt nhún nhún vai nghi vừa nói, không sai. Ta lại là cảm giác được cái này như là mò kim đáy biển, cái này quán cà phê trung quanh đều là văn phòng. Bao nhiêu người mỗi ngày sẽ đến uống cà phê? Làm sao tìm được? Vương Bắc nói, có thể co lại thời gian ngăn tuyến, có một chiếc điện thoại là hôm nay 8 giờ rưỡi sáng đánh tới, Sì ạ tì nói cho hắn sẽ đi vay tiền, phòng trừng hắn liền trực tiếp tiêu số rời đi rồi, cha 8 giờ 30 phút tả hữu người rời đi, sẽ tìm được hắn. Xác định vương án, kế tiếp là chấp hành. Giặt đi vào phô bày chính mình huy hiệu cảnh sát cùng giấy chứng nhận, sau đó yêu cầu tra xem video. Quán cà phê quản lý không quá phối hợp, người biến nói, cảnh quan, chúng ta bây giờ tương đối bệ buộn, ngài nếu như muốn tìm được giúp đỡ có thể tìm cái nhàn dội thời điểm. Lao Vương cảm giác được những này, thành phố lớn cảnh sát chấp pháp không mang theo đầu góc, một mặt ôn tồn có làm được cái gì? Hắn đối với binh thúc cùng Zhou Lu cũng gật gật đầu, sau đó bọn hắn cùng một chỗ xuất ra huy hiệu cảnh sát cho quản lý xem, lạnh lùng nói, chúng ta có chứng cứ sắt thật, mấy vị liên hoàn tội phạm giết người tại các nơi quán cà phê nhiều lần xuất hiện, nếu như ngươi không phối hợp, chúng ta có lý do tin tưởng ngài cùng bọn họ có đặc thù quan hệ. Quản lý chứng kiến nhiều như vậy cảnh sát đến rồi, Vô ý thức sẽ tin lần này lý do thoái thác một nửa, đằng sau ngoan ngoan đem máy tính máy chủ liên tiếp một cái di động phần cứng đem ra, giải thích nói, máy chủ dung lượng quá nhỏ, thu hình lại đều ở đây cái phần cứng ở phía trong. Chương 437, huấn luyện có thể phái lên công dụng. Giặc tựa hồ chấp nhận loại phương pháp này đáng tin cậy, hắn mang theo vương Bắc một chuyến cùng di động phần cứng trở về cục cảnh sát, sao chép ra một bản, bắt đầu đối lập qua thẩm tra. Tráng Đinh cùng nữ vương cũng theo vào cục cảnh sát, nữ vương trước sau như một tiên yêu nhã Tráng đinh thì là giống như trước đây hai hàng, tùy tiện có thể hưng phấn lên. Lão Vương nhịn không được buồn bực, chó ngao phấn khởi điểm như thế nào thấp như vậy à. Ot lần dù sao đại đô thị, tuy nhiên biệt danh đều là Ô Mạ Dạ Mạ Thành, đúng vậy Ổ Mạ Dạ Mạ cục cảnh sát cùng người ta đông khu một cái phân cục đều không cách nào so sánh được. Cục cảnh sát một mình chiếm một ngôi lầu, cao thấp 6 tầng toàn bộ là bọn hắn xử lý công nhân viên, cửa ra vào ngừng lại hơn 10 cỗ xe xe cảnh sát, ngoài cửa lớn cắm quốc kỳ, treo huy hiệu cảnh sát. Trong trong ngoài ngoài có rất nhiều cảnh sát đến bận việc. Đi vào thời điểm, dỗ chỉ chỉ một chi ăn mặc màu đen đồng phục cảnh sát cảnh sát, những người này trong ngực ôm súng trường, trên lưng cắm súng ngắn, đeo màu đen mặt nạ bảo hộ không biết đi làm chứ sao. Vương Bắc biết rõ đây là đội chống bạo động vũ trang, xem ra ột lần ở đâu xuất hiện trọng án. Hai gã cảnh sát nắm cảnh khuyến đi ra, hai cái chó chăn cửu đức đầu lớn lơi giải thoạt nhìn uy phong lấm lấm. Vốn đang tại hai hàng gặm cái bản chân tráng đinh lập tức đứng lên Sau đó dùng ánh mắt nhỏ liếc xéo qua cái kia hai cái đồng loại, thừa dịp Vương Bắc không có chú ý, nó vậy mà đi tới. Chó chăn cừu Đức cũng là một loại rất bưu hãn chó giữ, bình thường cầu chứng kiến tráng đinh hình thể, người được nó hiểu rõ sau tiểu sợ sẽ, nhưng cảnh quyền cuối cùng đã bị qua huấn luyện, hai cái chó chăn cừu Đức không có có sợ hãi, đi theo chủ nhân hành động. Kết quả tráng đinh đi qua sau vậy mà làm bộ không có chú ý, thoáng cái đâm vào một đầu chó chăn cừu Đức trên bờ vai. Cái kia chó chăn cừu Đức nhanh chóng lui về phía sau nửa bước khẽ miệng vừa muốn gầm rú, thấy rõ Tráng Đinh hình thể sau nó lại im lặng, bất mãn ở cổ họng ở phía trong buồn bực giống lên hai tiếng. Tráng Đinh giống như bắt được tay cầm đồng dạng, toàn thân cơ thể lập tức căng cứng bắt đầu, nó trên người lồng tự nhiên dựng lên, hai mắt tản ra hàn quang, đối với cái kia chó chăn cũ Đức phát ra gào thét, gầm gông gùng rống rống. Bị nó như vậy châm trích một gào thét, hai cái chó chăn cũ Đức lập tức nương đến cùng một chỗ, hai gã cảnh sát quát lớn Tráng Đinh lại quát lớn cho chăn cũ Đức, nhưng chúng có lẽ hay là dựa vào cùng một chỗ. Dù thế nào không dám phản kháng. Lúc này Vương bác đã muốn tiến vào trong phòng họp, cách âm hiệu quả tương đối khá, hắn không có nghe được Tráng Đinh giống lên một tiếng. Bất quả Nữ Vương nghe được, cắn lão Vương ống quần ra bên ngoài kéo hắn. Lão Vương đi ra ngoài xem xét, cái này còn phải rồi. Tranh thủ thời gian chạy tới đem Tráng Đinh ngăn chặn, khi ở nó trên mông đít chụp hai bàn tay, máng, bất ổn nào, như thế nào như vậy lộn xộn. Về sau không mang theo ngươi đi ra. Tráng Đinh chứng kiến hắn xuất hiện lập tức trùng tự rồi, Thuật Long mày tao mắt tại đó đi dạo một vòng. Sau đó xoay người nằm trên mặt đất rối ra móng đuốt cùng hắn chơi. Lao vương cùng kéo bao tải đồng dạng đem nó kéo vào phòng họp lưu lại hai cảnh sát mang theo hai cái cảnh khuyến tại mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Một phen tìm tòi sau, một đoàn người đều không có cùng phát hiện, tìm được rồi mấy cái tại ngày hôm qua cùng sáng hôm nay xuất hiện qua người. Si A nói qua, gọi điện thoại cho hắn người là nam tính, khoảng 40 tuổi khẩu âm, bọn họ là dựa theo cái này tiêu chuẩn tìm đến, tìm được những người này phù hợp cái này là đặc thủ. Hơn nữa, Những người này ăn mặc đều rất tùy ý, không có mang theo cặp công văn các loại. Phải biết rằng, quán cà phê ở vào khu buôn bán ở phía trong, tới nơi này uống cà phê ăn món điểm tâm ngọt, chủ yếu dùng thành phần chi thức làm chủ, ăn mặc tương đối tùy ý người, tự nhiên lại càng dễ đã bị hoài nghi. Xác định những người này về sau, bọn hắn bắt đầu tìm tòi lầu một cùng lầu hai màn hình giám sát, lần này thu hoạch rất lớn, có hai nhóm người phù hợp bọn hắn mong muốn. Trong đó một nhóm người là Đông Âu chủng tộc bộ dạng, ba trung niên nhân cùng một chỗ Bọn hắn ngày hôm qua cùng sáng hôm nay đều ở lầu 2 một cái cố định vị trí ngồi, trong lúc có người không ngừng gọi điện thoại, hai người khác tất chính là đều tự một nổ tẻ bục tại thao tác. Mặt khác một nhóm người thì là người da đen, ba nam một nữ, trong đó ba gã nam tử chính giữa có một người đã ở gọi điện thoại, hai người khác tất chính là không ngừng hướng bốn phía dò xét, trong đó người da đen nữ tính thì tại trên laptop bận rộn qua, thỉnh thoảng gật đầu hoặc là lắc đầu. Sở dĩ xác định cái này hai nhóm người thân phận là bởi vì bọn hắn tại 8 phút tả hữu thời điểm Đều ở đánh ra một chiếc điện thoại sau lựa chọn rời đi. Cả buổi chưa kiểm tra, rốt cục có kết quả, giặt cũng hưng phấn lên, hắn đi ra ngoài một chuyến, mang theo một gã nửa đầu chọc người da trắng nam tử đi đến, nói đây là đông khu cục cảnh sát cục trưởng giải ý. Giải ý lại xem xét một phen những người này thu hình lại, nói ra, ta sẽ đi ngay bây giờ xin tổng cục đường đi giám sát và điều khiển, giặt, ngươi cùng mấy vị cảnh quan đi quán cà phê chung quanh hỏi thăm, sau đó tìm được chỗ ở của bọn hắn. Vương Bắc bọn người trở lại quán cà phê Sau đó đem thu hình lại in ra ảnh chụp cho quán cà phê quản lý cùng phục vụ viên, hỏi bọn hắn đối với cái này hai nhóm người có hay không ấn tượng. Một gã nhân viên phục vụ nữ chỉ vào ba cái Đông Âu đại hắn nói, bọn họ là bên cạnh điêu điên nhân viên công tác, hình như là làm buồn bán bên ngoài công tác, thường xuyên đến tại đây uống cà phê, vị này giống như gọi nhét đi lì ạ tiên sinh. Thường xuyên đến uống cà phê. Nhiều thường xuyên. lão Vương hỏi, cái loại này một tuần sẽ đến 4-5 lần A, đã hơn một năm thời gian. Như vậy Đông Âu ba đại hán không sai biệt lắm bài trừ hiểm nghi, lừa dối đội không có khả năng ở chung quanh văn phòng, cũng sẽ không tại một chỗ dừng lại một năm thời gian. Rất nhanh, dạy ủy cảnh trưởng điện thoại cũng đánh cho tới, nói ra, Đông Âu tổ bài trừ, bọn hắn có nộp thuế đi chép, nhưng kêu người ra đen công tắc tin tức tra không được, bất quá xác định vị trí của bọn hắn tại một giây nhà trong tiểu điếm, địa chỉ lập tức phát cho các ngươi Bản án tiếp cận phá án và bắt giam, vương bác cảm xúc trở nên phấn khởi bắt đầu, giặt thu được tin nhắn rồi nói ra Khoảng cách không xa, hai con đường bên ngoài, chúng ta bây giờ đuổi đi qua, ta đồng sự lập tức hội trợ giúp tới. Dô rốt cục có cơ hội tại chính thức trong vụ án đại chiến thân thủ, này sẽ rất kích động, kêu lên, không cần trợ giúp, chúng ta hoàn tất bọn hắn. Chúng ta có tráng đinh cùng nữ vương, trừ phi bọn hắn có súng, nếu không bọn hắn xong đời. Binh Thúc Tỉnh Tào nói, đây là, cái kia nếu như bọn hắn có súng đâu này. Trang cùng binh ca nhìn về phía vương bác, giặt cũng nhìn về phía hắn, chờ mệnh lệnh của hắn. Hiện nhiên lần này bản án xử lý mau lẹ như vậy thành công, lại để cho hắn đối với vương bác sinh ra tín nhiệm. Vương bác suy nghĩ một chút nói, chúng ta đi trước khách sạn, xác định bọn họ là hay không ở tại chỗ này, nếu như bọn hắn trong phòng, vậy thì chờ đợi trợ giúp, nếu như bọn hắn không tại gian phòng, cho các người đồng sự cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ. GL8 rất nhanh rong rổi, không đến 10 phút chúng đến khách sạn, giặt đưa ra giấy chứng nhận lại để cho trước sân khấu hỗ trợ thẩm tra, sau đó gật đầu nói, bọn hắn trong phòng, không có. Hắn quay đầu lại nói chuyện, nói đến một nửa, thần sắc lập tức trở nên khẩn trưng lên. Vương Bắc vô ý thức nhìn về phía ánh mắt của hắn, ba nam một nữ bốn gã người da đen mới từ trong thang máy đi tới. Huấn luyện lúc bất ngờ gặp chiến đấu phái lên công dụng. Chương 438, hoàn tất. Dát hiển nhiên không có cùng loại kinh nghiệm, hắn chứng kiến bốn gã người da đen lập tức tựu giật mình, lời nói đều không có xa hơn bên ngoài nói. Bốn người da đen rất cảnh giác, bọn hắn vốn tại cười cười nói nói, phát hiện ra cùng Vương Bắc bọn người nhìn về phía bọn hắn thời điểm, Trong đó người da đen nữ nhân lập tức trong chớp mắt muốn trở lại thang máy. Vương Bắc buông ra Tráng Đinh cùng nữ Vương dây thử, phất tay quát, ngăn trở bọn hắn. Tráng Đinh đã sớm chờ đợi một cái phát tiết cơ hội, tại cục cảnh sát thời điểm nó sở dĩ như vậy nghịch ngợm, chính là trên máy bay thời điểm bị giam cầm khó chịu, tâm tình cần phát tiết. Nghe được mệnh lệnh, nó cái kia cường tráng thân hình hóa thành một đạo kim sắc tia chớp, vài cái lập lòe về sau liền vọt tới người da đen đám bọn họ trước mặt. Giặt lại sốt rồi rồi, kêu lên, đừng phóng cảnh quyền. Bọn hắn chỉ là người bị tình nghi. Căn cứ New Zealand cảnh sát chấp pháp quy định, không thể đối với người bị tình nghi tiến hành thô bạo chấp pháp cùng đe dọa chấp pháp, cảnh khiển càng đại nhiệm vụ là tìm tòi cùng phối hợp chấp pháp. Vương Bắc dùng sức huyết sáo, vọt tới người da đen trước mặt mắt thấy muốn nhảy dựng lên bổ nhào bọn hắn hai cái chó nhỏ lập tức đến cái rừng ngay, Tráng Đinh cùng tiểu xe tăng đồng dạng theo ba người da đen nam tử trong lúc đó xuyên qua, sau đó vọt tới trong thang máy, ngồi ở bên trong hùng hổ trừng mắt người da đen nữ nhân. Chó ngao anh lại cường tráng lại khôi ngô. Chỉ là một phiên để ép, riêng là đem một người da đen đại hán cho lách vào giót, nó tiến vào thang máy về sau. Người da đen nữ nhân sợ tới mức hét lên một tiếng, lại tranh thủ thời gian chạy ra. Vương Bắc bọn người ngăn chặn đường lui của bọn hắn giặt xuất ra huy hiệu cảnh sát tại trước mặt bọn họ nhoáng một cái, trầm giọng nói, các tiên sinh các nữ sĩ, ta là ốt lẩn cục cảnh sát đông khu phân cục cảnh giò xét giạt, mời các người đưa tay đặt ở ta có thể nhìn qua địa phương, sau đó cùng ta đi một chuyến. Bốn người da đen không có phản kháng Tráng Đinh cùng nữ vương vừa rồi khí thế dọa hỏng bọn họ. Bốn người liếc nhau, một người trong đó huệ bại ngồi chồm hổm trên mặt đất, chấp nhận bọn hắn có trái pháp luật hành vi. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Vương Bác xem như kiến thức ụt lần cảnh sát các đồng liêu chấp pháp phương thức, 5 cỗ xe xe cảnh sát đại quy mô mở tới, trong đó có một cỗ xe là xe cảnh sát. Người bình thường không rõ ràng lắm, phân biệt không xuất ra xe cảnh sát cùng bình thường xe cảnh sát khác nhau, trong đó đối với cảnh sát mà nói, khác nhau lớn nhất là trong xe có súng. Sát thực New Zealand cảnh sát không thể cầm súng xuất hành, nhưng vì phòng bị vững nhất, các cục cảnh sát xe cảnh sát thùng xe thường đặt súng, một khi có cần, lập tức lấy ra phân phối cho bọn cảnh sát sử dụng. Bốn gã người da đen bị bắt vào cục cảnh sát, cách ra thẩm vấn sau lập tức đi ra kết quả, bốn người xác thực là tội phạm lừa gạt, hơn nữa có lẽ hay là kẻ tái phạm. Theo hiệu lệnh tổng chuyển rời đến một lần, vừa làm không có vài khởi đã bị bắt được xong. Lấy đến thẩm vấn báo cáo sau, dẫn tới khâm phục đối với Vương Bác nói ra, cảnh trưởng tiên sinh Ngài có được sở lọc hồn mẹ loại ý nghĩ cùng ánh mắt, nếu như trước kia ta có cái gì thất lễ địa phương, xin tha thứ. Án kiện trong vòng một ngày phá án và bắt giam, Vương Bắc cũng rất vui vẻ, liền vừa cười vừa nói, ngươi quá khách khí cảnh quan, ta chỉ là một điểm công tác, càng nhiều là còn là dựa vào ngươi cùng mặt khác tiểu nhị giúp đỡ. Lần này lừa dối án thuyết khó không khó, nói đơn giản không đơn giản, nếu như không có cha ly vận dụng quan hệ của hắn, cái kia cha không được quán cà phê tiểu cha không được những này tội phạm lừa gạt. Nhưng quán cà phê vị trí xác định sau, trên cơ bản tiểu xác định có thể phá án rồi, Vương bác nghĩ nghĩ, hắn thật sự không có thể hiện ra cái gì lợi hại thủ đoạn, máy móc, tìm hiểu nguồn gốc mà thôi. Thời gian đã là ban đêm, bọn hắn không có cách nào khác trở về, ngay tại ột lần đặt cái khách sạn ở lại. Thành công phá án, giật thoạt nhìn so với bọn hắn càng vui vẻ hơn, đợi cho 5 người đặt hảo tiểu điểm về sau, hắn cố ý mời một đoàn người đi trong nhà hắn làm khách. Vương bác cảm giác được nhiều nhận thức một cái đồng hành rất tốt, tiêu đáp ứng. Nhưng Charlie cự tuyệt, nói hắn có bằng hữu tại ổn lận, hắn phải trở lại đi xem. Bỏ Charlie, bốn người khác đi theo giặt đi nhà hắn, một tòa ở vào đông khu cùng tây khu giáp dưới vị trí lầu trọ. Giặt ở tại lầu 1, mang theo cái có chừng hơn 100 bình tiểu viện, bên trong qua lò nướng, đồ thủ công thùng dụng cụ các loại công cụ, hiển nhiên là chính bản thân hắn tiểu nhạc viên. Hắn gọi điện thoại đặt một ít đi tia, bánh kẹp, lại từ trong tủ lạnh xuất ra cựu bò thịt chuẩn bị làm đồ nướng, đơn giản chuẩn bị một lần sau hắn cười nói Đợi tí nữa có càng lớn mấy cái gì đó tại, ta đồng sự làm đến một ít đồ tốt. Cũng không lâu lắm, lại có 3-4 cảnh sát đã đến, đều cùng giặt không sai biệt lắm nhiên kỷ. Sau khi đi vào bọn hắn cùng Vương Bắc nắm tay tự giới thiệu, sau đó tán dương năng lực của hắn. Trong đó một gã tuổi trẻ cảnh sát gọi là Cô Ly, hắn đối với Vương Bắc rất là tôn sủng. Sau khi đi vào nói thẳng hắn là Lao Vương người hâm mộ, sau đó hỏi thăm về trấn tạ hỷ tỷ cảnh sát âm nhạc án xâm phạm bản quyền. Ta xem qua kỹ càng báo cáo cảnh trưởng Đây là của ngươi này công lao, ngươi thực rất giỏi. Mặt khác vài tên cảnh sát không quá muốn dẫn ra cái đề tài này. Giật cũng nói, đã muốn tan ca rồi. Cô Lì, đem công tác thu lại. a đúng rồi, ngươi nói ngươi hội dẫn một ít đồ tốt đến, đúng không? Cô Lì nhắc tới một cái dương, đắc ý nói, đây là ta ca ca dùng nhiều tiền mua thịt. Nghe nói một đờ ho giờ mấy trăm nờ z giờ, ta theo trong siêu thị mua 5 đồng tiền 1 kg thịt yếu, cho hắn đổi đi. Một danh khác tuổi trẻ cảnh sát cùng hắn đụng quyền, cười đùa nói Ngươi cái tên này thật sự là quá cơ linh rồi, bất quá ngươi cũng thực ưa thích nói mạnh miệng, mấy trăm nở z giờ thịt cứu. Những này cứu là ăn vàng lớn lên sao. Vàng không có thể ăn, những này cứu khả năng cùng cái gì kêu bỏ Nhật Bản đồng dạng, nghe âm nhạc, uống vào rượu đỏ còn có người massage, sau đó lớn lên. Giặt châm lửa chuẩn bị thịt nướng, vương bác bọn người uống vào bia tùy ý nói chuyện hiếm, có người giới thiệu với hắn một chút, tuổi trẻ cảnh sát cổ lì ca ca là y Chùm, nhà rất có tiền. Dô lưu hiếu kỳ hỏi hắn vì cái gì lựa chọn làm cảnh sát, tại New Zealand, cảnh sát không phải một phần tốt công tác, dù sao nếu như là gia tộc của hắn có vài gia sản người bệnh viện, vậy hắn tình nguyện đi học y. cố lì biểu môi, nói ra, học y làm gì vậy? Ta muốn bảo vệ kẻ yếu, ta là vì chủ trì chính nghĩa mới làm cảnh sát, hắc, hôn đản các ngươi đừng cười, ta không tin chỉ có ta là nghĩ như vậy. Một thanh niên cười đùa nói, hoa à, hoa à, ngươi giỏi nhất, ta làm cảnh sát nhưng không là vì cái gì chính nghĩa ta là vì cuộc sống, đương nhiên, ta tôn trọng công tác của ta. cố Lý bất mãn ruôi ràng ngón tay, dô lưu đối với hắn nói ra, ý nghĩ của ngươi rất đúng, ta cũng là vì chủ trì chính nghĩa mới làm cảnh sát, trước kia ta tính tình tương đối khá, luôn bị người bắt nạt, vì vậy ta liền cho muốn, nếu như ta làm cảnh sát, vậy nhất định hội bảo vệ tốt người không bị khi dễ. Lao Vương ở bên cạnh nghe xong muốn cười, người này nói quá dễ nghe, cái kia gọi tính tình tương đối khá. Rõ ràng là tính cách quá yếu gà. giả bánh kẹp cùng bia cùng một chỗ đưa đến, binh thúc cùng một người cảnh sát đi ra ngoài chuyển tiền đến, vài người mở ra bia bắt đầu uống. Thịt cừu cũng rất nhanh nướng chín, một cổ nồng đậm mùi thơm chuyển hướng bốn phía, mấy cái cảnh sát như ong vỡ tổ chạy tới cầm chén đĩa đoạt thịt ăn. Chương 439, chính nghĩa thanh niên hứa hẹn. Dắt cười mắng hai câu, đem một nửa thịt cừu lưu lại phân cho Vương Bắc một đoàn người, hắn nói ra, "Ngươi có thể nếm thử, tiểu nhị, thịt này nên vậy xác thực rất tuyệt, xem nó mỡ đường vân, ta theo chưa thấy qua xinh đẹp như vậy." Vương Bắc rất muốn ăn cái này thịt nướng, nhưng không phải thèm ăn, mà là hắn muốn biết cái này cái gì thịt cừu có thể bán được mấy trăm nzg một tờ hò u giờ, giá cả quả thực khoa trương. Bất quá người người thịt cừu mùi thơm, trong lòng của hắn có chút nghi hoặc, mùi vị kia có chút quen thuộc à. Cổ lì vài người tranh đoạt qua thịt cừu ăn, ăn như hổ đói ăn tươi một khối sau hào hào khen. Sắc thực là rất tuyệt thịt cừu, hương vị thật là hương, ta đều không đành lòng nuốt xuống. Ta tin, đây là mấy trăm nguyên tờ thịt Dù sao ta không qua như vậy lớn thịt nướng. Ta đều nói qua đây là ta ca ca theo đặc thù con đường mua được thịt. Lần đầu tiên ăn thời điểm, ta chọn vẹn ăn được 4 năm tờ hó hún giờ đâu rồi. Nếu như không phải chiêu đái khách quý, ta mới không biết mang đến. Giặt bất măn nói, vì cái gì không có người khích lệ ta kỹ thuật. Các người cũng biết ta thịt nướng bản lĩnh mạnh bao nhiêu không phải sao. Cái này phải cảm tạ ta mới được. Nghe của bọn hắn khích lệ thanh âm, Vương Bắc cũng ăn được một ngụm thịt nướng. Thịt cứu rất ngon Nhấm nuốt bắt đầu nước thịt ra bên ngoài chảy ra Toát ra mùi thơm lại để cho hắn càng ngày càng cảm giác quen thuộc Binh thúc cùng dô nếm qua sau cũng có cảm giác như vậy Dô nháy mắt mấy cái Sau đó hỏi cô lì nói Cái này thích yếu Không phải là ca ca ngươi theo đảo Nam Trấn Lạc Nhật làm đến A Cô lì nún nún vai nói Không phải Hắn gần đây không có đi qua đảo Nam Ta nghe nói hắn là theo bằng hữu giá cao cửa hàng mua được Vương Bắc cùng binh thúc Dô liếc nhau một cái Hắn nhịn không được nói ra Cổ lì kinh ngạc nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi cũng nhận thức sạp tiên sinh. Đúng vậy, cái này thịt cửu chính là sạp tiên sinh cung cấp, thế nào, hương vị rất tuyệt à? Vương bác cười khổ, xác thực rất tuyệt, nhưng đây chính là hắn mục trưởng sản xuất mấy cái gì đó à? Cũng là duyên phận, hắn đi vào ngàn giảm sao lần, còn có thể ăn vào nhà mình thịt cửu, nhưng lại như vậy được hoang nên. Zolu cũng nhận thức sạp, nghe xong cổ lì mà nói hắn cười đắc ý bắt đầu, nói ra, các tiên sinh, Các ngươi nhất định tưởng tượng không đến cái này cựu quê quán ở nơi nào, các ngươi khẳng định không thể tưởng được. Hiện trường không có ngu xuẩn, nghe được hắn nói như vậy, cố lý lại nhìn về phía vương bác, dùng càng kinh ngạc ngựa khí nói ra, đừng nói cho ta, cái này đến từ các ngươi thôn trấn, chớ lạc nhận. Vương bác nhún nhún vai nói, có lẽ không phải, nhưng càng lớn có thể là, dù sao ta là sạc cung cấp hàng thương một trong. Như vậy cố lý hít vào một hơi, sợ hãi than nói, chết tiệt, các ngươi luôn nói ta có tiền, nguyên lai chính thức phú Hào ở chỗ này Những này thịt cựu ngươi là bao nhiêu tiền bán ra cho sạp Tiên Sinh hay sao? Nhưng hắn là hung ác buôn bán lợi một số a tiểu nhị. Vương Bắc không biết hắn bắt đầu nói thịt này mấy trăm đồng tiền một giờ là thật là giả, bất quá cho dù là giả dối, cái kia khẳng định cũng không tiện nghi. Hắn bán cho sạp là cừu sống, nhưng dê bổ ra thịt xuất lĩnh rất cao, 2 cân nửa ra 1 cân không có vấn đề, dạng này tính xuống, giá vốn một cân thịt là khoảng 40 đồng tiền. Bất quá cụ thể giá cả không thể tùy tiện nói, đây là trên buôn bán quy tắc bởi vậy hắn hời hợt nói một tiếng giá thị trường, cũng không nói đến chân thực giá cả. Mấy cái cảnh sát ngược lại cảm thấy hứng thú, truy vấn cổ lì thịt này bao nhiêu tiền, cổ lì nói ra, ta không có lửa các người, thật là mấy trăm khối một tờ OUNZ, cụ thể bao nhiêu ta đã quên, nhưng khẳng định cao hơn 200 khối. Giả sau khi nghe ánh mắt đam đam, sợ hãi thân nói, ép cờ cờ, đây là cái gì thế đạo? Ta một tháng kiếm được tiền, ngay 30 tờ OUNZ thịt cữu cũng mua không được. Cái này vốn cũng không phải là bán đưa cho người, huynh đệ, đương nhiên cũng không phải bán cho ta, chẳng qua nếu như chúng ta kết phường bán thịt cửu thế nào. Nhìn, thương nghiệp cũng ứng ngay tại trước mặt chúng ta. Vương Bác thấy những này cảnh sát tựa hồ không chỉ là hay nói giỡn, tựu tranh thủ thời gian giải thích nói, trên thực tế ta không thể xác định cái này là không phải chúng ta mục trường sản xuất thịt cửu, có lẽ không phải đâu, dù sao thịt cửu hương vị không sai biệt lắm. dắt lác đầu nói, không, không đúng. Cái này thịt cửu hương vị cùng mấy khối tiền một tờ ONG nhưng không giống với, trên lệnh phi thường lớn. Còn có một tên cảnh sát tại lắc đầu, nói ra, ta thật sự vô pháp tưởng tượng, cái dạng gì thịt cửu có thể bán được mấy trăm khối một tờ ONG. Ta biết rõ đây là tư bản chủ nghĩa xã hội, nhưng này có chút khoa trường không phải sao. Cô Lì nói ra, ta lần trước ăn bỏ Nhật Bản thịt mới khoa trường, tự cho ta như vậy một khối, sau đó nói cho ta biết nói 1.600 nguyên, à, ta là tại Chicago ăn Ta nói rất đúng USD. Hắn lời nói thành công chuyển hướng chủ đề, mọi người lại bắt đầu thảo luận bò Nhật bản thịt, đón lấy thảo luận những kia đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, về sau thảo luận tới thảo luận lui, phát hiện bọn hắn vừa mới vì chi sợ hai tháng phục thịt cừu cũng không tính không hợp tói thượng. Nói qua mỹ thực, bọn hắn bắt đầu đàm bản án, đây là bọn hắn bản chức công tác. Vài người đối với cái này lần đích lửa dối án có thể như vậy dứt khoát lưu loát giải quyết đều tỏ vẻ bội phục, Cố Ly rất ganh tị giác, nói hẳn là hắn đi tiếp Vương Bắc bọn người đến xử lý cái này bản án. Cái này cơ hội là hắn. Nghe xong giặt bọn người thảo luận, Vương Bác mới biết được, năm nay mới đi qua không đến 10 ngày, đông khu cục cảnh sát đã muốn nhận được hai khởi lừa dối án, nhưng không có đầu mối, khẳng định phải biến thành tự án. Ngoài ra bọn hắn năm trước phá án xuất lĩnh cũng rất thấp, Cố Lý liên tục phàn nàn, nói bọn hắn đều đi trên đường lớn bắt không tuân theo quy định xe rồi, căn bản không có tinh lực đi quản những này bản án. Dô Lu may mắn không thôi, hắn giới thiệu một lần tiểu trấn tình huống, nói cho tới bây giờ bọn hắn phá án suất lĩnh là 100%. Nghe xong lời này, cô lì con mắt cơ hồ đều sáng, đuổi theo Zolu hỏi thăm tiểu trấn cục cảnh sát cùng trị an tình huống. Vương bác xem như đã nhìn ra, cô lì thật sự có trí tại cảnh sát cái nghề này thanh niên, trên người hắn có lúc đầu châu Âu gi dân chủng loại kia kỵ sĩ tinh thần, bảo vệ nhỏ yếu, trừng ác dương thiện, bảo vệ chính nghĩa. Nghe qua lưu đối với mấy lần án kiện giới thiệu, vị này xuất thân phú hào thanh niên đối với trấn lạc Nhật lại cảm thấy hứng thú bắt đầu, hắn cơ hồ đem Vương Bắc cho rằng thần tượng. Vương Bắc lấy điện thoại cầm tay ra cho hắn biểu hiện ra. Bên trong có rất nhiều ảnh trụ, đều là hắn chia trần lạc tiên sau lưu lại, kể cả cảnh đẹp cùng kiến thiết tình huống. Chứng kiến tiểu trấn vừa mới thành lập một nhà nông thôn bệnh viện, cố lì cảm thấy hương thú, hắn hỏi, bệnh viện bắt đầu sử dụng phải không? Đây là một quê quán trấn bệnh viện. Vương Bắc gật đầu xác định, sau đó cổ lì trên mặt lộ ra một cái dáng tươi cười, nói ra, vậy Nguyên nên cảm tạ ta tiểu nhị, bệnh viện của các ngươi có xe cứu thương sao? Không có, làm sao vậy? Cổ lì vô vô bở vai của hắn nói Ta mấy ngày hôm trước cùng đại ca của ta nói chuyện phiếm thời điểm, hắn nói New Zealand chính phủ vừa công khai một cái chính sách, hướng hương chấn trợ giúp xe cứu thương, đương nhiên cái này đều biết lượng hạn chế, nhưng cảm thấy được ta có thể thông qua ca ca ta con đường giúp ngươi làm một chiếc. Vừa nghe lời này, Lao Vương tinh thần chấn động, hỏi, còn có chuyện tốt như vậy? Cô Lì xác định nói, đây là, ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, chấn lạc Nhật cũng tìm được một chiếc xe cứu thương. Chương 440, tháng được dân tâm. Lần này mộtt lần hành trình thu hoạch ngoại ý muốn kinh hỉ Vương B bác không nghĩ tới có thể nhanh như vậy phá vỡ lừa dối án càng không nghĩ đến có có thể được một cái có quan hệ xe cứu thương hứa hẹn hắn Hương trấn bệnh viện là tư nhân bệnh viện nếu như cần xe cứu thương cái kia được từ mình mua sắm biết được hắn đường hoa phát sinh qua phấn hoa nóng sự kiện cố lý lại hướng hắn hứa hẹn sẽ thông qua gia tộc của hắn xí nghiệp cho Trấn Lạc Nhật giúp đỡ một đám cấp cứu đồ dùng nói thật nếu không lão Vương chứng kiến cổ lì không có uống bao nhiêu rượu có tưởng rằng người này nói lời say nỉ Bất quá lời hứa của hắn lại để cho Láo Vương rất buồn bực, người này vì cái gì như vậy chủ động giúp đỡ chính mình? Xe cứu thương giá trị chế tạo ít nhất 20 vạn NZR, bất quá tiền cũng sẽ không hành hạ như thế a. Hắn và Zolu, binh thuốc phụ tử nhỏ giọng nói ra nghi vấn, binh thuốc phụ tử mờ mịt lắc đầu, bọn hắn cũng không hiểu nổi nguyên nhân, mà bọn gì đại hán tất chính là tương đối lạc quan, có lẽ hắn vừa ý ta. Các người biết đến, ta tương đối có mị lực, nếu như hắn nữa thích nam nhân. Binh ca móc ra điện thoại iPhone mở ra trước đưa cả mã ra. Sau đó đưa đến trong tay của hắn Zolungi vẫn nói Làm gì? Chụp ảnh Không, ta là cho ngươi nhìn một cái chính mình Cái gì tánh tình Binh ca cứng rắn nói Cô Lì không có khả năng vô duyên vô cớ giúp đỡ chính mình Đây chính là tiền A Hơn 20 vạn nz giờ đâu rồi Nhưng xem ra hắn lại là thành thực thực lòng đến hỗ trợ Cái này lại để cho lão Vương rất mở mịn Án kiện chấm dứt Ngày hôm sau bọn hắn muốn phản hồi chấn lật nhật Lên phi cơ thời điểm Láo Vương nhận được cô ly điện thoại Cao Phú xoay cảnh sát lại để cho hắn trở về chuẩn bị một ít tư liệu, sau đó phát đến hắn hồng thư, hắn nói xe cứu thương đã muốn làm đến, tiểu đợi đến đi thủ tục Vương Bắc chỉ có thể thâm tình cho ột lần một cái hôn gió, cái này thực là vận may của mình chi thành A. Trở lại chấn quỷn sổ, Eva lái xe tới đón bọn hắn. Gặp mặt sau tới trước một cái thâm tình ôm hôn, sau đó Mỹ nữ giáo sư cười nói, các ngươi thật sự là cực kỳ giỏi, ta vô pháp tưởng tượng tại ột lần các ngươi làm cái gì, trong vòng một ngày phá bản án, quả thực quá thần kỳ Trở lại trấn lạc nhật, tiến vào trong chấn bắt đầu, không ngừng có người cùng bọn họ phất tay, vương bác mới đầu kinh ngạc, sau đó minh bạch chính mình phá án tin tức đã muốn chuyển khắp tiểu trấn Hắn ngày hôm qua một mực cùng Eva tiến hành cho chuyện, cũng cho Sia Tì gọi điện thoại, chắc hẳn tin tức thông qua hai người chuyển ra ngoài. Đương nhiên, đây là chuyện tốt, nên lại để cho tất cả mọi người biết rõ. Sia Tì mang theo hắn người da đen béo thê tử cùng bốn đứa bé chờ ở chính phủ ký túc xá trước, xe con sau khi dừng lại còn ăn mặc lam sắc quần áo lao động người Somalia đi lên tựu quỳ xuống. Lao vương lại càng hoảng sợ, hơn 2.000 nz giờ mà thôi, về phần quỳ xuống sao. Kết quả sĩ dị ạ tỷ cố ý như thế, hắn giải thích nói, đây là chúng ta người rủ của truyền thống, ta muốn hướng ngài biểu đạt lòng biết ơn. Vương Bắc đành phải xấu hổ thừa nhận rồi phần này đại lễ, bất quá sĩ dị không phải quỳ xuống càng tạ, quỳ xuống sau hắn hôn hít Lao vương ngủi giải. Binh thúc hay nói giỡn, nói, may mắn không phải là thân dô lù. Nếu không cái này một tên đáng thương sẽ bị hưu đảo. Nhưng sự thật làm cho bọn họ đều giật mình rồi. Sì ạ thì lần lượt hôn môi giày của bọn hắn tiêm. Dô lưu ra cũng bị hôn rồi. Cuối cùng là binh ca. Tiểu tử rất không có ý tứ. Ít có chủ động mở miệng. Ta, ta không cần a Ta không là cảnh sát. Sì ạ hôn môi về sau. Đứng lên nói ra. Nhưng ngài đồng dạng giúp ta đại ân. Các cảnh sát, thật sự, ta rất cảm tạ các người. Đây là ta tất cả gửi ngân hàng. Ta không nghĩ tới các ngươi cùng ngày tiểu cương chế nộp của phi pháp đã trở lại. Cái này không đúng, bản án tuy nhiên phá, nhưng tiền còn không có được trở về, cảnh sát cần tính cả ngân hàng đưa bọn chúng lừa dối khoản tiến hành nơi phát ra phân tích, xác định về sau mới có thể tiến hành lý bồi. Vương Bắc chứng kiến Eva đối với hắn nghịch ngợm nháy mắt mấy cái mỉm cười, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, thấp giọng hỏi, "Chính ngươi xuất tiền túi cho hắn tiền?" Eva nhún nhún vai nói, "Ngày hôm qua hắn một mực tâm thần có chút không tập trung chờ đợi, ta nhận được điện thoại của ngươi sau." Trước hết cho hắn trả tiền, ngươi cũng biết, cái kia với hắn mà nói là trả tấn. lão vương hôn nàng một ngụm, mỉm cười nói, ta biết rõ, ta cũng biết, ngươi không cần giải thích. Si ạ thì còn muốn hắn bốn đứa bé đi lên quỳ xuống gây nên tạ, Lao vương cũng không dám rồi, cái này là trách nhiệm của bọn hắn, hơn nữa không phải là cái gì đại án trọng án, vô pháp thừa nhận như vậy tạ lễ. Hắn chứng kiến bốn người da đen thiếu niên đều gầy khỏng, tiệu lần lượt vô vô bở vai của bọn hắn nói ra, các ngươi cần béo lên, bọn nhỏ đi siêu thị Mỗi ngày mỗi người có thể đạt được một tờ hó hú giờ thì bỏ Nói cho Anderson quản lý, nói đây là chấn trưởng mệnh lệnh Bốn thiếu niên lớn nhất 13-14 tuổi, nhỏ nhất một cái 5-6 tuổi, đều là ăn hàng nhân kỷ, nghe được hắn lời nói không kìm được vui mừng, ý vị cười toe tuét miệng, cười ngây ngô. Si ạ tỉ bà lớn xoa xoa tay khó xử nói, này làm sao không biết xấu hổ, chấn trưởng, này làm sao có thể tiếp nhận nhỉ. Vương Bác nói ra, đây là với tư cách dân chấn lẽ ra hưởng thụ phúc lợi. Ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ giúp đỡ bọn ngươi đem hài tử dưỡng cao cao to to cường tráng khôi nô bởi vì bọn họ là tiểu trấn tương lai người trong cuộc trở về phá án tình hình cụ thể và tỉ mỉ nhanh chóng tại tiểu trấn truyền bá ra đến không cần phải nói cái này công việc là làô lưu làm hắn cho là mình tại nơi này trong vụ án cũng phải làm ra trọng yếu tác dụng đào đi còn ở lại ôt lần Charlie hắn cho là mình tại đoàn đội Trung phát huy người thứ hai trọng yếu tác dụng người thứ nhất trọng yếu chính là vương bác hắn là người dẫn đầu cũng phải người Tâm Phúc Sau đó bài danh vị thứ hai, Zolu tự cho rằng là chính mình rồi. Bởi vì hắn dẫn đầu tìm được rồi bốn người ra đen thu hình lại, cũng phải hắn trên đường chiếu cố Tráng đinh cùng nữ vương, mà cảnh quyền đám bọn họ tiến hành rồi cuối cùng nhất bắt, công lao phải chia cho ta phân nửa, cái này không qua phận a. Cho nên đằng sau vài ngày, chỉ cần có người hỏi tham Zolu có quan hệ án kiện tình huống, hắn sẽ lặp lại một lần, làm không biết mệt. Nếu như không có người hỏi, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp khơi mào nói như vậy để rứt khoát lưu loát xử lý một cái bản án. Tiểu trấn từ trên xuống dưới đều rất vui vẻ, Vương Bắc đơn giản lại để cho Zolo chủ trì xử lý cái party, xem như phòng lửa dối xa lộn, uống rượu ăn thịt tuyên truyền phòng lửa gạt chi thức. Mặt khác, cái này tỷ còn có cái khác trọng yếu mục đích, đó chính là chúc mừng tiểu trấn quán ba khai trương rồi. Tiểu trấn một mực xây nhà, cho nên quán ba chỉ cần lựa chọn một tòa nhà tiến hành lắp đặt thiết bị là được rồi. Vừa mới có một tòa nhà mang theo cái đại tầng hầm hầm, Vương Bắc cùng dần 4 người thảo luận về sau, đem nhà này lâu tuyển làm quán ba địa chỉ. Tần hầm lẩm có thể thành là một người đi dây khu, chính dễ dàng cách âm. Lắp đặt thiết bị công tác rằng có tiếp cận 2 tháng, giai đoạn 4 người toàn bộ hành trình theo dõi, lão Vương đối với đợi bọn hắn rất không tồi, hắn không là dựa theo khách hàng nhu cầu để chứa đường tu, mà là căn cứ cái này bốn vị chú kha tay, bọn hắn cùng nhà thiết kế cộng đồng tham ưu, cuối cùng nhất có tòa quán 3 hiện tại bộ dạng. Bạt tỷ sân bãi tự nhiên tuyển tại trong quán rượu, coi như là ấm sân rồi, tháng 1 thứ 2 cuối tuần, Bạt tỷ bắt đầu rồi. Chương 441 Quán ba khai trương. Party bắt đầu xế chiều hôm đó, Vương Bắc dẫn theo Eva đi vào quán ba chuẩn bị tham gia tụ hội. Quán ba tụ hội cần ăn mặc nhiệt tình hào phóng, nói một cách khác chính là ăn mặc bạo lộ một ít. Eva hiển nhiên đối với Trung Quốc văn hóa hiểu rõ sâu, nàng biết rõ Vương Bắc chán ghét trang điểm đậm hoặc là vô cùng cởi mở quần áo, cho nên ăn mặc thoạt nhìn thiên hướng bảo thủ. Trên người của nàng là một kiện mang theo lá sen bên cạnh quần áo trong, muốn thể hiện ra hơi có vẻ tục tẳng nhưng lại có nhẹ nhàng tầm rác. Hạ thân là váy bò cùng màu trắng mai giày thể thao, phối hợp nàng màu vàng dài đôi ngựa, thoạt nhìn giống như vận động nữ hải. Vương Bắc chứng kiến trang phục của nàng sau nở nụ cười, vương lòng nói: "Ngươi không cần như vậy bảo thủ, thân yêu, ta không phải, nếu là quán bar party, ngươi có thể mặc gợi cả một ít." Eva nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng đem quần áo trong cởi cột vào trên lưng, lộ ra bên trong một kiện sắc thái tươi đẹp áo dạng bỏ hệ mỹ ạ, như vậy làm sắc quần áo trong cùng trắng bạch quần bò hòa lẫn, biến thành tầng tầng lớp lớp váy xui bổng. Lập tức Ánh mặt trời khỏe mạnh khí chất biến thành gợi cảm vũ mị, mỹ nữ giáo sư đem đuôi ngựa mở ra, lọ tóc tự nhiên cuốn màu vàng mái tóc như như thác nước rơi vãi rơi xuống. Phô bày một lần nàng một lần nữa buộc lại mái tóc, mặc vào quần áo trong, lại lần nữa biến thành cái kia đoan trang tú lệ sư phụ, khí chất có thể nói bất biến. Vương Bắc tán thưởng phình trượng, nói: "Quả thực cực kỳ xinh đẹp, thân yêu, ngươi mặc quần áo phong cách là ta đã thấy giỏi nhất cô nương. Nhưng ta càng thích không phải quần áo." Eva cười mỉm nói. Nghe xong lời này lão Vương chấn động. Đây là trò chuyện tao chủ đề A vì vậy hắn nuốt nổ nước miếng cười hát hát nói, ta biết rõ, ta biết rõ, ngươi không mặc quần áo càng để mắt, mà là khí chất của ta. Eva còn lại nửa câu lời nói nói ra. Sau đó hiện trường lâm vào trong trầm mặc. Mỹ nữ giáo sư nắng mắt to chậm rãi nheo lại, như liếu diệp loại lông mi hướng lên trọn, một chữ một chầu hỏi, ngươi, nói, cái, sao? Lao vương xấu hổ rồi, hắn nào biết được vừa rồi Eva nói là nửa câu lời nói, còn tưởng rằng khiêu khích chính mình nhỉ? Nhìn xem hắn nghẹn họng nhìn chân chối, lung tung khoát tay muốn tìm chủ đề lại tìm không thấy bộ dạng, thoạt nhìn muốn tức giận Eva bỗng nhiên ôm hắn khanh khách nở nụ cười, nói ra, ta hủ đến ngươi sao. Kỳ thật ý nghĩ của ngươi rất bình thường, ta lại không muốn gả cho một cái người gì tàn. Lao vương cười theo bắt đầu, hắn ôm cô nương eo nhỏ nhắn ngắt một bà, khi chất sắc thực bách biến, hiện tại Eva nghịch ngợm bộ dạng cũng rất lại để cho hắn tâm động. Quán ba ở vào quốc lộ số 8 phía Bắc, tiểu trấn Tây đoạn cuối cùng, một tòa hai tầng lầu nhỏ đứng ở ven đường Lầu nhỏ tường ngoài tầng dưới chốt vây quanh qua rất nhiều lét trong suốt bản cùng một ít nham thạch bộ dáng vật phẩm trang sức. Chứng Kiến Vương Bắc cùng Eva đã đến, cửa ra vào dễ đỉ vô tay phát ra tiếng hô thoáng cái, lầu nhỏ đột nhiên thiêu đốt bắt đầu. Nham thạch bốn phía hỏa diễm phun trào, tựa hồ nham thạch đã ở thiêu đốt, hỏa diễm có lớn có nhỏ, không nớt bắt đầu có hai ba thức cao, quán ba lầu một tường ngoài bốn phía đều đốt hỏa diễm thiêu đốt, thoạt nhìn rất là đồ sộ. Hoa a, Eva lại càng hoảng sợ, sau đó nở nụ cười. Dễ Dĩ đi, đi tới giới thiệu nói, đây là 3 dê lập thể phảng chân hỏa diễm, chỉ cần mấy khối giống y trang bình, sau đó chọn dùng đèn điện quang làm nguồn sáng, có thể thiêu đốt ra hỏa diễm đến. Hỏa diễm bước lên, ngọn lửa theo chung quanh khí lưu chạy bằng khí mà lượn lờ bay lên, trông rất sống động, thậm chí còn có xương ngủ ra bên ngoài bốc lên, thoạt nhìn phi thường rất thật. Đây là dễ Dĩ sáng ý, quán ba tên gọi là Hỏa Diễm Sơn, làm như vậy là để hợp tác trấn lạc Nhật danh tự, Vương bác ngẫu nhiên gian nhắc tới mặt trời lặn phía cái này thành ngữ. Dễ đi mở rộng một chút, đổi thành Lạc Nhật Hỏa Diễm Sơn. hắn biết do Eva là bà chủ, cũng rất tận tâm tận lực giới thiệu quán ba sáng ý cùng phong cách. Lạc Nhật Hỏa Diễm Sơn, cái tên này có đặc thù hàng nghĩa, đầu tiên chấn Lạc Nhật là tên của chúng ta, tiếp theo quán ba chỉ có tại ban đêm mới điên cùng nhất, như vậy danh tự tiểu đại biểu, mặt trời lặn về sau chính là Hỏa Diễm Sơn thế giới. Eva nếm thử thân thủ phóng tới trên Hỏa Diễm, sau đó nở nụ cười, quả thực là thiên tài sáng ý, cũng là thiên tài danh tự. ta dám đánh cuộc Đây là ta bái kiến giỏi nhất quán bà tạo hình. Không chỉ là tạo hình, mời đi theo ta. Dễ đi làm cái thân sĩ dân đạo lễ, mang theo hai người đi vào quán ba. Lầu một là quán ba chủ thể khu vực, chọn dùng tương đối thông thường hơi nước tụ phong cách, thông qua vận dụng hoàng đồng, hồng đồng, đèn hình quang các loại tài liệu, tại đây thành công doanh tạo ra được nguyên một đám tính đường hoàng hoàng cảnh, phi thường thích hợp đặc lập độc hành người trẻ tuổi tiến hành tụ hội. Lầu 2 cũng phải quán ba, tổng cộng có 5 cái giống như thời cận đại tục thang máy. Kỳ thật cái này cùng với nói là thang máy, không bằng nói là thang kéo, tạo hình đơn giản mà sung mãn sức giãn, cao thấp lâu rất thuận tiện. Cùng lâu một đường hoang bất động, lâu hai phong cách rất giản lược, thậm chí là ở nhà phong cách, bởi vì nơi này bốn phía có một chút máy giặt quần áo cùng sách báo khung, trên mặt thả rất nhiều sách vở Tự giúp mình giặt quần áo quán cà phê, đây là ta lão ca cách nghĩ, hắn thật là một cái thiên tài, ha ha, ngươi biết ta nói rất đúng nói mắt ta. Dễ đi chỉ vào bốn phía lắp đặt thiết bị phá lên cười. Vương Bắc giúp giờ nói câu lời hữu ích, cảm thấy được cái này rất tuyệt, Giờn cách nghĩ đúng, về sau quán bar chủ yếu nhằm vào du khách. Có chút du khách dẫn quần áo ô uế, bọn hắn cần tẩy một chút, như vậy có thể ở chỗ này một bên âm, một bên giặt quần áo. Còn có thể đọc sách đâu rồi, tin tưởng ta, không phải tất cả mọi người ưa thích tại ở Mỹ trong hoàn cảnh đợi, đương làm có một nơi dung hợp quán ba, quán cà phê, tự giúp mình hiệu giặt cùng đồ thư quán công năng đặc điểm, kỳ diệu nơi xuất hiện, đối với những người khác mà nói khẳng định có rất lớn lực hấp dẫn. Zion đi ra nói ra. Dã Đỉ cùng Lao ca mở cái vui đùa, sau đó ngoắc mang theo hai người xuống lầu, nói ra, đi theo ta, còn có một càng sức lực bạo phát địa phương, phía dưới rất không tính toán ở Mỹ, chính thức cầm bị ở chỗ này. Theo lầu một dưới lên có đinh ốc thang lầu, đi xuống về phía sau là tiểu sảnh, sau đó xuất hiện một tòa sung mãn kim loại khuynh hướng cảm xúc màu đồng cổ đại môn, đại môn có 4-5m mở cao, 7-8 thước rộng, nguy nga cao lớn. Dã kéo ra tay áp, đại môn từ từ mở ra. Biểu hiện ra ra tới độ giải vượt qua 20cm, trên mặt điêu khắc giữ tận ma thu cùng diễm lệ đọa lạc thiên sứ các loại chân dung, thoạt nhìn đặc biệt trầm trọng tạ áp Ê và sợ hãi thà nói, trời ạ, cái này đại môn nhiều lắm trọng. 10 tấn, 20 tấn, trên thực tế chỉ có 5 tấn. Dễ đi nợ nụ cười, nó là bên ngoài bao hết một lớp đồng, bất quá 5 tấn nặng cũng rất rất giỏi không phải sao. Bởi vì nó nhưng là chân chính ngân hàng cửa lớn hầm vàng. Vương Bác chỉ vào ngân hàng ẹo phạ phương hương nói. Đây là bạ tỷ ở đưa cho ta ta vốn muốn làm một cái tòa thành môn, hắn sau khi biết cho ta làm cái cửa hầm vàng rộng lớn cực lớn tầng hầm ngầm lắp đặt thiết bị phong cách lại là biến đổi chọn dùng phục cổ cùng thần thoại kết hợp thể giống như một chỗ hoạt động dễ đi đem chi xưng là ổỉn đế Quốc tại ác tiến sĩ Xào huyệt. chương 442 Đinh Hánh Nhức gốc bất ngờ Thạch Bích mang đá Thạch ngũ tạo hình biến hóa kỳ lạ bằng đá cái bản tản ra màu xanh biếc làm sát Quang mang quái vật xào huyện có chút mặt đất giống lên đi mè nún Còn có thể ra bên ngoài thỉnh thoảng sáng lên. Tầng hầm ngầm chính giữa là đại lồng sắt, bốn phía không ngừng pháng hiện điện hỏa hoa, Eva thử thử, lại là giả dối, những này điện hỏa hoa cùng bên ngoài hỏa diễm không sai biệt lắm. Dễ đi nói lồng sắt là bọn hắn sơn khấu, mục đích là bảo vệ bọn hắn, phía dưới là điên cuồng cùng, cùng tàn sát vừa bãi chi địa, có đôi khi mọi người uống này hội trở nên điên cuồng lên, khả năng xúc phạm tới bọn hắn. Đi thăm qua quán ba sau, Eva sợ hai lần nói, ta phải một lần nữa nói lại quan điểm của ta. Đây là ta bài kiến giỏi nhất quán ba, ai có thể nói cho ta biết, cái này giá trị chế tạo bao nhiêu?" Vương Bắc nhún núm nhún nói, "Không đến 400 vạn NZ giờ, còn rất không tệ chính là a." Dễ đi đối với Eva mở ra tay, cái này giá tiền hắn cũng khiếp sợ, New Zealand hương trấn quán ba có thể tốn hao cái 4-5 vạn tiểu rất giỏi rồi, cho dù là trong đại thành thị có danh tiếng quán ba, 180 vạn cũng cao nữa là rồi. Vương Bắc tắc chính là trực tiếp rút 400 vạn đến chế tạo quán ba này. Bất quá cái này cho bọn hắn tin tưởng, quán ba như vậy cho lực Bốn ca sĩ quyết tâm ở tại chỗ này, đối với bọn hắn loại này thân phận người mà nói, quả thực tiểu là mộng ảo chi địa. Vương Bác Sở Dĩ xuất ra nhiều tiền như vậy để lắp đặt thiết bị một tòa quán ba, là bởi vì hắn muốn quán ba này chế tạo thành tiểu trấn giải trí nghiệp một cái chiêu bài. Mặt khác, hắn còn muốn sử dụng quán ba chi tâm, không muốn lãng phí cái này khỏa quý giá lĩnh địa chi tâm. Tiểu trấn người đối với quán ba kiềm giữ lòng hiếu kỷ, đi qua hai tháng lắp đặt thiết bị trong quá trình, bọn hắn cũng không có duyên chứng kiến quán bar chân thực diện mục Bởi vậy hôm nay sau khi mở ra tất cả mọi người chẳng vào bắt tỷ là đêm tối bắt đầu nhưng buổi chiều 13 4 giờ tiểu trấn đại đa số người liền chạy đến không có biện pháp trấn lạc nhật quá vắng vẻ không có gì chỗ ăn chơi hiện tại quán ba cởi mở bọn hắn cuối cùng tìm được rồi có thể giải trí địa phương làm sao sẽ không còn sớm sớm chạy đến số tiền lớn chế tạo trang trí làm ra trong dự liệu tác dụng Tuy nhiên quán 3 không tính lớn Đúng vậy đi thăm trong quá trình tiếng thán phục liên tiếp đợi cho đêm tối mặt trời lặng phía tây kẽ n đỡ bên ngoài hỏa Diễm đèn bắt đầu phát huy trong đêm tối giống như thật sự thiêu đốt bắt đầu có người lái xe trải qua chứng kiến ánh lửa thậm chí gọi điện thoại báo động bắt kẽ n đỡ lầu một là toàn rộng mở thức lầu 2 thì là phong bế thức trong đó mở rộng đi ra 13 ghế lô Trung ương nhất một cái ghế lô cửa sổ sắt đất có thể mở ra Vương bác chạm ở phía trên nhìn xem phía dưới ma vai sắt trùng đám người cảm giác mình giống là chuẩn bị diễn thuyết quốc Vương có người cũng lạ như thế này hô Quốc Vương Quốc Vương Quốc Vương Bắt đầu chúc mừng a. Vương bác theo Dung Tâm tri Hạp trung xuất ra quán Ba Trì Tâm, thông qua xa bản thả đi lên, sau đó quán Ba tại trên xa bàn biến thành màu xanh nhạt, hắn nặng nghề vung tay lên, "Quắc, đi này a." Giai đình bốn người rốt cục có chính thức biểu diễn cơ hội, lần này vật tỷ chủ yếu tại lầu 1 tiến hành, lầu 2 chỉ có một chút không thích gầm ý hoàn cảnh người, tầng hầm ngầm tắc chính là phong bế không dùng. Đinh Hai nhức có tiếng ca vang vọng tại lầu 1, Vương bác đóng lại đại cửa sổ thủy tinh cười toe toét miệng đi vào lầu 2, lắc đầu nói, "Trời ạ." Lô thai của ta nhân điếp. tay quyền anh học cờ ly ngồi ở một cái trên ghế ngồi yên tĩnh đọc sách, thân thể của hắn cường tráng khôi nô, tại đó ngồi giống như một tòa trầm mặc núi lửa. Thanh tịnh, nhưng ẩn chứa khủng bố bạo tạc nổ tung lực. Nghe được vương Bắc mà nói hắn ngừng đầu cười nói, ta có thể hiểu được cảm giác của người, bởi vì ta ở chỗ này đều có thể cảm nhận được mặt đất chấn động, ta muốn màng nhị của ta khẳng định không có sản nhà gián trác. Lầu hai người không có nhiều, thuộc về nhẹ quán ba, bày đặt ca khúc cung cấp cà phê nước trà hoặc là nước trái cây, Eva mang theo tiểu lõ lì cùng mấy người hài tử đợi ở phía trên, những người khác cũng phần lớn là hài tử. Vương Bắc càng muốn ở lại đây chính là hình thức địa phương nghỉ ngơi, bất quá điều đó không có khả năng, hắn là chấn trưởng, cũng phải cái này bản án chủ đạo người, là cái này hoặc tỷ tuyệt đối minh tinh, tất phải xuống dưới thăm dự. Eva cùng tiểu lõ lì chơi một hồi, nói với nàng nói, tỷ tỷ muốn xuống dưới khiêu vũ rồi, ngươi đợi ở chỗ này được không? An tính chút được không nào Tiểu Lõ Lị duỗi duỗi tiểu chân ngắn, rất chờ đợi nói, giờ Á lời Lễ cũng rất hội khiêu Vũ Nha. Eva không lưu tình chút nào bác bỏ, phía dưới người quá nhiều, bọn hắn nhìn không tới ngươi, hội đem ngươi dâm thành nước sốt thịt, tựa như mỗi ngày ngươi ăn chủng loại kia tương thịt bỏ đồng dạng. Tiểu Lõ lì suy nghĩ một chút, chậm được nói, được rồi, vậy các ngươi đi khiêu Vũ à, ta không đi. Cửa thang máy rơi xuống trong sàn nhảy, thanh em bắt đầu gia tăng, đợi cho cơ cửa mở ra, một đạo tiếng gầm mang theo dậy đặc mùi rượu bay thẳng mà đến. Vương Bắc thiếu chút nữa bị xung đạo. Vụ giữa đài, giai nhân bốn người tại vùng cái đầu dầm chân, xé xé cổ họng gạc ghét, Vương bác nghe không rõ đây là cái gì cả, chỉ cảm thấy giai điệu rất đẹp hơn cũng rất quen. Hắn lớn tiếng hỏi bên cạnh Eva nói, "Trời ạ, quán ba điên cùng như vậy sao? Cái kia phía dưới tầng hầm ngầm về sau phải là dạng gì?" Eva buông ra mái tóc, theo âm nhạc lắc lư thân thể, sau đó vẻ mặt mở mịt nhìn về phía lao vương, người nói cái gì? Ta nghe không rõ. Ta nói thanh âm này quá lớn." Quán ba không cần phải như vậy liệu mạng a. Thực xin lỗi, nghe không rõ lắm, bất quá cái này là điên cuồng chi địa, không cần nghĩ nhiều, làm sao ngươi thoải mái làm sao tới. Lao Vương vừa nghiêng đầu, chứng kiến Zoro lưu tại đó điên cuồng vùng vẫy bả mông, trên người thịt thừa ý vị run rẩy, hắn tởi bỏ áo, thoạt nhìn giống như trên người có cuộn sóng tại che giả mang ngọc đồng dạng. Có người ở đằng sau vỗ vô, vô Lao Vương bả vai, lão Vương vừa nghiêng đầu, kinh ngạc thấy được một vị khêu gợi người Latin mỹ nữ tại đối với hắn mỉm cười. Hắn nháy mắt mươi cái. Mỹ nữ này người tên gì? À, đúng, hình như là Rosalie vậy gà, mệt khi cô đẹp trai đối với nàng sung mãn hương thú ấy nhỉ? Vừa nghĩ tới đây, mệt khi cô đẹp trai tiểu xuất hiện, hắn đứng ở Rosalie bên cạnh đối với Vương Bắc không biết hồ cái gì, dù sao chỉ xem miệng hắn khẽ trương khẽ hợp, Lào Vương cũng nghe không rõ hắn nói cái gì. Vương Bắc kỳ quái Rosalie như thế nào lại xuất hiện, cái này hoặc tỷ chẳng lẽ lại có người ở ôn là tiến hành rồi tuyên truyền? Đúng vậy hắn hướng bốn phía xem, phần lớn là trên thị trấn người quen Mỉ cười xem như tiến hành rồi cái đáp lại, Lao Vương chuẩn bị đi đi bộ. Kết quả một chỉ mềm nhũn bàn tay nhỏ bé kéo hắn lại, sau đó hắn chứng kiến đôi lưỡi mỉm cười đứng ở đối diện với của hắn, lôi kéo hắn hướng trong sàn nhảy đi. Eva ở bên cạnh vỗ tay, ý bảo hắn tự nhiên uốn éo động, khi cô đẹp trai cũng đang vỗ tay, trên mặt còn mang theo dáng tươi cười, bất quá thoạt nhìn, cười vô cùng miễn cưỡng. Lão Vương không ngại cùng mặt khác cô nương khiêu vũ, nhưng hắn muốn cùng Eva nhảy để nhất trì. được rồi, trên thực tế hắn muốn cho Eva dạy hắn khiêu vũ. Bởi vì hắn thật sự không biết ta. Dỗly nhìn hắn không ngậy, có chút xấu hổ nhún vai, lão Vương đụng lên đi tại nàng bên thai la lớn, ta không biết Kiêu Vũ, thật có lỗi. Sân nhảy thanh âm bỗng nhiên nhỏ rất nhiều, trước kia điên cuồng chế tạo thanh âm lượng âm tương toàn bộ an tĩnh lại, sau đó lão Vương giống lên một tiếng tiểu có vẻ đặc biệt vang dội. Chương 443: Chuẩn bị trở về. Âm nhạc dừng lại thời điểm, lão Vương rất xấu hổ, nhìn xem trên đài rừng ở hắn gần bốn người, hắn chỉ muốn nói một câu lão tử bị lừa hô. Vốn tất cả mọi người tại theo âm nhạc chu lên cùng vặn vẻo thân thể, cũng không biết là vì quán ba chi tâm nguyên nhân, còn là chuyện gì xảy ra, đương làm âm nhạc dừng lại thời điểm, cơ hộ đều ngậm miệng lại. Vì vậy, Lao Vương đối với dù dù hô lời nói trở nên đặc biệt rõ ràng, phòng trừng không ít người nghe được hắn kêu to, bên cạnh có người treo chọc nói, ngươi không biết khiêu vũ vậy thì học à, vì cái gì hô lớn tiếng như vậy. Chẳng lẽ ngươi vì thế cảm thấy kiêu ngạo? Giai ẩn chỉ vào Lao Vương cho hắn tìm bậc thang, ẩn dấu trưởng tiên d Khôi hài lão đại. Tiếng vô tay vang lên đến, để cho chúng ta hoan nghênh lão bản gia nhập chúng ta bạc tì. Trong tay ai có rượu? Thỉnh cho chúng ta chấn trưởng tiên sinh đưa lên. Vương bác lấy đến bia dơ lên ý bảo, người chung quanh cũng dơ lên chính mình rượu trong chén, ào ào hô to, trăm, trăm. Âm nhạc lại lần nữa vang lên, điên cuồng bạc tì tiếp tục bắt đầu. Lao vương nhiệm vụ là uống rượu, hắn không biết khiêu vũ, lung tung vặn vẹo một hồi thân thể liền không có hứng thú, vừa vặn không ngừng có người quen tìm tới đến hắn uống lên rượu đến So sánh ép ép quanh hồ mặt lần này tụ hội nhân số ít hơn, nhưng mọi người đùa càng tận hứng. Quán ba thân mình chính là thích hợp nhất tổ chức mặt nơi, húng chi còn có quán ba chi tâm tăng thêm, đi vào quán ba người đùa rất này thật cao hứng, các loại giống ca nhiệt vũ liên tục không ngừng leo lên sân khấu. Trình thể mà nói, lần này tụ hội lao vương rất hài lòng, hết thể tại hắn trong không chế, duy nhất vượt qua một điểm là, dẫu lì vị cô nương này tựa hồ đối với hắn không có cùng cảm giác, toàn bộ hành trình một mực dùng hàm tình mạch mạch ánh mắt dừng ở hắn. Lao vương rất vì mị lực của mình cảm thấy tự hào, nhưng hiện tại trận này hợp không phải thích hợp, đầu tiên nê tiểu ở bên cạnh, tiếp theo dấu dữ bên người còn đi theo cái mê hi cô đẹp trai, lần nữa hắn cảm giác được dấu dữ đối với cảm giác của hắn không đúng lắm. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, ép ép quanh hồ hạt tỉ thời điểm, khi hắn đi vài vị cô nương thân vừa uống rượu lúc các nàng thậm chí không có nhiều liết hắn một cái, là nghe được Lucas giới thiệu hắn là tiểu chấn chấn trưởng, chúng 3.000 vạn giải thưởng lớn người may mắn sau, các nàng mới đúng đột nhiên trở nên có hứng thú bắt đầu Nói trong nội tâm lời nói, Vương Bác ưa thích mỹ nữ, hắn là nam nhân bình thường, đối với xinh đẹp cô nương có cách nghĩ tự nhận là bình thường, đúng vậy hắn có lực tự chủ, biết rõ chuyện gì có thể làm, chuyện gì ngẫm lại là được rồi. Theo rõ ràng lĩnh chủ chi tâm năng lực cái kia thiên lên, Vương Bác hứng thú tiểu chuyển rời đến tiểu trấn kiến thiết thượng, hắn hưởng thụ nhàn nhã cuộc sống đơn giản, không thích làm loạn nữ nhân, cái kia không phải là phong cách của hắn. Cho nên, có một gê va tại bên người, hắn cảm giác được cũng rất tốt. Mỹ nữ giáo sư là thiện lương đáng yêu cô nương, hắn tin tưởng nếu như bọn hắn có thể đi đến cuối cùng, cái này cũng sẽ là một vị hiền thê lương mẫu. Từ lúc còn nhỏ thời điểm, là hắn biết mình là một xuất thân gia đình bình thường bình thường hài tử, Quân Lâm thiên hạ, Tam cung lục viện thậm chí chưa từng xuất hiện ở giấc mộng của hắn, giấc mộng của hắn rất thực tế, ngồi tốt vị trí, lợi nhuận chút ít tiền, mua tốt phòng ở, lấy tốt thế tử, mở tốt xe con, sinh cái hảo hải tử. Hắn cảm giác được gã và có thể so với đến nay mới thôi hắn nhận thức tất cả nữa tính đều càng phù hợp tốt thê tử định nghĩa tủ hội trong lúc hắn rất có lễ phép cùng giáoữ lì giữ vương quan hệ Tụ hội vừa kết thúc hắn liền mang theo hệ và cùng giờ alF về tới tòa thành tục như nói nhân sinh cuộc sống có Tam đại hào giác điện thoại chấn động có người gõ cửa nàng yêu thích ta sự thật chứng minh trên mặttỉ sự tình không phải lao vương cảm giác ngày hôm sau hắn đi lúc làm việc tại chính phủ cửa ra vào chờ đến duly nàng ăn mặc quần áo nhịt váy bút chỉ cùng màu trắng giày cao gót thon dài mảnh Kh thượng ăn mặc màu đen thủy tinhtất chân rắn người biểu hiện ra vô cùng tinh tế, sung mãn mị hoặc hương vị. Chứng kiến vương bắt xuống xe, la tin mị nữ yên nhiên mỉm cười, sau đó đối với hắn gác. Lao vương mới đầu không nhiều mướn, vô ý thức hỏi, này, sáng sớm tốt lành, dẫu ly, ngươi đang chờ đợi du ăn sao? Dẫu ly nào, nào nói, không, ta tại sao phải chờ đợi hán? Vương, ta đang đợi ngươi, là như vậy, ta nghĩ đến đến tiểu trấn ở lại, hy vọng ngươi có thể giúp ta thông qua một phần chứng thực. Đây là vương bắt công tác, hắn thông khoái đáp ứng, Thấy vậy là tin mỹ nữ ngọt ngào nở nụ cười, đi lên thân thủ muốn khoác ở cánh tay của hắn. Lao vương trong nháy mắt có chút một bức cái này làm gì? Người khoác ở trong tay ta cánh tay làm gì? Chúng ta không phải muốn làm vì nam nữ bạn dự họp cái gì tiệc tối a Thời khắc mấu chốt nghiêng đâm chọc ở phía trong giết ra một chỉ lõ lì, giờ ALE đã chạy tới ôm cổ vương bắt chân, chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nhìn xem giới lì nói ra, vị trí này là giờ ALE, ai cũng không thể cấp đi. Lao vương thuận thế đem tiểu lõ lì gánh tại đầu vai. La tin mị nữ trên mặt đẹp lộ ra một tia thất vọng, nhưng cũng không nói gì, đằng sau vẫn là rất cao hứng tiến nhập ký tốt xá ở phía trong. Trên đường tiểu lò lì cuối người, nhỏ giọng nói ra, sư phụ, ngươi cẩn thận một chút, nàng đối với ngươi có ý đồ. Lao vương bật cười, nói, ngươi biết cái gì gọi là ý đồ. Xin nhờ, thân yêu, ngươi mới 4 tuổi, có thể biết cái gì. Tiểu lọ lì rất bất mạn đánh giá như vậy, nàng nhẹ nhàng kéo Lao vương lỗ thai, tức giận nói, ta là 4 tuổi rưỡi, nhanh 5 tuổi rồi. con có Ngươi đã nói ta là thiên tài, ta làm sao sẽ không hiểu. Lao vương cười trộm, ngươi cái kia một thiên tài đánh giá, có thể là chấn lạc nhật trên lịch sử cực kỳ có hơi nước đánh giá. Tiểu lọ lì thật không đơn giản, nàng phát hiện vương bác phản ứng, nhăn lại tiểu lông mày lầm bầm nói, ta chính là biết rõ, nàng chính là đối với ngươi có ý đồ, ta nhìn thấy rồi, nàng xem ánh mắt của ngươi giống như là tiểu sợ tổng xem ta kẹo ngậm bầu trời thời điểm ánh mắt. Cái này Lao vương nhịn không được, hé miệng cười lên ha ha. Lao vương cũng hiểu được vừa rồi rồi giữ lý phản ứng không đúng lắm, bởi vậy cư dân gặp mặt nói chuyện thời điểm hắn không có đi, lại để cho bà ẩn mang theo mê hì cô đẹp trai đi phụ trách chuyện này. Hắn cũng không phải đơn giản muốn tránh đi Latin mỹ nữ, ngoài ra còn có chuyện khác phải làm, thì phải là thuê một đài máy bay hành khách về nhà lễ mừng năm mới. Sở dĩ cần Lao sư động chúng như vậy, là vì lần này hắn về nhà muốn làm chuyện có thể so sánh so sánh tốn sức. Hắn lần này mang theo hê tiểu lõ ly, mèo béo huynh đệ, tráng đinh cùng quân trưởng cùng nhau về nhà. Những thứ này đều là thời gian dài rời đi hắn không được tiểu ra hỏa, đối với hắn tính ý lại quá mạnh mẽ. Mặt khác tiểu vương đối với hắn tính ý lại cũng rất mạnh, đáng tiếc Lao vương không thể bên ngoài dẫn nó về đến cô hương, dẫn một đầu sư hổ qua hải quan, đó là nằm mơ. Dù cho dẫn tráng đinh cùng mèo béo đám bọn họ cũng rất khó, cho nên lão vương cần một đài chuyên cơ đến tiến hành nhiệm hộ, vừa mới hắn còn muốn dẫn đại lượng lễ vật về nhà, cưới máy bay hành khách quá phiền thoái, không bằng trực tiếp thuê một đài chuyên cơ. lão vương phương diện này không có con đường. Hắn hỏi thăm câu lạc bộ giasú phương diện chủ nông trường đám bọn họ ngược lại có không ít người có máy bay nhưng đều là loại nhỏ máy bay có thể đi vào đi hoàn bán cầu bu ba xa hoa máy bay cách cách bọn họ quá xa xôi vô pháp giúp đỡ nổi chương 444 tiểu lọ lì lo lắng cuối cùng nhất lao Vương tìm tới bá đạo tổng giám đốc hắn cảm giác được dùng bạ tỷ ở thân phận cùng giao tế vòng tròn luận quẩn phương diện này nên vậy có thể giúp đỡ hắn hắn tìm đúng người rồi bá đạo tổng giám đốc nhận được hắn điện thoại thời điểm ha ha cười một tiếng Nói ra, ta sớm sẽ nói cho ngươi biết tại chúng ta ngân hàng xử lý một tấm trí tôn thẻ đen, chỉ muốn trở thành trí tôn hộ khách vip chúng ta có thể giúp ngươi an bài tất cả chuyện từ khi ngươi sinh ra đến chết đi. Lao vương cười khổ nói, đừng nói đáng sợ như vậy, ta lần này chỉ muốn về nhà, ngươi có thể giúp ta thuê một chiếc máy bay sao. Bá đạo tổng giám đốc một lời đáp ứng xuống, nói ra, chuyện này giao cho ta tốt rồi, ngươi nói cho ta biết sử dụng thời gian, sau đó đến lúc đó đi sân bay chờ đợi là được, những chuyện khác không cần phải xem vào. Bọn hắn cùng một chỗ cùng ăn cùng ở lâu, vương bác đối với bà tỷ ở tính tỉnh cũng quen thuộc bắt đầu, chỉ cần tiền có thể giải quyết vấn đề, với hắn mà nói đều không là vấn đề, đồng dạng, nếu như tại tiền thượng cùng bá đạo tổng giám đốc khách khí, biết được thật làm cho hắn rất bất mãn. Vì vậy tìm được hứa hẹn hắn không có sen vào nữa, đằng sau chuẩn bị trở về nhà. Năm mới là ở giữa tháng 2, vương bác quyết định cuối tháng một sơ kỳ trở về, trong nhà chờ lâu thượng một thời gian ngắn, đi qua một năm thời gian ở phía trong hắn chưa có về nhà, thật sự quá quá bất hiếu rồi cục điện thoại, hắn bắt đầu xử lý tiểu trấn kiến thiết một vài vấn đề, còn có con đường cần kiến thiết, còn có phong ốc cần kiến thiết, tiểu trấn y nguyên ở vào liên tục không ngừng phát triển chung. Giữa trưa, Vương bác đóng lại máy tính chuẩn bị đi ăn cơm, lúc này có người gõ cửa, hắn cảm giác được cái này hẳn không phải là nhân sinh cuộc sống tam đại ảo giác trung chính là cái kia có người gõ cửa, vì vậy mỉm cười bày ra chức nghiệp hóa chấn trưởng chức nghiệp hóa dáng tươi cười, nói ra, mời đến. Một đạo bóng hình xinh đẹp nương theo lấy một hồi làn gió thơm đi đến, vẫn là Du Li. Nàng trên mặt Vũ Mị mỉm cười, nói ra, "Vương, ta hồ sơ cần ngươi ký tên, thỉnh cầu ngươi giúp đỡ chút, cảm ơn." Vương bác xem phần này hồ sơ cùng xin bề ngoài, sắp thực cần hắn ký tên, nhưng hẳn là kỳ tu thập bắt đầu, hắn một vòng tập thể ký tên một lần. Bất quá Dư Dư Lý đã lấy ra rồi, hắn cũng không nên bày ra kiểu cách nhà quan, ưu rồng bay phượng múa ở phía trên ký xuống tên tiếng Anh của mình chữ toàn bộ xưng. Chứng kiến đoan mấy chữ này mẫu, Latin mị nữ khuôn mặt lập tức lộ ra một tia đỏ ửng. Ánh mắt ngập nước giống như muốn nhỏ bọt nước đến, "Này, ngươi xác định ngươi đang ở đây ta trên hồ sơ lưu lại như vậy từ ngữ phù hợp. Ta phải nói, chấn trưởng tiên sinh, ngươi thật là một cái chán ghét tên vô lại." Nghe nữ lang xấu hổ dẫn e sợ thanh âm, lão Vương kinh ngạc nói, "Cái gì? Ngươi không phải muốn ta ký tên sao? Ta cho ngươi ký tên nhà, ngươi đang nói cái gì?" Latin Mỹ nữ dùng hành tây đoạn loại ngón tay tại hắn ký tên thượng điểm một cái, nhóng nhẽo cười nói, "Đừng nói cho ta tên của ngươi là cái này, ta biết rõ nó hàm nghĩa." Vừa nói, nàng một bên túi xuống thân ghé vào trên mặt bàn, dưới và táo rủ xuống, một đạo sâu không thấy đáy chất mật sắc khe danh lập tức ra hiện ở trước mặt của hắn. Cái này lao vương minh bạch, cô nàng này cùng bà ơn đồng dạng, kiến thức rất rộng, nàng vậy mà biết mình cái này dòng họ tại có chút anh văn viết tắt lời nói chung ý tứ. Hắn bình thường ký tên đều dùng đốt liệu bê để thay thế, nhưng là công văn không được, phải dùng chính thức danh tự toàn bộ xương đến điển, vương bác chỉ có thể dùng dòng họ ghép vẩn, hắn mới đầu lo lắng có người nhận ra cái từ này hàm nghĩa Đúng vậy một năm nhiều thời giờ ngoại trừ bẩn không có người nhận ra, không nghĩ tới hôm nay xuất hiện vị thứ hai nhận ra. Hơn nữa hết lần này tới lần khác, cô nương này tựa hồ đối với hắn đừng có ý đồ. Tiểu lọ lì chạy tiến đến, nàng ở bên ngoài đùa rất vui vẻ, mặt bánh bao nhỏ đỏ bừng, chạy vào sau vui vẻ hô, sư phụ, ăn cơm đi. Giờ A xuất hiện phù hợp, vương bác đứng người lên nói, ta không rõ lắm người đang nói cái gì, đó, thời gian trôi qua thực vui vẻ, đến ăn cơm thời gian phải không? Ta muốn cùng người nhà của ta cùng một chỗ đi ăn cơm." Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Eva cười mỉm đi đến. Jocelyn đã gặp nàng sau khi đi vào nhốn nhúm vai, sau đó ngẩn đầu ưỡn ngực rời đi, váy bút chỉ ở dưới vẫn bẹo vô cùng có tiết ấu. Eva dùng thưởng thức ánh mắt nhìn bóng lưng của nàng, Latin mỹ nữ theo bên người nàng lúc đi qua nhìn nàng một cái, ánh mắt rất dã tính. Mỹ nữ giáo sư coi như trưa, nàng mỉm cười gật đầu ý bảo, sau đó nói, "Rất tuyệt môi màu cùng nhãn ảnh, bất quá phấn lấp cùng ngươi màu da không phải rất xứng đôi." Đề cử ngươi dùng nạt đẩy ra vờ mở STCG, có SPF 30 phòng nắng chỉ số, thích hợp đảo nam mạnh như vậy tia tử ngoại khu, hơn nữa tính chất nhẹ, kem che khuyết điểm cũng cao, còn có 12 cái sắc số nhưng để cho lựa chọn, bên trong có một khoản cùng ngươi màu da rất xứng đôi, ta muốn nó là thượng đế ban cho cho ngươi đổ trang điểm. Nghe xong lời này, dẫu lì dài lông mi run bỗng nhúc đích, sau đó rất nhanh rời đi văn phòng, vờ mông cũng không run dậy. Vương Bắc nhún nhún vai, nói ra, ngươi tới thật là đủ xảo. Nếu như đến chậm một hồi, ta khả năng cùng một vị thuộc nữ tại hưu nghị phương diện đạt được không giống bình thường tiến triển." Eva học bộ dáng của hắn nhún Ngun nhún vai, nói ra, "Trước mặt ngươi có hai vị thuộc nữ, một vị đại thuộc nữ, một vị tiểu thuộc nữ, ngươi muốn cùng vị nào đạt được không giống bình thường tình hữu nghị?" Cái này trả lời lại để cho lão Vương nhịn không được bật cười lên, hắn đi qua ôm lấy Eva, tìm được môi anh đảo chính là hôn nồng nhiệt. Tiểu Lóa Lý ngốc núc núc đứng ở bên cạnh xem, nhìn một hồi nàng chạy ra cửa đi đem nằm sấp ở bên ngoài nhảm chán ngáp trắng tiến đến. Sau đó cũng hôn rồi nó một ngủ. Tráng Đinh dùng đầu lươi liếm liếm tiểu Lọ lì mặt bánh bao, sau đó liếm lấy nàng vẻ mặt nước miếng. Cuối cùng, tiểu Lọ lì không có lại chống lại hai người hôn môi. Lúc ăn cơm Vương Bắc còn kinh ngạc hỏi nàng, nói ra, "Ta hôn rồi tỷ tỷ ngươi, làm sao ngươi không giống như trước như vậy không vui rồi?" Giờ Ác giống đại nhân đồng dạng thở dài, rất thất vọng nói, "Chân khí ngươi, ta phát hiện ta cũng vậy giống hứa thích tỷ tỷ như vậy thích ngươi rồi, nếu như ngươi bị những người khác cướp đi vậy cũng không tốt." Hiển nhiên Chứng kiến dô dư đối với vương bác triển khai thế công sau, nàng vì tỉ tỉ cảm thấy lo lắng. Lao vương sờ lên nàng cái hót, nha đầu kia mới bày lớn, như thế nào cái gì đều hiểu nha. Vương bác đối với dô dư thực là không có một điểm cảm giác, hắn thừa nhận vị này là tin mị nữ xinh đẹp lại gợi cảm. Nếu như chỉ nói bên ngoài, hắn có một chút cách nghĩ, nhưng nếu để cho hắn ngẫm lại cùng nữ nhân như vậy kết hôn cuộc sống cả đời, hắn phỏng trừng làm không được. Mẹ khi cô đẹp trai đảo là đối với nàng tình hữu độc chung Đằng sau vài ngày một mực nóng bỏng truy cầu nàng, Latin Mỹ nữ tại tiểu trấn ở đây, hơn nữa thành công tìm được rồi công tác, nàng là chuyên nghiệp hộ sĩ, kiêm chức người mẫu nghiệp dư, vừa mới Yka cần hộ sĩ giúp đỡ. Nàng tiến hành rồi nhận lời mời, Yka đối với nàng chuyên nghiệp kỹ năng rất tán thưởng, để lại nàng tại bệnh viện công. 4 ngày sau đó, Vương Bắc cùng Eva lái xe đi trước Hẹo lịch Tổng, Bá đạo tổng giám đốc nói một chiếc máy bay đã muốn ngừng ở phi trường đợi của bọn hắn rồi, máy bay là hạ cỡ bè gịt cỡ 850 kg nhất định có thể đưa bọn chúng an an ổn ổn đưa về nhà. Nhưng lão Vương không thể trực tiếp đường về, hắn lấy được cho cha mẹ cùng thân thích bằng hưu chuẩn bị lễ vật. Chương 445, điên cuồng mua sắm. Máy bay đứng tại Bẹo Lĩnh Tổng, Vương Bác cùng Eva lựa chọn tại tòa thành thị này mua sắm quà tặng. Tuy nhiên đều là di dân, nhưng Eva đối với Béo Lĩnh Tổng mua sắm hiểu rõ, nhưng Viễn Siêu lão Vương, cụ xin cùng lão tỷ tự sần mở một chiếc xe bán tải đến tiến đưa, cái này chiếc xe bán tải cũng kiêm nhiệm chọn mua chiếc xe. Vương Bắc đau đầu nên mua cái gì? Eva nói ra, đừng gấp, khi chúng ta đụng phải chúng thời điểm, nếu như cần, chúng ta tiểu sẽ làm ra lựa chọn chính xác, đến đây đi, ta mang người đi dạo chơi. Bọn hắn có cả ngày thời gian đến dạo phố, Lào Vương đem tiểu ló lì khiêng trên bả vai, chọc cho nàng khanh khách cười không ngừng, Eva ở bên cạnh ánh mắt ôn nhu nhìn xem hai người, sau đó giới thiệu hẻo lĩnh tổng mua sắm địa điểm. Nơi này có bốn chủ yếu khu, Nhi, Cuba, Uy Lì cùng lắm tàu, cái này người biết ta. Chúng đều là thành phố trong mua sắm nơi để đi. Lâm Tổng khu có tốt nhất mua sắm siêu thị, ủy lý khu hội tụ địa phương hàng hiệu cùng quốc gia hàng hiệu sản phẩm, nếu muốn mua chút ít mới sản phẩm, chúng ta phải đi cu Cuba khu, chỗ đó thương phẩm theo sát thủy triều, mua sắm hoàn cảnh cũng phải nhất lưu. Lý khu coi như xong, cái kia là ưa thích mỹ thực, tư tưởng du khách thiên đường, chúng ta như vậy khẩn cấp mua sắm không thích hợp. Vương Bác gãi gai đầu, nói, ngươi làm quyết định đi, ta tin tưởng ngươi so với ta càng am hiểu mua sắm quà tặng, ta phụ trách bỏ tiền tốt rồi. Eva sóng mắt lưu chuyện suy nghĩ một chút nói ra chúng ta đây đi trước phố rẹn Tu tuần hạp nhìn một cái a vậy coi như là nhỏo lĩnh tổng buôn bán đường cái rồi hội tụ rất nhiều to lớn văn phòng buôn bán trung tâm theo ta biết tư liệu con đường này trên có mấy nhà điện tử sản phẩm nơi buôn bán, bánmị thực Quảng trường cùng bách hóa cửa hàng không sai tiến vào buôn bán đường cái bọn hắn đi trước một tòa mua sắm cửa hàng đây là một tòa có trăm năm lịch sử Âu thức kiến trúc bất quá không tính cao lớn tính cả tầng hầm ngầm mới tổng cộng 4 tầng từ bên ngoài xem phi thường có lịch sử khí tước Phong cách cổ xưa ngưng trọng, nhưng bên trong cũng rất tân triều. Mua sắm quảng trường phân thành bất đồng khu vực. Nhãn hiệu đa dạng hóa có thể thỏa mãn các loại tiêu phí giai tầng bất đồng nhu cầu. Từ dưới đất tầng 1 bắt đầu đi, tầng trệ tửủng có rất nhiều nổi danh trang điểm và sản phẩm bảo vệ ra bài, lầu 1 là các loại hàng hiệu túi sách, thế giới các loại đồng hồ, mỹ lệ châu báu các loại, tầng 2 là thời trang, phối sức, rượu loại cùng thuốc lá, tầng cao nhất là New Zealand đặc sản, chúng ta ở chỗ này sẽ có không sai thu hoạch. Tiến vào quảng trường sau hẻ và giới thiệu bắt đầu. Vương bác nghe xong gật gật đầu, xác thực, nhà này bách hóa cửa hàng có thể thỏa mãn bọn hắn cần. Thẳng đến dưới mặt đất tầng 1, Eva hỏi, năm trước ngươi về nhà, đều dẫn cái gì? Vương bác nghĩ nghĩ nói ra, rất nhiều thứ, rượu nho, một ít thuốc lá, mật, các loại dầu cửu sản phẩm bảo vệ ra, đương nhiên còn có rất nhiều hải sản, ta mua siêu nhiều hải sản. Eva hé miệng cười khẽ, nói, ngươi có thể dẫn xuất hải quan. Cái kia thực coi như ngươi lợi hại, đương nhiên lựa chọn của ngươi rất đúng, tại New Zealand nên mua những vật này. Dẫn xuất hải quan đối với Vương Bác mà nói rất dễ dàng, bất quá cái này không thể giải thích. Hỏi thăm hắn mua qua sản phẩm bảo vệ da cùng thuốc y tế về sau, Eva dẫn hắn đi mấy cái quầy hàng, theo kem dưỡng da bắt đầu mua sắm. Vương Bác giải thích nói, lần trước ta mua không ít kem dưỡng da, trong nhà có lẽ còn gì nữa không? Eva lắc đầu nói ra, cha mẹ ngươi thường xuyên ra biển đúng không? Trên biển gió to hầm ướt cũng lớn, cần có nhất đúng là kem dưỡng da. Nhưng ngươi mua không đúng, ngươi mua nhãn hiệu giật sức bị ổ hiệu dụng nhằm vào non mềm da thịt, đúng vậy ngươi cảm thấy ngươi cha mẹ hội cần cái loại nề kem dưỡng da sao? Con có, kem dưỡng da mặt sản phẩm ngươi phải nhanh lên sử dụng hết, một năm thời gian có hơi lâu, bên trong chất béo không báo hòa hội chết xuất, mất đi hiệu dụng, cho nên muốn mua ít đa dụng. New Zealand là nước đầu tiên dùng chất mỡ luyện thành sản phẩm bảo vệ da quốc gia, loại này kem dưỡng da mặt phẩm đối với làn da rất sâu xa làm dịu tác dụng, dù cho mẫn cảm tính làn da cũng áp dụng, phẩm chất bị được tôn sủng. Eva mang theo hắn đi trước một người tên là Eden Quài Hàng, tại đây đồ trang điểm theo hơn 10 khối đến mấy ngàn khối đều có, nàng lựa chọn phần lớn là 100 khối trở xuống, chỉ có tốt nhất mua nguyên một bộ đồ trang điểm tương đối quý, cần đến 2.000 lz giờ. Vương Bắc không đau lòng tiền, đúng vậy hắn rất kỳ quái, vì cái gì còn muốn mua cái này cả bộ. Ta cảm giác đây là thích hợp nữ hải tử sử dụng A. A, ngươi cho mình mua. Eva phong tình vạn trúng mắt trắng không còn chút máu, nói ra, trời ạ, ngươi quên đều muốn mua cho ai gì đó sao. Ngươi không phải nói, ngươi có một hướng dẫn du lịch bằng hữu là xinh đẹp cô nương sao? Nàng nên vì ngươi dẫn du khách, ngươi phải cho nàng một phần tốt đi một chút lễ vật, đây thật là lựa chọn tốt nhất. Vương Bắc Bừng tỉnh đại ngộ, mỹ nữ giáo sư trí nhớ không có nói, hắn chỉ là thuận miệng giới thiệu qua Trần Lạc Tiên, không nghĩ tới nàng tiểu đi xuống. Phần này đồ trang điểm nên vậy không sai, Trần Lạc Tiên xem xét chính là xuất từ tương đối khá gia đình, một bộ đồ trang điểm hơn vạn nhân dân tệ, đối với nàng mà nói phải không tính toán xa xỉ cũng không tính toán keo kiệt lựa chọn. Tiếp theo là lộ 1, xa xỉ phẩm cửa hàng, Eva cùng hắn tách ra đi dạo, nhìn xem có hay không phải cần. Cái này tránh hợp lao vương tâm ý, hắn mang đi tiểu lõ li, sau đó hỏi, giờ A.L.E, tỷ tỷ ngươi thích gì chính là hình thức túi sách? Hoặc là đồ trang sức các loại, nàng thích gì chính là hình thức? Tự từ, từ khi biết, hắn còn không có cho Eva đưa qua cái gì lễ vật. Tiểu lõ ly con mắt lóe sáng lấp lánh nhìn xem hắn, chờ đợi nói, ngươi muốn cho tỷ tỷ mua đồ sao? Đúng. Vậy ngươi cho nàng mua kẹo ngậm bầu trời a Nàng đặc biệt ưa thích. Lao Vương dùng đằng đằng sát khí ánh mắt nhìn gần tiểu lõ Li, tiểu Lọ Li thanh âm càng ngày càng nhỏ, sau đó huề phải nói, "Được rồi, kỳ thật nàng ưa thích chính là kẹo ngậm bầu trời hình dạng túi xách, ta cũng không biết nhắn hiệu, dù sao đường cong đơn giản trôi chảy một điểm chủng loại kia. Nhan sắc đâu này? Màu trắng, màu vàng hoặc là lam sắc." Vương Bác trở lại suy nghĩ một chút và ăn mặc phong cách cùng bình thường dùng túi sách, sau đó đi dạo bắt đầu. Lâu một hàng hiệu quẩy hàng rất nhiều, cái gì LV, Prada ạ. Đi ô, chén nổ các loại, danh khí là rất lớn, giá cả cũng không thấp, nhưng Lão Vương Thủy trùng cảm giác được những này hàng hiệu đều là dây chuyển sản xuất ra tới gì đó, quá thường gặp, không thích hợp với va Đi bộ nửa vòng, hắn thấy được một người tên là Nã Ní Ní Nhãn Hiệu, trên đường hắn một mực tìm tòi những này nhãn hiệu, đối với Nã Ní Ní có lưu ấn tượng. Theo xa xỉ tính mà nói, nó so ra kém lở vờ hoặc là chén nổ, thuộc về nhẹ xa xỉ phẩm, bất quá nó no tương đối tiểu chúng, chỉ nhằm vào ưu nhã, hiểu cuộc sống tinh x Túi xách nữ tạo hình thoạt nhìn càng thuận mắt một ít, Lào Vương tiểu lựa chọn cái này nhãn hiệu. xinh đẹp hào phóng hướng dẫn mua hỏi thăm hắn cần gì phong cách, cái dạng gì giá vị túi sách, Lào Vương nói ra yêu cầu, nàng lấy tới một cái vỏ màu làm kèm một đám hoa văn đám mây màu vàng túi sách, giới thiệu nói, ngài là người Trung Quốc phải không? Cái này túi sách là chúng ta năm nay vừa đẩy ra đại sư tác phẩm tâm huyết, hắn đối với quý quốc văn hóa tràn đầy nghiên cứu, cái này trong bọc hoa văn đám mây chính là trọn dùng quý quốc thần thoại câu chuyện, ta nhớ nguyên lên vậy sẽ thích chương 446, về nhà. Vương Bắc cuối cùng mua cái này túi sách, giá cả không tính quý, là 3500 đồng, bình thường đô thị một làm ở cùng 6 tháng tiền lương, tại động mấy vạn khối hàng hiệu trong bọc, giá tiền này quả thực có chút keo kiệt. Nhưng hắn cảm giác tạo hình cùng phong cách rất thích hợp Eva, mị nữ giáo sư chưa từng có biểu hiện ra ra rất xa xỉ một mặt, cùng cái này túi sách có điểm giống, dấu tài, khí khái tự thành. Gặp mặt về sau hắn liền đem túi sách đưa cho Eva, quả nhiên, Eva sau khi thấy sáng lạn Nói cái này túi sách rất đẹp nàng rất ưa thích. Rời đi lầu một bọn hắn lại thượng lầu hai cùng lầu 3, Eva giúp Lao Vương cho cha mẹ lựa chọn một đống lớn lông cửu chế phẩm quần áo dày, đặc biệt là cửu nhung dày tuyết, lại càng một người tuyển bốn đôi. Nàng giải thích nói, ngươi năm trước không nên mua nhiều như vậy hải sản, nên vậy mua điểm lông cửu quần áo. Tại đây hải sản phần lớn là châu Úc đi vào, mà lông cừu quần áo cùng lông cửu giày là New Zealand đặc sản, giữ ấm phòng lạnh còn có thể ngăn cách hơi nước, rất thích hợp rét lạnh mùa cha mẹ ngươi ra biển sử dụng. Vương Bắc ngẫm lại sắc thực, hắn lúc trước tiểu quên mua những này quần áo nó dậy. Tại bách Hóa cửa hàng mua một đống lớn bao lớn bao nhỏ, cuối cùng lúc rời đi tại cửa ra vào chứng kiến có quầy hàng tại bán trẻ con bóng bầu dục dụng cụ. Bóng bầu dục là New Zealand quốc cầu, tại đây thanh niên cơ hồ mỗi người đều là đạo này cao thủ, hai tứ từ nhỏ tiếp xúc thể dục giáo dục chính là cùng bóng bầu dục tương quan, New Zealand cô nương dùng cường giá chứ danh, cùng cái này vận động không không quan hệ. Eva lại để cho Vương Bắc cho thân thích hải tử tuyển mấy bộ làm lễ vật, lão Vương lập đầu nói có lẽ hay là mua hắn y phục của hắn a, ví dụ như nở bờ ai trang phục bóng rổ hoặc là bóng đá minh tinh trang phục bóng rổ, bóng bầu dục tại Trung Quốc không có thị trường. Kết quả, cuối cùng hắn có lẽ hay là mua một kiện tiểu lò lì dầu gì không vui ăn mặc bóng bầu dục hộ cụ, cái hót thượng còn đeo cái đầu khôi, đi khởi đường tới liệt lào đảo nghiêng cùng nam cực tiểu chim cánh cụt đồng dạng, đem lão vương trọc cho sung sướng vô cùng. Đây là hắn kiên trì cho tiểu lò lì mua, nói đợi từ Trung Quốc trở về tụi cùng nhau chơi đùa bóng bầu dục. Vương Bắc còn đi rượu mạnh cửa hàng độc quyền, New Zealand bình thường cửa hàng không có rượu mạnh tiêu thụ quyền hạn, quốc gia này đối với rượu cùng thuốc lá quản chế đều rất nghiêm khắc, giá cả cũng rất quý, năm nay hắn không mua thuốc rồi, năm trước lấy về lao ra tự hút xong lắc đầu, nói rút không quen. Đối với rượu mạnh hắn cũng không được rồi giải, có lẽ hay là Eva giúp hắn tiến hành rồi lựa chọn, rượu rum vẫn đã bỏ không sai, uống ngon nhất chính là rượu ở Lily chịu, chúng ta chọn một chút ít chocolate khẩu vị cùng cà phê khẩu vị, đến lúc đó tăng điểm sữa bò hoặc bơ uống có được cùng trong nước các ngươi diệu đế bất đồng vị, có lẽ người nhà của ngươi sẽ thích. Đủ loại mấy cái gì đó mua xong rồi, cuối cùng nghe va lại đi giúp Vương bác chọn lấy mấy cái đá ngọc lam, đá mắt mèo vàng cổ, trong đó có cho cha mẹ của hắn chuẩn bị hai cái đá ngọc lam vàng cổ, trên mặt có hải thần đường cong dấu vết, thuộc về mỏ gì tác phẩm nghệ thuật, có chứa hải thần phù hộ. Lao Vương hay nói giỡn, nói ra, quê hương của ta tại địa cầu một chỗ khác, người mỏ gì hải thần có thể quản được đến sao? Hắn không có đem địa bản đánh đi qua đi. Eva giận giữ trừng mắt liết hắn một cái, nói ra, đối với thần phải có kính sợ chi tâm, nó có lẽ thống trị cũng không đến phiên người đám bọn họ Hải Dương, nhưng nói không chính xác cùng các ngươi Hải thần có thân thích quan hệ, đến lúc đó không phải đồng dạng nhưng dùng bảo vệ ngươi cha mẹ sao. lão Vương lung lay ngón tay, treo chọc nói, nếu như không có nửa câu sau lời nói, ta còn tự tin. Tràn đầy một xe quả tạng, cu xin cùng tỷ tở sẩn hỗ trợ qua biển quan kiểm tra, nộp thuế phí về sau, rốt cục đưa lên máy bay. Sân bay vip trong phòng nghỉ Phụ trách lần này đi người điều khiển cùng tay lái phụ đang chờ đợi bọn hắn, song phương gặp mặt sau đơn giản hàn huyền một lần, tên là đỏ dị người điều khiển cho bọn hắn giới thiệu một lần lần này phi hành máy bay. Chiếc hạ cơ bệ ít cờ dạp 850 ít bên này thuộc về cỡ chung công vụ máy bay cấp bậc, có được cái này một cái cấp bậc trung lớn nhất khoang thuyền, dài 10, 50 mét, rộng 2, 83 mét, cao 1, 95 mét, giá cả cũng đắt tiến nhất, cần vượt qua 1.000 vạn nz Máy bay lắp ráp hai bậy loại hình T731 giờ 1 hát động cơ phản lực, một phát lớn nhất liên tục có thể dùng lực đẩy vì hai 114 kg, lớn nhất hành trình là 5.500 km. Như vậy đến xem bọn hắn không có khả năng một hơi bay trở về Trung Quốc, trong lúc muốn tiến hành 4 lần đáp để bơm nhiên liệu, cuối cùng nhất có thể bay đến bọn hắn tỉnh thành. Đỏ dĩ lo lắng vương bác bất mãn máy bay nhiều lần đáp, cố ý tiến hành giải thích, tiên sinh, bởi vì các ngươi nhân số tương đối ít, cho nên tuyển dụng máy bay lớn không phải thích hợp, vô cùng lãng phí. 850 XP là thích hợp nhất cơ hình, hơn nữa đáp máy bay thêm nhiên liệu không biết lãng phí quá nhiều thời gian, chúng ta đêm tối cất cánh, khoảng trừng ngày mai hừng đông sáng thời điểm đến quý quốc. Vương Bắc không biết bất mãn, thuê cái này chiếc máy bay đúng vậy bá đạo tổng giám đốc hỗ trợ, hắn một phân tiền không tốn có thể cưới chuyên cơ, còn có cái gì tốt không hài lòng đây này. Toàn diện sau khi kiểm tra, tất cả mọi người cậu đăng ký, máy bay chuẩn bị bay lên. Vương Bắc mở ra một cái dương đem tráng đinh mèo béo cùng quân trưởng chúng phong ra. Quân trưởng vừa lộ đầu tới trước một câu, à, nhịn chết ra rồi. Lao vương cho nó một cái tiểu bạo lận, cảnh cáo nói, không cho nói thô tục biết không. Lần này ta mang ngươi đi chỗ rất xa, nếu như ngươi biểu hiện không tốt, ta liền cho không đem ngươi mang về. Quân trưởng vô vô cánh, lớn tiếng kêu lên, a quân trưởng tốt nhất. a quân trưởng tốt nhất. Tiểu lọ lý hoan hô đi qua tìm mèo trò chơi, hê và tò mò hỏi, ngươi vừa rồi bắt bọn nó để ở nơi đâu. Hải quan không có kiểm tra đến sao. Vương bác nhất định là bắt bọn nó đặt ở trong thành bảo, hải quan nếu có thể tra được vậy thì thật là thần rồi, bất quá cái này không thể nói, hắn hì hì cười nói, ta ở chỗ này có rất sâu nhân mạch, bọn hắn tra được rồi, bất quá cho đi. Máy bay hai lần kéo lên, sau đó tiến vào tuyết trắng đám mây bên trong. Vương bác mở ra cửa sổ phi cơ nhìn xuống, đã muốn nhìn không tới mặt đất hoàn cảnh, chỉ có thể nhìn đến một mảnh trắng noãn tinh tế tỉ mỉ tầng mây. Mèo béo huynh đệ là tiêu chuẩn đất liền động vật, máy bay cất cánh sau chúng là ở chỗ này l Eva chú ý tới sau đem chúng ôm vào trong ngực, hai tiểu ra hỏa phía sau tiếp trước đem đầu hướng nàng cao ngất trong ngực chui. Lão Vương đi lên cầm gia mập mạp, mập mạp dãy rủa, lão Vương lông móng đuốt ngay tại Eva trong ngực cao thấp búc lên. Vốn Eva cười mỉm nhìn xem một màn này, nhưng lập tức nàng kịp phản ứng, xấu hổ dẫn e sợ đẩy ra lão Vương móng đuốt, gắt giọng, đi một bên, ngươi đừng hù dọa chúng rồi, cũng đừng đến chiếm ta tiện nghi. Thấy mình tiểu tâm tư bị nhìn thấu, lão Vương cười mỉa hai tiếng lách vào tới, trên máy bay tổng cộng có 8 chỗ ngồi. Bất quá đều là có thể để nằm ngang ghế sofa lớn, không gian rất rộng mở, hoàn toàn có thể rung nạp xuống hai người. Ôm mê va đùa với vẫn còn lạnh run nhỏ béo, vương bác quay đầu ra bên ngoài xem không ngất thành tấm vân hải, tuyết trắng đám mây như sóng chiều loại cuộn cuộn, sáng lạn ánh mặt trời rơi vại ở phía trên, hắn thoang cái minh bạch người mò gì vì cái gì đem nịu gì len xưng là quê hương của những đám mây trắng. chương 447, hương vị quê hương. Máy bay mấy lần đáp lại các cánh, trải qua dài dòng buồn chán 30 giờ phi hành Rốt cục đáp xuống vương bác quê quán tỉnh thành sân bay. Trời mới tờ mờ sáng, vương bác hôn khẩu Eva đem nàng đánh thức, nhỏ giọng nói, đến quê hương của ta rồi, nhanh lên tỉnh lại, chúng ta về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Eva rủi rủi mắt con ngươi, trên mặt đẹp lộ ra ngây thơ biểu lộ mơ mơ màng màng nói, về đến nhà nha. Thật sự là thật có lỗi, ta như thế nào đang ngủ. Lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, ta nhắm mắt lại muốn tự hỏi điểm sự tỉnh sau đó tiểu máy bay rơi xuống đất ta. Tiểu lõ lì ôm tráng đinh lão đại tại đó hèn mọn xem lão tỉ, nói ra, ai sẽ tin tưởng lời này. tỷ tỉ, tỉ ngươi như vậy ưa thích ngủ, giờ A L đi ngủ mấy giờ, ngươi đều ngủ nửa đường. Ê ba nhăn mặt hù dọa tiểu lõ lì, chỉ huy tráng đinh thu thập nàng, tráng đinh càng ngây thơ nhìn xem hai người, mẹ thiểu năng, máy bay ngừng đi nhanh lên được không, đợi ở chỗ này rất thoải mái. Đối với thói quen toàn thành, Thảo Nguyên cùng hồ lớn chó ngao anh mà nói, cabin nhỏ như vậy không gian, thật sự là khó có thể chịu được càng làm cho nó khó có thể chịu được ở bên ngoài, Vương Bắc đem chúng lại để nó vào thùng, khai báo thời điểm còn phải tiến hành lần thứ hai kiểm tra, tráng đinh chúng không có đăng ký, không thể ra hiện tại công chúng tầm mắt. Eva cho giờ A.L.E mặc vào màu hồng phấn áo lông nhỏ, lại cho nàng mang lên lộ thai thỏ đông bài mũ, đem nàng lại lần nữa cách ăn mặc thành béo chim cánh cụt. Tiểu lõ lì rất bất mãn, nói ra, người muốn đem ta nấu sao? Hiện tại thời tiết nóng quá, làm sao ngươi cho ta mặc nhiều như vậy quần áo? Eva cho nàng sửa sang lại một lần Cuối cùng còn vây quanh cái mỏng khăn mặt, nói ra, đây là, tỷ tỷ muốn đem ngươi nấu, chúng ta trên đường đi không có như thế nào ăn cơm, đợi tí nữa ăn tươi ngươi. Tiểu lọ lý biểu môi nói, ta vậy mới không tin đâu rồi, ngươi làm gì đó khó như vậy ăn, nấu cũng không nên ăn, ai hội ăn ngươi làm gì đó đâu này. Ê nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ, không có ý tứ liếc lao vương liếc, thấy hắn tại thu dọn đồ đạc không có chú ý mình bên này mới trầm tĩnh lại, nhỏ giọng đối với giờ ALFU hiếp nói, về sau không cho nói ra khuyết điểm của ta biết không. Nếu không ta không bao giờ yêu ngươi. Tiểu lõ lì bất đắc dĩ gật đầu, nói ra, được rồi, vậy ngươi muốn tiếp tục yêu ta nha. Cửa cabin mở ra, một cổ gió lạnh tươi thì đến, vương bắc hít sâu một hơi, đem sau răng cấm đông lạnh phải thấy đau. Mang lên tiểu lõ lì máy bay hạ cánh, một vòng ánh sáng mặt trời chính mọc lên từ phương đông, hỏa hồng ánh mặt trời chiếu sáng qua phía chân trời đám mây, hàn phong gào thét, mùa đông khí tức trước mặt mà đến, bọn hắn theo cuộn cuộn ngày mùa hè đi tới trắng như tuyết tuyết quý kiểm tra visa đóng dấu Hết thể thệ không có vấn đề sao, vương bác thuê sân bay vận chuyển công đem từng dương mấy cái gì đó vận chuyển đi ra ngoài. Cái kia vận chuyển công nhân giật mình nói nói, ngươi là từ đâu trở về hay sao? New Zealand đúng không? Vậy ngươi thực nữ bức, đây là đem New Zealand miễn thuế trong tiệm mấy cái gì đó đều đưa đến rồi. Lão vương cười ứng phó rồi hai câu, trong lúc này gì đó thực không có bao nhiêu là miễn thuế, lần này trở về quang thuế phí hắn tựu nộp hơn một vạn nz giờ. Một cỗ tô dô ta sẻn nạ xe thương vụ ngừng ở phi trường bên ngoài. Vương Bác gọi điện thoại, sau đó chứng kiến trên xe nhảy xuống Trung Đại Bảo. Biết được hắn đã trở lại năm Trung Đại Bảo cố ý đến sân bay tiếp hắn, còn giúp hắn theo trong nhà mướn một cỗ tiểu xe vận tải đến kéo quà tạo. Chứng kiến cái này cỗ xe mới tinh xe thương vụ, Vương Bác hỏi, đây là người mượn xe của ai? Trung Đại Bảo rất khinh thường lắc đầu phát, kêu ngạo nói, cái gì gọi là mượn xe? Đây là ta vừa mua, hơn 40 vạn khối lâu rồi, thế nào, xe này bá đạo không bá đạo? Vương Bác giờ khóc giờ cười, nói ra, Ngươi muốn ba đạo vậy thì mua SUV hoặc là xe Việt dã ngươi mua cái xe thương vụ làm gì vậy? Ta nghe ta mẹ nói ngươi mua chiếc xe con, còn tưởng rằng ngươi là mua cái SUV nhỉ Trung đại bảo rất khinh thường lắp đầu, SUV mới vài châu ngồi. Ta đây cái tổng cộng 7 ghế ngồi, không gian đặc biệt lớn, bên trong đặc biệt xa hoa, so với ta cái kia tiểu mini bật nhưng rộng rãi nhiều hơn. Vương bác cười đều cười không nổi rồi, người này cũng sẽ đối lập, cái kia kim bôi diện bao còn không đáng 4 và khối, xe này hơn 10 lần giá cả khẳng định không giống với. Thần thế giới là phàm nhân trí tuệ chỗ không có thể hiểu được, Lao Vương thực thì không cách nào tưởng tượng, người này mỗi ngày đợi trong nhà tại sao phải mua một cỗ xe thương vụ. Bất quá với hắn mà nói xe thương vụ còn rất tốt, có thể rung nạp xuống tráng đinh to con. Ê mang theo tiểu lò lì đứng ở bên cạnh mỉm cười, Trung Đại Bảo cùng Lao Vương giới thiệu một lần xe của mình sau chú ý tới, sau đó đánh giá vài lần, kinh ngạc nhìn về phía Vương Bắc nói, đây là, cái này gái Tây là người mang về đến hay sao? Vương Bắc nhún nhún vai nói Cái gì gái Tây? Người phòng chút tôn trọng, nàng đúng vậy hiểu tiếng Trung, tiếng phổ thông nói so người khá tốt. Trung đại bảo xấu hổ cười, tranh thủ thời gian đối với Hê-va vươn tay nói, "Ni hảo ni hảo, ổ là lao vương phải buồn hữu." Vương bác Đá hắn một cước, cười mắng, người đó là cái gì lần điệu?" Trung đại bảo rất vô tội quay đầu lại nhìn hắn, nói ra, "Ta xem trên tivi người ngoại quốc đều là nói như vậy nha, chẳng lẽ bọn hắn không nói như vậy?" Hê-va cười mỉm cùng hắn nắm tay, dùng nửa tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói ra, "Ta tiếng Trung hiểu một ít." Ngươi hảo, rất hân hạnh được biết ngươi, ta là vương bạn gái. Còn có ta đâu rồi, nhanh giới thiệu ta. Tiểu lõ lì lấy xuống khăn mặt hương phân nói. Chứng kiến con lai phong cách rõ ràng tiểu lõ lì, Trung Đại Bảo nhìn xem ế và nhìn nhìn lại vương bác, khiếp sợ nói, đây là ngươi con gái sao. Ta nói lao vương người già tay nhưng rất nhanh à, vô thanh vô tức ở ngoại quốc sinh cái tiểu hài tử, ai nha má ơi, thực cố chết. Vương bác vô lực cười cười, giải thích nói, đây là ế và muội mội, không phải nữ nhi của ta, ông trời của ta à Được rồi, vội vàng đem gì đó chuyển lên xe rời đi, trong nhà như thế nào lạnh như vậy? Trung đại bảo vận chuyển qua hành lý nói ra, rất không lạnh như thế nào tích, đây là mùa đông khắc nghiệt, lập tức đến cửa ải cuối năm rồi, nếu ấm áp mới không đúng. Bọn hắn ở giữa nói chuyện với nhau chỉ dùng để tiếng địa phương, Eva cùng tiểu ló lì có thể nghe hiểu một ít tiếng Trung, nhưng này giới hạn trong tiếng phổ thông, đổi thành tiếng địa phương các nàng đã bắt mụ, đương nhiên như vậy cũng không thể lắm, nếu để cho tiểu ló lì biết mình bị cho rằng vương bác khuê nữ không chừng sắc mặt nhiều đắc sắc. Mở ra thùng, có giúp ở bên trong tráng đinh thoang cái chụp một cái đi ra, nó đúng vậy nín hỏng rồi, song tới sau phá khai chặn đường trung đại bảo, một bả nhào vào vương bắt trên người, dùng chân trước vịn hắn lồng ngực đứng lên, phấn khởi vươn đầu lươi liếm lao vương mặt. Chứng kiến lớn như vậy một con chó chạy đến, trung đại bảo biểu lộ lập tức ngốc trệ, hắn tự tay chỉ vào tráng đinh ý vị điểm ngón tay, cuối cùng phí công hô một câu, "Biến hay, cái này là sư từ sao?" Tiểu Lõa Ly tiếng trung đã muốn tương đối khá rồi. Nàng nghe hiểu trung đại bảo trong lời nói sư tử, cười hi hi nói, "Không có, đây là Tráng Đinh, sứ tử là tiểu vương, nó không có tới." Nhất hương phấn có lẽ hay là mèo béo huynh đệ, chúng nó xem đi ra bên ngoài trên mặt đất tuyết động, thoáng cái tinh thần tỉnh táo, "Đây là về đến Cố Hương sao? Ai ngờ đây là quê quán tuyết sao? Huynh đệ mau ra đây, chơi tuyết rồi." Sau đó, hai đạo màu dáng nắng bóng dáng vọt vào trong đống tuyết. Chương 448: Gặp lại cha mẹ. Tráng Đinh cùng mèo béo huynh đệ chạy đến chứng kiến đất tuyết lập tức vui mừng quá đỗi, mập mạp cùng hai béo ngươi truy ta đuổi xông vào trong đống tuyết, hai ngày trước tỉnh thành vừa mới hạ quá lớn tuyết, sân bay trên đường lớn tuyết đều bị quét đến hai bên đường, tích thành dày đặc tầng một, hai béo một đầu chui vào, không thấy. Vài giây sau, cung yển chuột đánh địa động đồng dạng, hai béo theo một cái khác tấm tuyết động trung thỏ đầu ra đến, khuôn mặt to béo thượng dính đầy đông tuyết, lắc lắc về sau vui vẻ kêu lên, "Ô ô, ô ô." Nó như vậy hất lên đầu đông tuyết đã rơi vào bên cạnh mập mạp trên người. Mập mạp thân thể lông dài trước kia bị cắt bỏ hết, bây giờ còn không có dài ra, đông tuyết rơi vào trên người của nó cảm thấy rất lạnh, vì vậy chạy về đến, u hán trừng mắt Lao Vương thẳng kêu to. Lao Vương minh bạch nó đây là đang phàn nàn chính mình cho nó cắt lông, tiểu cười miệng nói, không có việc gì không có việc gì, về nhà về sau ta cho ngươi tìm vừa, hiện tại cũng không khiến chúng nó chơi, chúng ta về nhà. Tiểu lõ lì tại đảo Nam Đợi cũng không có như thế nào bái kiến tuyết lớn, cái này sẽ thấy mập mạp cùng tráng đinh tại trong đống tuyết chạy loạn tán loạn. Bộc của nàng tử trên mặt lộ ra cực kỳ hâm mộ biểu lộ, lôi kéo hê va tay cũng muốn đi chơi. Có người theo bên cạnh trải qua, chứng kiến sư tử con đồng dạng Tráng Đinh cùng dáng điệu thơ ngây chân thành hai béo, ào ào lấy điện thoại cầm tay ra chụp ảnh. Lại có người chứng kiến cao gầy tịnh lệ hê Eva cùng ngốc núc ních tiểu Loli, đồng dạng ở bên cạnh chụp ảnh. Vương Bác lo lắng bị nhân viên công tác chứng kiến truy tra Tráng Đinh cùng hai béo tin tức, vì vậy tranh thủ thời gian chạy tới đem chúng bắt trở về. Tráng Đinh rất nghe lời, nghe được tiếng quát tháo liền lưu luyến chạy trở về. Hai béo vẫn còn tuyết ở phía trong nguyệt tiểu chân ngắn. Vương bác thân thủ bắt nó. Kết quả nó phản ứng thật đúng là nhanh. Xoay người xoay người một cái. Tiến vào tuyết ở phía trong lại không thấy. Ni mã. Lao vương nhịn không được mang lên. Đối với tráng đinh thua tay nói. Đi, bắt lại cho ta nó. Tráng đinh ngồi ở chỗ kia lẻ lười vây đôi. Cái hót của nó hiển nhiên nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì trước khi ngủ còn như vậy nóng. Đột nhiên trong lúc đó thời tiết tiểu biến thành lạnh như vậy rồi. Chó ngao không sợ lạnh Đúng vậy nó mới vừa ở mùa hạ thoát khỏi lông, này sẽ trên người tiểu lông ngắn thích hứng mùa đông không thích hợp, cho nên vừa rồi nó mới chịu chạy trốn, bị vương bác hoán sau khi trở về nó chinh có chút lạnh đâu rồi, chứng kiến tay của hắn thế lập tức đại hỉ, chạy đi chạy vội. Vông vông vông, tráng đinh gầm thét hóa thành một đạo đạn tháo, giống như đầu màu vàng kia chấp lập lòe mà qua, bên cạnh người vây xe vào hào kinh hô ôi biến thái, cái này cậu thật có thể chạy. Tê liệt đây là chó ngào tây tại sao? Như thế nào lớn như vậy Mau dẫn hải tử rời đi, cái này cậu có thể một ngụm cắn đứt hải tử eo. Tráng Đinh là xuất sắc chó săn, xông vào trong đống tuyết sau một hồi phịch, lúc đi ra trong miệng ngầm hai béo, rất là vui vẻ chạy đến Lao Vương bên người. Lao Vương dẫn theo mập mạp hai béo trở lại trên xe, lại mang lên Tráng Đinh, đóng cửa rời đi. Xe con một đường mở đích không vui, dù sao vừa hạ hết tuyết trên đường rất trượt. Tiểu Lọ lì ghé vào trên cửa sổ ra bên ngoài xem, xe con rơi xuống đường cao tốc bắt đầu tiến vào hương trấn, quy hoạch chỉnh đề nhà trẻ xuất hiện ở lộ hai bên. Nàng đẹp mắt quan sát một hồi, quay đầu lại nói ra, tại đây tại sao không có hoa gì cây cỏ mộc, chỉ có màu trắng cùng màu xám. Eva giải thích nói, bởi vì đây là mùa đông nha, mùa đông hoa cỏ đều biến thành khô vàng sắc, đến mùa hạ mới sẽ xuất hiện hoa hồng cùng lá xanh. Tiểu lõ ly bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, rất nhanh lại quay đầu lại hỏi nói, vậy tại sao không có người da trắng cùng người da đen đâu này. Ta xem nhiều người như vậy rồi, không có chấn lạc nhật cùng ô mạ giả mạ thành người. Eva nhẹ nhàng ruốt ve nàng cái đầu nhỏ. Bìm cười nói, đây là Trung Quốc, là phụ thân ngươi quê quán, cũng là của ngươi nửa cái quê quán, tại đây người da đen cùng người da trắng rất ít, là cùng phụ thân ngươi, cùng vương giống nhau người da vàng. Tiểu lọ lì nghĩ nghĩ, vốn vô cớ lắc lắc đầu nói, ta đều không nhớ rõ bà bà của ta giải bộ dáng gì nữa rồi, ta cũng vậy không nhớ rõ mẹ ta giải bộ dáng gì nữa. Nghe xong lời này, Eva trên mặt đẹp toát ra một tia thương cảm, đem nàng ôm vào trong ngực. Bất quá tiểu lọ lì không hổ là có thể giống tới cương chó hoang đồng dạng chạy vội kỳ nữ tử Chính cô ta cũng không phải như thế nào bi thường, ôm e va cười hát hát nói, nhưng ta có tỉ tỉ, có tỉ tỉ là đủ rồi đúng không? Vương bác đem nàng ôm đến chân thượng hôn một cái, nói ra, ngươi còn có ta, đợi tí nữa còn có ông nội bà nội á không đúng, ngươi muốn cứ gọi đại gia cùng bác gái. Gọi ông nội bà nội không đúng sao? Lái xe Trung đại bảo mở mịt quay đầu lại hỏi. Lao vương lên mắt, nói, đương nhiên không đúng, nàng là e va mội à, gọi ông nội bà nội đây không phải là kém bối phận. Trung đại bảo hiển nhiên không có đem lời này để ở trong lòng, xe con tiến vào trong thôn, sau đó đứng ở vương bác cửa nhà, Trung đại bảo xuống xe tiểu thẳng đến đại môn, hô lao thúc thiếm, lao vương đã trở lại, hắn còn dẫn theo nàng dâu cùng hài tử cho các ngươi. Bác phụ cùng bác mẫu trong sân phơi nắng lắc cá, nghe được Trung đại bảo lời nói mừng rỡ chạy ra, nhưng nghe hết hắn lời nói sau lại cùng nhau chấn kinh rồi, hài tử. Ngay hài tử đều có rồi. Vương bác ôm tiểu lò lì vào cửa, hắn còn không có hô ba mẹ. Bác phụ cùng bác Mâu chứng kiến trong lòng ngực của hắn tiểu Loli lập tức sốt ruột hỏi, "Đây là, đây là ngươi nơi nào đến hài tử? Ngươi lúc nào có hài tử?" Nhìn về phía trên cùng tiểu bác cũng không lớn giống a, còn có đứa nhỏ này quá lớn a. Chứng kiến các cha mẹ há hốc mồm biểu lộ, lão Vương cười ha ha, nói, "Các ngươi nói cái gì đó? Ba mẹ, đây là ZALE, là Eva muội muội, đừng nghe đại bảo nói lung tung. Còn có, đây là Eva." Cười mỉm mỹ mỉ nữ giáo sư đi theo đi đến, nàng chủ động vươn tay nói ra. Thúc thúc, a các người tốt. Eva tướng mạo tại người da trắng nữ tính chung là nổi tiếng, đương nhiên xinh đẹp loại này là nhằm vào người da vàng, ví dụ như đối với người mọ gì mà nói tiểu không phải như vậy rồi, Dỗ lưu một mực ghét bỏ Eva quá gầy. Mặt khác nàng bởi vì công tác tính chất nguyên nhân, khí chất mang theo không màng danh lợi ôn nhu hương vị, ánh mắt thanh tịnh, dáng tươi cười sữa ấm, nhìn rõ ràng bộ dáng của nàng bác phụ cùng bác mẫu lại lần nữa khiếp sợ, trừng to mắt tại đó dò xét. Vương bác cho phụ thân nháy mắt, bác phụ kịp phản ứng. Dùng quần áo lao lao tay, đi lên cùng Eva nắm tay dùng rất không tiêu chuẩn tiếng phổ thông vui tươi hớn hở nói: "Ôi, khuê nữ, Ni hảo Ni hảo, gì kia hả? Hoan nên đến trong nhà làm khách, thúc cùng thẩm cho các ngươi cá hấp ăn." Trung đại bảo ở bên cạnh cười hắc hắc nói: "Lao thúc ngươi cũng sẽ nói tiếng ngoại quốc ca. Ta liền cho nói Ni hảo Ni hảo là tiếng ngoại quốc ca. Vương Bắc không muốn cùng hắn giả mồm, Trung đại bảo rất am hiểu cả nhau, hắn nữa thích đem người chỉ số thông minh kéo đến cũng giống như mình tiêu chuẩn sau đó dùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú đả bại đối thủ. Bác phụ cùng bác mẫu không phải lần đầu tiên nhìn thấy người ngoại quốc, nhưng lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc ngoại quốc xinh đẹp cô nương, hơn nữa phòng trường đến đây là Vương bác mang về đến nàng dâu, cao hứng phải không được, vội vàng đem mấy người lính vào nhà. Bác mẫu rất hiếm có giờ a le, sờ lên nàng cái kia đông lạnh phải đỏ bừng mặt bánh bao cao hứng cười nói, "Ngươi xem cái này tiểu khuê nữ sinh, cùng cái bút bê tựa như, thực nhận người ưa thích." Chương 449, vội cơm ngư dân. Đằng sau còn có Tráng Đinh mèo béo cùng quân trưởng đâu rồi? Chúng cho bác phụ ba mẹ một cái khắc trọng kinh hỉ, quân trưởng hẽ miệng hô, "A, ra ra, a, bà nội, a, năm mới tốt." "A, năm mới tốt." Bác phụ cùng bác mẫu cười không ngậm miệng được, bác phụ thân thủ muốn đi dựng lên quân trưởng, nhưng vẹt nhỏ đối với hắn không có cảm giác, tranh thủ thời gian phát cánh bay đi, cái này nhưng làm bác phụ sẽ lo lắng, kêu lên, ai nha, tiểu bác, ngươi chim bay đi thôi." Trung đại bảo xem xét lao vương dưới chân, hắn chim vẫn còn nhà. "Không có việc gì phụ thân, quân trưởng không bay xa." Nó rất thông minh, tiêu ở chung quanh đi dạo sẽ trở lại. Nói xong hắn kéo đi Trung đại bảo, còn nói thêm, đến đến đại bảo, ta cho ngươi xem cái bảo bối, lần này trở về ta nhưng cho ngươi dẫn theo thứ tốt. Mở ra một cái dương, hắn từ bên trong xuất ra một đánh màu giám nắng bình nhỏ, trên mặt dán một chỉ huy vũ hùng tráng cản gạ rủ, ngực bụng bộ cơ thể vô cùng rắn chắc, sung mãn dương tính khí tức. Trung đại bảo đầu đầy sương mụ, cái này gì? Vung gì đó? Lao vương cười thân bí, nói, thứ tốt, tuyệt đối thứ tốt Đầu tiên ta giới thiệu cho ngươi một lần nó thành phần, trứng mỡ phốt pho đầu nanh dầu, cây rửa dầu, cam dầu, sắp ống trắng, quả nho, bên ngoài tầng kia mềm bao con nộng là do keo trong, cam dầu, tinh khiết hóa nước chế thành, mặt khác còn có một loại đặc biệt lớn mấy cái gì đó. Châu Đại Dương trí bảo cản gạ dù ẹ sẻn sờ xuống tẩu cặp xú Trung Đại Bảo Càng phát ra đầu đầy sương ngủ, đây rốt cuộc làm gì hay sao? lão Vương cười hắc hắc đem gì đó kín đáo đưa cho hắn, nói ra, một ngày hai lần. Sớm muộn gì tất cả một lần, một lần một hạt, ăn đi, ăn vào ngươi kết hôn, nhất định có thể lại để cho vợ của ngươi thu hoạch một cái cường tráng uy mãnh hào hãn tử. Đây là thật rất hữu dụng thuốc y tế, tên là New Zealand cản gạ rù ẹ sẻn sở sổ tàu cặp su lét. Vương mua chính là công hiệu tốt nhất cái loại này, một lọ muốn hơn 100 khối, cái này một giảm giá hợp thành nhân dân tệ muốn hơn 6.000 khối. Đem mua về đến mấy cái gì đó thu thập vào phòng ở phía trong, lão Vương cuối cùng cho Trung Đại Bảo thu thập một đồng lớn. Lại cho mở xe bán tải tài xế kia đưa một lọ chô cô liết vị New Zealand rượu mạnh cùng một ít thuốc y tế, đều là ở trong nước mua không được mấy cái gì đó. Gì đó thu thập xong rồi, Eva xuất ra một cái hộp gấm nhỏ đưa cho bác phụ, nói ra, thúc thúc, lần đầu tiên gặp mặt, cái này khối đồng hồ tặng cho ngươi, nó có thể không thấm nước, ừm, ta tiếng chúng nói, thật sự không tốt, vương, ngươi tới phiên dịch. Vương Bác mở ra cái hộp nhỏ, bên trong là một cái nam sĩ vận động đồng hồ, tạo hình hào phóng, thích hợp trung lão niên nam tính Hắn mang lấy ra cho phụ thân mang lên, phiên dịch Ê lời nói giới thiệu nói, đây là đồng hồ không thấm nước mì, ngươi con dâu nói các ngươi thường xuyên ra biển, trên thuyền dùng di động cùng bình thường đồng hồ nhìn thời gian không tiện, tự mua cho ngươi cái này một cái đồng hồ. Bác phụ vốn muốn chối tử, nghe xong lời của con sau vui vẻ ra mặt, nói ra, cái này cảm tình tốt, con dâu đưa ta sẽ không chối tử. Ê đứa nhỏ này cân nhắc quá đầy đủ hết rồi, ngươi cũng không biết cho ngươi lão tử mua cái đồng hồ không thấm nước. Hiện tại ta và mẹ của ngươi nhìn thời gian lấy được khoang điều khiển, lao phí sức lực. Eva lại lấy ra một cái hộp đưa cho Bác mẫu, bên trong là một khối đá ngọc lam dây chuyển, trên mặt có ba người tranh chân dung, rất đơn giản ba cái ảnh chân dung, là Vương Bắc cùng bác phụ, bác Mâu giúp vào với nhau bộ dạng. Chứng kiến cái này khối đá ngọc lam Vương Bắc cũng kinh hỉ rồi, hắn kinh ngạc hỏi, "Này, thân yêu, làm sao ngươi lấy tới hay sao?" "Ta không có chú ý tới, trời ạ, ta không biết nên nói như thế nào." Eva nhún nhún vai buông lòng nói, Điện thoại di động của ngươi bình bảo vệ là ngươi cùng cha mẹ chụp ảnh chung, ta sao chép một phần, sau đó lại để cho người mỏ dị tác phường hỗ trợ chế tác, ngươi không biết thực đã cho ta đi mỏ dị đồ trang sức điếm là mua hải thần dây chuyên A. Nghe xong lời này, vương bác mới biết được cô nương nổi khổ tâm, nếu như không phải cha mẹ tại trước mặt, hắn khẳng định phải đi lên ra sức một phen. Bác mẫu lấy đến dây chuyển về sau vui mừng dị thường, tranh thủ thời gian trói vào dây đỏ dẫn tới trên cổ, sau đó nàng giữ chặt Vương bắt tay nói ra Ngươi trở về một lần nữa lộng một cái, đem nhà chúng ta ở phía trong người còn có e và cùng giờ ALS đều khắc lên đi, người trong nhà một người một khối Bác phụ tắc chính là nói ra, như tử, ngươi làm cho người ta cô nương đưa gì không có. Ngươi nói chúng ta không biết gặp mặt còn phải đưa cái lễ vật, cũng không còn chuẩn bị gì, như thế nào lộng. Vương bác ôm e và cười nói, ta sẽ cho nàng đưa một phần nàng ưa thích lễ vật. Các ngươi không cần chuẩn bị, hảo hảo làm đốn cơm tối, cho con dâu ra cảm giác là được rồi. bác phụ mang lên đồng hồ Vén tay háo lên cười nói, "Cái này còn dùng tiểu tử ngươi nói sao? Các ngươi một đường vất vả, đi ngủ, tỉnh ngủ về sau, lại để cho chúng ta nàng dâu ăn bữa tiệc lớn." Eva nghe không hiểu bọn hắn phương ngôn, nhưng có thể cảm giác được bọn hắn ý vui mừng, liền cũng đi theo hé miệng mỉm cười, bày ra nhu thuận tư thái, nhằm chúng bác phụ bác mẫu lại là một hồi vui mừng. Tiếp cận 4:10 giờ tàu xe mệt nhọc, dùng Vương bác ngợi như vậy hình mãnh thú thể lực cũng hơi mà chút, hướng chi hè và cùng tiểu lò ly. Bác phụ bác mẫu không biết hắn dẫn bạn gái cùng hài tử trở về chỉ lấy nhặt gian phòng của hắn, như vậy trụ tiến đi tự nhiên không tiện. Bất quá cái này cũng đơn giản, lão hai phần trực tiếp đem chính mình ở chủ nằm thu thập đi ra, lại để cho hai tỷ mỗi người đi vào ở. Vương bác nói không cần phải như vậy, bác phụ quyết định thật nhanh phất tay cắt ngang hắn lời nói, nói ra, cho khuê nữ ở cái này phòng, tiểu cái này trong phòng thông lên bếp lò, người bên kia là điều hòa, ở mất quá lớn, ta và mẹ của người đi qua ở, tiểu cô nương như thế nào chịu được. Bác mô cũng nói, đúng đấy, tiểu bác, cái này đừng cưỡng. Còn gái người ta đi theo ngươi theo địa cầu bên kia đi tới nơi này bên cạnh, cũng không thể làm cho nhân ra thương tâm. Thu thập ra giường sưởi bác mô cho đã đổi mới đệm chăn, lại để cho 2 tỷ mọi người trước đi ngủ. Vương bác ngủ không được, xuống giúp cha mẹ làm đồ ăn. Bác phụ lại để cho hắn đi ngủ, hắn lắc đầu nói tại máy bay là ngủ đủ rồi, ngược lại đã hơn 1 năm không có cùng cha mẹ cùng một chỗ làm đồ ăn, hắn phải trở về tìm xem cảm giác. Bác mô đem ngâm tốt tiểu tạp cá lấy ra chuẩn bị cho tốt, đem cái nồi tử rửa giấy sạch sẽ. Ở bên trong trước hầm cách thủy thượng mùa hạ phơi nắng chế bảo tồn thô xương cá, đây đều là theo cá lớn trên người hái xuống xương cá đầu, thích hợp nhất nấu canh. Vương Bác hướng bên trong giọt điểm sữa bò, nói ra, người New Zealand nấu canh hứa thích ra tăng cái này, rất tốt, đến lúc đó các ngươi nếm thử, có chút mùi khác. Canh xương cá muốn hầm cách thủy hơn 1 giờ, bác phụ cùng bác mẫu liền trước chuẩn bị mặt khác đồ ăn, nhà mình vứt cá chiên bé rửa sạch sẽ dính lên điểm trứng gà thanh điều hòa bột mì cháo để vào cái nồi ở phía trong tạc, một hồi tiểu nổ thành màu vàng kim óng ánh muối thơm sông và muối. Xo Manila, chêm chép, quốc biển cùng sò điệp hôn cùng một chỗ chưng, điều hòa tốt gia vị, cái này ăn là hải sản thân mình tiên vị, xem như bản địa một đạo đặc sắc đồ ăn. Mới Mực tươi chặt đứt, cùng hồng hồng cây ớt làm một trận kích, hoa tiêu chập trọng vị trước tràn ngập ra đến, Vương Bắc dùng sức hấp hai phần, sau đó sặc đến ho khan bắt đầu, nói ra, trong nhà cây ớt cùng tiêu chính là đủ vị. Bác Ngô tại trên lò thả cái cái nồi, nàng đem cắt tốt gà khối cùng nấm cô, cây nô cùng một chỗ bỏ vào, nói ra Đây là ngươi cha hôm qua mới đi mua gà đất, chúng ta hầm cách thủy qua đến qua, hương vị ăn ngon lại đại bổ, ấm áp. Vương Bác cười nói, trong nhà ăn, cái gì đó đều tốt ăn. Đồ hồ không thấm nước mì. chương 450, bên cạnh bếp lỏ. Ê cùng tiểu lỏ lì sau khi tỉnh lại, trên mặt bàn bầy đặt tốt rồi nóng hôi hồi đồ ăn. Lầu hải sản, gà hầm cách thủy nấm đông cô, mực sợi chiên, cá chém trưng tương, hải sâm xào hành, bào ngư xào xa thế. Hàng hải sản làm được đồ ăn thì có nửa cái bàn Bác Mâu muốn chu đáo, lo lắng Eva tỷ muội ăn không quen hải sản, liền lại để cho Vương bác theo mang về đến cửu bò trong thịt cắt một ít, làm gà rán, bò bít tết cùng sườn cựu các loại cơm tây đồ ăn. Vương bác trộn lẫn một chậu nước quả salad, Bác Mâu lắc đầu nói, hôm nay như thế nào còn ăn trái cây. Trời lạnh, ăn trái cây có thể đau bụng. Nhưng cái này là người New Zealand ăn cơm phương thức, vô luận ngày nào, trước khi ăn cơm ăn trước salad trái cây hoặc là salad rau, Eva cùng tiểu lọ lỉ cũng tói quen loại này phương pháp ăn. Tráng Đinh ghé vào cửa ra vào tội nghiệp đi đến bên trong xem, đây không phải nó quen thuộc tòa thành, nó không có ở tại đây vùng qua nước tiểu, ở chỗ này có chút không thả ra. Vương Bác đem nấu xong thịt gà ở phía trong lấy ra một đầu đùi gà, Tráng Đinh ăn vào trong miệng, sau đó bị phòng tranh thủ thời gian nổ ra, Bác phụ chú ý tới sau cười lên ha ha, đi qua treo chọc nó nói ra, ngươi thổi thổi, hô hô, giống như ta vậy thổi thổi, như vậy dễ ăn. Tráng Đinh ngóc lên đầu nháy nháy mắt, nó nghi hoặc nhìn xem Bác phụ khẩu hình miệng, lại nhìn quanh một chút. Lập tức thử qua bờ môi dùng hàm răng ngậm đùi gà ném tới góc tường trong đống tuyết. Một màn này lại để cho bác phụ sợ ngây người, hắn chỉ vào tráng đinh đối với vương bác hô. Hắc, hắc, tiểu bác, ngươi dưỡng, cái này cậu, như thế nào so đại bảo đứa bé kia còn khôn khéo à? Bác đi ra chụp hắn phía sau lưng một cái tát, cả giận nói, nói nhỏ chút, em bé còn đang ngủ nhỉ Vương bác cười khổ nói, mẹ, là Eva, không phải em bé. Eva mang theo tiểu lò lý đi ra, nàng nghe được vương bác mà nói cười mỉm nói no thân yêu, em bé cũng rất tốt. Tiếng Trung nói có chút không được tự nhiên, nhưng Bác Ngô có thể nghe hiểu, lập tức mặt mày hớn hở. Bên kia Tráng Đinh dùng miệng theo tuyết ở phía trong điêu ra đại đùi gà, rắc băng rắc băng ăn hết. Mèo béo huynh đệ trong bụng ọt ọt ọt vang lên, cũng đã chạy tới tìm ăn, vì vậy Vương Bác sẽ rách mấy cái thịt gà cho chúng nó. Ngâm thịt gà, lưỡng huynh đệ cũng rất là vui vẻ chạy tới trong đống tuyết, đem thịt gà thả đi vào, sau đó nhìn về phía Vương Bác một chuyến. Bác phụ nở nụ cười, nói ra, người con chó kia thông minh không được. Cái này hai cái mèo tiểu quá ngu ngốc, thịt gà là sống, như thế nào còn hướng trong đống tuyết phóng." Vương Bắc nún nhún vai nói ra, "Chúng cái này gọi là bắt trước, nhưng mà cũng không phải." Eva giải thích nói, "Mèo mạ nổn cuộc sống hoàn cảnh là ở núi tuyết ạ thượng, chúng kỳ thật thói quen ăn lạnh như băng đồ ăn, đây là chúng yêu thích." Vương Bắc kinh ngạc nói, "Nguyên lai like còn có chuyện này nha, vậy sau này ta phải đem chúng đồ ăn phóng trong tủ lạnh ướp lạnh xuống." Nghe hắn nói như vậy, Eva con mắt ngoạc thành trăng lưỡi liềm che miệng khẽ cười nói, "Ngươi còn tưởng thật?" Không có động vật nào thích ăn lạnh như băng đồ ăn. Kỳ thật vừa mới ngược lại, mèo mạ nùn dạ dày rất yếu ớt. Trước cho ăn no mấy tiểu tử kia, sau đó vương bác mới đi ăn cơm, bác phụ bác mẫu một mức thuốc, nói đồ ăn muốn nguội, phải tranh thủ thời gian đến ăn. Lên bàn ăn, bác mẫu trước cho Hê-va tỉ một người thêm một chén canh gà, làm cho các nàng uống ấm áp dạ dày. Đợi Hê-va uống, nàng hỏi, uống thói con sao? Tiểu bác tại các ngươi bên kia, có hay không làm cho ngươi quê hương của chúng ta đồ ăn? Eva nghe có chút tốn sức Tiểu lõ ly trở mình mắt trợn trắng, cho nàng phiên dịch bắt đầu. Bác phụ bác mẫu lại là thấy sức sờ sức sờ, vương bác mò mò tiểu lõ ly đầu nhỏ cười nói, ta một mực dạy giờ A học tiếng Trung, nàng học vô cùng nhanh. Đừng nói A, người ta là thiên tài nha, không cần phải luôn ra bên ngoài tuyên dương. Tiểu lõ ly bày ra cái thẹn thùng tư thế, nhưng mắt to đổi tới đổi lui, hận không thể lao vương cầm cái loa lớn đi quảng mà cáo. Ê mỉm cười nói ăn đến quen, trắng trận khen ngợi lao vương một phen, nói hắn làm đồ ăn phi thường tốt ăn. Bác phụ nếm nếm vương bác làm mực sợi chiên, biểu môi nói, không đi ra, mùi vị kia không có gì hay chứ sao. Lao vương ngựa cười, cha à, Ê còn không phải ngươi con dâu đâu rồi, là con của ngươi bạn gái, ngươi không thể cho con của ngươi nói vài lời lời hữu ích chống đỡ giữ thể diện. Bác phụ lập tức đổi giọng, nói ra, hương vị bình thường, nhưng là đao công tiến bộ không sai, xem cái này mực át, cùng máy móc cắt ra tới đồng dạng. Bác Ngô ở bên cạnh cười, nói cho Ê ba, Nói lần này trở về nàng nhất định hảo hảo dạy vương bác làm đồ ăn. Tiểu lõ lì dùng cơm xin cắm một khối thịt ca ăn, nói ra, kỳ thật sư phụ nấu cơm ăn thật ngon, hắn hôm nay làm không tốt, nhất định là quá mệt mỏi. Lao vương túi người tại nàng mặt bánh bao nhỏ hung hang hôn một cái, sư phụ trước kia không có phí công thương người ha. Hắn tại tòa thành làm đồ ăn sắc thực so ở chỗ này tốt hơn ăn, một là thành bảo chi tâm đối với phòng bếp co gia thành, hay là tại tòa thành ăn mấy cái gì đó mặc kệ rau dừa có lẽ hay là thịt để ăn. Đều là thay đổi qua giống, thân mình hương vị tiểu bất đồng. Một bữa cơm ăn rất vui vẻ, buổi tối người một nhà vây quanh bếp lỏ, xem tivi. Tiểu lọ lì tại New Zealand chưa thấy qua bếp lỏ, nàng một mực tại trùng quanh đi dạo qua xem. Mèo béo cùng tráng đinh ra lông đều là vừa đổi mùa hạ lông, mùa đông đối với chúng mà nói quá lạnh rồi, vì vậy vào nhà sau cũng ghé vào bếp lỏ bên cạnh sữa ấm. Bác phụ đi giặt sạch hai cái khoai lang, phóng tới bếp lỏ ở phía trong nướng bắt đầu, nói ra, cái này gọi là bếp lỏ. Các ngươi chỗ đó có hay không? Công năng nhưng nhiều nhi. Vương Bắc Quê quán dựa vào bờ biển, hơi nước rất lớn, đến mùa đông rét lạnh hơi nước đối với người các đốt ngón tay thương tổn quá lớn, từng nhà đều sinh bếp lò, dù là hiện tại điều kiện tốt rồi, máy điều hòa và sưởi ấm cũng không có thay thế bếp lò địa vị. Hơn nữa, theo hắn biết, tại sớm mấy năm, quê hương của hắn ở phía trong phân biệt rõ nhà giàu căn cứ chính là bếp lò lớn nhỏ, có được bếp lò càng lớn, nói rõ ra cảnh càng tốt. Ngoại trừ nướng khoai lang, Bắp phụ còn đi xiên thịt dê, gác ở trên lửa cuốn qua nướng. Bên ngoài gió bấc ố âu thổi, bếp lò ở phía trong thế lửa rất tốt, một hồi tiểu thị xiên tiểu tản mát ra nồng đậm mùi thịt vị. Tráng đinh cùng mèo béo huynh đệ rút sồ xịt cái mũi cùng một trô đứng lên, hai béo tiểu chân ngắn ở nơi nào chuyển đến chuyển đi, vậy mà muốn nhảy lên bếp lò. Eva lại càng hoảng sợ, vội vàng đem nó ôm đến trong ngực, méo méo nó lô thai nhỏ quắt lên, nhảy vào đi ngươi tiểu nương chín, cách lửa xa một chút biết không. Hai béo trong bụng lại bắt đầu phát ra ọt ọt ọt thanh âm. Không là vì đó khác, giữa qua mèo người cũng biết, loài mèo thỉnh thoảng sẽ phát ra như vậy thanh âm, Vương Bắc Quê quán xưng là niệm vật, thực tế như thế nào cũng không biết. Nó tại hê vai trong ngực không an bình, thăm dò nhìn xem que thịt nướng ý vị dãy rữa. Bác phụ vui tươi hớn hở nướng tốt, giao cho tiểu lò ly, tiểu Loli ăn miệng đầy chảy mỡ, bên cạnh Tráng Đinh trừng mắt mắt to xem, nước miếng chảy bên miệng. Đợi cho khoai lang nướng chín, bác phụ mở mạnh ra lộ ra bên trong ánh vàng rực rỡ tầng ngoài dưa thịt, sẽ thành từng khối cho tiểu Loli ăn. Tiểu lì ăn vui vẻ vô cùng, kêu lên: ăn ngon, rất ngọt, tỷ tỷ ngươi cũng ăn, cháng đinh cho ngươi một hối." Chương 451: Trò chuyện đêm khuya. Lại là que thịt nướng lại là khoai lang nướng, bếp lò tại tiểu lò lì trong suy nghĩ địa vị thoáng cái cao lớn bắt đầu. Ăn no sau nàng vỗ vỗ tròn vo bụng nhỏ, thỏa mãn chạy đến Lào Vương bên người, lễ mề đi lòng vòng đi, ngập nước mắt to nhìn xem hắn, một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng. Lão Vương có thể không biết nàng tiểu tâm tư. Hắn xoa bóp nha đầu má, nói ra: Hồi đi cho ta hảo hảo học tiếng Trung, chờ đến mùa đông đã đến, ta cho ngươi tại trong thành bảo lộng một cái bếp lò. Tiểu lọ lì tâm nguyện đặt thành, cao hứng cười nói, tốt, tốt, tốt, giờ ALE nhất định hảo hảo học tiếng Trung. Trên lệnh nguyên nhân, đến hơn 8 giờ tối thời điểm, tiểu lõ lì cùng Eva lại mệt nhọc. New Zealand thời gian so Trung Quốc sớm 4-5 giờ, cái này điểm tại trấn lạc Nhật đúng là nửa đêm, các nàng tuy nhiên buổi chiều mới ngủ mở giấc nhưng ở đồng hồ sinh vật cường đại tác dụng, các nàng lại lần nữa buồn ngủ Lao vương làm cho các nàng tại trên giường ngủ, Eva ôn nhu hỏi, vậy còn ngươi? Lao vương nhún nhún bay, nói ra, trong nhà phòng không ít, ta tùy tiện thu thập một gian ngủ là được rồi. Eva khó xử nói, như vậy sao được? Đây chính là mùa đông nhà bằng không, ngươi cũng ngủ tại nơi này trong phòng A. Vừa nghe lời này Lao vương lập tức tinh thần phân chấn, hắn kinh hỉ hỏi, ngủ chung. Đêm nay, Eva cười nhẹ đẩy hắn một bả, sau đó chỉa chỉa ghế sofa lớn nói ra, cha mẹ ngươi tiểu ở bên cạnh trong phòng. Ngươi còn dám như vậy nghĩ lung tung. Đi trên ghế sofa ngủ đi, đồng dạng sưởi ấm. Tiểu lõ ly buồn ngủ đến vô cùng nhanh, đã muốn mơ mơ màng mẳng rồi, lôi kéo hê va tay lầm bầm nói, tỉ tỉ, cho ta đắp chăn, đi ngủ, buồn ngủ. Vương Bắc đem nàng ôm đến trên ghế sofa, cười hát hát nói, ngươi đang ở đây trên cái giường nhỏ này ngủ, đây là giờ A tiểu ổ, rất thoải mái tiểu ổ. Tiểu lõ ly tại ghế sofa rộng thùng thình mềm trên lan can ngồi một hồi, ngược lại thanh tỉnh bắt đầu, chính mình nhảy đi xuống dao khắp tê hướng trên giường gạch bỏ. Eva đem muội muội ẩm đến, cười đẩy ra ý vị hướng trên người nàng dính lệch ra Vương Bác, đưa hắn đẩy ra cửa. Lão Vương Tả Tâm bất tử lại gõ gõ cửa, Eva nói chúng ta ngủ sau đó tắt đèn, hắn mới rời đi. Tráng Đinh trừng mắt nhìn hắn, hắn méo nhéo chó ngao lốt hai, nói, nhìn cái gì vậy? Đi thôi, theo ta ra ngoài, chúng ta đi tìm Tiểu Vương chơi. Bây giờ là New Zealand đêm khuya, cho nên không cần lo lắng có người phát hiện Tiểu Vương không thấy. Vương Bác đi bờ biển, địa thế đạt, Hắn hướng chung quanh nhìn xem, không có bóng người, chỉ có gió lạnh ở chỗ này ô ô thổi. Vì vậy hắn theo xa bàn tìm được tiểu vương, đem nó kéo đi ra. Tiểu vương đã là một đầu đại gia thú, vương bác kéo nó thời điểm cảm thấy phi thường tôn sức, tiểu vương đi ra hất lên đầu, vương lòng đưa hắn đặt xuống ngã xuống đất. Chứng kiến tiểu vương, tráng đinh hương phấn nhào tới, lại đem tiểu vương phốc ngã xuống đất. Vì vậy, hai đầu manh thu tại trên bờ cắt trở mình quay vòng lên, đùa phi thường cao hứng. Tiểu vương tuy nhiên tính cách nhược Nhưng nó dù sao cũng là trong thiên nhiên thuộc về Kim Tự Tháp đỉnh vương giả, hình thể ưu thế cùng lực lượng ưu thế quá lớn, vương lòng vùng lên mong vượt, có thể đem Tráng Đinh gậy đẩy qua một bên đi. Cũng may, Tráng Đinh dùng tích cực thế công đền bù chính mình hình thể cùng lực lượng yếu thế, hai cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ đùa rất vui vẻ. Vương Bác ngồi ở trên đá ngầm mỉm cười xem hai cái tiểu gia hỏa đùa giỡn, chúng đùa giỡn hơn nửa canh giờ phát tiết một lần tích góp từng tí một tinh lực, lúc này mới an tĩnh lại. Tiểu Vương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hải Dương. Đúng vậy, nó cùng nằm trước Tráng Đinh không giống với, một điểm không có hứng thú, tìm được Vương bác, đã chạy tới đem đầu lớn gác ở trên bả vai hắn, dùng dây đặc lông bờm vuốt phẳng cổ của hắn. Vương bác bị lộng phải nhịn không được cười to, quá ngứa rồi, hắn tự tay muốn đẩy ra Tiểu Vương, nhưng hắn đùa vui vẻ rồi, dùng móng vuốt ấn ở hắn, giống giống chơi đùa bắt đầu. Chỉ có cùng sư hổ khoảng cách gần ở chung, mới sẽ minh bạch chúng ngủ có đủ loại dạng lực rung động. Vương bác là cường tráng trưởng thành nam tử, Tiểu Vương hé miệng nếu như cắn y phục của hắn, có thể ngậm hắn hành đầu. Cùng một chỗ chờ đợi 2 giờ, lão Vương đem sư hổ đưa về tòa thành, lúc này mới mang theo Tráng Đinh về nhà ngủ. Hắn ở tại một gian xương phòng ở phía trong, không có có máy lạnh càng không có ấm giường, cũng may hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, có hai cái quạt máy có thể dùng. Hai cái quạt máy tại quay đầu lay động qua cho phòng nhỏ đông nóng, nhưng vô sự vô bổ, độ ấm có lẽ hay là rất thấp. Vương Bắc thoát khỏi áo khoác tiến vào trong đệm chăn, bên trong ấm áp rất nhiều, bởi vì hắn trước khi đi đem nhào béo huynh đệ nhét ở bên trong. Trú lông dài có cường đại giữ ấm năng lực, tăng thêm chăn mền, thân thể sản xuất nhiệt đều bảo vệ ở lại bên trong. Như vậy, hơn nữa trắng đinh, trong đệm chăn độ ấm rốt cục bắt đầu được đưa lên. Quân trưởng cũng rất lạnh, nó học xéo vào vợ chồng, vạn mèo cổ đem đầu nhét vào cánh hạ, ngủ cũng là vô cùng thơm. Thói quen tỏa thành giấc ngủ phương thức, lão Vương có chút mất ngủ, hắn lấy điện thoại cầm tay ra cùng bằng hữu nói chuyện thiếm, đồng thời cho AK nhắn lại, nói hắn lần này trở về rồi, lúc trở về dẫn hắn cùng đi. AKji dân thủ tục xử lý xong rồi. Hắn vẫn chưa đi, chính là đợi trong nhà qua cái này năm, năm sau cùng Vương Bắc cùng một châu ngồi máy bay. Vương Bắc nghĩ nghĩ, lại cho Trần Lạc Tiên nhắn lại, nói ra, mị nữ, ta đã trở lại AN năm mới, dẫn theo một ít tuyên truyền tư liệu, tìm thời gian cho người đưa qua. Hắn xem Trần Lạc Tiên ảnh chân Dung là màu xám cho rằng nàng không có ở tuyến, kết quả nhắn lại phát ra không có một hồi, Trần Lạc Tiên ảnh chân Dung phát sáng lên, hồi âm tức nói, và, người rốt cục cam lòng rời đi ngươi tiểu vương quốc biểu môi. Tuyên truyền tư liệu ta đi ngươi chỗ đó cầm à, bất quá phải mấy ngày nữa, năm trước chúng ta bể buộn nhiều việc rơi lệ. Vương bác phát cái thử qua răng cười biểu lộ, không có việc gì, ta cho ngươi đưa qua, dù sao ta trong nhà không có gì, chính là cùng cùng ba mẹ cùng cùng bạn gái gì. Chân lạc tiên, ngươi có bạn gái tan nát cói lòng. Chúc mừng chúc mừng cười khóc, ta đây nhất định phải nhìn xem, là dạng gì cô nương khuất phục chúng ta tiểu quốc vương tâm đối xử lạnh nhạt. Vương bác đối với nàng kỳ thật cũng có chút ý nghĩ. Nhưng này chúng cách nghĩ là nguồn gốc từ trần lạc tiên dung mạo cùng tù dưỡng, hai người chỉ gặp mặt một lần, đúng vậy lẫn nhau lưu lại ấn tượng cũng không tệ. Đáng tiếc, hắn có hê va tại bên người, hơn nữa cảm giác được hê thích hợp hơn làm thê tử. Hai người hàn huyên, đồng học bầy ở phía trong có người vương bác, lao vương không phải mới vừa lộ diện. Tại sao lại lặn xuống nước sao? Ai có thủy lôi, bắt nó tạc đi ra. Thống gia thụ, cái này nó dùng tốt. Tô đông đông, làm càn, các ngươi những này dân đen dám vũ nhục nhà của ta đại vương Tội đương làm nên giết. Cái kia gì? Đại vương, vi thần sang năm kết hôn. Ngươi cái kia cho vi thần chuẩn bị cho tốt ngự tứ đại lễ sao? Vương bác cười ha ha, phát cái giọng nói đi lên. Ngươi muốn kết hôn. Rất tốt rất tốt, nói cho ta biết thời gian. Ta dẫn người đến cướp cô dâu. Hầu 23 không dùng. Ý tứ cùng hắn nàng dâu cảm tình vừa vặn rất tốt rồi. Ngươi tài phú tại hắn nàng dâu trước mặt không dùng. Lao vương, ai nói ta muốn cướp đi hắn nàng dâu? Ta muốn đoạt chính là ý tứ. Hắn nàng dâu không quan tâm tiền của ta, ý tứ quan tâm. Chương 452: Ra biển. Cùng bạn học cũ một phen truy thiếm, Vương bác ngược lại dần dần đến buồn ngủ, hắn không ngủ Tráng Đinh cũng không ngủ, ghé vào trên gối đầu dùng mắt to nhìn xem hắn, thỉnh thoảng dùng móng vớt gại gãi hắn, hiển nhiên còn muốn chơi. Nhưng là đương làm Vương bác nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ thời điểm, Tráng Đinh cũng thành thành thật thật bắt đầu ngủ, bày ra nhu thuận, lại để cho lão Vương thật sự là vui mừng không thôi. Một giấc ngủ tới hừng sáng, ngủ được quá muộn, tỉnh phải cũng có chút muộn. Hắn nhìn xem điện thoại, đã là 7 giờ 30 phút. Ngắp, Lao Vương rời giường mặc quần áo, hắn ra bên ngoài tìm tỏi thân, trong phòng không khí lạnh lẽo đông lạnh phải hắn khẽ run dậy, tranh thủ thời gian lại nằm lại đi. Tráng Đinh Dung cảm leo ra, nó cũng sợ run cả người, sau đó chó ngao cường đại thích ứng năng lực bắt đầu phát huy, nó lắc lắc lưng, không cần phải Vương bác hạ mệnh lệnh, lập tức đem áo khoác cho hắn điu tới. Vương bác mặc xong quần áo vỗ vô, vô tráng Đinh Nao dưa, cười nói: "Hảo Hải tử, thật là một cái rất tuyệt hảo Hải tử." Ngươi là trên thế giới tốt nhất chó nhỏ, đi, lao tiếu mang ngươi đi ăn cơm. Tráng linh ngẩng lên đầu gông gông gông kêu vài tiếng, lắc lư cái đôi vui sướng đi theo đi ra ngoài. Ánh nắng đời trời, là ngày tốt lành. Mùa đông sáng sớm vẫn còn có chút lạnh, trong nhà phòng bếp tại bốc hơi nóng, đó là bác Ngô đang chuẩn bị bữa sáng. Vương bác Gon góp đi qua hỏi, "Mẹ, điểm tâm ăn cái gì?" Bác Ngô không có trả lời, mà là bất mãn nói, "Ngươi bao lớn rồi. Như thế nào khởi muộn như vậy?" Eva cùng giờ ALE sớm tiểu đứng lên, tiểu ngươi lờ chứng. Giờ ALE sau khi nghe được chạy ra, hét lên, "Tỷ tỷ tốt rồi, nàng còn muốn ngủ?" Là giờ ALE đem nàng đánh thức. Eva ngón tay bắn ra, một cái tiểu giấy cầu ở giữa tiểu Loli cái hốc, nàng kéo dài thanh âm nói ra, "Giờ ALE, ngươi đang nói cái gì? Mau trở lại làm bài tập." Tiểu Loli bĩu môi thở dài, rất là hối hận bộ dạng. Bữa sáng rất kiểu Trung Quốc hóa, đồ ăn là trứng chiên, cá khô, cụ cải chua cùng thịt bằm tiêu đất, món chính là trứng chiên. Một dĩa trứng chiên màu vàng kim óng ánh bốc hơi nóng, hương khí sông và mũi Bác Phụ trở về, cầm hai đại bình sữa bò, cười nói, trong nhà không biết Eva cùng giờ ALE một tới, không chuẩn chuẩn bị đầy đủ toàn bộ gì đó. Eva nhún nhún vai mỉm cười nói, hốt cháo, chúng ta cũng rất thói quen, Vương thường xuyên nấu cháo. Vương Bắc cũng nhún nhún vai, nói ra, ba mẹ các ngươi không cần như vậy, Eva các nàng cũng không phải mỗi ngày đều uống sữa tươi. Mua về đến sữa bò, chỉ có tiểu lò lì uống một ly Vương Bắc cùng Eva hốt cháo lọ lì uống xong sữa bò cũng uống một chén lương cháo đối với sữa bò hứng thú cũng không lớn không phải các nàng không thích uống sữa tươi mà là đang tỏa thành ở uống sữa bò đều là mục trưởng thay đổi bò sữa sinh ra sữa cùng trong nước ra công sữa trong lúc đó phân biệt cách còn không bằng uống nhà mình luộc cháo gạo bác mô nấu cháo rất có một tay cháo gạo dính hồ hương vị rất thơm vương bác kéo kẹt kéo kẻ tan củ cải một chén một chén uống khen không dứt miệng tiểu lọ lì nhìn một hồi cũng đi theo học ăn dưa muối thuốc cháu còn học ăn uống một ngụm cháo hả một hơi Đem bác phụ cùng bác Mâu chọc trò cười tỏ không thôi. Trong nhà ở một ngày, ngày hôm sau Trung đại bảo thay giày đặc cao đổi quần áo đi vào Vương Bắc trong nhà, bọn hắn phải ra biển đánh bắt cá. Bác phụ lại để cho Vương Bắc dẫn Eva tỷ muội đi trong huyện mua sắm, nhìn xem có cái gì phải cần tranh thủ thời gian mua về đến, nhưng Vương Bắc cùng Eva thương lượng sau, quyết định cùng một chỗ đi theo ra biển. Tiểu Lõ lì cũng rất chờ đợi, nói ra, giờ ZALS không có ra tới biển hơi, ZALS ưa thích ngồi thuyền. Đã như vậy, Bác phụ bác Ngô tiểu đáp ứng xuống, người một nhà tập thể ra biển. Lần này ra biển chỉ dẫn theo hai bộ lưới đánh cá, ngược lại cần câu xin cá dẫn theo một đồng lớn. Vương bác kỳ quái hỏi, hai bộ lưới đánh cá có thể? Hắn tại bờ biển lớn một chút, ra đánh bắt cá giữa vào là hiệu suất, một bộ lưới đánh cá thu đi lên thứ hai bộ lưới đánh cá muốn giắc khắp nơi đi, có đôi khi còn muốn sử dụng cần câu, đem lưới đánh cá để vào trong hải dương, một thời gian ngắn sau trở về lại thu hồi. Bác phụ hút thuốc cười nói, lần này đi ra ngoài không bắt cá rồi. Mùa đông, nhiều cá cũng muốn đẻ trứng, khiến chúng nó thở một ngụm, miễn cho về sau cá càng ngày càng ít. Lao Tiêu giác ngộ lại để cho lão Vương nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ, nhưng hắn biết rõ đây không phải nguyên nhân căn bản, càng nhiều là nguyên nhân là hắn chứng kiến Eva tỷ muội không có ra tới biển khơi, quyết định dẫn các nàng đi chơi. Cái này là lo lắng, nếu như là Vương bác đi New Zealand trước kia, dù cho có bạn gái đến, đến rồi, cha mẹ của hắn cũng không bỏ được không thuyền đi ra ngoài câu cá. Tiểu lái thuyền ra biển một chuyến, phải tiêu đốt 4 khối dầu diesel. Bình thường gia đình Thiêu Đốt không dọn nổi. Hiện tại Vương bác đi New Zealand không ngừng hướng trong nhà gửi tiền, tăng thêm còn có thuyền đánh cá thu vào, bác phụ bác mẫu cũng có thổ hào cảm giác, không hề coi trọng như vậy tiền. Thuyền đánh cá chính là Vương bác năm trước về nhà mua cái kia một con thuyền, bác phụ cùng bác Ngô rất bảo vệ, thân thuyền sơn y nguyên mới tinh như cũ, trong khoang thuyền vệ sinh cũng thu thập sạch sẽ. Chính là ra biển bác cá, thuyền đánh cá ít nhất phải mang lên 5 người, dù sao vậy cũng là một con thuyền cỡ trung thuyền đánh cá rồi, trung đại bảo cùng Vương Bắc nói: Bình thường bọn hắn ra biển, trừ bọn họ ra ba cái, bác phụ ít nhất còn có thể lại mang lên 5 người. Trong thôn kinh tế tình huống không thể lạc quan, tiền tiền hậu hậu vài chục năm, tổng có ít người trong nhà nam nhân táng thân biển cả, hoặc là tại trên biển ra điểm sự cố bị thương các loại, theo vương bác biết, thôn bọn họ ở phía trong nghèo khó hậu ít nhất phải 20 gia. Bác phụ cùng bác mẫu theo những người này ra tìm giúp đỡ, tương đương làm cho bọn họ đi theo thơm lây lời ít tiền, vương bác rất đồng ý cha mẹ làm như vậy, quê nhà hương thân, giúp điểm bể bổn tóm lại là tốt Lần này ra biển bởi vì không có ý định vớt, cho nên bác phụ không có lại dẫn nhiều người như vậy, chỉ là theo buồn ra tìm hắn một cái bà con sa cùng thúc thúc hai người đến hỗ trợ. Hắn cái này bà con sa từng tại Viễn dương trên thuyền đánh qua công, tại một lần thu lưới đánh cá thời điểm, bị dây thép lãm tuyến cắt mất nửa bàn tay, về sau tiểu không người nào nguyện ý dẫn hắn làm việc. Cái này bà con sa thúc thúc trong nhà có người bệnh, nàng dâu cùng con gái thân thể cũng không tốt, không có cách nào khác đi ra ngoài làm công, lại rất cần tiền. Bác phụ mỗi lần ra biển đều mang lên hắn. Tại Vương bác trong trí nhớ, thúc thúc hắn luôn một bước sầu khổ tướng mạo, lần này gặp mặt thiệt nhiều rồi, chứng kiến hắn sau cởi chào hỏi hỏi, tiểu bác theo New Zealand đã về rồi. Ơ, tìm cái Dương nàng dâu. Vậy mới tốt chứ. Cho lão Vương gia có thể tranh mặt ta. Vương bác cho hai người mời thuốc, sau đó đem về và cùng giờ ALE giới thiệu cho bọn hắn, chi rồi nói ra, ta lần này trở về làm một ít thuốc y tế về gan, hiệu nổ trạ lỷ phẹ NZ, ngươi lúc trở về nhớ rõ đi qua cầm. Cho điểm dùng nên vậy rất tốt. Vương Thúc niết miệng cười, cảm kích nói, cái kia cảm tình tốt, ngươi thiếm cùng mọi muội, đi theo ngươi dính điểm quang. Bến tàu nhỏ thượng đỉnh qua đại đa số là thuyền nhỏ, Vương Bắc trong nhà thuyền đánh cá ở bên trong có vẻ đặc biệt hùng tráng. Đối với ngư dân người mà nói, có thuyền đánh cá lớn ngay cả có đại màn lưới, bác phụ cùng bác mâu xuất hiện ở bến tàu sau, không ngừng có người cùng bọn họ chào hỏi, trong đó còn có đến bến tàu thu hải sản chủ quả cơm, tới mời thuốc sau đó dự định đặt cá câu được. Kiểm tra máy móc Tiếp tế cùng công cụ, không có vấn đề sau bác phụ lái thuyền rời đi bến tàu nhỏ, động cơ ô ô gừ gừ hao qua, thuyền đánh cá lái vào Hải Dương. chương 453, thả câu. Ngồi ở đuôi thuyền tránh gió bảng phía dưới, vương bác ca ca vương trinh hít một hơi thuốc lá, cười nói, nghe thẩm nói ngươi tại New Zealand làm nhân viên công bộ rồi. Chấn trưởng. Như thế nào quá khứ? Rất tốt nha. Vương bác ha ha cười một tiếng, xác thực rất tốt, hắn hiện tại đều không biết mình vì cái gì có thể được đến lĩnh chủ chi tâm. Chẳng lẽ hắn đời trước cứu vứt qua hệ ngân hà sau đó người ngoài hành tinh đưa cho hắn đưa phần thưởng. Đương nhiên cái này không thể nói ra được, hắn xuất ra sớm biên tốt lý do thoái thác, nói, kỳ thật cũng phải vật khí, ta có một đại học đồng học, trong nhà có tiền có thế, đem hắn đưa đến New Zealand làm cái ra chính công ty, chính là cung cấp bảo mẫu, cung hộ các loại công tác. Ta đi quản lý nhân sự, nhận thức một mẹ góa con côi lao đầu, nhìn hắn đáng thương ta thường xuyên đi xem hắn, cho hắn mang một ít lễ vật làm điểm cơm gì. Kết quả hắn đã chết đem một khối lớn làm gì sản cho ta. Sau đó ta cho vay kiến thiết một ít phòng ở, căn cứ New Zealand pháp luật thành một cái chân trường. Vương Thúc cũng nở nụ cười, nói ra, đây không phải vật khí, là lao thiên gia ban thưởng ngươi, ngươi cùng ba mẹ ngươi đồng dạng, là người tốt, đời này khẳng định thiệt thòi không được. Nghe xong lời này, Vương Trinh dùng sức hít một ngủ khói, nói, đúng vậy à, các ngươi người một nhà tâm địa tốt. Ai, nếu không phải ba mẹ ngươi không chê ta chỉ còn một tay vẫn cho ta đi theo. Ta cái đó có thể tìm tới kiếm tiền công việc." Vương thúc nói, "Kiếm tiền là kiếm tiền, nhưng một năm trôi qua dọn dẹp không được cái 3 vạn, 2 vạn, cho ngươi thiếm cùng muội muội mua thuốc cũng không đủ. Đi theo ba mẹ ngươi ra biển, ta vừa tính một cái, năm trước buôn bán lời nhanh 20 vạn thôi." Nói xong hắn dao động ngẩn đầu lên, trước kia muốn cũng không thể muốn, "20 vạn a." Một con thuyền loại nhỏ tua bin truyền hình thịch đột từ trên biển mở tới, Vương Trinh mắt hí nhìn nhìn, lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại hỏi, "Lão lục, lần này có tốt của không có?" Hắn nói mấy câu, đối diện trên thuyền ném qua một cái thùng nhở lớn, có người ở đôi thuyền khoát tay háo. Sau đó tua bin thuyền rời đi, thuyền của bọn hắn ngang nhiên xông qua, Vương Trinh dùng dẫn móc biển cái cào đem thùng nước thượng dây thừng giữ chặt, hướng bên này bắt đầu kéo. Eva tỏ mò hỏi, đây là làm gì vậy? Vương Bắc cười nói, vừa rồi cái kia con thuyền là vớt qua cùng tôm, anh của ta gọi điện thoại cho hắn muốn một ít, đoán chừng là chúng ta làm cơm chưa cơm tôi ăn. Vương Trinh nổ ra đầu mẫu thuốc lá nói ra, đúng, ta làm điểm của, chúng ta vận khí không tệ. Chưa đi đến biển, hiện tại điện thoại có tín hiệu, liên hệ tới thuận tiện, bằng không ăn cái này của sẽ không dễ dàng như thế. Hắn vừa nói đi một bên làm việc, kết quả dây thừng quá trơn, móc không có nắm vững chạy xuống rồi, thấy vậy hắn tự rêu cười nói, tê liệt, một tay làm việc chính là bất lợi tác. Vương Bắc vô vô bờ vai của hắn lại để cho hắn đừng nóng vội nói ra, không cần móc, xem ta, tráng đinh, tới, chứng kiến cái kia thùng nước sao. Cho ta kéo tới. Chó ngao khoái hoạt lúc lắc cái đuôi phù phù thoáng cái nhảy xuống nước nhanh chóng đi qua dùng miệng cắn phiêu tại trên mặt nước dây thử, đem thùng nước thống khoái kéo trở về. Vương bác Sách đi lên, nói ra, không nhẹ a, bên trong cái này phải 3 40 cân cua. Vương Thúc cùng Vương Trinh không có trả lời, bọn hắn đều ở kinh ngạc nhìn Tráng Đinh, Vương Trinh nói ra, ngươi cái này cẩu quả thực thành tinh rồi, như thế nào như vậy có linh tính. Trung đại bảo nói ra, Trinh ca ngươi cũng dưỡng trời à, ngươi xem lão Vương con chó này, có thể làm cái người sự. Vương Trinh hậm nói, ta dưỡng qua, nuôi cái gì kia chó hờ Đúng vậy quá ngu xuẩn, đây không phải là đoạn thời gian trước chúng ta ra biển, nó không biết bị ai cho trộm đi rồi, tức giận đến ta lại không có dưỡng. Vương bác ha ha cười nói, ngươi dưỡng con chó kia có thể làm. Dưỡng chó láp, như vậy, ta trở về chuẩn bị cho ngươi tốt cầu, điều dưỡng một thời gian ngắn cho ngươi đưa về đến, cam đoan có thể đường làm nửa cái người dùng. Mở ra thùng nước, lộ ra bên trong vài chục trích mập mạp con của lớn, đại tiếp cận một cân, nhỏ nhất cũng có hơn nửa cân, cái kìm bị sáo trụ rồi, nhưng y nguyên sung mãn sức sống Đổ ra sau tại trên bong thuyền hoành hành năng ngược. Vương Bắc cầm lấy mấy cái cua nhìn nhìn, kinh ngạc nói: "Ơ, đều là cua cái nhà, còn rất mập, vừa rồi trên thuyền là ai?" Thức nghệ tỉnh. Vương Trinh cười cười, nói: "Một người bạn, ta cho hắn đã giúp bè buộn, đùa đều rất tốt, nhà hắn thuyền chuyên môn làm cua, cho chúng ta khẳng định là đồ tốt." Bọn hắn ra biển lúc sau đã tiếp cận giữa trưa, này sẽ không sai biệt lắm nên ăn cơm trưa. Bác Ngô tới lưu loát đem của thu thập sạch sẽ, sau đó lấy đến thuyền đánh cá trong phòng bếp dùng cái nồi chưng lên. Nàng hỏi Eva nói, ngươi thích ăn có mùi thường, có lẽ hay là cay hay sao? Vương Bất nói, nàng không hiểu, mẹ, tiểu Trưng qua ăn được rồi, buổi tối chúng ta lại xào cay. Những này cua thuộc về họ cua ghẹ, bởi vì mùa đông vất đi lên nguyên nhân, gọi là cua đông. Thời tiết rất lạnh, rất nhiều hải sản đã muốn không tiến lên rồi, đại đa số tôm cá tiến nhập thời kỳ sinh trưởng, lúc này chúng rất gầy, không có gì thịt. Nhưng là cua đông lại có khác với khác, rất là màu mỡ, cua cao dày mà ngọt. Ăn cua đông chính là ăn nó tiên vị cho nên tốt nhất dùng hấp cách làm, dùng bất luận cái gì hắn phương thức của nó vô pháp thể hiện của thương ngon vị. Bác mô chuẩn bị cơm trưa, vương bác xuất ra cần câu mang theo hệ và cùng tiểu lò lì câu cá. Tiểu lọ lì hiếu kỳ hỏi, thuyền tại đi, như vậy cũng có thể câu được cá sao? Vương bác nói, cái này kêu là kéo câu, đương nhiên có thể câu được cá, chúng ta cuộc thì xem xem ai có thể câu được lớn nhất cá. Vừa nghe cuộc thi, tiểu lọ lì đến hương thú, khiến chuẩn bị cho nàng chuẩn bị cá nhỏ can chạy đến đuôi thuyền tìm kiếm vị trí đi. Vương Bắc vô vội tráng đinh cổ, khiến nó đi theo tiểu lõ lì, đừng không nghĩ qua là trượt chân hoặc là rớt xuống trong nước đi. Tráng đinh nện bước nhẹ nhàng bước đi theo ở phía sau, nó bái kiến nữ vương như thế nào chiếu cô hài tử, đợi cho tiểu lõ lì đứng ở địa phương nguy hiểm, lập tức dùng hàm răng cắn nàng quần áo đem nàng kéo về đến. Vương Bắc cùng Eva ngồi cùng một chỗ cười nói thả câu, vương thúc tới từ nhỏ trong thùng cầm một ít cá khô bỏ ra đi, cái này dùng để hấp dẫn cá nổi lên mặt nước. Hải lý cá thật sự không nhiều lắm rồi Vương Bác nhớ rõ hắn khi còn bé như vậy ra biển câu cá, nhiều nhất 10 phút có thể chứng kiến cá xuất hiện, nhưng hắn cùng nghe và một mực ngồi tiếp cận nửa giờ, mới có cá mắc câu. Cắn cái móc cá không lớn, Vương Bác qua lại thu thả mấy lần dây câu, sau đó dùng sức sau này khẽ kéo, một đầu 20cm dài ngắn màu đen cá lớn xuất hiện ở trên mặt nước. Trung Đại Bảo nhìn thoáng qua, cười nói, đi, có có lục ăn, là đầu cá vượt miệng rộng, buổi tối ta tới làm, con cá này thích hợp cô nương ăn. Cá vực miệng rộng là bọn hắn tiếng địa phương chung đối với cá rô châu Âu xưng hô, cá rô chia làm hắc đen trắng bạch hai chủng, cá rô châu Âu dùng màu đen làm chủ, dân bản xứ tiểu kêu là cá vực miệng rộng. Mùa đông cá rô châu Âu là ít có vài loại thích hợp ăn cá biển, rất là mập, dù lúc này thịt bạch như mà lại tinh tế tỉ mỉ, cá trong cơ thể tích lũy đại lượng dinh dưỡng vật chất, thích hợp nữ nhân, hài tử cùng lao nhân dùng ăn. Chứng kiến Vương Bắc bên này câu lên cá đến rồi, Tiểu Loli lập tức ném đi nạng cần câu đá chạy tới hiếu kỳ xem. Một bên xem một bên ồn ảo, ở đâu có cá. Ta xem xem nhanh cho ta xem xem. Chương 454, An Hải Sản. Tiểu lọ lì ném đi cần câu rơi vào trên bông thuyền, tráng đinh nháy mắt mấy cái, đành phải đi lên dùng móng vuốt ấn ở. Nó đại móng vuốt rất có lực lượng, ấn ở cần câu sau nó quay đầu đối với tiểu lõ lì kêu lên, vông vông vông nhì, nga ô ô, vông vông vông, vông Tiểu lọ lì quay đầu lại hô, tráng đinh đừng kêu rồi, người câu cá tốt rồi, ngoan ngoãn. Tráng đinh lắc đầu tiếp tục dùng móng vuốt ấn qua cần câu, đen sống trong ánh mắt tản ra đối với tiểu lọ lị hèn mọn ánh sáng, một điểm kiên nhẫn đều không có, còn so ra kém tan nhỉ. Vương Thúc cùng Vương Trinh đối với Tráng Đinh hiển nhiên rất có hứng thú, tựa ở trên mạng thuyền đối với nó chĩa chĩa, một lát sau, trung đại bảo bỗng nhiên kêu lên, nói, cái này cầu câu được cá. Vương Bắc quay đầu nhìn lại, chứng kiến lúc trước dùng móng vuốt ấn qua cần câu Tráng Đinh sửa lại bộ dáng, này sẽ chính dùng miệng cắn cần câu, dùng đuôi đắc ý sau này kéo, dây câu kéo căng quá chặt chẽ đương đương. Thoạt nhìn quả thật có cá đã mắc câu. Tiểu lọ lì cũng phát hiện, vui vẻ chạy tới giúp đỡ tráng đinh kéo cần câu, kêu lên, chó nhỏ cố gắng lên, chúng ta câu được cá. Ê đem chính mình cần câu chọc vào tốt, đi qua giúp nó đám bọn họ tiếp quản cần câu, cười nói, ngươi thật không thẹn thủng, đây là tráng đinh câu được cá, không phải các ngươi câu được cá. Tiểu lọ lì tranh luận nói, nhưng đây là ta cần câu nha. Vương Bác ôm hai tay nói ra, không đúng, là của ta cần câu. Tráng đinh cự tuyệt nhượng xuất cần câu quyền sở hữu. Yến Nguyên Tại cố gắng sau này tốn. Eva muốn tiếp quản cần câu, lo lắng nó như vậy lại ép lôi kéo hội cắt đứt quan hệ hoặc là làm cho cá biển không liên hệ. Vương Thúc lắc đầu nói ra, không cần lo lắng, đây cũng là đầu cá vượt miệng rộng, chúng miệng cứng rắn, dán, đặc biệt lòng tham, cắn cái móc về sau không buông khẩu. Vương Bác đeo lên cao su lưu hóa cái bao tay đi giúp Tráng Đinh thu dây, chó ngao sau này tốn trở lại một đoạn, hắn tiểu chuyển khởi một đoạn, chậm như vậy chậm kéo đi, một đầu màu đen cá rô châu Âu lộ ra mặt nước, tại đó điên cuồng giãy Đem cái này con cá nâng lên đến, tráng đinh hẽ miệng ném đi cần câu, chạy đến trước mặt lấy tay vịn vương bác bạ vai đứng lên, đối với cái kia cá hồng hồng hồng kêu lên. Cá rô châu Âu sợ tới mức không nhẹ, dây rùa độ mạnh yếu rất lớn, một cái không cẩn thận vương bác thiếu chút nữa bị cái đuôi của nó đập đến, tranh thủ thời gian ném tới trong thùng nước đi. Chứng kiến vị trí này có thể câu được cá, tiểu lọ lì đến hứng thú, nàng lại để cho vương bác móc ngồi câu, ném ra lưới câu sau lại độ trở nên kiên nhẫn bắt đầu, hào hứng bừng bừng cùng đợi Tráng Đinh câu lên một con cá sau, đối với cái này hoạt động cũng tới hào hứng, nó dùng móng đuốt phụ giúp tiểu lõ ly, trong cổ họng ô ô kê ơ, mắt nhìn cần câu, muốn chính mình đến câu cá. Vương Thúc cùng Vương Trinh hai người xem ánh mắt ngốc trệ, biến thái, cái này cậu không phải muốn câu ca à. Đây là cậu sao. Bác phụ cùng bác mẫu cũng đi ra xem cái này kỳ cảnh, Vương Bác đem chính mình cần câu kín đáo đưa cho Tráng Đinh, Tráng Đinh vui sướng dùng móng đuốt tấn ở, ngồi ở chỗ kia lắc lư cái đuôi ánh mắt rất chờ đợi nhìn xem mặt biển. So tiểu lì phải chăm chỉ nhiều hơn. Bất quá thời gian ăn cơm đến, bác Ngô chưng tốt rồi của, cốc loa xào cay, dùng lò nướng điện nướng một ít vương bác mang về đến heo cừu thịt bò, lại dùng con sò thịt cùng rau hẹ quái bánh làm món chính, một chầu đơn giản nhưng phong phú nấu cơm chưa tốt rồi. Vẹt nhỏ tại trên mặt biển dạo qua một vòng bay trở về, nó tại trên mặt bàn sôi nổi, kêu lên, à, ăn cơm. A, quân trưởng muốn ăn cơm." Eva giặt sạch chút ít con sò thịt lại từ một cái vỡ vụn cua ở phía trong góc ra một chút thì đến. Con trưởng gà con mổ thóc đồng dạng nuốt vào, ăn uống no đủ, thật vui vẻ phát cánh lại bay rồi đi ra ngoài. Vương bác mở ra một cái cua, lộ ra bên trong tốt tươi dày đặc cua cao, sau đó ở phía trên gắn một điểm gừng lại để cho Eva ăn. Tiểu lọ lý hỏi, tại sao phải gia tăng cái này? Quá cay rồi, ta không thích, ngươi không phải nói muốn ăn nó tiên vị sao? Vương bác giải thích nói, tại Trung Quốc thức ăn ở phía trong, cua thuộc về hàn tính đồ ăn, gừng thuộc về nhiệt tính, chúng phải phối hợp qua ăn, nếu không đồ ăn tính hàn ăn nhiều hơn. Dễ dàng làm cho thân thể xảy ra vấn đề. Tiểu lõ lì cái hiểu cái không gật đầu nói. Hoa wow, à, quá phức tạp đi. Ê và nói ra, ok, đến không phức tạp giải thích. Đây là truyền thống, ở chỗ này ăn cua muốn ăn gừng, nếu không không cho ăn. Tiểu lõ lì làm cái mặt quỷ, một ngụm gừng xuống dưới, nước mắt lập tức chảy xuống, thật hay. Vương bác giở khóc giở cười, cho người ăn là điều hòa món ăn, không phải như vậy một miệng lớn làm ăn gừng. Hắn tranh thủ thời gian đảo khối cua cao cho nàng, như vậy ngon cua vị hòa tan gừng bị tay Nàng cuối cùng lại vui vẻ bắt đầu. Cua đông hương vị cũng không tệ lắm, Vương Bác cho hê Eva cha mẹ tất cả mở ra một cái, sau đó mới đến phiên chính mình ăn. Màu vàng kim óng ánh gạch cua ăn tại trong miệng, cái loại này ngon hương vị thật sự vô pháp nói rõ, lão Vương liên tục gật đầu, nói ra, cái này cua thật là mà a. Vương thúc cùng Vương Trinh tại ăn như hổ đói ăn nướng thịt dê thịt, Vương Trinh ăn được một khối lớn phải có nửa cân, sau đó hô, thoải mái à. cái này thịt cửu thực non thật là thơm, tiểu bác ngươi cũng tới một khối, gia biển phải ăn thịt cừu. Kháng lệnh kháng hàn còn kháng ấm ướp. Vương bác ý bảo chính mình ăn cua, hắn thật lâu không quê quán họ cua gẹ rồi, đặc biệt là như vậy mà cua, trước kia cha mẹ của hắn nhưng không bỏ được mua. Cua đông ăn ngon nhưng là quý, hắn hỏi một chút, hiện tại chợ thượng loại này một cái có 8 lượng cua lớn, 1 kg muốn 400-500 khối, có thể so với nhập khẩu hải sản. Tráng Đinh dùng móng đuốt vô vô hắn, ngừng lên đầu hé miệng muốn ăn. Vương bác cho nó đảo một chén lẩu hải sản, lại phối hợp một khối lớn sần heo nướng, Tráng Đinh ăn như hổ đói ăn tươi Sau đó chạy đến trên mạng thuyền tiếp tục đi để nặng nó cần câu. Vương thúc sách sách xứng kỳ, con chó này thật sự là thân rồi, ta theo chưa thấy qua nóng như vậy chung câu cá cẩu. Vương bác nhìn xem ở một bên đang tại xé rách mực thịt mèo béo huynh đệ, nói ra, đợi tí nữa ta huấn luyện một lần, lại cho các ngươi nhìn xem mèo câu cá. Mèo béo huynh đệ cảm thấy tiêm vào tới ánh mắt, chúng ngẩn đầu nhìn nhìn, đều tự ngậm khối mực thịt nhảy xuống cái bàn núp vào, chấm rất không an, luôn luôn điều dân muốn hại chấm. Buổi chiều đến biển sâu khu, Lợi dụng trên thuyền máy giỏ sét cá, bác phụ tìm được một cái cá hố bảy, mang theo vài người đi tới võng. Bọn hắn lần này dẫn theo lưới kéo, tìm được bảy cá giắc khắp nơi đi, sau đó kéo đi chạy có thể. Cá hố bơi lội năng lực tương đối kém, chúng ban ngày nổi trong nước biển tầng, buổi tối tụ xuống đến đáy biển. Mùa đông hội hướng mặt biển di động, dùng cái này đến đạt được sự ấm ánh mặt trời, cho nên mùa này rất thích hợp vớt cá hố. Tại Vương Bắc Quê quán, lễ mừng năm mới thời điểm ăn cá hố là truyền thống, lúc này từng nhà đi thân tìm hiểu hữu cũng sẽ mang lên một hộp địa phương, cá hố làm lễ vật. Cá hố là ở trung tính cá biển, chúng lựa chọn một mảnh khu sinh hoạt vực sau, sẽ gặp dừng lại, đầu hướng lên, thân thể thẳng đứng nổi mặt nước, chỗ tựa lưng, kỳ và vây ngực huy động đến duy trì cân đối. Lưới kéo vứt cá hố là các ngư dân yêu nhất, thường thường có thể có thu hoạch lớn. Vương bác cho Tráng Đinh lưới câu đổi lại tôm ở phủ thị ạ sột ba, ném xuống sau một hồi, dây câu căng thẳng, Tráng Đinh kéo đi cần, câu sau này chạy, lại có cá đã mắc câu. Không cần phải nói Lần này mắc câu chính là cá hố cá hô rất thích gan tôm ở phủ xỉ ạ sụp bạ chương 455 vớt cá hố theo mồ tỏ rầm rầm rầm gào thét lưới kéo bị dần dần kéo đi lên đại lưới đánh cá theo trong nước ló đầu ra sau đó trên không trung bị rơi thành hình giọt nước bên trong vô số cá hố quấy thành một đoàn chúng đang tiến hành cuối cùng rãy ra theo lưới đánh cá liên tục run run, run. giống như danh tự đồng dạng, những này cá hình thể dẹt như dẫn bên ngoài hiện ra màu sám bạc có chứa thật rất nhỏ điểm lấm thấm cái đuôi huyện lên màu đen Đầu tiêm khẩu đại, tốt giống như một đầu đai lưng đồng dạng. Tiểu lọ lì sau khi thấy bị dọa đến hoa hoa gọi, giấu đến giả vương sau lưng ôm chân của hắn kêu lên, sư phụ sư phụ, đây là rắn, có phải không? Đây là rắn biển. Lao vương cười ha ha, hắn đem tiểu lọ lì ôm lấy cho nàng giới thiệu nói, đây không phải rắn, đây là cá, hôm nay cơm tối chúng ta tiểu ăn cái này cá. Dãy rùa cá hố đều bất động, cuối cùng lưới đánh cá tại trên bong thuyền mở ra, tất cả lớn nhỏ cá hố giống như hạ mưa đá đồng dạng rơi xuống mềm nằm ở trên bong thuyền. Tiểu lõ lì vốn bị dọa đến hoa hoa gọi, cái này sẽ thấy cá đều bất động, dũng khí đại một ít, đi lên dùng bàn tay nhỏ bé thoại, nghi hoặc nói, chúng như thế nào đều bất động nha. Vương Bác giải thích nói, loại này cá hội sinh hoạt tại sâu dưới biển, chúng có một khống chế cơ quan kiểm soát chìm nổi, gọi bong bóng cá, bên trong sung mãn khí thể. Sinh hoạt tại trong nước thời điểm, bong bóng cá ở phía trong khí thể áp lực khá lớn, đương làm chúng bị bắt vét lên đến sau, bởi vì rất nhanh rời đi mặt nước tiến vào không khí trạng thái Đại khí áp lực so cá hố tại sâu dưới biển phiêu ở phía trong không khí áp lực muốn nhỏ bởi vậy phiêu ở phía trong không khí tất nhiên muốn bành trướng, đương làm hai chủng trạng thái ở dưới áp lực chênh lệnh quá lớn lúc phiêu gặp qua độ bành trướng thế cho nên đem cá cao lắm tiểu lo lì nháy mắt mấy cái đầu đầy xương mù hỏi cái gì là áp lực cái gì là bong bóng cá vì cái gì hải lý áp lực đại nhàêvang ý bảo Vương Bắc không cần phải giải thích nàng đến phụ trách Ok ngườiơi tới xem đây là cá hô má chúng không có phổi Cho nên chỉ có thể ở trong nước hô hấp, trong không khí không thể hô hấp, vậy thì phải nín thở đến chết. Tiểu lọ ly bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, sau đó lại hỏi, tỷ tỷ chúng vì cái gì không thể trong không khí hô hấp nha? Bởi vì chúng không có phổi nha. Vì cái gì không có phổi không thể trong không khí hô hấp. Bởi vì phổi là hô hấp khí quan, thật giống như ngươi không có miệng tiểu không có thể ăn cơm rồi. Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta vì cái gì không có miệng tiểu không có thể ăn cơm? Tiểu lọ ly lắc đầu liên tục. Bum lại cái miệng nhỏ nhắn nói, "Ta biết rõ ta biết rồi. Cái lưới này cá hố thu hoạch cũng không tệ lắm, chủ yếu là cá hồ lớn, dài 1 mét, bàn tay rộng, cầm ở trong tay phải có một cân đa trọng." Mèo Béo huynh đệ hiếu kỳ đi tới quan sát, chúng dùng móng đuốt gậy đẩy một chút cá hố, phát hiện đã chết rồi, tiểu lạc đầu rời đi rồi, mặt mũi tràn đầy không hề hứng thú. Vương Thúc Kỳ quái nói, "Tiểu bác, người dựng những vật nhỏ này thực quái nha, cái này hai cái mèo là cái gì giống? Chúng như thế nào không thích ăn cá?" Vương Bác cười nói, Đây là ngoại quốc mèo, từ nhỏ ăn thức ăn mèo không thích cán cá, cho nên hứng thu không lớn, chúng không biết cá ăn ngon nghỉ. Chỉ có thể như vậy giải thích, nếu giới thiệu mèo béo huynh đệ thân phận chân thật, vậy cũng tốn sức. Thay một cái khác đầu lưới kéo rắc vào trong nước, một đoàn người bắt đầu bận việc qua nhà cá, căn cứ lớn nhỏ, nhan sắc cùng tổn hại điểm đến bất đồng trong dương. Eva cũng tới giúp đỡ, bác mô tranh thủ thời gian ngăn lại nàng, nói ra, ngươi đừng động, bẩn, thanh, ngươi cùng giờ al L đi câu cả à, tiểu bác, dẫn em bé đi câu cá Không cần ngươi làm việc. Vương Trinh ngậm lấy điếu thuốc treo gẹo, ai nha thím, tiểu bác thật vất vả trở về một chuyến, ngươi phải lại để cho hắn cảm thụ một lần trước kia cuộc sống, hiện theo ý ta người trong thành đều giảng gì hoài kiểu, hoài niệm trước đây của sống. Ta còn buồn vui lẫn lộn nhỉ. Bác mô tức giận đến một câu, ngươi làm nhanh lên, cái lưới này cá nhưng liên quan đến qua ngươi cái kia gì cuối năm thưởng. Vương Trinh cười ha ha, làm việc động tác một mực rất nhanh, tuy nhiên tay trái không có nửa bàn tay, nhưng cũng không thế nào ảnh hưởng tốc độ Ê khoát khoát tay nói không có sao, nàng mang theo tiểu lò lý đi theo vương bác đến nhà cá, tráng đinh ở bên cạnh xem xét, đem cần câu kéo về đến, cũng chạy tới dùng miệng ngầm cá hỗ trợ. Đây quả thực thành tinh rồi, đây là cậu. Ai nha cái này cậu thật tốt quá, cho ta lời nói ta không cần phải nàng dâu rồi, có một như vậy cậu cùng một chỗ cuộc sống, còn muốn gì nàng dâu. Tiểu bác ngươi đem cái này cậu lưu trong nhà A, ta và mẹ của ngươi cho ngươi nuôi. Bác phụ cũng tới hương thú. Vương bác cho tiểu lò lý xử một cái ánh mắt. Tiểu lõ lì ôm Tráng Đinh cổ hoa hoa khóc lớn, không không không, Tráng Đinh ở đâu cũng không đi, Tráng Đinh cùng giờ G.A.L.E. cùng một chỗ. Mấy cái đại nhân tranh thủ thời gian hướng nảng, G.A.L.E. nghe bọn hắn nói không mang đi Tráng Đinh rồi, lập tức cười hớn hở, trên mặt ngay cái nước mắt cũng không có, bác mẫu cười sừng có sét đánh mà không có mưa. Đem cá hố điểm tốt, bác phụ đem một ít ngăn nắp xinh đẹp lại lớn lại mập trọn lựa thành một cái dương, sau đó phong tồn bắt đầu đối với Vương Trinh nói ra, Trinh, người đây mang về cho nhà viện viện đưa qua Sang năm nói cái gì cũng phải đem cái này nàng dâu lấy thượng. Vương Trinh không có khách khí, cười hát hát nói, thành, thúc, sang năm cho ngươi cùng thím uống rượu mừng. Thứ hai vong lại thu đi lên, cá hô số lượng liền giảm bớt, chỉ có đệ nhất vong hơn phân nửa. Bác phụ lắp đầu, nói đổi lại vùng biển xuống lần nữa vong, tại đây còn lại đều là cá nhỏ. Vương bác tò mò hỏi, ta xem những này cá không nhỏ nha, như thế nào đều là cá nhỏ rồi. Vương thúc cười tủng tìm giải thích nói, ba của ngươi dùng chính là vong lưới lớn, cá nhỏ bắt không được. Ngươi xem máy giỏ xét cá, dưới biển còn có rất nhiều cá hô đúng không? Nhưng vớt đi lên ít như vậy, là vì chỉ vớt trong đó cá lớn, cá nhỏ không vớt. Vương Bác đối với Lao Tia dơ ngón tay cái lên, nói ra, phụ thân, ngươi cái này giác nộ đủ cao, nhưng tiếp tục phát triển a Bác Phụ cười cười, nói ra, chúng ta lại không thiếu những tiền kia, còn là đừng làm đoạn tử tuyệt tôn sống. Vương Bác trước kia học qua một câu, gọi là thương lắm túc nhi chi lễ nghi, ý là người ăn mới mới có thể học tập lễ nghi. Đối với ngư dân đồng dạng Chỉ có bọn hắn không thiếu tiền, mới không biết đánh bắt làm vớt Đương nhiên, có ít người chính là như vậy tham lam, đối với bọn họ mà nói, không có thiếu tiền cùng không thiếu tiền khác nhau, chỉ có muốn kiếm càng nhiều tiền. Buổi chiều đem hai vòng thu thập xong, đêm tối thời điểm lại lần nữa rắc khắp nơi một tâm lưới, bọn hắn tự mặc kệ, thu thập xong chuẩn bị ăn cơm chiều. Vương Bắc cùng bác mẫu để làm cá, trong đó ban ngày thời điểm câu được 4 điều cá rô châu Âu, bọn hắn cùng một chỗ cho làm. Cá rô châu Âu chất thịt tinh tế tỉ mỉ rất dễ dàng tiểu nghiền nát rơi, cho nên cắt cá thời điểm phải đem ra cá hương xuống, vết đau nghi nhập theo xương, cá đến cát. Bác mẫu là lao tử, cắt bắt đầu gọn gàng, Eva muốn giúp bệ buộn, kết quả ra cá ngoài có tầng một chất nhảy phi thường trượt, nàng căn bản bắt không được. Vương Bác ha ha cười, hắn nắm Eva bàn tay nhỏ bé đặt ở nước muối trung ngâm trong chốc lát, như vậy cắt bắt đầu sẽ không trượt, hai người cười cười nói nói, đem mấy cái cá rất nhanh cho cắt tốt rồi. Chương 456, lồng bắt tôm. Cá châu Âu cắt miếng về sau Bác mẫu làm cái hấp, mặt khắc nàng chảy ra một ít non thì cá, phóng tới nồi chảo ở phía trong nổ đi ra, dính lên một điểm lòng trắng trứng điều hòa tinh bột mà thành bột năng hồ, lại hương lại non. Nàng đem cá chiên dùng nhựa chén cái đĩa cho tiểu Lolly, vừa cười vừa nói, người New Zealand thích ăn cá chiên đúng không? Nếm thử chúng ta tại đây cá chiên, hương vị cũng rất tốt. Tiểu Lolly nắm bắt ăn được một đầu, mắt to ngạc thành tiểu trang lưới liềm, nàng cười nói, "Ừm, ăn ngon thật, hương vị thơm quá, cảm ơn bác gái. Có lẽ hay là gọi Asia?" Eva gọi nắng sương hô, nàng cảm giác được bác gái là đúng lao niên nữ nhân xưng hô, kỳ thật tại lao vương quê quán, đây là sương hô cùng mậu thân mình đồng lướt nhưng lại so mậu thân lớn hơn một chút nữ nhân. Mèo béo huynh đệ khỉu rắc rất linh mẫn, chúng người được ngồi thơm, vểnh lên cái đuôi rất là vui vẻ chạy tới, vòng quanh tiểu lò lì xoay quanh, trong miệng ồ ồ gọi. Bác mậu kỳ quái hỏi, đây là mèo sao? Như thế nào kêu lên cùng con chó nhỏ đồng dạng. Vương bác đối với người trong nhà không có gì nhưng dầu giếng, tiểu giới thiệu mập mạp hai béo thân phận. Nói đây không phải mèo làm mèo mà nùn, xem như mèo họ hàng gần, cùng mèo rừng, báo, sư tử các loại cùng một cấp bậc. Bác mô tranh thủ thời gian hỏi có ăn hay không người, Lào Vương bật cười, nói cục thịt nhỏ như vậy còn ăn người cái rắm, không bị người ăn tươi cũng không tệ rồi. Nghe nói không ăn người, bác mô tiểu trầm tính lại, nói cái kia không có vấn đề, các người thích làm sao dưỡng như thế nào dưỡng. Tiểu lõ lì cho mèo béo huynh đệ điểm cá chiên, hai người bọn họ ăn nhanh chóng, cái miệng nhỏ nhắn bước lên qua một đầu cá chiên tiểu ăn hết sau đó tiếp tục muốn. Thấy bọn nó ăn như vậy khối, tiểu lõ lì không muốn, nhăn ba qua khuôn mặt nhỏ nhắn không chịu lại cho chúng nó cho ăn. Hai béo lập tức không vui, thoáng cái nằm ở trong khoang thuyền, ô ô kêu lăn qua lăn lại, vương bác bắt nó ôm lấy đến, nó không làm, tiếp tục nằm xuống ô ô gọi. Bác mẫu bị chọc cười rồi, nói ra, cái này còn có thể lăn qua lăn lại nha. Ai dạy nó hay sao? Cái nồi ở phía trong còn thừa lại một ít cá chiên, nàng lấy ra cho mập mạp hai béo ăn, hai béo cao hứng nhảy dựng lên. Kết quả một đạo thân ảnh vào tới, Tráng Đinh đem chén trực tiếp điêu đi. Hai béo mắt tròn váng, nó ô ô kê, lại lần nữa nằm trên mặt đất bắt đầu lăn qua lan lại. Mới lạ cá hô nhất non, cái này thích hợp chiên qua ăn, lớn cỡ bàn tay rộng cá hô lớn một đầu cắt thành bốn đoạn, không cần bất luận cái gì đổ gia vị ngâm chế, lịch làm nước sau dính lên một năng, hạ nổi trực tiếp chiên. Cách cách A từng khối cá hô nổ thành màu vàng kim óng ánh, so cá dâu còn hương hương vị chuyển ra. Hai béo bất chấp nằm trên mặt đất lăn qua lại Tranh thủ thời gian đứng lên trơ mắt nhìn cái nổi, mập mạp dụng cả tay chân, trực tiếp bỏ tới bác mẫu trên bờ vai. Eva đã giật mình, vội vàng đem nó hái xuống, mang theo cổ của nó sau ra phong tới nổi trào thượng cả giật nói, Thượng đế, ngươi là gan như thế nào lớn như vậy rồi? a nhảy đi xuống được hay không được? Đi vào bắt cá ăn muốn hay không? Làm sao ngươi lợi hại như vậy? Trên tốt cá hô sau, vương bác hay là trước cho lũ tiểu ra hỏa hủy qua ăn. Bác mẫu điểm ấy không hài lòng, nói ra. Người quá nuông chiều chúng rồi, nào có so người ăn cơm trước mèo chó. Vương Bắc không cùng mẹ tranh luận, hắn cho Eva phiên dịch tới. Eva nghĩ nghĩ, nói ra, hòa à, à, Azi nói đúng, ta tôn trọng Azi ý kiến. Lao Vương vì vậy lại lần nữa phiên dịch nói, Eva nói, những này cậu cùng mèo tiệu giống người nhà của chúng ta, chúng ta có rất nhiều người nhà, nhưng chúng cũng chỉ có chúng ta. Cho nên, nếu như chúng ta lời đầu tiên mình ăn cơm mặc kệ chúng, hội khiến chúng nó rất được tổn thương. Nghe xong lời này, Eva nợ nụ cười. Dung Anh Văn nói ra, "Ta nghe hiểu lời của ngươi rồi, Vương, ngươi cái này tên giàu hoạn, ta cũng không phải là ý tứ này." Bác mẫu cũng không dễ lửa, nói ra, "Em bé đã nói hai câu sau, ngươi cho ta nói như vậy một đồng lớn." Lão Vương xạo xạo nói, "Eva thực nói như vậy." Eva nhún nhún bay, dùng tiếng phổ thông nói ra, "Đây là, chúng ta tin tưởng Vương a." Bác mẫu ha ha phá lên cười, bên ngoài đánh bại Vương Trinh ba người cũng nở nụ cười, lão Vương xấu hổ nhất miệng, chỉ có Eva mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, "Làm sao vậy?" Vì cái gì mọi người đột nhiên nợ nụ cười? Bác phụ nói ra, "Em bé, về sau ngươi nói anh văn A, không cần phải nói tiếng Trung." Eva khẩn trương hỏi, "Ta nói sai cái gì rồi? Ta tính cùng A cái này cảm thán âm không thể liên phát, nếu không tại tiếng Hoa ở bên trong, cái từ này cùng con rùa đen là giống nhau hàm nghĩa." Vương bác nhún nhún vai giải thích nói, "Eva cũng cười, sau đó tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nói ra, "Vương A." Nói xong nàng bỏ chạy mở, lão Vương đuổi theo bắt nàng, hai người chạy tới bên ngoài đánh náo loạn lên. Tự nhiên, dùng kích hôn mà chấm dứt. Vào đông mặt biển quả thực là thai nạn, ban ngày coi như gió êm sóng lặng, đến buổi tối gió biển thoáng cái lớn lên, đem thuyền đánh, cá thổi chấn động không thôi. Nên qua một trầu nóng hôi hổi mỹ vị bữa tối, bác phụ làm cho bọn họ đi ngủ, chính mình còn muốn tại trong phòng điều khiển trách nhiệm. Vương Bắc cũng tham dự trách nhiệm, Hán, bác phụ, Vương Trinh cùng Vương Phúc, một người hai giờ, lại để cho mẹ cùng Eva tỷ mọi nghỉ ngơi. Mùa đông buổi tối tại trên biển lưu thủ, phải có người trách nhiệm. Bởi vì trên biển thời tiết thay đổi liên tục, phải có người thủy trung chăm chăm vào đài khí tượng, một khi có vấn đề, tranh thủ thời gian nổ neo chạy người. Eva giữ lại, cùng Vương bác trách nhiệm học tiếng Trung. Ra biển trước kia bọn hắn đã muốn trước điều tra thời tiết rồi, một tuần sau không có gió lớn biết lớn, cho nên chỉ là dự phòng ngoài ý muốn. Buổi tối không có ngoài ý, sóng biển tuy lớn, nhưng thuộc về có thể tiếp nhận. Hừng đông về sau, gió biển còn là rất lớn, Bác phụ đem buổi tối rắc khắp nơi lưới đánh cá kéo đi lên, vớt đến, cá rất hô tạp. Đáng giá nhất là trên dưới 100 đầu đại cá thu sở của bờ rọ mọ rụt, mặt khác đều là cá chấm đen các loại hàng hải sản. Lúc chiều, gió biển tựa hồ có biến đại xu thế, thuyền đánh cá tại mê ngông bắt ngát trên biển bay tới lay động đi, mèo béo huynh đệ đi ra ngoài thông khí, kết quả ra bên ngoài nhìn thoáng qua, mập mạp trực tiếp sợ tới mức quỷ dạp trên mặt đất không bao giờ bắt đầu, hai béo tắt chính là tại đó bắt đầu nhả. Tráng đinh cũng có chút bất an, thỉnh thoảng gung gung gung gọi vài tiếng, tiểu lọ lý lôi kéo vương bắc tay sợ hãi hỏi, "Ca, ca tại đầy nước sâu đậm?" Có hay không hồ song sinh sâu? Không có. Vương bác ga nổi nàng. Tiểu lọ ly nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, hồ song sinh nước chỉ tới bả vai ta. Bác phụ quyết định trở về địa điểm xuất phát, lần này xuất hành vốn cũng không còn muốn có thể lợi nhuận bao nhiêu tiền. Vương Trinh cùng vương thúc không có ý kiến, bắt đầu thu thập lưới đánh cá cùng cá lấy được. Trên đường trải qua một phiến hải vực, trên mặt biển bay rất nhiều cao su cầu, theo sóng biển lăn qua lăn lại. Sau khi thấy được bác phụ cầm lấy kính viễn vọng nhìn nhìn, nói ra. Đây là lồng bắt tôm, có phải không trên thị trấn Hồ Gia Huynh Đệ hay sao? Vương Trinh tiếp nhận kính viện vọng nhìn một hồi, nói ra, phải, những này cầu thượng đều có Hồ Gia Huynh Đệ dấu hiệu, thế nào thúc, vét lên một lồng sắt đến. Vương bác hỏi, như vậy không tốt sao? Vương Trinh cười nói, không có việc gì, người quanh năm bên ngoài theo chân bọn họ không quen. Hồ Gia Huynh Đệ kỳ thật cùng chúng ta láo Vương Gia có thân thích, vét lên một lồng sắt nhìn xem, nếu là có tôm hùn, lấy về cho em bé tỉ bội nếm thử. Chúng ta không lấy không? Quay đầu lại ta liền cho cho Hồ lao đại đưa thùng ca hố, hắn khẳng định cam tâm tình nguyện. Chương 457, bán cá. Thuyền đánh cá kéo đi lên, Vương Trinh dùng biển cái cào kéo đến một cái cao su cầu ở dưới dây thừng, sau đó treo đến kéo máy kéo bắt đầu. Lông bắt tôm là từng chuỗi cùng một chỗ, một đầu thô thô dây thừng thượng, đại khái có thể buộc 20 lồng tôm tạp hữu, chuyên môn dùng để bắt tôm hùm. Vương Bắc Quê quán hải ngoại là trung quốc tôm hùm nổi tiếng nơi sản sinh, tại hắn khi còn bé, gần biển có thể vớt đến tôm hùm. Từng nhà muốn ăn tôm hùm rồi, đi chỉ một cái lồng tôm bỏ vào chút ít gà tràng vị tràng các loại gì đó, ngày hôm sau vét lên đến lồng tôm, bên trong thì có tôm hùm. Nhưng hiện tại không được, gần biển thật là làm không đến đến rồi, đừng nói tôm hùm, ngay tôm thẻ đều tìm không thấy. dây thừng thu hồi, mấy phút đồng hồ sau, cái thứ nhất lồng sắt trồi lên mặt nước, vương thúc cùng bác phụ đứng ở đuôi thuyền đem lồng sắt hợp lực nói ra đi lên. Bên trong có tôm hùm, chỉ có hai chỉ lòng bài tay lớn nhỏ, thấy vậy bác phụ lắp đầu, thở dài, không được Nhìn xem lồng kế tiếp, thu lồng bắt tôm thật là gian nan một sự kiện, 20 lồng sắt dùng một sợi thường cột, dây thường một khi đứt rời, cái kia không có vét lên đến lồng sắt hãy thu không trở lại, cho nên phong hiểm rất lớn. Cũng may vương thúc cùng bác phụ đều là lao tử, hữu kinh vô hiểm thu đi lên 5 cái lồng sắt, cuối cùng tại thứ tư lung cùng thứ năm lung tìm được rồi tôm hùm lớn, mỗi con có hơn 20cm, phải 1kg bộ dạng. Đem 6 cái tôm hùm lớn bắt đi ra, bác phụ chỉ huy đem lồng sắt một lần nữa bông. Bác mẫu sau khi thấy cười nói, em bé có có lọc ăn, cái này tôn hùn còn không nhỏ nhỉ Vương bác ngạc nhiên nói, cái này coi như là tôn hùn lớn A. Ta nhớ được trước kia không phải mà vượt 2kg tôm mới được là đại cái sao. Vương Trinh nữ mày thở dài, đó là chúng ta khi còn bé, điều này có thể so sao. Khi còn bé ta nhớ được thúc còn lao đến qua 7 cân tôn hùn lớn, hiện tại đừng nói 7 cân, 7 lượng đều tính to tốt. Bác phụ bọn người trầm mặt lại. Vào đêm, thuyền đánh cá rốt cục dựa vào cảng. Truyền vừa dừng lại, mèo béo huynh đệ chạy tới chạy lui, chúng tiểu chân ngắn di chuyển nhanh chóng, theo khung bản nhảy trên bến tàu, tại đó hưng phấn ô ô gọi. Vương Trinh trước cho lồng tôm chủ nhân hồ ra huynh đệ gọi điện thoại, nói ra, đệ đệ của ta dẫn nàng dâu theo ngoại quốc trở về, bản thân đi nơi chôi đó mò nằm cái tôn hồn, ngày mai thỉnh huynh đệ các ngươi uống rượu, cũng cho các ngươi chuẩn bị một cái dương cá hố, tới cầm nha. Trong điện thoại truyền ra một cái lớn giọng, "The GIS mờ mờ, ngươi cái này khách khí cái gì, là tiểu Bắc từ nước ngoài đã về rồi." Còn mang theo nàng dâu Muốn ăn tôm hùm đến chỗ của ta Đi trên biển làm gì Hiện tại trên biển lao không đến cái gì có tôm Vương Trinh bảo ngày mai uống rượu hắn đi cầm vài chỉ Vương Bác nghe được lắp đầu Nói không cần Cái này vài chỉ đủ New Zealand không thiếu tôm hùm lớn Bên cạnh chính là sở Australia Tại đủ nở điển cờ gì tụt những này được gọi là thành thị biển Một hai kg tôm hùm cũng không quá đáng mới Mười vài nz z giờ Tuyệt đối vật mỹ giá rẻ Ra biển một chuyến Rồi trở về ngủ Vương Bắc nhắm mắt lại liền ngủ mất rồi, không giống hôm trước như vậy còn mất ngủ một hồi. Sáng sớm sáng sớm, hắn và bác Mậu nói chuyện này, bác Mậu cười nói, người cái này là tên lời, cần phải đi trên biển luộc một luộc mới được. Vương bác cùng Eva thói quen mang theo Tráng Đinh đi chạy bộ, thôn khẩu chính là bãi cát đường, đáng tiếc hiện tại gió biển đại thổi khó chịu, nếu không xuân thu mùa, dọc theo bãi biển chạy bộ rất thoải mái. Hai người không có chạy một hồi tiểu dương bước, bọn hắn tổ hợp quá chói mắt, sáng sớm ngư dân người sau khi thấy hào hào đối với bọn họ chỉ trỏ. Vương bác bởi vì lâu dài không ở quê hương, trong thôn rất nhiều người cũng không nhận ra hắn, mà hê va là làng trài chưa bao giờ thấy qua mị nữ tóc vàng, tăng thêm một cái con nghẽ con loại trắng đinh, đỉnh đầu còn bay lên một chỉ liễu dữ vật nhỏ, người trong thôn cùng xem cuộc vui đồng dạng nhìn bọn hắn chầm chầm xem. Có người nhận ra vương bác, tới hỏi, ồ, tiểu bác nha, lúc nào trở về hay sao? Cái này Tây Dương cô nương là bạn gái của ngươi. Người trong thôn không biết vương bác, đồng dạng, hắn cũng không tại sao biết người trong thôn, có ít người quen mặt nhưng không biết tên là gì. Tại quê hương của hắn không thể căn cứ tuổi hô người, làng trai người rất chú ý bối phận, hô sai rồi sẽ cho người chê cười. Bất quá mang theo hê ba sẽ không sợ rồi, hê ba cười mỉm hô đại ca đại thúc, nàng không phải người trong thôn, hô sai cũng không sợ. Nghe được có người hô tên của hắn, những người khác bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thật hắn trong thôn rất nổi danh khí, ra đi làm vài năm trở về có thể cho trong nhà mua thượng thuyền đánh cá hải tử tiểu hắn độc nhất phần, nếu như hắn không phải nam chính là nữ. Phỏng chừng người trong thôn đều cho là hắn tại trong đại thành thị làm gái rồi. Đổi thành nam nhân, người trong thôn còn lại đúng là bội phục Vương bác khách sáo vài câu, mang theo hê ba, quân trưởng cùng tráng đinh liền đường về. Buổi trưa, hắn đang tại bầy ở phía trong nói chuyện thiếm, bác phụ gọi hắn cùng đi bán cá, vương bác nói ra, trực tiếp lại bến tàu bán. Người không bằng đưa đi khách sạn, ta xem chúng ta thu được đến cá cũng không tệ, bến tàu bán thật là đáng tiếc, đi khách sạn bán có thể cầm giá cao. Bác phụ lắp đầu, cười khổ nói đừng Ngàn vạn đừng làm cho khách sạn bởi ý, có thể ở trên bến tàu bán đi là được rồi. Hai người đến bến tàu, có hai cái dương là cá đủ vàng, bọn hắn chuyển sau khi xuống tới, lập tức có lái buôn cá đi lên hỏi, Lào Vương, cái này cá đủ vàng bán thế nào? Cứ như vậy mấy cái. Bác phụ tản điếu thuốc, nói ra, 50 khối một cân, muốn ngươi cùng một chỗ lấy đi. Lái buôn cá nhận lấy điếu thuốc cười nói, ngươi nói đùa lời nói à, cá đủ vàng tại chợ thì thì 51 cân, ngươi cho ta tiện nghi một chút, 20 khối. Ta toàn bộ lấy đi. Ngươi xem ngươi cá cũ ít, bán giá cao ngươi thích hợp sao? Bác phụ khí định thần nhàn cười cười, nói ra, vậy ngươi đi xuống trước ngó ngò à, là, chỗ này của ta cá thiếu, cùng lắm thì đi trên thị trường bán thân bán. Ngươi nói trên thị trường 51 cân đúng không? Lập tức lễ mừng năm mới ngươi theo ta nói 50. Ta đây là hoang dại cá đủ vàng, ngươi biết, 100 đều mua không đến. Nói xong, hắn đối với vương bác vây tay, chở đứng, đi trên thuyền đem cá chim trắng, khiên xuống. Đại bảo xe con đến ngươi đưa lên đi. Chứng kiến bọn hắn phải đi, lái buôn cá có chút sốt ruột, nói ra, Này, Lào Vương, trước chớ đi nhà, nói chuyện giá cả, nếu không ta cho ngươi ra tăng năm khối. 50 không nói giá, chính ngươi nhìn xem cái này cá đủ vàng chất lượng, hoang dại A Lao Tô, đây cũng không phải là dưỡng chủng loại kia cá đủ vàng, ngươi mua về đến năm mới, 101 cân cũng tuyệt đối điên đoạt. Bên cạnh có người cười nói, Lao Tô, ngươi có mua hay không? Không mua ta hạ thủ A, năm mươi cân Lão Vương cá giá trị tuyệt đối phải, ngươi cũng không phải không biết lão Vương như thế nào bắt cá, đều là cá tốt." Lao Tô trừng người này liếc, lầm bẩm nói, "Tên liệt, quản ngươi chuyện gì?" Vương bác xem người này sự tình quá nhiều, không muốn bán cho hắn, nói ra, "Cha, đợi tí nữa cùng một chỗ đưa khách sạn đi, cứ như vậy điểm cá, ở chỗ này lãng phí khí lực gì?" Người chung quanh đều nhìn ra bất mãn nhìn hắn, Lao Tô ha ha cười nói, "Cái này còn của ngươi, lão Vương, tiểu tử tính tình a." Bát phụ cười nói, "Theo ta, Ta lúc tuổi còn trẻ cũng bạo tính tỉnh. Lao Tô cùng hắn cỏ sát một hồi, mai đến 45 một cân, sau đó lên cân, 104 cân, làm thành 100 cân bán đi, 4.500 đồng tiền tới tay. Cá đù vàng, cá chim trắng, chương 458, không bán. Lấy tiền thời điểm, bác phụ giáo dục vương bác, làm buôn bán ngươi phải có tính nhân loại người ta nguyện ý với ngươi trả giá, chính là muốn mua đồ đặc của ngươi. Vương bác cười khổ nói, ta không thích đứng, tại New Zealand ta cũng vậy làm buôn bán, chưa bao giờ mặc cả Đây là lời nói thật, cứu bò gà vịt của hắn ra bên ngoài bán ra, ai cũng không nói giá. Lao Tô ít tiền mang đi cá đủ vàng, kế tiếp là chính đùa giỡn, Vương Trinh, Vương Thúc cùng trung đại bảo đáng sợ đến đến rồi, đem từng dương cá hố cầm xuống dưới. Lái buôn cá đám bọn họ ào ào vây quanh, Vương Trinh vẫn còn gọi điện thoại tìm người, bán cá trước kia, cá hô không thể phóng băng, nếu không không có cách nào khác cơ lượng. Cho nên cần rất nhanh bán đi, nếu không ảnh hưởng chất thịt Lao Vương, nhóm này cá hô bán thế nào? Vận khí không a Cái này là đụng phải cá hô ổ rồi. Cái này một đám cá hô bán đi, lão Vương cái này nằm sống khá giả sao. Đằng sau còn có cá thu sở cồm bờ dọ mọ ruột, lớn nhỏ cá chim trắng cùng cá đù nanh các loại. Hai cái thanh niên lách vào tiền đến, chỉ vào cá chim trắng cùng cá đù nanh. Nói, Lào Vương, những này cá cho khách sạn chúng ta đưa đi, chúng ta mua. Bác phụ cười cười, nói ra, tất cả đều mớn. Lưu đứng lại cho ta điểm chứ sao. Một cái đeo kính dâm thanh niên nói, ừm, như vậy điểm còn lưu cái gì lưu. Chúng ta toàn bộ muốn. Vương Bác kỳ quay nói, cha, khách sạn toàn bộ phải đi còn không tốt. Bác phụ xem hắn không nói chuyện, lại để cho Trung Đại Bảo đi đưa hàng. Trung Đại Bảo đổi thành vận xe vợ tải, chỉ để lại ghế lái cùng tay lái phụ, đằng sau chỗ ngồi toàn bộ cái mất, tiến hành rồi phong bế cải tạo, trần xe khiêng cái đại không điều, có thể tiến hành làm lạnh. Vương Bác đem cá đưa lên đi, Trung Đại Bảo hâm mộ nói, lao vương ngươi cái này khí lực như thế nào lớn như vậy rồi. Mẹ liệt, cái này thùng 100 cân A. Ta xem ngươi cùng sách dưa hấu đồng dạng có thể sách đi lên. Lao vương trêu chọc hắn, nhớ rõ ta đưa ngươi cái kia cản gạ rù ẹ sẻn sở sổ tàu cặp sủ lẹt sao. Thứ kia làm sức lực lớn, ta tại New Zealand mỗi ngày ăn. Trung đại bảo tưởng thật, chừng to mắt nói, hắc, cái kia cảm tình tốt, lao tử trở về tự ăn. Chứng kiến trong dương cá thu sở cồm bờ dọ mọ ruột, có người đi lên lần lượt tiến hỏi, huynh đệ, ra cái giá, con cá này cho ta thế nào? Những này cá thu sở cụm bờ giỏ mọ rụt tại Vương Bắc Quê quán bị gọi cá thu Nhật Bản, đến lễ mừng năm mới cơ hồ từng nhà triều đại thân bằng hảo hữu đều muốn thượng một đạo cá thu Nhật Bản, chú ý mỗi năm có thừa, cho nên cuối năm rất tốt bán. Bác phụ thuyền dùng mắt to lưới đánh cá, vớt đi lên cá đều là cá lớn, những này cá thu sở cụm bờ rọ mọ rụt tất cả thập cân cao thấp, da cá ngăn nắp xinh đẹp, mắt cá mang theo sáng bóng, tuyệt đối là cá tốt. Trung đại bảo lộ đầu ra, cười nói, khải ca đến rồi. Con cá này không có cách nào khác bán phải cho tứ ca khách sạn đưa qua, người nếu muốn mua, cùng với tứ ca đi đảm Lái buôn cá nghe xong bất đắc dĩ lắp đầu, buồn bực nói, vậy coi như cầu, tứ ca cái kiêng như bức, ta đi trong miệng hắn dành ăn, vẫn không thể lại để cho hắn dùng dao thái rau cho băm rất thịt. Vương bác hỏi, tứ ca là ai? Lăng tứ. Trung đại bảo gật đầu nói, đúng, lang tứ, bất quá bây giờ đừng như vậy gọi hắn rồi, gọi tứ ca. Thị trấn lớn nhất hải sản quán rượu là hắn tại mở, sinh ý rất nóng n Chúng ta bên này thu được cá tốt trên cơ bản đều cho hắn đưa qua. Vương Bác hỏi, hắn cho giá cả thế nào? Lăng Tứ là bọn hắn trong huyện rất nổi danh một cái đại ca, nghe nói khi còn bé đầu chứa nước, trong nhà xếp hạng thứ tư, sau đó phải như vậy cái nhủ danh. Hiện tại danh tự, mọi người chính là ở sau lưng gọi hai tiếng, ở trước mặt hai cũng không dám gọi. Vương Bác tại thị trấn cao hơn chung thời điểm, thường xuyên nghe nói hắn một ít câu chuyện, ví dụ như dẫn người chiếm lấy bến tàu các loại, tính toán là một cái ngư bá. Trung đại bảo nhốn nhốn vai nói Tự có chuyện như vậy, trả thù lao không sai, hiện tại internet phát đạt, các đại ca cũng thu liễm một ít, trước kia vét lên tới tốt lắm, cá bọn hắn đều trực tiếp lấy đi, ai dám nói cái gì. Vương Bắc cười cười, nói ra, cái này cá thu Nhật Bản, hắn cho bao nhiêu tiền? năm khối một cân. Trung đại bảo biểu môi nói ra, cùng cải trắng không sai biệt lắm. Vương Bắc ngăn lại cái kia lái buôn cá, hỏi, cái này cá thu Nhật Bản ngươi mua mà nói bao nhiêu tiền? 20 khối A, trên thị trường thì ra là 3-40 đồng tiền. Lái buôn cá hồi đáp. Trung đại bảo lại biểu môi nói, cá thu Nhật bản 30, con cá này cũng 30. Kéo trứng, người hướng kho lạnh phong cái 10 ngày nửa tháng, đổi năm trước ra bên ngoài bán, 50, 61 cân cân cũng có rất nhiều người mớn. Vương Bắc đối với cái kia lái buôn cá gật đầu nói, 25 khối một cân, người nếu mua mà nói đem những này cá lấy đi. Nghe xong lời này, Trung đại bảo cùng cái kia lái buôn cá đều ngây dại, sau đó chăm miệng một lời nói, đây là cho tứ ca đưa cá, ai dám mớn. Vương Bác cười lạnh nói, thứ ca tính cái gì? Hắn tính toan cái cầu. Cho là mình có thể một tay che trời. Con cá này nằm khôi bán cho hắn. Thức ăn chó cũng không dừng lại năm khối, không bằng trở về cho cho ăn. Khó trách hắn tức giận như vậy, trên biển vớt nhiều khó hắn nhất thanh nhị sợ. Ngày hôm qua trên biển gió lớn nói lên tự lên, nếu không lao đến một đám cá hố, bọn hắn muốn không công ra biển. Ngư dân ra biển lợi nhuận tiền này quá cực khổ rồi, thật vất vả vét lên điểm cá, lại cũng bị người dùng cơ hồ lấy không giá cả mua đi. Vương Bắc nhưng chịu không được như vậy khí. Hắn từ nhỏ tại bờ biển lớn một chút, biết rõ loại hoàn cảnh này không thể thiếu màu đen khu vực, hắn cũng không kháng cự bến tàu hắc bang loại người này, cũng đừng quá phận, hắn nguyện ý đem tốt nhất hải sản ưu tiên cung ứng cho bọn hắn, nhưng giá cả kém nhiều như vậy, cái kia tuyệt không có thể tiếp nhận. Kỳ thật những này cá đưa qua, bọn hắn căn bản một ít tiền cũng không lợi nhuận, cầm cá thu sở cộm bờ rọ mò rụt mà nói, một cân 5 đồng tiền, đưa qua qua lại tiêu đốt dầu cùng ra khí lực cũng không dừng lại 5 đồng tiền. Bọn hắn đây quả thực là mạnh mẽ tương đoạn. Lái buôn cá lớp đầu, nói ra, thứ cá cá, ta cũng không dám ớn. Vương Bắc đem cá một lần nữa cởi xuống dưới, nói ra, ngươi không quan tâm ta bán cho những người khác, đều không ai mớn, ta mang về cho cho ăn. Hắn làm như vậy không là vì cái gì giáo hấn xã hội đen hoặc là vì công đạo, hắn chính là không muốn được như vậy ác khí Trung Đại Bảo ngăn lại hắn, nói ra, được rồi, Lào Vương, không có gì nhưng tức giận, mọi người thời gian chính là chỗ này sao qua. Vương bác vô vô bờ vai của hắn nói ra, ta có tính ra, ngươi yên tâm, ta dám làm như thế tự ta có đạo lý của ta. Những này cá chuyển sau khi xuống tới, lập tức có lái buôn cá tới hỏi giá, lúc trước đi tìm bác phụ nói mua cá hai cái thanh niên lại đã đi tới. Mang kính mắt thanh niên mắt nhìn vương bác nói ra, ngươi không phải lao vương nhi từ sao. Con cá này các ngươi còn bày ở chỗ này làm gì vậy? Cho tiểu điểm chúng ta đưa qua, cha ngươi không có nói với ngươi tiểu điểm chúng ta ở nơi nào. Cũng là ngươi mắt mù không biết đường. Vương Bắc cười cười, nói ra, con cá này là của ta, không phải ba bà của ta. Các người muốn mua. Cho giá đi, không ra giá ta như thế nào đưa. Kính dâm thanh niên nổ ngụm đàm, trên mặt hắn lộ ra vui vẻ, nói ra, ngươi vừa rồi nơi khác trở về à. Giá cả thống nhất, cá thu Nhật Bản năm khối một cân. Ta đây không bán, cái này quá thấp. Vương Bắc lắt đầu, thành tâm muốn mà nói 50 khối một cân. Hai cái thanh niên bên trong mặt ngựa thanh niên như mày nói, ngươi à. 50 khối. Cha mẹ ngươi thịt cũng không đáng những số tiền này. Cá đùn anh. Chương 459, ta tới giải quyết. Mặt ngựa thanh niên vừa thốt lên xong, Vương bác sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Người chung quanh 7 mồm tám lươi mà thảo luận nói bắt đầu, bọn hắn nhận thức bác phụ, bác phụ tại vùng này thanh danh rất tốt, cho nên cùng một chỗ nhắc nhở Vương bác. Tiểu tử bán đi bán đi, mấy cái cá mà thôi, đừng xúc động. Tiểu bác ngươi ở nước ngoài không biết hiện tại tại chuyện trong nhà, đừng cho ba mẹ ngươi gây chuyện hả? Được rồi. Đại bảo Cho ngươi bạn thân nói một chút bên trong đạo đạo, tiểu tử tính tình quá vọt lên. Trung đại bảo đi lên muốn ngăn ở vương bác, vương bác buông lỏng đẩy ra hắn. Hắn chầm chầm vào mặt ngựa thanh niên xem, nói ra, cháu trai, ngươi có phải hay không họ đố. Ta đến trường biết được, hai trong có cái với ngươi rất giống, miệng tiện, sau đó làm cho người ta đánh cùng cầu đồng dạng chạy về ô chó. Người vây xem lập tức xôn xao, bác phụ chứng kiến bọn hắn bị người vây xem, tranh thủ thời gian đã chạy tới, hỏi, làm sao vậy làm sao vậy? Mặt ngựa thanh niên nhấc chân muốn đạp thùng, Kính Dâm ngăn lại hắn, chằm chằm vào Bác phụ lạnh lùng hỏi: "Lão Vương, con cá này ai hay sao? Ngươi không phải nói bán cho chúng ta sao?" Bác phụ đẩy ở Vương Bác, đập vào ha ha cười nói: "Ta nha, bán cho các ngươi, bán cho các ngươi." Vương Bác nhíu mày, Bác phụ cho hắn một cái ánh mắt nghiêm nghị, lại để cho hắn đừng nói chuyện. "Một khối tiền một cân, giá cả thay đổi cái đó." Kính Dâm vừa cười vừa nói. Bác phụ sắc mặt lập tức khó nhìn lên, hắn nói ra: "Tiểu Mã, ngươi đây là cái gì giá cả?" Vậy thì năm mao tiền một cân. Ngươi lại tất tất cũng đừng đòi tiền, ta cáo ngươi đi lao đầu, tứ ca nhìn chúng ngươi cá là cho mặt mũi ngươi, tê liệt đừng cho mặt không biết xấu hổ. Kính dâm lại nổ ngụm đàm, nhà tại bác phụ giải thượng. Vương bác cấn ở phụ thân bà vai, sau đó chậm rãi kéo về phía sau, bình tĩnh nói, "Cha, chuyện này ngươi giao cho ta đến xử lý, giao cho nhi tử, tín con của ngươi, loại sự tình này tuyệt đối xử lý sạch sẽ." Bác phụ muốn nói lời nói, Vương bác cắt ngang hắn, nói ra Ta không biết các ngươi trong nhà được nhiều như vậy khí, nếu không vô luận như thế nào cho các ngươi đi với ta New Zealand. Ngươi yên tâm, nhi tử cho ngươi hạ giận, trước kia được bị khuất cùng nhau đòi lại đến. Kính Dâm cùng mặt ngựa thanh niên vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn xem hắn, cười nói, "Tiểu tử, rất khoác lát chém gió." Vương bác hất lên tay, ai cũng không thấy rõ, Kính Dâm thanh niên kêu thảm một tiếng lật ra cái té ngã khẽ trên mặt đất, kính mắt vùng bay ra ngoài thật xa. Hắn đi lên túm ở thanh niên cùng kéo cầu đồng dạng hướng trên bến tàu bước đi đi, thanh niên kia kêu, kêu thảm tiếp nói, Tê liệt, người muốn chết? Ba. Lại là một cái tắt quất đi lên, thanh niên kêu không được rồi, một hé miệng một búng máu nhỏ ra, hỗn hợp có vài cái răng. Một loạt động tác quá nhanh, mặt ngựa thanh niên vừa kịp phản ứng, theo trong túi quần móc ra một bả lò xo so đào hướng Vương Bắc phóng đi, kêu lên. Đằng sau một đầu cứng rắn đại cá thu sợ cuộn bờ rọ mò ru tầm một tiếng nện ở hắn cái hót, trung đại bảo kêu lên, bảo ngươi tê liệt, ngươi không phải muốn cá sao? Vâng, không cần tiền, cho ngươi một đầu. Người vây xem hít sâu một hơi có người hoàng sợ nói, xong rồi, cái này muốn sẽ ra chuyện. Bác phụ cùng vương thúc bọn người chân tay luôn cúng nhìn xem một màn này, vương trinh cầm lên căn bản thiết côn nghĩ lên đi, bác phụ tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, kêu lên, trinh tử ngươi làm gì? Đi mau Mặt ngựa thanh niên bị nện cái lão đảo, hắn lão đảo vài bước đứng vững, vẻ mặt giữ tợn trở lại nhìn về phía trung đại bảo, ngốc tử, ngươi cờ mở nở đây là. Hắn vẫn không thể nào nói xong cả một câu, một tay từ phía sau nhéo ở cổ của hắn Một tay lấy hắn túm trở mình trên mặt đất, kéo đi đi lên phía trước đi. Vương Bắc một tay kéo đi một người, đối với trung đại Bảo nói ra, đeo lên cái bao tay đem cây đao này thu lại, đây là hung khí, về sau lên tòa án muốn làm chứng cớ. Khí lực của hắn đại kinh người, mặt ngựa thanh niên cùng kính dâm bị hắn méo ở cổ thờ không ra hơi đến, vô lực phản kháng, hai tay chỉ có thể cầm lấy cánh tay của hắn, bị hắn kéo lên bến tàu. Kéo dài tới trên bến tàu, Vương Bắc cùng ném rác rưởi đồng dạng đem hai người ném vào trong nước. Mùa đông khắc nghiệt, Nước biển ở vào kết băng biên giới độ ấm, hai người rơi xuống nước sau đông lạnh phải kêu thảm thiết, "KMN. Ta lộng chết các ngươi cả nhà." Mặt ngựa thanh niên tranh thủ thời gian hướng trên bến tàu bò, Vương bác rơi cao nhìn xuống, một tay lấy hàn đũn ở, cười lạnh nói, "Ngươi không được ta còn đã quên, dễ dàng như vậy các ngươi." Hắn rất nhanh đem mặt ngựa thanh niên y phục trên người cho lấy hết, sau đó lại ném trở về hải lý, bên cạnh đi theo chuẩn bị bò lên kính dâm thanh niên sau khi thấy sợ hãi, tranh thủ thời gian lui về trong nước, kêu lên, Nhi mã tệ có biết hay không chúng ta là ai? Vương Bắc đứng ở bến tàu ôm hai tay quan sát hai người, nói ra, đều đừng lúc đích, thành thành thật thật cho ta đợi trong nước, đại bảo, đem ba ba của ta bọn hắn đưa trở về, chuyện nơi đây giao cho ta là được rồi. Có người hảo tâm đi tới, giữ chặt hắn nói ra, tiểu bác, ngươi đây là làm gì? Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh có thể ngăn chặn những người này. Mẹ mày! Đúng đấy, tiểu bác ngươi đây là cho ba mẹ ngươi dẫn đến phiền thoái, ngươi về sau xuất ngoại là được rồi, ba mẹ ngươi đâu này? Bọn hắn có thể đi sao? Vương bác cười cười nói ra, ta biết rõ, cho nên các ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ giải quyết. Bác phụ tới kéo hắn, vương bác nửa ôm qua đem lão ra tử đưa lên xe, đối với Trung Đại Bảo nói ra, đưa cha ta trở về, tin ta, khẳng định không có việc gì, cái gì lăng tứ lăng ngũ, hắn không phải như mũi sao? bản thân hôm nay lại để cho hắn kiến thức kiến thức cái gì gọi là thực như mũi. Hắn quay đầu lại, chứng kiến mặt ngựa thanh niên hai người lại bỏ lên đi lên, bước nhanh chạy vội đi qua. Bắt lấy mặt ngựa thanh niên đưa hắn quẩn cho hắn cơm chế xé rách xuống dưới, sau đó lại ném vào trong nước. Kính dâm thanh niên bị đông cứng phải thẳng run dậy, hắn xem như trung thực rồi, run dậy qua bờ môi nói ra, Huynh, huynh đệ, có, có, có chuyện chúng ta thương, thương lượng, ta, ta biến thái, đông lạnh chết người đi được, hội, hội, hội ngươi tê liệt, ta như thế nào không biết người còn cả lầm. Ta đây là khi dễ người tàn tật ta. Vương Bắc Nhiền ngẫm nhìn xem hắn, chính mình nhảy đi xuống có lẽ hay là ta giúp người ta giúp ngươi mà nói đã có thể phải cởi quần." Kính Dâm vẻ mặt đưa đám nói, "Huynh đệ, ta phục ngươi, ngươi nhu mũi, nhưng chúng ta là tứ ca người." Vương Bắc chẳng muốn nghe hắn nói hết lời nói, hai bước vọt tới hắn trước mặt, một bà nắm cổ của hắn, giống như xe rách lông gà đồng dạng đem áo khoác của hắn cũng cởi xuống. Kính Dâm thanh niên gào khóc thê lương mạng dãy rửa cuối cùng bảo trụ quần, sau đó nhảy vào trong nước. Người chung quanh một hồi cười vang, có người lấy điện thoại di động ra bắt đầu thu hình lại, bọn hắn không phải ngư dân chính là lái cá. Bị lăng tứ ước hiếp thẳng rồi, này sẽ thấy thống khoái không thôi, hận không thể lớn tiếng trầm trố khen ngợi. Vương bác nói, cho các ngươi tứ ca gọi điện thoại à, lại để cho hắn tới nơi này tiếp các ngươi, ta xem xem là cái gì ba đầu sáu tay người có quyền, có thể dưỡng ra các ngươi những này chó điên. Mặt ngựa thanh niên không phục, kêu lên, ma ma ma, điện thoại cho, cho ta, tứ, thứ ca lộng lộng giết chết cả nhà ngươi. Vương bác cười nói, làm ta sợ muốn chết, ta đây cũng không dám cho điện thoại di động của ngươi cho ngươi tới báo tin rồi. Trong nước ngâm qua à, hy vọng các ngươi cùng tứ ca tâm hữu linh tê, bằng không các ngươi đừng lên đây. Kính dâm ha hốt mổm, hắn dậy rủi lấy đi qua, cho mặt ngựa thanh niên một cái tắt mắng, cờ mờ nở, câm miệng của ngươi lại. Vương bắt chờ, hắn biết chắc có người hội gọi điện thoại cho lăng tứ thư từ qua lại, bến tàu chung quanh nhiều người như vậy đâu rồi, khẳng định không thiếu người làm chứng. Chương 460, tứ ca đến. Lăng tứ người còn không có đến, e tới trước. Trung đại bảo mini bật rất nhanh mở tới, cửa xe mở ra Một đôi chiều dài kinh người mở rộng đi ra, sau đó mỹ nữ giáo sư đi xuống, thần thái bồng lọng. Tựa hồ biết rõ sẽ phát sinh cái gì, nàng đem buổi sáng đông vải váy đổi thành màu xanh biếc áo ca bồi, như vậy quần áo bó sắc người, có lỗi có lọn thân thể mềm mại có vẻ càng phát ra. Cùng buổi sáng so sánh, nàng tiểu tóc cũng thay đổi, mềm mại tóc vàng bàn ở sau gốt thành búi tóc, một căn lam sắc cái châm cải đầu tà tà cắm vào, có gan nói không nên lời bừng bừng tư thế vai hùng, giống như trước thế kỷ lúc đầu, khiếu ngạo nước mỹ tây bộ nữ ca bồi. Càng ngày càng nhiều người ở bên cạnh với xem, chứng kiến tóc vàng da trắng nề và, mọi người cắn lô thai thảo luận bắt đầu. Cái này là người ngoại quốc. Như thế nào còn có người ngoại quốc? Lao vương gia nhi tử một mực ngoại quốc, đây là hắn nàng dâu có lẽ hay là gì A Cái này gái tây lớn lên thật xinh đẹp, bất quá tới làm gì? Cho lăng tứ trả đậm nha. Thanh niên không biết lợi hại, cái này lao vương gia năm không có cách nào khác qua rồi. Vương bác sau này nhìn nhìn, phát hiện nề không có mang theo trắng đinh, vì vậy nhẹ nhàng thở ra. Tráng đinh là tránh đi hải quan trở về, tận lực phải bảo trì địa thấp. Hắn hỏi, người tại sao cũng tới. Eva cười mỉm nói, ta không đến, thúc thúc Gazi sẽ rất lo lắng. Ta nói cho bọn hắn biết ta tới khuyên ngươi trở về, bọn hắn lúc này mới yên lòng lại. Hiện tại không có thể trở về, sự tình không có giải quyết đâu rồi, ngươi đi về trước đi. Ta biết rõ, ra trận vợ chồng binh, đúng không? Eva vẫn là cười nhẹ nhàng biểu lộ, ngữ khí rất nhẹ nhàng. Bên cạnh có người bị vào quen thuộc tới nói ra, tiểu vương. Ngươi xem nếu không trước hết để cho phía dưới cái kia lượng ra hỏa lên đây đi, tiêu hiện tại khí trời, làm cho bọn họ ngầm trong nước hội hai nạn chết người. Vương Bác khoát khoát tay nói, không có việc gì, gia nhân mạng ta cũng bảo vệ được, loại người này chết thì chết rồi, bọn hắn còn sống cũng phải lãng phí không khí cùng lương thực. Chính âm mình ở nước lạnh trung run rảy hai cái lưu manh vừa nghe lời này, lập tức run rảy lợi hại hơn. Cùng những này trung thực ngư dân không giống với, cuộc sống của bọn hắn trong hoàn cảnh hội kiến đến các loại nhân vật, trong đó không thiếu các nơi đại ca nhân Cho nên kiến thức rộng lớn. Có ít người ưa thích nói ngoan thoại, nhưng trên thực tế miệng của gã vỏ chính là khoác lắc bước mà thôi. Mà có ít người thoạt nhìn luôn hòa hòa khí khí, nhưng tính tình là thật hung ác, không ra tay thì thôi, một khi ra tay tất nhiên là sát chiêu. Vương Bác nói chuyện tư thái hờ hợt, nhưng là bọn hắn lại có thể nghe ra trong giọng nói tự tin cùng lãnh khốc, loại người này hiển nhiên là thật ác độc người. Nhìn xem hai người tại dưới nước run rẩy, hắn ngồi sổm trên bến tàu hỏi, "Lệnh a?" Kính Dâm vẻ mặt đưa nói, "Lệnh, lệnh, lệnh." Lạnh quá. Ca, mau mau nhanh chết con gắt gao chết người đi được. Vương bác chỉ chỉ mặt ngựa thanh niên nói, bạn học cũ, đến, ngươi tới. Mặt ngựa thoạt nhìn coi như kiên cường, ngạnh qua cổ chuyến qua nước đi tới, muốn bỏ lên. Vương bác một cái tắt quất đi lên, đưa hắn rút bay lọt vào trong nước. Người vây xem bầy ở phía trong lại lần nữa vang lên hít vào lương khí thanh âm, có người nhỏ giọng nói ra, lão Vương ra tiểu tử này thật là hung ác. Đúng vậy à, không nghĩ tới trung thực lão Vương thậm chí có cái như vậy như tử. Nghe nói hắn ở nước ngoài đi làm, là ở nước ngoài đương làm lính đánh thuê gì đấy sao?" Lại có người rún qua cao răng tử nói ra. Mặt ngựa phẫn nộ gầm rú một tiếng, hắn đường vòng muốn từ địa phương khác leo đi lên, nhưng trong nước du động cùng hành tẩu tốc độ khẳng định so ra kém tại trên bờ. Vương Bác nhẹ nhàng như thường chắn qua con đường của hắn, bắt được hắn một lần chính là một cái tát. Liên tục rút trở mình hắn 4 5 lần, mặt ngựa thanh niên rốt cục bị sợ, hắn bụm mặt trong nước kêu lên, "Đại đại đại đại ca, phóng phóng thả chúng ta ngựa." Vương Bác cười nói. Đừng không biết đủ rồi, ta là tại giúp các ngươi hoạt động đâu rồi, vừa rồi không có nghe được có người nói, hôm nay ngâm mình ở trong nước biển không động đậy một hồi sẽ chết có sao. Một cỗ màu đen chạy nhanh xuất hiện ở đi thông bến tàu trên đường cái, đằng sau đi theo một dãy hạ sát, vương bác đếm, tổng cộng 5 chiếc xe. Có người cùng bác phụ quan hệ tương đối khá, đi lên phụ giúp hắn nói ra, tiểu vương, ngươi nhanh đi về à, loại sự tình này đừng lẫn vào nhà, nhanh lên đi, không được báo động a Vương bác vẫn không núp ních, hắn mỉm cười nói, lao thúc Ngươi đừng lo lắng, những này cầu người đến bao nhiêu cũng không cần sợ. Haha, ha, mở cái Benz cho là mình là thổ hào. Có lẽ hay là mẹ xe Dead Ben S320. Không chê dọa người. Năm gỗ xe xe dừng lại, chạy nhanh đầu trên xe đi xuống một cái tướng ngũ đoàn hắn tử, mày rầm mắt to, sư mũi rộng rãi khẩu, xem tướng mạo có chút kiên cường. Hắn vừa xuống xe, có người thuận thế cho hắn phụ thêm một kiện giày áo khoác, đón lấy chung quanh có người hô tư ca, hiển nhiên người này chính là Lam Tứ. Mạc Khắc trên xe xuống tới một đám thanh niên, trời rất lạnh, mỗi người nhi đều đẩy lấy đầu trọc, trên người tắc chính là ăn mặc quần áo thể thao dày thể thao, xem xét chính là chuyên nghiệp tay chân. Xuống xe sau Lăng Tứ cười tủm tỉm cùng trên bến tàu người chào hỏi, tìm được hắn chú ý người hào hào lộ ra thụ sủng nhược kinh biểu lộ, không nốt lời gọi Tư ca, trong lúc nhất thời phái đoàn muội phần. Vương Bắc tiến đến Eva trước mặt thấp giọng nói mấy câu, Eva gật gật đầu, lấy điện thoại cầm tay ra loay hoay bắt đầu. Bãi tốc tư thế, Lăng Tứ mang theo một đám thanh niên đã đi tới. Mấy cái địa phương lão ngư dân đi lên cùng cười nói, "Tứ ca, thanh thiếu niên tính tình sông, ngươi chớ để ở trong lòng, ngươi xem." Lăng Tứ phất tay, hai cái thanh niên đi lên đẩy ra mấy cái ngư dân, một người trong đó thanh niên ầm siêu xíu nói, "Không quản chuyện của các người, đi một bên, chuyện ngày hôm nay Tứ ca tự nhiên sẽ kết thúc." Chứng kiến viện binh đã đến, Kính Dâm cùng mặt ngựa cuối cùng tinh thần vô cùng phân chấn một ít, bọn hắn sắc mặt đông lạnh phải phát xanh, bờ môi thậm chí biến thành tử thanh sắc, trong nước xem như bị tội lớn. "Tứ ca, Tứ ca!" Cứu cứu cứu ta a tứ tứ tứ ca, mau mau chết quóng. Hai người run rảy tê, lại run rảy hướng trên bến tàu bò, kết quả vừa bò trên bến tàu, bên cạnh vương bác cũng không quay đầu lại hai bàn tay rút lên đi. rầm rầm hai đạo sóng nước bước lên, vừa bò lên hai người lại bị quất đi xuống. Chứng kiến vương bác động thủ, Lăng tứ khỏe mắt ngảy lên, hắn mỉm cười biểu lộ âm trầm xuống, đối với người bên cạnh khua tay nói, đem hai người bọn họ cho ta kéo lên. Vương bác đi đến đi cười nói, ơ, vị này chính là Tứ ca. Thứ ca dẫn nhiều người như vậy đến làm gì vậy? Mua hải sản sao? Mấy cái thanh niên biểu lộ che lấp muốn động thủ, lang tứ cười tủng tìm ngăn lại bọn hắn, nhìn xem vương bắt nói, tiểu tử, ngươi rất nước tiểu tính nha, hôn ở đâu, ta xem ngươi không quen. Vương bắt nói, ta cũng không phải cùng ngươi tựa như theo trong nổi bống xuất hiện, làm sao có thể ai nhìn xem biết rõ hơn. Ta hôn nước ngoài, ngươi không thể trêu vào, cho ngươi để tỉnh một câu, hiện đang nói xin lỗi tới kịp, đợi tí nữa đừng trách ta tâm ngoan thủ Nghe xong hắn lời nói Bên cạnh thanh niên đều nở nụ cười. Hử, ra cái quốc coi như mình là nước Mỹ đại binh rồi. Đi lên lộng hắn. Tê liệt, giết chết hắn. Hắn chạy không được, còn có trong nhà hắn, đến hỏi hỏi hắn ra ở đâu, đem người nhà của hắn cùng một chỗ làm. Ném hải lý cho cá ăn. Chương 461, gọi điện phải sao? Vương Bắc không thèm nhìn mấy cái thanh niên, hắn hiếp mắt mắt thấy lang tứ, lang tứ vẻ mặt nghiền ngẫm dáng tươi cười, nói ra, thanh niên, xem ra ngươi rất cố chết ốc, ngươi ngoại quốc hay sao? Ta sợ ngươi, bất quá cha ngươi mẫu thần, người nhà cũng đều là ngoại quốc hay sao? Hôm nay tứ ca cho ngươi thượng một đường khóa, lại để cho ngươi biết cái này xã hội nhiều tàn khốc. Đi lên cho ta đánh, nam đánh cho đến chết, nữ cho ta bắt trở về. a khắc ngươi dẫn người đi tìm trong nhà hắn, đem trong nhà hắn cho ta đập phá. Dương tử, đó là nhà hắn thuyền đúng không? Cho ta kéo đi, bán sát vụt. Lăng tứ nghiến răng nghiến lợi nói xong, trung quanh thanh niên phân thành hai đường, có 6-7 không nói hai lời tiểu độc thủ hoặc là vung quyền hoặc là dẫn ra chân đạp, Vương bác không có phản kháng chỉ là ôm lấy đầu, thoáng cái bị bọn hắn quật ngã tại. Một người trong đó thanh niên chứng kiến ế va tại cầm điện thoại quay chụp, liền biến sắc, chỉ vào mặt nghiêm nghị quát, cờ mở đỡ. Làm gì? Đưa di động cho lão tử. Bên cạnh một người cản lại thanh niên, hi hi cười nói, "Này ngươi đừng như vậy gọi, doa hỏng tiểu cô nương làm sao bây giờ?" "Ơ, ngoại quốc ngoại tử, lớn lên rất tuấn a, quốc gia nào hay sao?" "Cung tứ ca đi thị trấn thế nào?" Người nọ một bên vui cười một bên thân thủ đập lên, Eva cũng mặt lộ vẻ vui vẻ, nàng tay phải y nguyên dơ điện thoại, cánh tay trái tắc chính là ra bên ngoài rối ra thân thủ bắt lấy người nọ ngón tay cái. Cầm hắn ngón tay cái, Eva sau này một bài, nương theo răng rắc một tiếng làm cho người ta ghê răng giòn vang, cái kia lưu manh nhịn không được quỷ gối ngửa ra sau thân thể, đồng thời kêu thảm một tiếng, à à à. Ngón tay cái bị hảo đoạn, kịch liệt đau nhức phía dưới, lưu manh quỷ rạp xuống đất, Eva thuận thế hướng lên dẫn ra chân, Thon dài giống như mang theo lò xo Đầu gối mang theo phá không âm đầm vào Lưu manh cầm dưới. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên bỏ giờ, Lưu manh con mắt mạnh mẽ trừng lớn, đón lấy lật lên kinh bỉ, cùng bị rút gân xà đồng dạng, rầm phang cái ngã xuống đất. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Theo Lưu manh muốn xuất thủ cướp ghế va đến hắn bị phóng ngã xuống đất, một loạt quá trình bất quá dùng 2 3 giây đồng hồ, người chung quanh thậm chí không có nhìn rõ ràng, một cái cường tráng thanh niên đã bị đánh ngất xỉu tại. Người vây xem càng ngày càng nhiều, dũng cao răng tử âm càng ngày càng vang lên. Trong lúc nhất thời thậm chí đè lại trên bến tàu gào thét gió biển. Lúc trước chỉ vào Eva đe dọa nàng muốn cướp đi điện thoại thanh niên cũng ngây ngẩn cả người, hắn cho là mình hoa mắt, liền dùng sức nháy mắt mấy cái lại nhìn hướng mặt đất. Eva mới thật sự là hung ác nhân vật, nàng không có cho thanh niên này phản ứng thời gian, thừa dịp hắn trong nháy mắt khẽ hở, nàng nhanh chóng tiến lên, nằm trong tay bắt tay vào làm cơ liền hướng thanh niên trên mặt đập đi. Thanh niên là đầu đường ổ đả lão tử, phản ứng rất nhanh, vô ý thức giơ cánh tay lên bảo vệ mặt. Kết quả Eva không có tiếp tục ra tay, mà là mạnh mẽ giơ chân lên, giống như Messi rút xạ kích bóng đá, đầu nhọn dày ra bịch một tiếng ở giữa thanh niên dưới chân. Ngao. Thanh niên biểu lộ lập tức văn mẹo, hắn hé miệng dùng sức hít vào không khí, hai chân nhanh cũng hai tay dùng sức che đúng quần, sau đó chậm rãi quỳ rạp xuống đất, giống như tôn bóc vào đồng dạng, có rúm ở trên mặt đất run rẩy bắt đầu. Một màn này triệt để trấn trụ trên bến tàu người vây xem, không ít người vô ý thức kẹp chặt chân, trong miệng thầm nói, biến thái khẳng định lão đạo. Không giương lê va động thủ, nàng ra tay về sau, đang tại bị ấn trên mặt đất vây đánh Vương Bác tựa như nhận được rồi tín hiệu, thân thủ bắt lấy hai cái thanh niên cổ chân sau này coi lại, phản phất rút ghế, đi lên đem hai người rút trở mình tại. Hắn rất nhanh đứng dậy, tay mắt lanh lẹ tránh đi đạp tới chân, túi người dùng cánh tay trái bảo vệ đầu, nắm tay phải hướng phía bên người thanh niên mặt thiểun đệm cho đi lên. Thanh niên kia cũng phải tay mắt lanh lẹ, hắn giơ cánh tay lên ngăn trở mặt, đúng vậy, trọng quyền phía dưới, vô kiên mất rồi, Vương Bác nắm tay quả đấm là thật trọng quyền. Ờ một tiếng đâm vào thanh niên trên cánh tay, sửng sốt phá khai sau lại chuyển lệnh tại hắn trên mũi. Lập tức, máu mùi giống như mở áp vòi nước đồng dạng hô hô ra bên ngoài bão bắt đầu. Một kích đất thủ, vương bác sau này thu quyền, phía sau của hắn còn có người, thu hồi do hung hăng đỉnh đầu, vừa vận đỉnh ở đằng kia người ngực, đau hắn hít khá z -z -z -z -z hít vào lương khí, lại lần nữa phóng ngã xuống đất. Khiến ở đánh, vương bác trọng quyền mở đường, tăng thêm tung bay giò cùng thỉnh thoảng nhắc tới tiểu phi đ Những này đầu đường lưu manh căn bản không phải đối thủ của hắn, bị hắn đánh kêu thảm thiết không thôi. Lăng tứ sốt ruột rồi, đối với người bên cạnh kêu lên, cờ nở, nơi nào đến ký nữ. Các huynh đệ lên cho ta. Giết chết hắn. Hắn tổng cộng mang đến 16-17 cái thanh niên, đây là hắn trong thời gian ngắn có thể mang lên tất cả thủ hạ. Kết quả một cái giao phòng, đối diện gái tây quật ngược hai cái, vương bác làm lật ra 5-6 cái, tăng thêm trong nước cái kia hai cái, trong ngáy mắt, hơn phân nửa thủ hạ đều gây mất. Còn lại lưu manh do dự, bọn hắn quanh năm tại đầu đường pha trộn, am hiểu chính là khi dễ người, mà không phải đánh trận đánh ác liệt, dù sao bọn hắn chỉ là tiểu lưu manh không phải là cái gì tội phạm ác ôn, đục phải cứng rắn gốc dạ cũng sợ hãi. Một người trong đó ăn mặc mai thanh niên đối với lăng tứ nói ra, tứ ca, tiểu tử này rất có thể đánh A, nếu không ngại cho huyện cục lý đội gọi điện thoại, đưa hắn lộng đi vào. Nhìn xem bọn này không không chịu thua kém thủ hạ, lăng tứ khí nộ công tâm, hắn bàn tay quất vào mai thanh niên trên Quắc, à Tự cờ mở nở hai con chó đẻ, ta còn phải vận dụng lao lý quan hệ. Các ngươi thực con mẹ nó không chê dọa người A. Nói thì nói như thế, nhìn xem một người đổi theo chính mình một đám thủ hạ đánh vương bác, hắn cũng phải thực sự điểm sợ hãi, từ nhỏ đến lớn hắn không biết đánh quá nhiều thiếu khung, lần đầu tiên đụng phải có thể đánh như vậy cứng rắn gốc dạng. Khác một thanh niên nói ra, tứ ca, hiện tại hài hòa xã hội, động thủ rơi vào tầm thường, có quan hệ chúng ta hay dùng quan hệ, đem cái này tiểu bê thẳng nhãi con lấy tới ngục giam đi đến lúc đó chúng ta lại thu thập hắn, đây còn không phải là muốn giết tròn tiểu Niết Tròn, muốn bóc nghiến tiểu Băng Nghiến. Có dưới bậc thang, Lăng Tứ mặt âm trầm nghĩ nghĩ, liền lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Vương bác ném đi bị xé nát áo khoác, dẫn theo bị hắn đánh ngã xuống đất mấy cái thanh niên, lần lượt ném tới hải lý. Vừa bò trên bến tàu mặt ngựa thanh niên cùng tính dâm thấy như vậy một màn, rất tự giác lại nhảy vào trong nước. Chứng kiến Lăng Tứ gọi điện thoại, Vương bác đối với Hàn Quát, "Ờ, Tứ ca, đây là gọi điện thoại hầu người sao?" Không phải muốn kéo thuyền của ta đánh người của ta sao? Như thế nào hiện tại kinh sợ rồi? Lăng Thứ cười lạnh nhìn xem hắn không nói lời nào, Vương bác đối với hắn nổ nước miếng, nói ra, không phải là gọi điện thoại sao? Chỉ có ngươi có điện thoại. Eva giúp hắn gầy tốt rồi dãy số, hắn tiếp nhận đi nghe được thanh âm sau mở miệng, "Này, bà Tỷ ơ." "Ừm, ta trong nhà, Eva vừa rồi cho ngươi hỏng thư phát một đoạn video, cha mẹ của ta bị địa phương lưu manh khi dễ rồi, ngươi có hay không thích hợp tài nguyên giúp ta hoàn tất bọn hắn?" Cho bà tỷ ở nói chuyện điện thoại xong, hắn lại cho Charlie đánh tới điện thoại, Charlie, Eva cho ngươi hỏng thư phát video, New Zealand chấn trưởng tại Trung Quốc tao ngộ bạo lực tập kích, ngươi lại để cho hắn nỉ dùng tiểu trấn danh nghĩa cho chính phủ phát ra kháng nghị. Nghĩ nghĩ, hắn lại cho câu lạc bộ gia súc tổng giám đốc Lê Ô Nạt đánh tới điện thoại, hỏi hắn có thể hay không hỗ trợ phối hợp chấn lạc Nhật đối với New Zealand chính phủ tạo áp lực. Lê Ô đáp ứng rồi thỉnh cầu của hắn, nói câu lạc bộ hội giúp đỡ hắn không biết ngồi nhìn thành viên ở nước ngoài bị khi phụ sỉ nhục mà không quản. Chương 462, Vương Bác thủ đoạn. Thoạt nhìn, Vương Bắc làm như vậy có chút tốn, hình như là hài tử đánh nhau thua sau đó tìm đại nhân xuất đầu. Nhưng cái này là hiện đại xung đột, cái kia Lưu manh nói rất đúng, dựa vào nắm tay quả đấm rựa vào dao bầu đến chém chém giết giết niên đại đi qua, hôm nay mọi người liều đích là người mạch cùng tài nguyên, ai tài nguyên nhiều, ai tiểu lời nói có trọng lượng. Vương Bác mới đầu liền minh bạch đạo lý kia, nếu so với Tài Nguyên hắn không tin lăng tứ một cái huyện thành nhỏ lưu manh có thể so ra mà vượt chính mình. Ở trong nước hắn cũng không có gì tài nguyên, đúng vậy hắn không cần trong nước tài nguyên, hắn muốn thông qua New Zealand đại sứ quán đến xử lý chuyện này. Phải biết rằng, hắn tại New Zealand chính là một gã chấn trưởng, mà lại là ở trong vòng một năm phát khởi hơn tỷ NZ giờ đầu tư đại phú hào, mặc kệ từ chỗ nào thân phận mà nói, New Zealand chính phủ cũng sẽ không ngồi nhìn hắn ở ngoại quốc được khi dễ. Húng chi, hắn còn có hạn gì cùng bà ti ở có thể sử dụng. Hắn nghỉ tại New Zealand giới chính trị có được phong phú nhân mạch, bà tỷ ở thì là ăn sạch chính thương lưỡng giới, hắn vững tin chỉ cần mình phát ra thành cầu, hai người nhất định sẽ giúp trợ chính mình. Về phần câu lạc bộ gia súc, cái này chính là ôm thảo đánh con thỏ rồi, khả năng giúp đỡ bệ buộn đã giúp bệ buộn, giúp không được gì quên đi. Đương nhiên, hắn muốn làm không chỉ là đơn giản thu thập một lần lăng tứ một chuyến, hắn muốn làm chính là gõ rơi cái này vượt tuyến đám xã hội đen này, mà hắn cũng tin tưởng, chính mình có thực lực này để làm chuyện này. Song Vương nói chuyện điện thoại xong liền không còn có đậu thủ, Lăng tứ phái người đem rơi xuống nước thanh niên đều mỏ bắt đầu, những người này sau khi lên bờ tranh thủ thời gian hướng trong xe chui, tính dâm cùng mặt ngựa hai người đông lạnh phải đã muốn không biết nhúc nhích rồi, sau khi lên bờ liền đón xe đi bệnh viện. Nửa giờ sau, hai cỗ xe xe cảnh sát gào thét lên chạy đến trên thị trấn, năm sáu cái cảnh sát xuống xe quát, ai tại tụ chúng náo sự. Ngồi xổm xuống, xuống. Đều ngồi xổm xuống. Lang tứ rất quen thuộc luyện hai tay ôm đầu ngồi xổm mẹ xe đất trước. Hắn cười lạnh nhìn về phía Vương bác, một bức chờ xem kịch vui bộ dạng. Bọn cảnh sát hiển nhiên nhận thức Lăng Tứ, một gã treo nhị cấp cảnh ti quân hàm cảnh sát trung niên nhân nhíu mày trách cứ hắn vài câu, sau đó đi về hướng Vương bác. Hắn vừa muốn nói chuyện, kết quả thấy được ngồi chồm hổm ở bên cạnh Eva, vô ý thức hỏi, người ngoại quốc. Vương Bắc ngẩng đầu nhìn trung niên cảnh sát, bình tĩnh nói, "Đúng, người ngoại quốc, hai người chúng ta đều là." Trung niên cảnh sát không có giống Thông Đồng Lăng Tứ đồng dạng trực tiếp muốn bắt hắn, mà là hỏi trước, "Ngài sao lại thế này?" Các ngươi vì cái gì đánh nhau? Vương Bác vô tội nói, chúng ta không phải đánh nhau, chúng ta là tự bảo vệ mình. Những, những người này xã hội đen, bọn hắn đến đoạt nhà của ta vứt đi lên cá, ta phản kháng, bọn hắn tùyu đánh ta, còn Vũ Nhục bạn gái của ta, những này cũng đã thu hình lại rồi, cảnh sát đồng chí nếu như không tin có thể xem video. Vừa nghe chuyện này thu hình lại rồi, trung niên cảnh sát tranh thủ thời gian nói ra, đưa di động cho ta, ta xem xem bên trong thu hình lại. Vương Bắc đưa cho hắn điện thoại, nói ra, cảnh sát đồng chí Chuyện ngày hôm nay khẳng định phải phiền thoái các ngươi Cái này rất không có ý tứ Mặt khác, cái này thu hình lại phòng trừng Đã muốn phát đến New Zealand bộ ngoại giao rồi Cho nên ta đề nghị người đem chúng ta Đều mang về cục công an Sau đó đợi bộ ngoại giao tin tức Trung nhiên cảnh sát sắc mặt lập tức gâm trầm hạ lưỡng Hỏi, người nói cái gì Cái gì bộ ngoại giao Bên cạnh cảnh sát vẻ mặt lơ đến Lầm bầm nói, khoác lác chèm gió Xem TV đã thấy nhiều à Còn bộ ngoại giao nhỉ Vương Bắc đứng lên Theo trong túi quần móc ra hắn hộ chiếu cho trung niên cảnh sát, làm cái tự giới thiệu, ta gọi Vương bác, bây giờ là New Zealand ổ tại gỗ đại khu trấn lạc Nhật trấn trưởng, cũng phải trấn lạc Nhật trụ cột kiến trúc lớn nhất người đầu tư, ngươi có thể cho đồng sự đăng nhập New Zealand chính phủ quan vong cha xem ta tin tức, nhìn xem ta phải không là giả mạo. Lúc này điện thoại của hắn vang lên, trung niên cảnh xem xét nhìn thoáng qua, trên mặt tên là Anh Văn, hắn xem không hiểu, chỉ có thể từ trước suýt nhìn ra đây là quốc tế đừng dài. Vương Bắc nhìn nhìn, vượt quá dự liệu của hắn. Trước đánh trở về chính là câu lạc bộ gia súc quản lý Lê Âu Nát, hắn tiếp thông điện thoại, lệ Âu Nát thanh âm vang lên. Ok, Vương, chúng ta vừa vặn cùng Trung Quốc Nông nghiệp Bộ tại Liên Hợp tiến hành một cái bò Tây Tạng tiến cử hạng mục, bọn hắn phó bộ trưởng tại chúng ta đảo Nam tiến hành khảo sát, ta đem tình huống nói cho hắn, ta muốn đây có thể có dùng đúng không? Vương Bác Đại Hỷ, không nghĩ tới câu lạc bộ gia súc nổi lên kỳ binh tác dụng, cái này đương nhiên là có dùng. Chờ hắn nói chuyện điện thoại xong Trung niên cảnh sát chỉ phất tay dẫn vương Bắc cùng Eva lên một xe cảnh sát, sau đó rồi hướng Lăng Tứ lạnh lùng nói, dẫn người của người lái xe đi với ta cục công an. Lăng Tứ gấp nói gấp, lý đội, không cần đều đi thôi. Ta với người đi làm cái ghi chép, chính là chỗ này con thỏ tử chết tiệt kia đánh cho người của ta. Những này làm ghi chép thời điểm rồi nói sau, hiện tại ta cho rằng người đám bọn họ kẻ khả nghi lãnh đạo xã hội đen tinh chất tổ chức tội, xảo trá vơ vét tài sản tội, gây hấn gây chuyển tội, bắt buộc giao dịch tội. Cần ngươi theo ta trở lại cục công an tiến hành điều tra." Trung niên cảnh sát cắt ngang hắn lời nói cứng rắn nói vài câu, sau đó ngồi vào trong xe. Nghe hắn nói như vậy, lang Tứ trong nội tâm hiện ra cảm giác không ổn, hắn nhìn về phía lưu lại tuổi trẻ cảnh sát, hỏi: "Tiểu Triệu, này sao lại thế này?" Tuổi trẻ cảnh sát hướng chung quanh nhìn nhìn, thấy phụ cận không có người, hắn thấp giọng nói: lao tứ, làm sao ngươi càng hôn càng trở về? Không hỏi thăm một chút thân phận của đối phương ngươi tựu động thủ. Tình huống bây giờ còn không rõ ràng lắm." Bất quá được kêu là vương bác giá hỏa khả năng địa vị rất lớn a Lăng tứ bên cạnh thanh niên mắng, con mẹ nó, thật sự là ao thiện con rùa nhiều, từ một cái đánh cá, hắn có thể có cái gì địa vị. Tứ ca, không có việc gì, cái kia cháu trai nhất định là tại gào to. Vào cục công an, lăng tứ tâm chìm xuống đến, hắn cảm giác mình lần này cần bị, đối phương khả năng không phải gào to. Xong phương bị đưa vào cục công an sau, lăng tứ một đoàn người bên trong nồng cốt bị đưa vào phòng thẩm vấn, phòng thẩm vấn rung nạp không dưới Những người khác tất chính là đưa vào phòng tạm giam. Vương Bắc cùng Eva cũng vào phòng thẩm vấn, nhưng Lăng Tứ thấy có người bưng nước trà cho bọn hắn đưa đi vào, hơn nữa bình thường không lộ diện huyện cục trưởng cục công an đi ra, sau đó tiến vào hắn chỗ phòng thẩm vấn, mở miệng, câu nói đầu tiên là: "Triệu Tứ Hải, thành thật khai báo các ngươi trái pháp luật phạm tội hành vi." Vương ra thôn, Vương Bắc trong nhà. Bác phụ cùng bác mẫu chính sốt ruột ở cửa ra vào hướng đầu thôn nhìn quanh, tiểu lọ lý đi qua kéo kéo tay của bọn hắn, nói ra: "Thúc thúc Gazi, Các ngươi đừng lo lắng, tỷ tỷ nói, bọn hắn đi giao hấn người xấu, chờ bọn hắn giao hấn xong rồi người xấu sẽ trở về. Bác mẫu lộ ra một kia miễn cương dáng tươi cười, nàng ôm lấy tiểu lõ ly, nhìn về phía bên cạnh Trung đại bảo, hỏi, đại bảo, ngươi liên hệ với trong thành phố bằng hưu không có? Có thể hay không nắm hắn giúp đỡ chút? Bao nhiêu tiền đều được? Trung đại bảo vẻ mặt mờ mịt cúp điện thoại, hắn nói ra, ta hỏi Tuấn Ca rồi, Tuấn Ca nói hắn đang tại nghe ngóng chuyện này, giống như lão Vương cùng Eva thật không có sự tình Hắn nói lao vương tử Trung ương tìm người Trung ương Bác phụ, bác mâu còn có đợi cùng một chỗ vương thúc Vương trinh bọn người sợ ngây người Cái từ này cách của bọn hắn những này ngư dân qua xa Trung đại bảo gãi gãi đầu Nói ra, phải Tuân ca nói ngay trong thành phố cục công an đều bị kinh động rồi Cục trưởng cục công an dẫn người đi trong huệ rồi Nói muốn tại năm trước tiến hành gì toàn bộ thành phố đánh đả kích xã hội đen chương 463 Theo nghiêm, theo công, theo nhanh Vương Bắc tại cục công an ở phía trong chờ đợi nửa ngày thời gian, buổi chiều liền bị phóng ra. Hắn vào Eva đơn giản làm một phần ghi chép, tự thuật cả ngày hôm nay sự tình, hắn thực sự cầu thị, đem mặt ngửa cùng tính dâm đối với chính mình, đối với người nhà mình vũ nhục nói một lần, cũng đưa bọn chúng bá đạo giảng thuật đi ra. Mặt ngẩng cùng tính dâm tại bệnh viện bị giám thị bắt đầu, hai người ngay từ đầu chứng kiến cảnh sát đã đến, còn tưởng rằng có cơ hội công kích Vương Bắc rồi, liền đổi trắng thay đen, loạn kéo một trận. Kết quả cái này trợ giúp Vương Bắc Cảnh sát thăm viếng sảng khoé lúc trên bến tàu người, cảm tạo bác phụ cùng bác mẫu bình thường hòa khí làm người, tuy nhiên ngư dân cùng lái buôn cá đám bọn họ sợ hãi Lăng Tứ bọn người, lại như cũng đem tình hình thực tế vụộm trộn nói cho cảnh sát. Đem Song phương ghi chép cùng đứng ngoài quan sát người ghi chép một đôi chiếu, ai nói thật, ai tại nói bậy liền nhất thanh nhị sở. Hơn nữa, bởi vì hai người dùng nói dối che giấu tình tiết vụ án chẩn tướng, cho nên làm cho cùng bọn họ cùng Lăng Tứ bọn người khẩu cung tính là chân thật cũng nhận được cảnh sát hoài nghi. Phòng trưng trải qua lần này một chuyện, lang tứ đối với heo đồng đội cái từ này hàm nghĩa có khắc sâu ấn tượng. Cảnh sát không có tịch thu vương bắt cùng em và điện thoại, vì vậy tại cục công an trong lúc, điện thoại của hắn liên tục không ngừng văng lên. Bắt đầu là Hanny, Charlie, bà tỷ ở đánh tới, đằng sau không biết dù thế nào, người biết nhiều hơn, kể cả trấn giản trò dạ giả trấn trưởng ánh sáng chói lọi anh hùng, trấn lọ bờ nữ trấn trưởng ca mì lạ cờ dạ kẹn, công ty kiến trúc chỉ dị đỡ hờ mịt lao bảng hóa tờ, nông mục đại thương nhân sạp Ồ mạ dạ mạ thành cục cảnh sát cục trưởng sở mít cảnh trưởng bọn người cũng đánh tới. Trong đó nhất có phân lượng một chiếc điện thoại, là thủ tướng trợ lý đánh tới, nói cho hắn biết chính phủ đã muốn thông chi New Zealand chú Trung Quốc đại sứ quán, yêu cầu chính phủ Trung Quốc đối với cái này sự tình cho ra hợp lý giải thích. Vương Bác nghĩ không sai, New Zealand chính phủ tuy nhiên bất mạn hắn cự tuyệt tiếp nhận trung tâm đầu tư, nhưng là bọn hắn không thể mất đi hắn cái này chấn trưởng đi qua một năm hắn đối với tiểu trấn đầu tư kéo quanh thân kinh tế mà hắn mục trưởng ẩn chứa kinh tế tiềm lực đối với địa phương phát triển mà nói quá trọng yếu. Điều tra chấm dứt, huyện cục công an cục trưởng tự mình đem Lão Vương đưa đi ra ngoài, trước khi đi hắn thấy được đeo cổng tay Lăng Tứ một đoàn người. Song phương đối mặt, Vương Bác nhún nhún bay, nói ra, "Ta nói qua cho người, lúc ấy xin lỗi tới kịp, có ít người ngươi thật sự không thể chơi vào, ngươi nên nghe ta." Lăng Tứ xem như cái có thể giũa có thể khuất nhân vật, hắn cầu khẩn nói, "Huynh đệ, ta Lão Tứ là có mắt như mù, có thể hay không cho một cơ hội?" Vương Bắc cười cười, nói ra, tìm lợi hại điểm luật sư a, hiện tại chỉ có hắn có thể cho người cơ hội. Bên ngoài có xe đang chờ hắn, lại để cho hắn rất giật mình, tới đón hắn dĩ nhiên là chỉ có gặp mặt một lần Tống Tử Tuấn, thì ra là năm trước bán cho hắn thuyền đánh cá cái vị kia thuyền vận chuột. Tống Tử Tuấn thay đổi xe, một cỗ trang nghiêm túc mục 10 bạc, cụ thể cái nào loại Vương Bắc không rõ ràng lắm, bất quá 10 bạc không có tiện nghi xe, đây là khẳng định. Vương Bắc dù thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là hắn tới đón chính mình, song không có quan hệ gì. Cũng là bởi vì Trung Đại Bảo giới thiệu, hắn đi mua một con thuyền đánh cá mà thôi. Bất quá lập tức hắn phát hiện, Tống Tử Tuấn cùng Lăng Tứ hình thể có điểm giống, đều là Lâm Hải thành phố hiếm thấy tướng ngũ đoạn, chẳng lẽ hai người có thân thích. Tống Tử Tuấn đây là tìm đến mình biện hộ cho. Nhưng cũng không phải hắn suy đoán như vậy, Tống Tử Tuấn tiếp hắn và Eva lên xe, trực tiếp đưa bọn chúng đưa về thôn, quen việc dễ làm. Trên đường hắn nói tới Lăng Tứ, nói người này vừa thắc làm việc sớm muộn muốn gặp nạn Sau đó tán thưởng Vương Bắc vì địa phương dân chúng ngoại trừ một phương bá chủ, là có chí thanh niên tốt. lão Vương liên tục khiêm tốn, nói hắn không là vì dân trừ hại, không có cao như vậy khiết chí hướng, chỉ là không cam lòng cha mẹ bị khi phụ sỉ nhục mà thôi. Đến phần sau đường, Tống Tử Tuấn bắt đầu thử hỏi thăm Vương Bắc lai lịch. Hắn thừa nhận chính mình xem thường người thanh niên này, năm trước mua thuyền thời điểm, hắn chỉ là cảm giác được người trẻ tuổi kia khả năng ở ngoại quốc làm công kiếm được rồi tiền, hoặc là phát bút tiền của phi nghĩa mà thôi Đúng vậy lần này bến tàu xung đột kết quả, lại để cho hắn rất là khiếp sợ. Mới đầu Trung đại bảo gọi điện thoại cho hắn, hắn còn rất sốt ruột, bởi vì hắn đối với vương bác ấn tượng không sai, bất kể thế nào kiếm được rồi tiền, thanh niên này về trước vội tới cha mẹ mua một con thuyền đánh cá, phần này hiếu tâm cũng rất lại để cho hắn thưởng thức. Cho nên nghe nói hắn và lăng tứ xung đột bắt đầu, hắn liền cho cục thành phố bằng hưu gọi điện thoại, quan hệ của hắn so lăng tứ cứng rắn hơn, muốn hỏi một chút cụ thể chuyện gì xảy ra, sau đó nhìn xem có thể hay không giúp đỡ nổi Tổng thống tử tuấn mới đầu muốn chính là, nếu như đây chỉ là việc nhỏ, vậy hắn làm thuận nước dòng thuyền, tìm người cùng lăng tứ hòa giải hòa giải, lượng lăng tứ một cái thị trấn tên côn đồ đầu lĩnh không biết không để cho hắn mặt mũi. Nếu như sự tình nào khá lớn, hắn tiểu không nhúng tay vào rồi, dù sao hắn và Vương Bắc không có quan hệ gì, mà tuy nhiên hắn không đem lăng tứ để vào mắt, lại cũng không muốn trêu chọc loại này rác rời người. Kết quả điện thoại đánh đi qua, hắn tại cục thành phố bằng hữu còn tưởng rằng hắn muốn cho lăng tứ biện hộ cho nói cho hắn biết nói chuyện này, ngàn vạn đường nhúng tay, trung tâm cứ gọi điện thoại tới, yêu cầu theo lẽ công bằng xử lý cái này bản án. Vừa nghe tin tức là từ trung ương truyền lại xuống, tổng tử Tuấn so lúc trước bác phụ bác mẫu bọn người còn muốn giận mình, quê cha đất tổ tiểu dân chỉ là cảm giác được trung tâm cùng mình cách rất xa, tổng tử Tuấn lại biết muốn kinh động tầm trên, cái này rất đúng đáng sợ cỡ nào năng lượng. Sau đó hắn tiếp tục vận dụng quan hệ cha, mới biết được cái này bản án kinh động Bộ ngoại giao cùng Bộ nông nghiệp hai đại ngành, song phương đều tiến hành rồi chú ý cho nên thành phố cục công an cùng huyện cục công an cần theo nghiêm, theo công, theo nhanh xử lý bản án. Chỉ cần theo công xử lý, cái kia lăng tứ tự bại, cái mông của hắn quá, quá khứ lịch sử quá đen ám, đương nhiên chuyện này cũng phải hắn trái pháp luật phía trước. Biết trong đó nội tình, tổng tử Tuấn Liền mở gần đây vừa đổi mới bách, cố ý tới đón Vương Bắc cùng Eva về nhà, thừa cơ đến kéo chấp nối. Xe con lái vào làng trai nhỏ, mùa đông buổi chiều đợi trên đường phơi nắng các thôn dân đến hương thú. Bọn hắn đại đa số người không biết mười bạch cái này nhãn hiệu Đúng vậy hơn 1.000 vạn xe con, dù cho chỉ nhìn tạo hình, cũng có thể cảm giác được hắn tôn quý khí phách. Những người này trâu đầu ghé thai thảo luận qua chiếc xe con này lai lịch, sau đó xe con tại vương bác cửa nhà dừng lại, y nguyên ở ngoài cửa lo lắng lo lắng chờ đợi bác phụ bác mẫu kinh ngạc, sau đó chứng kiến nhi tử cùng con dâu theo xe sang trọng thượng đi xuống. Tiểu bác, bác mẫu một tiếng kêu, ba bước hóa thành hai bước đi lên ôm lấy hắn, không nớt lời hỏi, có sao không? người cái chán đây là đậu rồi. Công an nói như thế nào Vương bác ca nủi mẫu thân nói, không có việc gì, vốn chính là làng tứ trái pháp luật, cảnh sát đem hắn bắt đi rồi, về sau các ngươi hải sản bán đi quán rượu, xem xem ai còn dám lấy không. Hơn 10 cân một đầu cá thu sở cổ mở dọ mọ ruột, một cân chỉ cấp 5 đồng tiền, xác thực cùng lấy không không có khác nhau. Trung đại bảo chứng kiến Tống Tử Tuấn, Cao Hưng tới cùng hắn nắm tay, nói ra, Tuấn ca ngươi đem lão vương tiếp trở về hay sao? Thúc, đây là Tuấn ca, gần biển Tống Tử Tuấn, Ngưu Bức Nha. Lâm Hải thành phố ngư dân rất nhiều người không biết thị trường là ai, nhưng không có người không biết Tống Tử Tuấn đại danh. Đối với cái này Hải Càng Thành Thị mà nói, Tống Tử Tuấn chính là bọn họ ngành sản xuất Mạ Vân. chương 464, biến thân con rể Kim Cương. Nông thôn đám ông lớn tại nhàn rối thời điểm tụ tập cùng một chỗ, tiểu ưa thích khoác lát kéo trứng. Nếu như tại trước kia, bác phụ có cơ hội cùng Tống Tử Tuấn gặp mặt, vậy hắn có thể thổi một năm. Nhưng là bây giờ thân thể của hắn tầm chú ý đều ở nhi tử trên người, qua loa cùng Tống Tử Tuấn n Liền tranh thủ thời gian đi bắt qua vương bác tiếp tục hỏi bác mô vừa rồi hỏi thăm vấn đề. Vương bác rất thông minh đem vệ và đẩy đi ra, bác mô lôi kéo mị nữ giáo sư tay suýt nữa khóc lên, nói ra, về sau ngàn vạn đừng như vậy rồi, đánh nhau sự tỉnh tiểu khiến cái này đám ông lớn đi, hai mẹ con ta cũng không thể đi gom góp công việc, gặp chuyện không may làm sao. Ngươi nói ngươi đang ở đây chúng ta tại đây gặp chuyện không may, như thế nào cho trong nhà người bàn giao. Ngay bác mô mà nói Tống Tử Tuấn Kìm lòng không được kéo ra khỏ Hán tiền tiền hậu hậu đem chuyện ngày hôm nay nghe ngóng nhất thanh nhị sở Theo hán biết, Eva so các lao ra nhưng mạnh mẽ nhiều Theo cục công an lấy được tin tức Bị nàng quật ngược hai người hiện tại đợi tại trong bệnh viện Mặt ngửa cùng kính dâm tại rét lạnh trong nước biển thiếu chút nữa Chết cóng đều bị tiếp trở lại cục công an rồi Mà Eva đánh hai người vẫn còn trong bệnh viện Từ đó có thể biết nàng ra tay nặng bao nhiêu Nếu như không phải nàng là người ngoại quốc Vậy lần này nàng có thể sẽ bị để ngửa vệ quá độ mà phán phạt Cũng may nàng là người ngoại quốc cũng tốt tại nàng đánh chính là có tiền án lưu manh, rất tốt tại là lưu manh động thủ trước khinh bạc nàng. Vương Bắc đem Tống tử Tuấn mời đến ra môn, Tráng Đinh lắc lư cái đuôi đã chạy tới, Tống tử Tuấn vô ý thức lui về sau hai bước, Kinh Hải nói, "Đây là, đây là cái gì cậu? Chó ngao Tây Tạng cũng không còn mạnh như vậy a?" Vô vô Tráng Đinh cái ót khiến nó an tĩnh chút, Vương Bắc cười nói, "Đây không phải chó ngao Tây Tạng, đây là chó ngao Anh, bất quá cũng phải chó ngao, rất không tệ cậu." Tráng Đinh dùng móng vuốt gãi gãi hân ông quần lại lắc lư cái đuôi đi chính mình đuổi theo bóng đá chơi. Tống Tử Tuấn trên mặt lộ ra hâm mộ biểu lộ, nói ra, chó ngao anh đúng không? Cái kia tốt, quay đầu lại ta cũng vậy dưỡng một cái, ta thích nhất nuôi chó. Vương Bắc muốn để lại Tống Tử Tuấn trong nhà ăn cơm chiều, hắn cũng nguyện ý lưu lại cùng hắn kéo chấp đối, thuyền nghiệp đại vương hiện tại không thiếu tiền, thiếu chính là tầng trên quan hệ. Bất quá hắn am hiểu đạo lý đối nhân xử thế, biết rõ chuyện ngày hôm nay đối với cái gia đình này mà nói là đại sự, buổi tối người ta khẳng định muốn ăn cái bữa cơm đoàn viên. Bởi vậy, vậy liền kiên định táo tử Trung đại bảo không có ánh mắt cao hứng bừng bừng nói gì kia lão Vương ta hiện muộn không quay về rồi tại ngươi tại đây ăn bữa ngon Tống tử Tuấn đưa hắn lôi đi nói ra đại bảo đêm nay ta đi trong nhà người ngồi một chút ta chúng ta nhận thức lâu như vậy ngươi còn đã cứu nhà của ta vậy đối với thằng nhóc, ta chỉ tại nhà của ngươi ngồi qua một lần đúng không không nên thật sự không nên hắn ý định đi đường con kết giao vương bác sách lược trước nắm chặt trung đại bảo sau đó tái tiến một bước cùng Vương bác gần hơn quan hệ Không phải tất cả mọi người giống Tống Tử Tuấn như vậy tự giác, đêm tối bắt đầu, người trong thôn chân trước tiếp chân sau đến Vương Bắc trong nhà tháo chạy cửa. Hiện tại có quan hệ bến tàu xung đột kết quả đã muốn truyền tới rồi, lăng tứ đội toàn bộ diện, tiểu lâu của hắn thậm chí bị nghiêm phong rồi, buổi chiều tất cả hương chấn đồn công an đều nhận được mệnh lệnh, sưu tập lăng tứ đội phạm tội chứng cứ. Có người ở đồn công an có thân thích, bọn hắn nói mệnh lệnh này không phải huyện cục công an hạ đạn, mà là thành phố cục công an. Về sau, lại có người nhận ra Tống Tử Tuấn Vì vậy lại ra đời một cái đồn đãi, đó chính là trong thành phố Lao Đại tự mình lái xe đem vương bác đưa về đến, bởi vì vương bác quan hệ có thể thông đến trong tỉnh. Như vậy, vương gia thôn thôn dân tâm tư linh hoạt bắt đầu, hào hào đến thăm tìm vương bác chấp nối, dự định cơm cá nheo, lại để cho cả nhà bọn họ nhất định phải đi ăn. Để cho nhất các thôn dân tiếc nuối chính là, vương bác dẫn theo hê trở về, nếu không bọn hắn có thể đem thân thích ở phía trong tốt cô nương giới thiệu tới, một khi được chuyện, bọn hắn nhất định có thể thơm lây. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, hiện trong thôn người xem vương bác ánh mắt, cùng xem tới được thành tiền cao nhân không có khác nhau. Bất quá cuối cùng có người ra mặt dạy, lôi kéo bác mâu tay nói ra, hắn thím, muội muội của ta trong nhà cô nương không sai, tại lâm hải thành phố ở phía trong ngân hàng đi làm, thạc sĩ bằng cấp đâu rồi, muốn hay không cho tiểu bác nhận thức nhìn xem. Nói không chính xác bọn hắn có duyên phận, có thể cho tới cùng một chỗ nha. Bác mâu trong nội tâm đoán thẩm, hôm nay trước kia làm sao người không giới thiệu. Không phải đều nói nhà của chúng ta tiểu bác ở nước ngoài làm bán hàng đa cấp sao? Không phải nói nhà của ta mua tuyển tiền là lừa gạt đến đấy sao? Hiện tại không sợ con của ta làm bán hàng đa cấp rồi. Nếu như là Eva không có trở về, nàng thật đúng là tâm động, nhưng cùng Eva tương xử hai ngày sau, bác mâu đối với cái này sắp là con dâu là vạn phần phả mãn. Nhất là sáng hôm nay, biết được vương bác tại bến tàu theo bọn Lưu Manh nổi lên xung đột, Eva hai lời chưa nói, lập tức thay Lưu loát áo cao bồi. Đem giờ A cùng hai người bọn họ an trí tốt, tự mình lái xe dết tới. Lúc A Eva diễn xuất cho bác mô để lại khắc sâu ấn tượng, nàng xem Eva đổi qua quần áo lái xe rời đi thời điểm bộ dạng, nhìn không được cũng nhớ tới hy khúc ở phía trong một quê anh. Tay cầm tiên phong ấn, nắm giữ ấn xoáy thân xuất trinh. Bác mô bái kiến cô Nương hoặc là chỉ nhìn chầm chầm nam nhân xe phòng công tác, hoặc là chỉ biết quan tâm quần áo đồ trang điểm, hoặc là kiểu là ưa thích lắm mồm cần nhằn chuyện nhà, như Eva như vậy bình thường ưa thích hé miệng mỉm cười Gặp chuyện không may tắc chính là có thể thi triển phích lịch thủ đoạn cô nương, đừng nói nhìn thấy, ngay nghe đều chưa nghe nói qua. Cho nên, có thể có như vậy con dâu, nàng nằm mơ đều cởi tỉnh, làm sao sẽ đẩy chi môn bên ngoài. Còn có người cầm êa va người ngoại quốc thân phận nói sự tình, nói, ngươi xem cô nương này người ngoại quốc, bọn hắn ăn bò bít tết sườn kiểu gì, cùng các ngươi lão hai phần đều ăn không được một cái trên bàn cơm, chớ nói chi là mẹ chồng quan hệ. Còn có, hiện tại không đều chú ý sự khác nhau ác cộng đồng chủ đề ác gì. Các người lời nói đều nói không thông, như thế nào có cộng đồng chủ đề. Bác mẫu một ngạch cổ, tiêu ngạo nói, em bé tiếng phổ thông nói so chúng ta thiệt nhiều rồi, người ta biết nói chung Anh Nga tốt mấy cái quốc gia ngôn ngữ, học cái chúng ta thổ ngữ còn không đơn giản. Cả đêm, vương bác trong nhà đèn đuốc sáng trưng, đám ông lớn cùng một chỗ lại là hút thuốc lại là uống trà, một mực nhịn đến 12 hát, vương bác muốn đi ra ngoài lôi ra tiểu vương đến bóng bẩy đều không cơ hội. Trước khi ngủ, hắn mở ra rút bàn nhìn nhìn, hơn 10 ngày không có rút rồi rút bản biến thành màu xanh biếc, hiển nhiên nó lại đang nổi lên một khoảnh nhị cấp tâm Bởi vì lăng tứ người các ngang, ngày hôm qua bọn hắn cá không có bán đi, cá hố được lưu giữ trong trong hầm băng, cá đù nan, lớn nhỏ cá chim trắng còn có những kia đại cá thu sở của mở rọ mọ rút, đều không bán đi. Vương Bác nghĩ đến online đi liên lạc trong thành phố khách sạn, hắn đem hải sản chụp ảnh chụp cho bọn hắn phát đi qua hỏi xem muốn hay không, kết quả mấy nhà khách sạn đều lo lắng bọn hắn cá lấy được lai lịch bất chính không có muốn. Vừa mới lúc này Thị trấn một nhà tên là Vẹn Ninh nước thành hải sản khách sạn gọi điện thoại tới, bọn hắn cho ra báo giá tương đối cao, ví dụ như đại cá thu sở cồm bờ giỏ mỏ ruột giá cả, là một cân 30 khối, so rất nhiều lái buôn cá cũng cao hơn. Nhận được báo giá, vương bác tự nhiên một lời đáp ứng, sau đó tìm chung đại bảo lái xe tới, đem cá thu sở cồm bờ giỏ mọ rút đại hoàng hoa cùng cá chim trắng đợi thả đi lên, lại từ cá hô ở phía trong trọn lấy tốt nhất mang lên, hào hứng bừng bừng hướng thị trấn mở đi ra. chương 465 Gặp gỡ chim ưng biển Trở qua cá tươi Mỹ nhị bật hướng nội thành mở đi ra Trung đại bảo lên xe mở ra ra đi ô Bắt đầu đi theo ca hát Hắn cái gì đều có thể hát Đương nhiên không phải hội hát Dù sao đi theo điều liệt liệt là được rồi Không biết hát thời điểm liền hừ hừ qua đi qua Vương Bắc im lặng nhìn xem ven đường tuyết động Về sau đã bị lây Hắn cũng nhịn không được nữa hừ bắt đầu Chú ý tới hắn tại đi theo hừ Trung đại bảo khua tay nói Hát lên, hát lên, lào Vương hát lên Đi theo ta tiết tấu cùng đi. Ờ ờ, cùng đi. Vương Bắc mặt mũi trán đầy mồ hôi lạnh, Ni Mã đại ca người đang cầm tay lái a, hai bàn tay như thế nào đều thoát ly. Đừng như vậy, huynh đệ ta không có kết hôn, người trước lưu ta một cái mạng chó biết không? Một cái quen thuộc giai điệu đông nhiên vang lên, xét đánh muốn mưa, lôi lôi cái gì? Trời mưa muốn bung, rủ, lôi lôi ta đây cũng biết, trời lạnh mặc áo đông, lôi hồ. lôi, lôi lôi à, trời nóng phiến cây quạt. Hai người lép nhau, đi theo điệu cùng một chỗ cao giọng hô lên, Xét đánh muốn mưa, lôi lolo cái gì? Trời mưa muốn bung rủ, lolo ta đây cũng biết. Ngao ngao ngao. Bài hát này là Hải nhĩ huynh đệ ca khúc chủ đề, gọi là lôi Lolo Chica, Vương Bắc cùng Trung Đại Bảo thượng nhà trẻ thời điểm, cái này phim hoạt hình thịnh hành cả Lâm Hải thành phố, đặc biệt là bọn hắn những này làng trại, bởi vì tới gần hải dương, phù hợp cái này mạo hiểm phim hoạt hình chủ đề, cho nên càng được ham nên. Cứ như vậy một đường hoa ca, không đến nửa giờ, xe con lái vào thị trấn. Trung Đại Bảo biết rõ vẹn mình nước thành địa chỉ. Tại trong huyện thành khu vực, là một tòa La Mã phong cách cao lầu, trước mặt có một tấm quảng trường nhỏ, cửa ra vào đứng sừng xứng, xứng qua hai cái La Mã binh sĩ pho tượng, thoạt nhìn rất giống có chuyện như vậy. Mỹ Nghĩ Bật trực tiếp mở tới cửa, vương bác nhảy xuống xe, một gã nhân viên phục vụ tức giận đi tới khua tay nói, tại đây không thể đỗ xe, Mỹ Nghĩ Bật càng không thể ngừng. Vương bác khách khí nói, huynh đệ ngươi hảo, ta là tới đưa hàng, lao bảng của các người đặt ta ra cá. hắn thoại âm rơi xuống, cửa xoay bên trong đi ra một gã hậu trung niên Nam tử Cách thật xa vươn tay ha ha cười nói, "Vương huynh đệ." "Vương bác Vương huynh đệ đúng hay không? Ta chính là lão bản Đỗ Chí Thành, hoang nên hoang nên." Trên đường thời điểm Trung đại bảo nói qua, Đỗ Chí Thành cùng Lăng Tứ là thị trấn lớn nhất mấy nhà hải sản quán rượu lão bản, hai người bình thường thường hay bất hòa. Nghe đến đó thời điểm, Vương bác tiểu đoán được, Đỗ Chí Thành mua chính mình cá là có dụng ý khác, hắn quan tâm là năng lượng của mình, phòng trưng người này cũng nghe tin tức nho nhỏ, cho là mình tại trong tỉnh trong thành phố có người các loại, cố ý kết giao chính mình. Nhà hàng Vệnnims của hắn cùng Lăng Tứ nhà hàng Phú Hảo là đối thủ một mất một còn, bọn hắn cao thấp tự nhiên phi thường quan tâm nhà hàng Phú Hảo tin tức, Lăng Tứ bị bắt, nhà hàng trốn thuế lậu thuế bị Niêm Phong tin tức tự nhiên chuyển đến bọn hắn trong lốt hai. Về phần Vương bác cái tên này, bọn hắn lại càng tin tưởng vô cùng. Chứng kiến Lao bản tư thái, nghe được Lao bản xưng hô, cái kia đi ra khu đổi bọn hắn nhân viên phục vụ lập tức lại càng hoảng sợ, hắn cơ hồ đều muốn khóc lên rồi, vẻ mặt cầu xin nói ra, "Bác, bác ca, ta không biết nguyên lai là ngài." Da có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Vương bác nghe xong lời này quả muốn cười, hán khoát tay nói, khách khí bản thân, đem xe đứng ở cửa tiểu điểm vốn chính là chúng ta không đúng, ngươi rất muốn. Vậy ngài tha thứ ta. Nhân viên phục vụ tiếp tục vẻ mặt cầu xin. Vương bác bật cười, nói, ngươi không có tội ta, chúng ta trong lúc đó chỉ là một chút ít hiểu lầm, chuyện gì không có. Nâng cao bụng phệ đố trí thành mặt mày hồng hào đẩy nhân viên phục vụ một bả, cười nói, Vương huynh đệ thân phận như vậy, há có thể với ngươi tiểu cái dám nhân viên phục vụ không chấp nhận. Người đi vào chuẩn bị trà, gì kia tìm tiểu Mai muốn ta cất kỹ đỉnh cấp trà Jin Run Mệ Nghệ, hôm nay tiểu thích hợp uống hồng trà, ta cùng Vương huynh đệ uống hai chén. Vương bác đoán không sai, Đỗ Chí Thành tìm hắn mua hải sản là giả, tìm hắn chắc nối là thật. Bất quá hắn mục đích chính là bán đi hải sản, đối phương nguyện ý trả thù lao vừa vặn, dù sao hắn cái này không phải là cái gì trái pháp luật sinh ý. Mở ra cửa khoang xe, Vương bác đem cá thu sở cổm mở rọ mọ rút, cá hố, cá dù cùng mấy cái hoang dại cá đỏ dại cho Đỗ Chí Thành xem. Nói ra, đố lao bảng ngươi thỉnh cầu ngươi đầu bếp nhìn xem, nhà của ta hải sản chất lượng tuyệt đối không có nói. Đỗ Chí thành ha ha cười nói, vương huynh đệ lời này khách khí rồi, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, gì kia, ý của ta là nói, đã ta mua nhà của ngươi hải sản, cái kia tuyệt đối tin được, qua sương, đi phòng bếp qua sương. Hậu chủ công nhân đi ra khiêng hải sản dương, cá thu sở cổm bờ giỏ mò rụt thùng lớn nhất, bên trong bao chùm lấy khối băng, phải có trên trăm cân. Hai cái giúp việc bếp núc nhắc tới có chút cố hết sức, vương bác đi lên nâng lên, làm cho bọn họ dẫn đường. Đỗ chí thành vội vàng nói cái này công việc không cần vương huynh đệ ngươi tới làm chúng ta đi uống trà là được. Vương bác khoát khoát tay, nói ra, đưa Phật đưa đến Tây, đưa hàng đưa đến ngọn ngọn, chúng ta ngư dân đưa cá, đều là đưa đến phòng bếp, cái này quy cụ ta hiểu. Đỗ chí thành cười hiếp mắt lại, nói ra, chú ý, vương huynh đệ chú ý người cái đó. Lăng tứ cái kia, vương huynh đệ như vậy chú ý mọi người không vùng tha, đáng đợi hắn đi h Vương Bác cười cười không có nói tiếp, đem hải sản dương đưa vào phòng bếp. Lúc này hắn mới biết mình thành danh nhân, tiến vào khách sạn sau, có nhân viên phục vụ cùng đầu bếp đối với hắn chỉ trỏ, các loại xí xào bàn tán. Cái này là lộn rơi lăng tứ bọn hắn Vương Bác. Còn trẻ như vậy, anh hùng xuất thiếu niên A, thanh niên này lao bá đạo, một người quật ngược nhiều cái. Vài người, là hơn 10 người. Bất quá chỉ có thể đánh không tính gì, cái này tiểu ca quan hệ đặc biệt cứng rắn, giống như cưới cái ngoại quốc công chúa gì. Vương Bác đầu Thật là cái gì đồn đãi cũng đi ra. Hắn đi vào phòng bếp sau, lập tức có người đi tới giúp đỡ, còn có người đưa cho hắn một bức tuyết trắng khăn mặt, cười quyến rũ nói: "Vương ca ngươi lau lau tay." "Yêu hai yêu cả đường đi." Trung đại bảo cũng đi theo lăn lộn một đầu khăn mặt, hắn thở dài nói: "Mẹ liệt, ta đưa một năm hải sản, chưa bao giờ hôm nay sảng khoái như vậy qua." Lúc này có người lôi kéo xe tải đi tới, trên xe trồng chất qua lồng sắt, bên trong giam giữ một ít màu xám đen mỏ nhọn chim to, những này chim nháy hóng ánh con mắt sợ hãi nhìn xem trong phòng bếp người. Có người ở trên lồng sắt đá một cước, sợ tới mức chúng nào hào lách vào trong góc. Chứng kiến những này chim to, Vương Bắc kinh ngạc hỏi, Ồ, chim ưng biển à, nơi nào đến nhiều chim ưng biển như vậy? Cho hắn đưa khăn mặt người tranh thủ thời gian đến giới thiệu, Úc, vừa thu đi lên một đám lao chim ưng biển, tiểu điếm chúng ta ưng biển hầm cách thủy là đặc sản rồi, Vương ca ngày hôm nay nếm thử. Vương Bắc nhìn về phía người này, nói ra, các ngươi ăn chim ưng biển. Đây là trộm đến còn là nhân công nuôi dưỡng rồi. Chưa nghe nói qua nhà IC song chim ưng biển trang trại nhà. Hơn nữa, đây nhất định không phải trang trại ở phía trong ra tới. Đối với cái này trùng thủy cẩm hắn phi thường quen thuộc, khi còn bé trong nhà dưỡng qua một hồi, hắn tiểu học thời điểm nhiệm vụ một trong chính là thả chim ưng biển, cho nên xem những này chim ánh mắt cùng cơ thể mọc, có thể nhìn ra chúng là nuôi thả có lẽ hay là trùng nuôi. Chim ưng biển chương 466, đã từng trí nhớ. Chim ưng biển kỳ thật không phải là một loại ưng, danh tự là vương bác quê quán đất xưng hô Nếu như đổi thành tên khoa học, thì phải là chim mực gì, một loại rất am hiểu bắt cá chim lội. Vương Bắc nhớ rõ, hắn lên tiểu học biết được, sử dụng sách giáo khoa có một trường chính là dạng loại này hó cá. Loại này hó cá ở trên ngàn năm trước liền bị người Trung Quốc chỗ thuần hóa, có biển, có hồ, có sông lớn địa phương, thường xuyên có thể chứng kiến hó cá. Tại Vương Bắc quê quán, hó cá được xưng là chim ứng biển, nguyên nhân là nó có thể trợ giúp ngư nhân bắt cá, tuy nhiên không phải rất am hiểu phi hành, nhưng đối với tại ngư dân mà nói. Chúng chính là trên hải Dương ưng. Ngoại trừ chim ứng biển, khi bọn hắn bản địa hó cá còn có một danh tự, gọi là ô quỷ. Xương hô thế này nghe không dễ nghe, kỳ thật cũng phải đối với hó cá một loại tôn xưng, quê hương của hắn trung quỷ có hai chủng hàm nghĩa, dùng làm danh từ chính là truyền thống trên ý nghĩa quỷ hồn, nếu như dùng làm hình dung từ, đó chính là cơ linh, thông minh ý tứ, ví dụ như đứa bé lanh lợi. Ô quỷ chính là hình dung chim ứng biển thông minh, Vương Bắc quê quán ngoại trừ hải ô còn có hai chủng chim tương đối thông thường, một loại là hô cá Một loại khác là chim điên, hắn năng lực phi hành viễn siêu người phía trước. Nhưng chim điên lóc lúc lích, căn bản vô pháp phục tùng, mà o cá tiểu thông minh hơn, đem tiểu ó cá dưỡng trên thuyền, thêm chút huấn luyện có thể đem chúng huấn luyện thành bắt cá giúp đỡ. Tiểu kêu là ố quỷ dùng hình dung loại này, chim không giống chim điên ngu như vậy, mà có cao siêu bắt cá bản lĩnh. Tại Trung Quốc, rất sớm đã có người bắt đầu thuần dưỡng ngao cá, cùng sử dụng chúng bắt cá. Tại Vương Bắc lúc nhỏ thời đại, bờ biển còn nhiều, rất nhiều tôm cá, khi đó dân chúng mua không nổi thủy lớn từng nhà dựa vào thuyền gô đến bắt cá, cùng với tivi phim phóng sự ở phía trong Giang Nam vùng sông nước đồng dạng, ngư dân ra ngoài bắt cá thường xuyên mang lên thuần hóa tốt o cá. Hắn còn nhớ mang máng cảnh tượng như vậy, một đám ó cá giống như chờ đợi kiểm duyệt binh sĩ đồng dạng, phần cổ mang theo vòng cổ, chỉnh tề đứng ở đầu thuyền. Đợi cho bảy cá xuất hiện, chủ nhân một tiếng còi vang lên, ó cá sẽ gặp ảo ảo nhảy xuống nước bắt cá. Bởi vì mang theo vòng cổ, ó cá bắt được cá không thể nuốt nuốt xuống, chúng hội ngậm cá phản hồi thuyền bên cạnh. Như vậy Đợi cho chủ nhân đem cá đoạt được sau, hó cá lại hội lần nữa lặn xuống đánh bắt cá, như thế nhiều lần, giúp đỡ ngư dân đến bắt cá. Ngoài ra ngay tại chỗ ngư nghiệp văn hóa ở bên trong, hó cá không chỉ có là bắt cá năng thủ, có lẽ hay là mỹ mãn hôn nhân biểu tượng. Lào ngư dân cũng biết, huyên ương căn bản không phải một chồng một vợ cả đời làm bạn si tình chim, hó cá mới được là. Một đôi hó cá theo quen biết các bạn, đến tổ chim ấp trứng rồi đến cho ăn chim non, trong lúc chúng bất ly bất khí. Tăng thêm còn có kinh thi bên trong truyền thống văn hóa tương quan hó Kinh thi mở đầu quan quan sư kiêu, tại Hà Chi Châu ở bên trong, sư kiêu chính là hò cá, cho nên tổng hợp lại những này nguyên nhân, ngư dân kết hôn thời điểm sẽ chọn một đôi là hò cá đeo lên hoa hồng đưa đến trong hôn lễ, dùng biểu đạt đối với người mới người già đồng tâm chúc phúc. Vương Bắc không nghĩ tới, dĩ vãng với tư cách các ngư dân công tác cùng cuộc sống tốt trợ thủ chim ứng biển, bây giờ lại thành trên tiệc rượu đồ ăn, thật là làm cho hắn khó có thể tiếp nhận. Nghe được nghi vấn của hắn, đưa khăn mặt nhân viên phục vụ nói ra, hiện tại không giống ngày xưa A Vương Tiên sinh. Quốc gia ra pháp luật pháp quy, nói chim ưng biển là trái pháp luật vớt công cụ, không cho các ngư dân sử dụng. Như vậy không thể xuống nước bắt cá, ai còn hội nuôi cá ưng. Chỉ có thể bán cho tiệm cơm làm đồ ăn. Vương Bắc càng kinh ngạc, hỏi, người nói bậy a Còn có như vậy pháp luật pháp quy. Người nọ không nói hai lời, lấy điện thoại cầm tay ra một phen tìm đòi sau đó cho hắn xem tin tức. Vương Bắc tập trung nhìn vào, chứng kiến tin tức đúng là đưa tin chuyện này, cuối cùng có văn bản rõ ràng điều lệ. Căn cứ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Luật pháp ngư nghiệp áp dụng chi tiết điều thứ 20 quy định, cấm sử dụng điện lực, chim ứng biển cùng thuyền dùng thuốc nổ, tại đặc biệt thủy vực thật có tất yếu sử dụng điện lực hoặc chim ứng biển bắt cá lúc, phải trải qua tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương chính phủ nhân dân ngư nghiệp hành chính chủ quản ngành phê chuẩn. Chứng kiến cái này quy định, hắn thật sự không biết nói cái gì cho phải, cái này quy định quá vô nghĩa rồi. Ngư dân sử dụng chim ứng biển hiệp trợ vất đưa đến ngư nghiệp tài nguyên heo rút. Vương Bắc cảm giác được cái này thuyết pháp quả thực buồn cười. Cái này rất giống có chút chuyên gia nói, bác gái đám bọn họ xào rau sinh ra khói dầu đưa đến không khí ô nhiễm đồng dạng. Chim ưng biển đối với ngư dân mà nói, chỉ là vớt trợ thủ, một đám chim ưng biển cả đời vớt đến tôm cá cũng không bằng thuyền đánh cá một vong nhiều. Hơn nữa Vương bác biết rõ, chim ưng biển chỉ có thể ở hồ nước biển cạn cùng bờ biển sử dụng, nếu như tiến vào biển sâu chúng căn bản phát huy không được đại tác dụng. Bởi vì chim ưng biển am hiểu lặn xuống nước mà không am hiểu bãi lượn, biển sâu gió lớn sóng mạnh, chúng một khi vào nước căn bản bay không đứng dậy dễ dàng dẫn đến cái chết. Mà bây giờ gần biển ở đâu còn có tôm cá. Cho nên vì vậy nguyên nhân không cho ngư dân nuôi dưỡng ó cá, Vương Bắc thật sự vô pháp tiếp nhận. Bất quá đây là tầng trên chính sách quyết định, hắn không có biểu đạt ý kiến tư cách, càng không thể sửa đổi sự thật này, chỉ có thể lắc đầu. Đầu bếp béo kéo đi trong lồng sắt chim ưng biển tiến phòng bếp, chỉ phất tay người chuẩn bị nước gấm, chim ưng biển đám bọn họ nuốt ở trong lồng sắt một mực nhút nhát é lệ nhìn xem mọi người, tối như mực trong ánh mắt để lộ ra ánh mắt phi thường đơn thuần. Vương bác đem tay vươn vào trong lồng sắt một cái đầu bếp đi lên xung xòe, nói ra, vương đại ca, ngươi cẩn thận một chút, chú ý bị chim ưng biển vạn. Chim ưng biển công kích phương thức cùng loại ngông lớn, chúng dài qua mỏ nhọn, công kích thời điểm là cắn được đối thủ sau đó vặn mèo hữu lực cổ Vương bác nhẹ nhàng ruốt ve những này chim ưng biển bóng loáng lông vũ, nói ra, đây đều là chim ưng trưởng thành A, ngươi thấy bọn nó ánh mắt cùng động tác tiểu có thể biết, đây là đám người không biết bắt quá nhiều thiếu cá chim ưng biển, như thế nào cam lòng bán cho tiệm cơm đâu này Chim ưng trưởng thành là dân bản xứ đối với nuôi dưỡng thời gian tương đối lâu chim ưng biển sưng hô trưởng thành là quen thuộc ý tứ, xem như cái loại này cùng người quen thuộc dịu dàng ngoan ngoan chim ưng biển. Quả nhiên, hắn tự tay tiến trong lồng sắt những này chim ưng biển ảo ảo đưa cổ đụng lên đến dùng mỏ nhọn nhẹ nhàng điểm bàn tay của hắn mu bàn tay, hắn biết rõ, đây là chim ưng biển đòi hỏi đồ ăn ý tứ. Không hề nghi ngờ, những này chim ưng biển đã muốn đói bụng đã lâu rồi. Chứng kiến vương bác đối với chim ưng biển tựa hồ rất cảm thấy hứng thú Cái kia đầu bếp cô ý đi lên tham gia náo nhiệt, nói ra, vương lão đại, ngươi thích ăn chim ưng biển sao? Tiểu điểm chúng ta có đặc biệt cách làm, chim ưng biển trước đừng lấy máu, trực tiếp phóng tới nước sôi trong nồi bóng chết. Vương bác nghe không nổi nữa, cắt ngang hắn lời nói lạnh lùng nói ra, ngươi không biết là như vậy quá tàn nhận sao? Ngươi xem những này chim ưng biển, bên trong không ít cũng là muốn bắt đầu sinh con chim mái làm như vậy chỉ sợ có thương tích thiên hòa. Chim ưng biển có phải không tiến vào sinh sôi nảy nở kỳ, xem lông vũ có thể nhìn ra cái đại khái Cái này chim tại toàn cầu các nơi đều có chỗ cách nhìn, New Zealand cũng có, ví dụ như điểm bàn o cá, trúng lông vũ nhan sắc phi thường phong phú, vương bắc quê quán o cá là bình thường o cá, trên người dài qua màu xám đen lông vũ, mí mắt cùng hầu bộ có màu sắc bất đồng, lam sắc, màu cam, màu đỏ hoặc màu vàng đều có chỗ thấy. Một khi tiến vào sinh sôi nảy đỏ mùa, o cá đám bọn họ những này bộ vị lông vũ nhan sắc hội trở nên càng tươi đẹp, vương bắc tới gần một xem xét, phát hiện những này o cá hạm hạ lông vũ tiểu trở nên rất tươi đẹp rồi Đây là tiến vào sinh sôi nảy nở ký tiêu chí. Chương 467, hó cá trong hồ song sinh. Các đầu bếp nhìn ra vương bác đối với bọn hắn như vậy ngược sát hó cá trắng ghét, vì vậy cười mỉa hai tiếng ào ào mở ra, vỗ mông ngựa tại móng ngựa tử thượng cái kia đầu bếp béo tắc chính là xấu hổ nói, cái này, cái này cũng phải không có biện pháp, an nha, nào có cái gì tàn nhẫn không tàn nhẫn. Vương bác không phải là cái gì thức ăn chay chủ nghĩa nhân hoặc là tổ chức bảo vệ động vật thành viên, nhưng hắn đối với hó cá có cảm tình, tại hắn trong trí h Loại này chim cùng gà vịt ngông không giống với, chúng cùng cầu đồng dạng, đều là các ngư dân tốt trợ thủ. Thậm chí tại trước kia sức lao động thấp thời điểm, chim ưng biển đối với ngư dân dưới tác dụng rộng lớn tại cậu, cậu là canh cổng, chim ưng biển nhưng lại nuôi sống gia đình. Chứng kiến những này chim ưng biển đều tiến vào sinh sôi nảy nợ kỳ rồi, Vương bác liền quyết định bảo trụ chúng, hắn trực tiếp đi tìm đến rượu chủ tiệm Đỗ Chí Thành. Một phen khách sáo sau mỉm cười nói, "Đỗ lao bản, ngươi thu một đám chim ưng biển chuẩn bị làm đồ ăn phải không?" Là như vậy, ta muốn mua hạ chúng, không biết ngươi có thể không bỏ những thứ yêu thích. Yêu cầu này lại để cho Đỗ Chí Thành có chút xứng sở, hỏi, ngươi muốn mua hạ những kia cá. Làm gì? Ngươi phải về nhà mình làm qua ăn. Nếu như nói như vậy, ta đưa ngươi vài chỉ. Vương Bác lắc lắc đầu nói, ta muốn phóng sinh, ừm, ta là người tin Phật. Mỗi lần thi triển qua phích lịch thủ đoạn về sau, đều được phóng sinh động vật cho mình tích đước. Hắn muốn giải thích nói đáng thương hó cá, không quen nhìn bọn hắn như vậy ngược sát chim ứng biển. Đúng vậy, lập tức tưởng tượng, nhiều như vậy phí miệng lưới còn không có gì dùng, không bằng mượn mọi người đối với chính mình bối cảnh cùng thủ đoạn kiến kỵ, hù dọa một chút Đỗ Chí Thành. Quả nhiên, nghe xong hắn lời nói Đỗ Chí Thành nét nhếch miệng, hắn nghe Vương Bác nói thi triển phức lịch thủ đoạn về sau, vô ý thức liền nghĩ đến vừa mới bị thu thập rơi lăng tứ một đoàn người, vì vậy tranh thủ thời gian gật đầu nói, cái kia không có vấn đề, Vương huynh đệ thật sự là bồ tát tâm địa a, cái kia gì, những này chim ưng biển coi như ta đưa Vương huynh đệ, không cần ngươi dùng tiền mua. Vương Bắc lắc đầu cự tuyệt, hắn thấy Đỗ Chí Thành không chịu lấy tiền, liền không có thu cá thu sở cổ mỡ rọ mọ ru tiền, tương đương dùng cá thay đổi những mấy hóa cá. Có hó cá không thế nào đáng giá. Hơn 20 đầu cá thu sở cổ mỡ rọ mọ ruột, một đầu hơn 10 cân, hợp lại giá trị năm 6000 khối đâu rồi, cuộc làm ăn này Đỗ Chí Thành ổn lợi nhuận. Nhưng hắn cũng không dám lợi nhuận Vương Bắc tiền, vì vậy đằng sau tìm người đi đem trong huyện thành có thể thu đến hóa cá cùng một chỗ cho mua trở về, đưa cho Vương Bắc phóng sinh, nói phóng sinh càng nhiều công đức càng lớn. Như vậy, đến thời điểm mang theo một xe cá, lúc trở về Vương Bắc mang lên hai xe hó cá. Hắn nghĩ tới rồi, những này hó cá không thể thật sự phóng sinh, nếu không sớm muộn bị các ngư dân bắt được lại đưa đi khách sạn làm đồ ăn, hắn ý định phóng tới địa bàn của mình đi. Trấn lạc nhật trung thủy vực diện tích rộng lớn, hồ song sinh trung tôm cá tại nguyên phi thường phong phú, đối với mấy cái này chim ưng biển mà nói, có thể nói thiên đường loại tồn tại. Hơn nữa New Zealand bản thổ cũng có hó cá, cho nên hắn nuôi dưỡng thượng một đám cũng không còn sự tình. Dù cho có người phát hiện cũng sẽ không liên tưởng đến chúng là đến từ ngàn dặm xa Trung Quốc. Muốn làm như vậy, hắn không thể mang về nhà đi, nghĩ nghĩ sau, hắn lại để cho Trung Đại Bảo đi trước, chính mình gửi nửa treo vận chuyển xe đi một chỗ ít hai lui tới đá ngầm trên cây bãi. Vương Bắc cùng lái xe hợp lực đem những này lồng sắt thởi xuống dưới, sau đó hắn lại để cho lái xe đám bọn họ đi trước, nói tự mình một người đến phóng sinh là được. Lái xe đám bọn họ mừng rỡ về sớm đi, khách sáo hai câu sau liền lái xe rời đi. Lưu lại Vương Bắc cùng một đống lớn lồng sắt tại trên bờ cát. Trung quanh nơi này bãi cắt chất lượng rất kém cỏi khắp nơi là đá lợm trầm đá ngầm, sóng biển vướt tảng đá phát ra bì bì thanh âm, hoang vu vô cùng. Vương Bắc phóng nhãn nhìn về phía bốn phía, phủ cận hào không có người ở, chỉ có ho ca đám bọn họ cùng hắn, ngoài ra nếu không thấy vật còn sống. Bất quá bảo hiểm để hắn còn không có động thủ, mà là đợi cho màn đêm vông xuống, dù cho có người cũng nhìn không tới động tác của hắn về sau, hắn mới bắt đầu thi triển kế hoạch mở ra linh chủ chi tâm Rút bàn y nguyên không thể sử dụng, hắn tìm được hồ song sinh cùng mục trường trô va chạm, theo trong lồng xuất ra hó cá thả đi vào. Bởi vì không có đối với hồ nước sử dụng lĩnh địa chi tâm cho nên hắn vẫn không thể trực tiếp khống chế hồ nước, không thể theo trong hồ nước thu hoạch gì đó, cũng không thể đem hó cá để vào trong hồ nước, chỉ có thể trước phóng tới mục trưởng thượng. Đương nhiên, hắn buông hó cá vị trí tại mục trường cùng hồ nước giao tiếp vị trí, hó cá đám bọn họ kinh hoàng rơi vào cái này lạ lẫm hoàn cảnh sau, liền lập tức cánh nhảy xuống nước Chúng là kỹ năng bơi thật tốt chim lội, hồ nước mới được là quê hương của bọn nó. Cá cá bơi lội bản lĩnh mạnh phi thường, chúng trên chân có bốn ngón chân, trong lúc đó có mảng. Nhảy xuống nước sau nhanh chóng kích thích bàn chân, cùng mang theo mổ tọ thuyền nhỏ đồng dạng ở trên mặt hồ bơi bắt đầu chuyển động. Vương Bắc đem lồng sắt lần lượt mở ra, đem tất cả hó cá đều thả đi vào, vì vậy trên mặt hồ náo nhiệt lên. Cá cá bơi lội lúc gưa thích đem cổ hướng lên kéo dài rất thẳng, đầu hơi hướng lên nghiêng, mấy trăm chỉ chim lội xếp thành đội ngũ trong nước ngừa đầu. Thoạt nhìn rất đồ sộ. Phía trước o cá bơi sau khi, chúng bản chân dùng sức kích thích hồ nước, đầu tiên nửa nhảy ra mặt nước, đón lấy những người, phù phù thoang cái một cái đâm mạnh lẹn vào dưới nước. Có một chút o cá tắc chính là muốn bay lượn, loại này chim bay năng lực bay lượn thật sự có thể lo, nếu như lặn xuống nước, cái kia tất phải đợi cánh phơi khô mới có thể lại lần nữa cất cánh, nếu không lông vũ ướt súng, chúng bay không đứng dậy. Cho nên, hiện tại có chút o cá thừa dịp cánh còn không có thấm ướp, trước phát cánh bay lên Chỉ thấy hơn 10 chỉ hó cá cổ về phía trước dối thẳng, chân tự nhiên về phía sau mở rộng, sau đó cánh chậm chạp đập động lên, theo mặt hồ sẽ qua, dọc theo bờ hồ bay lên. Xếu màu một nhà theo trong hồ bay ra, chúng chứng kiến bờ hồ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy khuôn mặt xa lạ, thuận tiện kỳ bay tới quan sát. Tại cầm loại ở bên trong, xếu mới thật sự là thiện bay nhân, thân thể của bọn nó tự nhiên ra hắn ra, cánh ưu nhãm mà có tiết tấu vướt, trên không trung bay tự nhiên tự tại. Nếu như nói xếu màu là chim bay bên trong cao phú Mạch phú Mỹ cái cây hó cá chính là điều thi điều nữ rồi đương làm xếu mà bay gần sau hó cá đám bọn họ tựa hồ tự ti rồi chúng không hề bay lượn, hào hào rơi vào trong nước hoặc là đi ven bờ hồ nghỉ ngơi tiến vào trong nước chúng chính là chim lội bên trong cao phú xoáy rồi bắt cá đối với chúng mà nói quả thực quá dễ dàng rồi những này chim chui vào trong nước sau đó cánh có thể phụ trợ bơi lội lấy người bơi lội đồng dạng, tứ chi cùng một chỗ động tác nhưng độ mạnh yếu rất chậm chậm tới gần trong hồ cá hồ song sinh chung có rất nhiều cá hương Đáng thương cá hương đám bọn họ chưa từng gặp qua loại này thiên địch, ó cá đám bọn họ động tác lại nhẹ, chúng không biết mình một chân đã muốn bước chân vào trong con tài. Tới gần về sau, ó cá đột nhiên phát động công kích, chúng là nước trung thần thích khách, tổ lực về sau đột ngột một kích, tốc độ bay nhanh, tinh chuẩn có thể điều đến cá hương. Có chút ó cá theo dõi đáy hồ luôn vây ngắn cùng lươn vây dài New Zealand, cá trình đám bọn họ ngược lại cảnh giác, phát hiện có thiên địch xuất hiện, tranh thủ thời gian liều mạng nhảy vào đáy hồ bùn cát, đem quanh hồ nước trở nên đục ngầu bắt đầu. Dùng cái này thừa cơ chạy đi. Chiêu này đối phó mặt khắc chim lội hữu dụng, đối phó hó cá không dụng, bởi vì chúng tính giác phi thường mẹ cảm, có thể nghe ra trong nước hai cái cá giao thoa mà qua thời điểm cái đuôi phát sóng nước giúp nhau đánh có khả năng sinh ra thanh âm, y nguyên có thể tình chuẩn bắt đến trong nước cá. chương 468, ương mẹ hê va. Chứng kiên o cá tại trong hồ nước tự nhiên cuộc sống cùng chơi đùa, vương bác kiến lòng, sau đó thu hồi lĩnh chủ chi tâm đi lên đường cái. Hắn cho Trung Đại Bảo gọi điện thoại lại để cho hắn tới đón chính mình, lúc về đến nhà, Trung Đại Bảo Vỗ cái hót nói ra, a đúng rồi, cái kia ta ra láo đầu bảo ta cho ngươi nói một tiếng, cho ngươi tháng chạp 20 đi nhà của ta ăn cơm cá nheo. Vương Bắc còn chưa nói sơ 10 giờ hậu chính mình có không có ăn bài, xe thương vụ đã muốn nhanh như chớp rời đi. Chứng kiến hắn trở về, bác mô bác phụ tự nhiên lại là một phen hỏi hắn gần cần, hỏi hắn nói đi cho khách sạn đưa cá, như thế nào một đưa tiến đến ban đêm. Vương Bắc đành phải nói dối. Nói hắn đụng phải đồng học, cùng một chỗ uống cái ly rượu nhỏ, sau đó mới vừa về. Ê bà nhún nhún vai dùng anh văn nói ra, trên người của ngươi không có có một chút mùi rượu, đương nhiên, ta chỉ là nhắc nhở ngươi nên vậy biển cái rất tốt nói dối. Còn có ta biết rõ, nữ nhân quá thông minh không tốt lắm. Nói xong, nàng lẹ lưới làm cái mặt quỷ. Vương bác cảm giác được nàng như vậy rất đáng yêu, đi lên ôm lên mà bắt đầu hôn ngồi. Đây là đuổi bác phụ bác mẫu đơn giản nhất thủ đoạn, nhị lao lắc đầu rời đi vừa nói hiện tại người trẻ tuổi như thế nào như vậy không biết xấu hổ, vừa nói nhi tử lúc nào có thể cùng Eva cho bọn hắn sinh cháu trai. Trở về đầu vài ngày, trong nhà chuyện đã xảy ra nhiều lắm, Vương bác đều không như thế nào chú ý tiểu trấn phát triển. Lăng tứ sự tình xử lý qua đi, cuộc sống của hắn liền buông lòng đơn giản, có nhàn hạ đến điều khiển tiểu trấn kiến thiết. Bệnh viện đầu nhập sử dụng, quán ba bắt đầu làm buôn bán, siêu thị new vật kiến thiết nổi lên cung xương, quý tộc trường học cũng bắt đầu rồi kiến thiết, mà khác chính là hồ nước biến đậu, cũng muốn kiến thiết Bảo ẩn cùng vương bác thảo luận bến tàu thời điểm. Kỳ quái nói, lao đại, hiện tại hồ nước ở phía trong xuất hiện một đám o cá, trước kia chưa thấy qua, hình như là bến tàu thi công mang đến, xử lý như thế nào. Vương bác ra vẻ tùy ý nói, xuất hiện o cá. Trước không cần phải xem vào, chờ ta trở lại đi xem tình huống, nếu như đối với hồ nước sinh thái không có có ảnh hưởng, vậy tại sao phải xử lý chúng. Tiểu trấn kiến thiết tại đâu vào đấy trong tiến hành, bọn hắn trở lại tới một chù, một hồi báo tuyết tập kích tòa ven biển thành nhỏ. Tiểu Lõ Ly lần đầu tiên kinh nghiệm báo tuyết, nhìn xem gió lớn mang tất cả bông tuyết phát cửa sổ thủy tinh, nàng đối với bên cạnh Bác phụ sợ hãi thán nói, "Thúc thúc, thúc thúc, đông tuyết này giỏi quá." Bác phụ tại trên lò khoai lang nướng, nghe xong lời của nàng liền không đếm xỉa tới nói, "Đây là nha, đông tuyết rất tuyệt, bất quá không phải mỗi một chủng đều lớn." Tiểu Lõ Ly cảm thấy hứng thú hỏi, "Thúc thúc, thúc thúc, đùi bông tuyết rất nhiều chủng sao?" Bác phụ nói ra, "Đúng vậy à, bông tuyết băng tinh khiết, bông tuyết nguyên nước mạch, bông tuyết tinh khiết sinh, bông tuyết đại lục hàn." Một loại bia của hờ Quờ, đông tuyết dũng sấm thiên nhai trong đó dũng sấm thiên nhai, một loại nước uống của Trung Quốc, tiêu không tốt lắm, cùng nước đồng dạng, lừa gạt tiền chính là cái kia, ngươi vừa rồi hỏi ta gì ấy nhỉ? Giải thích một trận về sau, bác phụ rốt cục phát hiện không đúng địa phương, tranh thủ thời gian ngầm đầu hỏi. Tiểu lọ lì đã bị nói trong mặt hồ rồi, nàng mờ mịt nhìn xem bên ngoài bá bá rơi xuống tuyết lớn hoa, như thế nào cũng không cách nào phân biệt chúng chủ loại. Tráng đinh dùng chân sau chống đỡ, chân trước tử môn Lao đại lay tại mồn thủy tinh thượng xuất thần ra bên ngoài xem. Mèo béo huynh đệ bò tới nó trên người, một cái tại trên đầu một cái trên bả vai, sau đó ba cái tiểu ra hỏa cùng một chỗ nhìn xem bên ngoài báo tuyết ngờ người. Ê đi tới, ôm lấy hai béo cười hì hì hỏi, các người muốn đi ra ngoài sao? Đã gặp nàng, tráng đinh cùng mập mạp cùng một chỗ lắc lư cái đuôi hai béo nịnh nọt dùng tròn đầu cọ sắt càng của nàng, ô ô kêu tại nàng trong ngực nữ lai nữ khứ. Ê ba chọc chúng ba cái một hồi, sau đó mở cửa. Một cột gió lạnh sen lẫn đông tuyết bay rồi tiến đến, bếp lò bên cạnh ngủ quân trưởng sợ run cả người kêu lên: "A, a, chết con chim." Bác Ngô cũng lo lắng nói: "Em bé, mau đóng cửa, ngươi đây là làm gì?" Tráng Đinh cùng mèo béo huynh đệ đợi cho khe cửa một mở liền ra bên ngoài lách vào, Eva quay đầu lại mỉm cười nói: "Aji, chúng thuộc về băng tuyết, chó ngao cùng mèo mạ đùn, đó là ông trời của bọn nó." Vương Bác hỗ trợ mở rộng một chút, Eva có ý tứ là: "Tráng Đinh là chó ngao anh, mèo mạ đũn đến từ vùng hoang nguyên Sái bợ gì ạ?" Chúng không thể dưỡng tại nhà kính ở phía trong, mà là khiến chúng nó đi kinh nghiệm phong tuyết, như vậy mới có thể rèn luyện ra chúng cương cân thiết cốt. Bác mẫu còn đang lo lắng, a Đúng vậy bên ngoài đúng vậy dưới âm độ A báo tuyết lớn như vậy, chính là người sắt cũng có thể cạo 2 cân vụ sát, húng chi mèo chó gì hay sao. Lao nhân lo lắng không phải không có lý, tráng đinh cùng mèo béo không có được chứng kiến băng tuyết, cho nên sau khi thấy rất ngạc nhiên, muốn đi nếm thử nếm thử. Đúng vậy da lông của bọn nó không đủ dày đặc, ở bên ngoài bị báo tuyết quật một hồi Lại lạnh lại đau, liền gao khóc theo sau này chạy. Eva lại lần nữa mở cửa, vương bác cho rằng nàng là muốn đem lũ tiểu ra hỏa dẫn dụ đến, kết quả chính cô ta cũng ra đi rồi. Hai béo muốn hướng trong phòng chui, Eva kéo lại nó, đem nó phóng trên bả vai đẩy lấy phong tuyết đi vào trong sân, sau đó vô vô tráng đinh đầu mang theo nó chạy trốn. Cái này đến phiên vương bác sốt rồi rồi, hắn đi theo đi ra là lớn, ngươi cái này không muốn sống nữa. Eva cười khanh khách nói, cái này tính toán cái gì không muốn sống. Thượng đế biết rõ chúng ta tại Úc Cờ giê thời điểm trải qua cái gì, đến đây đi, vương, cùng một chỗ dẫn tráng đinh chơi, chó ngao như thế nào sẽ chịu không nổi một điểm báo tuyết đâu này. Tráng đinh chính là nó đức hạnh chó hàng gì, nó muốn chạy trở về phòng ở phía trong đi, không riêng gì lạnh, cũng bởi vì nó phát hiện không có ý nghĩa, cái này sẽ có người cùng nó chơi, nó lập tức đến hào hứng, tại băng tuyết trung bắt đầu biểu hiện ra người của nó đến điên. Vương bác đành phải cũng đi cùng nó chơi, hắn ở phía sau ngắt cái tuyết cầu ném ở tráng đinh trên nó. Tráng Đinh không hề cảm giác, không có biện pháp, hắn đành phải ngắt cái rắn chắc vô vào Tráng Đinh trên đó, cái này Tráng Đinh cuối cùng kịp phản ứng, quay đầu lại vui sướng, kêu đổi theo hắn. Nhìn xem hai người ba thú ở bên ngoài đùa khí thế ngất trời, tiểu lọ lì cũng muốn chạy ra đi, bác mộ tranh thủ thời gian giữ chặt nàng, đau lòng nói, bọn hắn ra dày thịt béo, ngươi một cái gốm sứ đồng dạng tiểu nhân, sao có thể đi ra ngoài bị cái này tội. Tiểu lọ lì đạp đặt chân, ta muốn đi ra ngoài chơi, ta muốn đi ra ngoài chơi, tỷ tỷ Bác phụ chép chép miệng, nói ra, "Em bé, đây là cái ứng mẹ a." Mèo béo huynh đệ lòng tràn đầy ủy khuất, chúng ơi không muốn cùng ứng mẹ chơi, chúng hoài niệm trong phòng nóng hầm hập bếp lò, chúng cũng hoài niệm bác phụ nướng thơm ngào ngạt khoai lang. Nhưng là chúng chạy không được, Vương bác đẩy lấy phong tuyết dùng xẻng xúc một đống tuyết, và đem hai béo chôn ở bên trong. Hai béo mặt béo phì thượng được kêu là một cái bi phẫn, nhưng là tiến vào tuyết ở phía trong sau nó chỉ lộ ra nửa cái đầu, trận phát hiện tại tuyết ở phía trong so ở bên ngoài ấm áp. Vì vậy nó không vùng ấy, thành thành thật thật nuốt ở trong đống tuyết trang gấu. Huynh đệ Liên Tâm, mập mạp theo để để biểu lộ phát hiện cái này đầu đừng ra, liền chính mình chui vào trong đống tuyết, bất quá nó chỉ số thông minh có thể lo. Đầu chui ở bên trong bờ ngông rọ ở bên ngoài, về sau cảm giác được bờ mông đông lạnh phải đau, lại hậm hực chui ra. Chương 469: Băng tuyết kỵ sĩ. Báo tuyết tiếp tục đã hơn nửa ngày, lúc trạng vạng tối phong ngừng, sau đó trầm rãi, rậm rậm chằng chịt rơi xuống đông tuyết bắt đầu trở nên tứ Bất quá lại hạ hơn phân nửa ban đêm, thẳng đến lúc sáng sớm mới hoàn toàn ngừng tuyết. Vương Bắc đặt đồng hồ báo thức, 6 giờ 30 phút, trời mới vừa tờ mở sáng hắn tựu bò lên, ngủ say Tráng Đinh như người, nhắm mắt lại đi ngậm quần áo cho hắn đưa qua, sau đó gục xuống tiếp tục ngủ. Một màn này đem lão Vương chọc cười rồi, hắn ôm lấy Tráng Đinh đầu lớn dùng sức hôn rồi hai phần, Tráng Đinh dùng cháng kiện đại móng vuốt đẩy ra hắn, sau đó rốt cục mở to mắt, vui sướng theo dõi hắn xem. Đem nhỏ béo huynh đệ đặt trên bả vai, Vương Bắc đẩy cửa ra chuẩn bị làm việc. Ngày hôm qua tuyết lớn như vậy, hắn biết rõ lao tía khẳng định phải sáng sớm quét tuyết. Vương bác gia đình viện rất lớn, sáu gian phòng ốc tăng thêm một cái sân rộng, chiếm diện tích phải có 2-300 cái bình phương. Sân nhỏ là kiểu cũ cái loại này, bùn đất mặt đất, tuyết rơi sau nếu như quét tuyết chế, tuyết động hòa tan hội làm cho đình viện rất lầy lội. Hắn vừa ra khỏi cửa, vừa mới bác phụ cầm cào gỗ đi ra, hỏi: "Ngươi không ngủ a? Dậy sớm như thế, còn muốn ngủ rồi." Lời này lại để cho lão Vương rất xấu hổ, hắn giải thích: Ta tại New Zealand tỉnh nhưng sớm, thật sự, mỗi ngày 5 giờ rưỡi rời rường, sau đó rèn luyện chạy bộ, chuẩn bị bữa sáng gì cha ngươi đó là gì ánh mắt, ta còn có thể lừa ngươi. Bác phụ ung dung nói ra, ai biết được, ngươi nói đi, dù sao ta không tin. Hắn dùng cào gỗ đem tuyết động xúc ra một con đường đến, sau đó hướng bốn phía phóng xạ đem tuyết động xúc lại với nhau, hiện ra đống tuyết hình dạng. Tráng Đinh ngày hôm qua chơi tuyết chơi ra hứng thú, chứng kiến nguyên một đám đống tuyết, nó chạy tới dùng đại móng vuốt dùng sức d Rất nhanh đem một cái đống tuyết mở ra. Vương bác sau khi thấy tranh thủ thời gian hô nó, làm gì? Tráng đinh ngươi làm gì? Không làm việc trở lại đi ngủ, ở chỗ này quái rối làm gì? Hai bèo tắc chính là dư vị ngày hôm qua tại tuyết động ở phía trong ấm hô hô cảm giác, di chuyển tiểu chân ngắn bò lên trên một cái đống tuyết, dùng sức lắc lư đầu đi đến bên trong chui. Nghe được vương bác thanh âm, tiểu lọ lý mơ mơ màng màng bò lên, nàng xoa nắn con mắt hướng thủy tinh thượng xem xét, sau đó mặt bánh bao thượng lộ ra kinh ngạc biểu lộ kêu lên tỉ tỉ, tỷ tỉ, tỉ mau đến xem, thủy tinh trên có bông tuyết. Nguyên lai like cái này là bông tuyết bộ dạng, thật đẹp. Ê ba, ưa thích ngủ nướng, bất quá nàng am hiểu sâu tại bà bà trước mặt phát triển phát hiện mình ưu tú một mặt chân lý. Mấy ngày nay cố gắng sáng sớm, nghe được tiểu lò lì tiếng tê nàng liền tranh thủ thời gian mặc quần áo đứng dậy. Tối hôm qua tuyết lớn lại lạnh như băng, trên cửa sổ thủy tinh khó tránh khỏi xuất hiện cửa sổ bông tuyết, đối với tiểu lò lì mà nói đây là hiếm có cảnh nhưng đối với tại tại u Gina lớn lên Eva mà nói thì là thái độ bình thường. Tiểu lọ lý hỏi nàng đây là cái gì bông tuyết, băng tinh khiết, bông tuyết nguyên nước mạch, bông tuyết tinh khiết sinh, bông tuyết đại lục hẳn, còn có cái gì ấy nhỉ? a đúng rồi, Dũng Sấm Thiên Ngai. Cái kia tỉ tỉ, đây là đâu một loại bông tuyết? Eva mở mịn chấp chấp hai con người, người nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Tiểu lõ lý thất vọng thở dài, nói ra, người cũng đều không hiểu à, thúc thúc chỉ biết Đông tuyết điểm rất nhiều trùng, ta muốn đi ra ngoài chơi chuẩn bị điểm tâm bác Mâu đã gặp nàng ra bên ngoài chạy tranh thủ thời gian đi lên bắt lấy nàng giống như sách gà con đồng dạng sách trở về sau đó một lần nữa cho nàng mặc lên một kiện áo lông cửu cùng áo lông đeo lên đỉnh đầu đông vải mũ còn chuẩn bị tiểu bao tay bông lúc này mới phóng nàng đi ra ngoài như vậy tiểu l lì tiểu biến thành tiểu chim cánh cụt nàng đi lại tập tên đi tới đi vào đất Tuyết về sau trở nên lào đảo đi vài bước bước không xuất ra trần đến rốt cục bị vấp ngã xuống đất Tuyết động rất dày, sâu địa phương có thể không tới vương bác trên đầu gối, đến tiểu lõ lì trên người, vậy thì có thể không tới trên mông đi rồi, nàng căn bản không có cách nào khác đi đi lại lại. Tráng đinh cho rằng tiểu lõ lì tại trêu chọc nó chơi, liền một cái hổ phốc nhảy đi lên, tiểu lõ lì vừa cố gắng đứng lên, sau đó chứng kiến một mảnh mây đen áp đỉnh, eo thảm một tiếng, à. Ê đằng sau đi tới, nhìn xem trong sân tuyết trắng tuyết động nàng khẽ thở dài, đều tốt lâu không có chứng kiến lớn như vậy tuyết rồi. Nguyên lai ta còn là rất hoài niệm cảnh tượng như vậy. Mập mạp hai béo bước nhỏ chạy đến bên người nàng, nàng một tay nhắc tới một cái, sau đó ném tới tuyết ở phía trong. Bẹp, châm đục về sau, mập mạp hai béo trực tiếp chui vào trong đống tuyết, ngay cái bóng dáng cũng nhìn không tới. Đống tuyết có thể dùng đến trồng chất người tuyết, nhưng tiểu lọ lì không biết, nàng không có trải qua lớn như vậy tuyết, cũng chưa từng gặp qua trồng chất người tuyết chẳng cảnh, cho nên chỉ biết cùng tráng đinh tại trong đống tuyết đấu vợ. Vương bác đem nàng ôm ra đến. Lúc này tiểu lò lì đã muốn biến thành tiểu tuyết người rồi, hắn đem một cái đống tuyết đập rắn chắc, nói ra, sang đây xem qua, ca ca cho ngươi biến cái ma pháp. Đem đống tuyết tu chỉnh rất trọn, hắn đi bọc cái tuyết cầu phóng ở phía trên, lại cầm tiểu lò lì mũ đưa tuyết cầu thượng, tại tuyết cầu chính diện chen vào hai cái khoai tây, một căn cả rốt, nghĩ nghĩ lại dùng ngón tay cho nó tìm cái khuôn mặt tươi cười, đem cái trổi chen vào đi làm hai tay, cuối cùng sẽ đem tiểu lò lì khăn mặt cuốn lên đi, một cái người tuyết làm thành. Giờ hiếu kỷ ở bên cạnh xem Sau đó mở mịt hỏi, đây là cái gì? Thật xấu nha. Vương bác ha ha cười nói, cái này là z a nha. Tiểu lõ lý lập tức sốt ruột, chỉ vào người tuyết bụng nói, cái này mới không phải, ngươi xem z a mới không có lớn như vậy bụng, xấu chết rồi xấu chết rồi. Eva cho nàng giải thích nói, đây là người tuyết, nếu như z a hảo hảo đối đai nó, vậy nó sẽ biến thành một cái hội băng tuyết ma pháp kỵ sĩ, tiến vào z a trong ngộng, tại trong ngộng bảo vệ z a tiểu công chúa. Cái này tiểu lõ lì đến hương thú rồi, nàng con mắt lóe sáng lấp lánh hỏi, đây là nữ chúa tuyết như vậy đấy sao? Đúng. Eva cười mỉm nói. Tiểu lõ lì xôi nổi đi lên, ôm lấy người tuyết đem đầu dán tại nó lồng ngực, nói ra, giờ sẽ rất thích người nhà, Tráng Đinh. Tráng Đinh từ phía sau nhào tới, hất lên đầu đem người tuyết đầu vung bay, giờ tất bị nó ấn vào người tuyết trong lồng ngực, hai người hiện tại biến làm một thể. Vương Bác lôi ra Tráng Đinh, tiểu lõ lì đứng lên, nhìn xem người và vật không còn người tuyết miệng nhỏ của nàng một quát, rốt cục không thể nhịn được nữa khóc lên hoa hoa, hoa ta kỵ sĩ giờ á lời e bằng tuyết kỵ sĩ bác phụ nhưng không thể gặp tiểu nha đầu được bị khuất đi lên vuatráng đinh mở mông cho nàng hạ giận, giậntráng đinh thật là xấu thúc thúc đánh tráng đihờ mông giờ á lời e đừng khóctráng đih bất Minh sở dĩ, dù sao nó cũng không đau là ở chỗ này vui sướng lắc lư cái đuôi cười toe tot miệng a lẻ lưới một bức lao tử chính là chỗ này sao saoưu nuôi bộ dạng Vương bác chứng kiến phụ thân giáo dục phương thức lập tứcở khóc dở cười Hắn đi lên ngăn lại bác phụ, nói ra, cha, ngươi không thể như vậy, chúng ta một lần nữa cho G.A.L.E. làm một cái rất tốt càng lớn người tuyết, làm một cái người tuyết tướng quân, G.A.L.E. muốn hay không? Tiểu lõ lì lao nước mắt gật gật đầu, đáng thương nói, cái kia có thể hay không lại để cho tráng đinh đừng có lại đụng rơi đầu của hắn rồi. Ta không muốn muốn một cái kỵ sĩ không đầu. Vương bác cười ha ha, nói ra, tốt, xem ca ca lần này làm cho ngươi cái dạng gì kỵ sĩ, lại để cho tráng đinh cũng tham dự tiền đến. Chương 470, nắm chiên. Tuyết động có rất nhiều, vương bác thoát khỏi áo lông bắt đầu làm việc, bác mô sau khi thấy rất là đau lòng, nói ra, nhi tử, làm sao ngươi cởi áo khoác rồi. Nhanh mặc vào. Vương Bắc một bên đem tuyết động dùng cào gỗ xúc qua một bên, một bên cởi nói, mẹ, không có việc gì, ta mặc cái này áo lông kiểu là lạc đà á nạ cả lông, phi thường giữ ấm. Sắc thực, sáng sớm trời rất lạnh, làm một hồi trán của hắn chỉ thấy đổ mồ hôi rồi, đem tuyết lớn người dựng lúc thức dậy. Hắn kéo kéo cổ áo, có hơi nước sông ra. Lần này trồng chất lên người tuyết có 2 em mờ cao, bác phụ tìm cái vứt đi nổi sát, dẫm phải ghế cho nó đập trên đầu, ha ha cười nói, vậy là trở thành quỷ binh. Tiểu lõ lì mê nghi hoặc nhìn hắn, nàng nghe ngựa khi cái này không phải là cái gì tốt xưng hô. Vương Bắc dùng xúc đao cho người tuyết tiến hành rồi tân trang, cuối cùng tìm căn bản dây thừng cột vào tráng đinh trên cổ, dây thừng một chỗ khác cột vào trên con gỗ, con gỗ cắm ở tuyết trên thân người, cho rằng lôi kéo cầu dây thừng cánh tay Đây là cái gì? Tiểu lọ lì gãi gãi đầu hỏi. Vương Bác nói ra, nắm cậu kỵ sĩ nha. Không đúng, là nắm sư tử kỵ sĩ. Eva cho hắn cải chính, Tráng Đinh bây giờ là một đầu sư tử. Tiểu lọ lì cũng không ngốc, Tiểu vương mới được là sư tử, Tráng Đinh mới không phải sư tử, Tráng Đinh là chó nhỏ, kỵ sĩ làm sao sẽ nắm cậu đâu này? Eva kiên nhẫn giải thích nói, Tráng Đinh bây giờ nhìn lại là con chó, nhưng nếu như tiến vào chiến đấu hình thức, nó hội biến thân, biến thành một chỉ hùng sư cùng kỵ sĩ cùng một chỗ chiến đấu. Nói xong, nàng tiếp nhận Vương Bác xúc dao, đi lên đối với người tuyết tiến hành tân trang, tại nó trên người khắc ra từng khối từng khối dấu vết, Vương Bác hỏi, đây là cái gì? Tiểu Lõa lý lại có thể hiểu được, cao giọng hô, đây là khơ giáp. Kỵ sĩ khơ giáp. Eva cười mỉm gật đầu, nhưng khác song sau, nàng nhỏ giọng đối với Vương Bác giải thích nói, kỳ thật bản ý của ta là phù chú, ta muốn lựa gạt nàng nói lên mặt là ma lực phù chú, có thể khu động tuyết kỵ sĩ phục sinh. Vương Bác Tháng chạp 20, lễ mừng năm mới tiến vào đến ngược lúc, còn có cuối cùng thập ngày thời gian muốn muốn đón năm mới. Theo hai ngày trước bắt đầu, trong thôn từng nhà bắt đầu làm cơm cá nheo, vương bác ra năm trước làm sớm nhất, năm nay ít cần lắm rồi, bởi vì luôn luôn người gọi bọn hắn đi ăn cơm. Vương bác đi một lần cảm giác được không có ý nghĩa, không muốn nữa, bác phụ cùng bác mẫu cũng rất cảm thấy hứng thú, hơn nữa buộc hắn đi, người ta phải đi, mang theo nàng dâu đi, lại để cho hê và cùng mọi người làm quen một chút. Nghĩ như vậy muốn với... Cơm cá nheo trên cơ bản đều là hàng xóm tăng thêm một đại gia tử, gần nửa cái thôn người đều trở về, nhiều đi tham gia mấy lần, Eva cùng mọi người cũng quen thuộc bắt đầu. Đến tháng chạp 20, Vương Bắc mang theo Eva giờ ALM mèo chó chim lên xe chạy tới thôn bên cạnh tử, trung đại bảo không phải bọn hắn thôn, bất quá hai cái thôn liền nhau. Hơn 10-20 năm trước, cơm cá nheo vẫn không thể ra thôn đi ăn, về sau theo đến trường hài tử nhiều hơn, đặc biệt là cấp 2 cùng cấp 3 đồng học, quan hệ tốt hơn liền có thể ra thôn ăn cơm cá nheo. Trung đại bảo cô ý lái xe tới đón, nhìn xem mẹo chó chim lên một lượt xe, hắn trừng lớn mắt nói, ba mẹ ngươi không đi ngươi dẫn cậu đi. Đây là gì thuyết pháp? Vương bác khoát khoát tay nói, hai người chúng ta ở giữa giao tỉnh, ba mẹ ta đi cái gì? Về phần mèo cùng cậu, ta không mang theo chúng, chúng cũng sẽ chính mình tìm đi. Trung đại bảo cô ý xuống xe đem bác phụ bác mẫu kêu lên, nói ra, nhà của ta láo đầu nói, nếu ba mẹ ngươi không đi ta cũng không cần đi trở về, năm nay ta một mực đi theo thúc thúc thím ra biển. Cái này cơm, cá nheo ở phía trong, cá đều là đi theo đám bọn hắn bộ, bọn hắn đương nhiên phải đi. Như vậy xe con không ngồi được rồi, bác phụ lại để cho Vương bác đem Tráng Đinh cùng mèo béo huynh đệ lưu lại, nói ra ăn một bữa cơm còn mang theo mèo chó nhiều hư không tưởng nổi. Vương bác nhìn xem trong xe thượng Thoan Hạ khiêu, ngươi truy ta đuổi ba đứa đành phải đem chúng lưu lại, sau đó cho chúng nó chuẩn bị một cái nồi đại xương cốt. Ê ba lần lượt vỗ vô đầu của bọn nó lại hôn một chút chúng, Tiểu Lọ lì khoát khoát tay nói ra, các ngươi ở nhà muốn ngoan ngoãn a, ta sẽ rất mau trở lại. Các ngươi ăn xong đại xương cốt trước kia ta sẽ trở lại. Tráng Đinh nhìn xem đại xương cốt lại nhìn xem một đoàn người, học tiểu lò lì bộ dạng ngăng lên đại móng đuốt xếp đặt bày, xem như bị bi. Xe con lái đi, rất ngắn một đoạn đường, bác phụ trên đường nói Trung đại bảo quá khách khí, như vậy khoảng cách ngắn làm gì vậy còn dùng tới tiếp, chính bọn hắn tiểu đi qua. Trung đại bảo vĩnh viễn như vậy không có tim không có phổi, hắn cười nhạo nhìn xem Vương bác nói, ai kêu lão Vương không có xe, nếu là hắn có xe, ta cũng không cần tới đón các ngươi a. Vương bác lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu khoe khoang, ai nói với ngươi lão tử không xe. Ngươi cũng cầu biếu diễn cũng gọi là xe. Xem, đây là lão tử cổ cật lì tớt, đây là mẹ xe Deadband, đây là Aston Martin, còn có cái này, xe đầu kéo. Trung đại bảo nhìn thoáng qua lập tức phanh xe, hắn tự tay đoạt lấy điện thoại, vui kêu lên, ôi biến thái, thật là xe đầu kéo. Thật là xe đầu kéo. Ôi tổ bột, biến thân. Bác phụ cùng bác mẫu bất đắc di cười khổ, đây là hai cái chưa trưởng thành hài tử nhà. Đến Trung Đại bảo trong nhà, trong sân đã muốn mang lên hơn 20 bàn lớn, một đoàn nữ nhân tại trong phòng bếp bận việc, chậu lớn chậu lớn thịt cá bị đầu tiến mang sang, rượu thịt mùi thơm tràn ngập nửa cái thôn. Chứng kiến bác phụ bác mô đã đến, Trung Đại bảo cha mẹ tranh thủ thời gian tới nên đón, sau đó vô vương bác bả vai nói ra, tiểu bác ngươi lần này trở về như thế nào không có tới chơi. Vương bác giải thích nói, thúc, theo ra biển trở về ngày hôm sau bắt đầu chính là cơm cá nheo, ta ở đâu cũng không đi được nha bảo mụ nói ra Người hôm nay nếm thử nhà của ta cơm, khẳng định so các ngươi thôn ăn ngon. Trung đại bảo trong nhà đối với cái này đốn cơm cá nheo xác thực rất để bụng tư. Vương Bắc đi phòng bếp xem, chứng kiến nhà bọn họ chuẩn bị một thao nấm khô cùng một thao nấm tươi. Bảo mụ nói ra, ta lại để cho đại bảo nghe xong, người ngoại quốc thích gan dầu chiên mấy cái gì đó đúng không? Cá chiên thịt chiên ở đâu đều có, hôm nay thím cho các người tặng cái vật hi hãn, nấm khô chiên cùng nấm chiên, nếm qua sao? Vương Bắc trước kia trong nhà đến qua Đi New Zealand tắc chính là thấy đều chưa thấy qua, liền cười nói, không có, đó là một mới lạ đồ ăn. Trung đại bảo đi tới nói ra, mẹ của ta nấm khô chiên vừa vặn rất tốt ăn được, đợi tí nữa ngươi cùng Evan đếm thử a Vương bác ở bên cạnh quan sát, bảo mụ nói ra, ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Đi ra ngoài cùng vợ của ngươi a Vương bác nói, không cần, ta học một ít làm như thế nào, Eva có ba mẹ ta chiếu cố nghỉ Bảo mụ nói ra, cái này thật đơn giản. Người trước đem nấm khô rửa sạch sẽ ra tăng muối nấu thượng 5 phút, sau đó lấy ra làm khô nước, dùng một điểm trứng gà phối hợp tinh bột trộn lẫn một lần, trực tiếp để vào dầu chiên là được. Cái nồi ở phía trong dầu đậu phộng bắt đầu bốc lên khói dầu, bảo mụ đem nấm khô thả đi vào, chỉ nghe răng rắc răng rắc thanh âm, theo dầu tích bay loạn, nấm khô nhanh chóng biến thành màu vàng kim bóng ánh. Chiên tốt nấm khô, bọn hắn lại làm nấm chiên, món ăn này cách làm cùng loại thịt sườn nướng, đem cái nấm quả sẽ thành một mảnh dài hẹp. Sau đó tại lòng trắng trứng tinh bột hồ ở phía trong chám một lần, để vào dầu trung tạc phiêu lên là được. chương 471, chợ Tết. Chính đang ăn cơm, cửa ra vào đỗng nhiên có người kêu lên, cái này nhà ai cầu? Lớn như vậy cậu Đang tại cùng trung đại bảo nâng ly cạn chén vương bác không có để ý những lời này, tiểu lõ ly sớm ăn no, đang tại nhàm chán ghế xoay tử chứng kiến nhiều cái người đi cửa ra vào, nàng cũng đạp đạp đạp chạy tới. Sau đó, nàng lại nhanh chóng chạy về đến, lôi kéo vương bác tay nói ra, Mau mau nhanh, ca ca, nhanh đi xem, Tráng Đinh cùng mập mạp hai béo đến. Vương bác đặt chén rượu xuống đi cửa ra vào xem xét, Thình lình chứng kiến Tráng Đinh chính xấu hổ dấu ở một chiếc xe sau đuôi dò xét qua lao đại hướng cửa ra vào xem, mập mạp cùng hai béo trốn ở nó sau lưng, chó má cổ hai bên một bên lộ ra một cái khuôn mặt to béo. Quân trưởng cũng bay tới rồi, chứng kiến Vương bác, nó lập tức lặn vọt xuống tới, rơi xuống trên bả vai hắn căm giận bất bình kêu lên, "A, Tử Bỏ! A, Tử Bỏ!" Vương Bắc nở nụ cười, hắn vẫy tay Tráng Đinh chạy vội mà đến, cách vài mét hổ phốc mà dậy, đâm vào Vương bác trong ngực, thiếu chút nữa đưa hắn đụng ngã lăn. Đằng sau mập mạp hai béo cũng muốn đến hổ phốc, kết quả chúng tiểu chân ngắn bật lên lực lượng không được, chỉ có thể đến mèo phốc, nhảy lên thập cm, bay ra thập cm, sau đó bẹp một lần ngã trên mặt đất. Vương bác đem mèo chó đám bọn họ mang vào trong sân, trung đại bảo hàng xóm các thân thích kinh ngạc nghị luận bắt đầu. Ơ, cái này cậu ghê gớm thật a, cái gì cậu? Chó ngao tây tại sao? Khẳng định không phải chó tây ta. Chó ngao tây Tạng nhiều lông dài nha, cái này cậu là bộ xương vừa thô vừa to, so chó ngao tây Tạng còn vừa thô vừa to. Đây là ngoại quốc cậu. Cái kia mèo đâu này? Thật mập a, cùng chúng ta tại đây mèo không lớn đồng dạng, đây là cái gì giống mèo? Vương Bắc đem Tráng Đinh cùng mèo béo huynh đệ kéo đến bên người. Hắn cho chúng nó cho ăn, kết quả cũng không ăn, mập mạp hai béo tức giận theo dõi hắn xem, Tráng Đinh nằm sấp ở một bên rũ cục lấy đầu to, hiển nhiên đối với lúc trước hắn bức bỏ chính mình hành vi rất bất mãn. Bác phụ chứng kiến chúng đã đến, kỳ quái hỏi, làm sao ngươi bắt bọn nó cho lộng đã tới. Vương bác bất đắc gì nói, cái gì nha, không phải ta trở về tiếp chúng, là chúng chính mình tìm đến. Bác phụ kinh ngạc nói, chúng sao có thể tìm được đường. Tiểu lõ lì kêu ngạo nói, mập mạp hai béo cái múi nhưng lợi hại, chúng có thể đuổi theo sư phụ theo chấn lạc nhật đến, đến, đến rô nghèo nghỉ. Rô nghèo là ở đâu? Bác phụ một đoàn người đều mặt múi chàn đầy mờ mịt. Tiểu lõ lì muốn giải thích, đúng vậy coi hắn cái Căn bản vô pháp giải thích rổ người tại New Zealand địa lý vị trí cùng lịch sử, cuối cùng đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, kéo đi Tráng Đinh chạy ra ngoài chơi. Bữa này cơm cá nheo ăn vào 4 giờ chiều chung, Trung đại bảo uống xe khước muốn lái xe đưa bọn hắn, Vương Bắc cũng không dám, kiên chỉ muốn chính mình đi bộ về nhà. Về đến nhà, hắn mở cửa xem xét, cho Tráng Đinh cùng mèo béo lưu lại đại sương cốt đã muốn không có. Tráng Đinh nhìn xem tao cơm lại xem hắn, o o kêu 2 tiếng. Vương Bắc minh bạch, chúng lo lắng bị trách cứ, chưa ăn hết lưu lại đại sương sau đó mới chạy đi tìm hắn. Như vậy hắn có chút cảm động, ôm lấy Tráng Đinh cho nó dùng sức hôn một cái, Tráng Đinh lẻ lươi liếm mặt của hắn, vui sướng cứ gọi tới gọi lui. Tiểu lõ lì cũng đã trở lại, nàng đi trước nàng người tuyết kỵ sĩ trô đó nhìn nhìn, sau đó kêu lên, chuyện gì xảy ra? Ta kỵ sĩ trong bụng như thế nào nhiều như vậy đại xương cốt? Vương Bắc ngạc nhiên, hắn nhìn về phía Tráng Đinh, mà Tráng Đinh cùng mèo béo huynh đệ chứng kiến Tiểu lõ lì tới gần người tuyết thời điểm liền chạy Lúc này chính trốn ở phòng trong cửa vụn trộm thăm dò ra bên ngoài xem. Chúng không có ăn tươi đại xương cốt, mà là dấu ở người tuyết ở phía trong. Tháng chạp 29, đến đuổi họp chợ cuối năm thời điểm, Vương Bắc dẫn nê và cùng tiểu ló ly đi trên chợ du ngoạn, thuận tiện chọn mua cuối cùng thiếu một ít hàng Tết. Họp chợ cuối năm quy mô rất lớn, đối với từ nhỏ sinh trưởng ở New Zealand tiểu ló ly mà nói, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Nàng theo chưa từng gặp qua nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, cả đầu đường cái đều bị phủ kín rồi Ngựa xe như nước, ma vai sát trủng, vương bác đem nàng khiêng trên bả vai, nàng dùng sức đi phía trước nhìn lại, khiếp sợ nói, hoa, toàn Trung Quốc người đều ở đây ở phía trong sau. Vương bác cười ha ha, nói, đây chỉ là một thôn chấn mà thôi, đợi quay đầu lại chúng ta đi kinh thành nhìn xem, sư phụ mang ngươi lách vào sớm lớp tàu điện ngầm, cho ngươi xem nhìn cái gì gọi nhiều người. Ê và sợ hãi thà nói, thượng đế, người ở đây thật nhiều, bán gì đó thương ra cũng thật nhiều. Vương bác mua cái đại kẹo đường đưa cho tiểu lõ ly. Tiểu lõ lì cười khanh khách nói, "Hãy cùng đám mây đồng dạng." Bán kẹo đường trung niên nhân hiếu kỳ dò xét tổ ba người hợp, cuối cùng nhịn không được hỏi, "Huynh đệ là người ở nơi nào?" "Đây là đang ngoại quốc tìm nàng dâu." Người tiểu hài tử chính là con lai đúng không?" Eva ngôn ngữ thiên phú không tồi, trở về chờ đợi những ngày này, nàng cũng đại khái có thể nghe hiểu đương làm phương ngôn rồi, bất quá linh hoạt hơn chính là Tiểu lõ lì, nàng cái tuổi này học nói nói cũng rất nhanh, dùng mang theo tiếng địa phương hương vị tiếng Trung nói ra, đây là ngoại quốc nàng dâu. Nhưng ta mới không phải bọn hắn con gái. Đúng, con gái chúng ta làm sao sẽ xấu như vậy, còn như vậy không nghe lời. Eva bổ sung một câu. Tiểu lọ lì mất hứng, tại vương bác trên cổ đi lòng vòng đi làm nũng. Vương bác hù dọa nàng nói ra, thành thật một chút hả, ngươi té xuống mà nói đằng sau một người một cước, ngươi tiểu biến thành nước sốt thiệt rồi, chính là dùng cái sẹn cũng xúc không đứng dậy. Tiểu lọ lì sợ hãi, tranh thủ thời gian ngồi đằng hoàng chính. Phiên muộn phía dưới, nàng liền sẽ rách qua kẹo đường ăn. Kết quả ăn được hai phần sau quả vặt hàng vui vẻ rồi. Cơ kẹo đừng nói, sư phụ, sư phụ, cái này đặc biệt ngọt, so kẹo ngầm bầu trời khá tốt ăn. Tiến vào thị trường, ba người bọn họ thành tiêu điểm, vương bác phòng trừng họp trợ cuối năm thượng còn không có đã tới ngoại quốc cô nương, mọi người tốt như vậy kỳ cũng bình thường. Trên chợ có thôn bọn họ từ người, chứng kiến bọn họ chạy tới chào hỏi, Eva một khi đáp lại, những người này sẽ cảm thấy mặt mũi nhân. Vương bác thấy nhưng không thể trách, tự nhiên mang theo Eva đi dạo. Hắn chứng kiến có màu sắc rực rỡ kẹo đường sạc, liền đi lên cho tiểu ló lí lại mua hai cái, một người là màu đỏ hoa tươi, một người là màu vàng mặt trời. Tiểu ló lí quả thực trở thành tác phẩm nghệ thuật, một cái nhỏ tay nâng qua một cái, vô luận như thế nào cũng không ăn, nói muốn dẫn trở lại New Zealand cho tiểu sở tổng, giòn bọn hắn làm lễ vật. Vương bác xem nàng như vậy ưa thích, tự ở bên cạnh nhìn kỹ lao sư kia phó làm kẹo đường, hắn ý định mua một đài máy móc trở lại trên thị trấn phóng tới trong siêu thị, chuyên môn cho hải tử làm. Như Bắc Ngô nói như vậy, Tiểu lõ lì lớn lên cùng đảo bút bê đồng dạng, xinh đẹp vừa đáng yêu, như vậy khi bọn hắn tuần giá hoặc là mua đồ thời điểm, lão bản cùng chung quanh hương dân đều đi treo trọc nàng chơi. Tiểu lọ lì bắt đầu còn rất vui vẻ, thanh tú qua chính mình kỳ dị tiếng Trung, đằng sau không muốn, quát qua cái miệng nhỏ nhắn nói ra, sư phụ, bọn hắn giống như là trong vườn thú người, đối với ngươi không phải hầu tử hoặc là tiểu lão hổ, ta không thích như vậy. Vương bắt nói, như vậy, chúng ta lại đi mua đốt thuốc hoa cho ngươi chơi, sau đó trở về ra được không? lập tức Tiểu lõ lý lại tới nữa hào hứng, pháo hoa. Cái dạng gì pháo hoa? Ô ô phanh. Như vậy pháo hoa. Vương Bắc gật đầu, tiểu lọ lý cao hứng không được, ý vị hô nhanh đi nhanh đi, mua mua bán. chương 472, đêm 30 Tết. Tại New Zealand muốn chơi pháo hoa rất khó, chứng kiến pháo hoa cơ hội đều thiếu, vì vậy quốc gia rất chú trọng bảo vệ môi trường, mà pháo hoa giấy có khả năng sinh ra đại khí ô nhiễm rất nghiêm trọng. Trong vòng một năm, Tiểu lõ lì có thể chơi pháo hoa cơ hội chỉ có lễ pháo hoa như vậy một lần, đó là một nước Anh truyền thống ngày lễ, thời gian vì hàng năm ngày 5 tháng 11, trước sau 4 ngày có thể phóng pháo hoa. Mà cho dù cái này trong 4 ngày, cũng không phải tùy tiện ở nơi nào đều có thể phóng, phải ở địa điểm chỉ định. New Zealand lễ pháo hoa là vì kỷ niệm hỏa dược cơm như cái này lịch sử sự kiện, tại nước Anh trong lịch sử, có một nắm thiên chúa giáo phản loạn phần tử từng nưu đồ bí mật tạc hủy ở vào Luân Đôn Westminster nước Anh Quốc hội Điều Điên, lúc ấy quốc vương đang tại họ thảo luận thiên chúa giáo cải cách công việc. Nhưng là, như đồ bí mật tiết lộ rồi, một cái vệ binh phát hiện lúc ấy đang tại quốc hội bưu dinh hầm lò trong, bị thành thùng thành thùng thuốc nổ bao quanh uy phó tết, sau đó âmưu bị thất bại. Kỳ thật đó là một rất tàn khốc ngày lễ, căn cứ vương bắt biết, lúc ấy ở đằng kia lịch sử sự kiện ở bên trong, lọt vào nghiêm hình tra tấn uy phó tẹt cùng khai hết thảy. Vì vậy, âm âmưu phản loạn người bị bắt, căn cứ ngay lúc đó luật pháp dùng phản quốc tặc luận xử, toàn bộ bị phán xử hình phạt treo cổ cũng mộ thi lịch chi. Năm trước tháng 11, Hàn Nghị đã từng đề nghị hắn tổ chức tiểu trấn lễ phá hoa, Vương bác cự tuyệt, hắn cảm giác được đây không phải là cái chúc mừng cơ hội. Hắn xem tin tức, nước Anh cùng New Zealand tại chúc mừng cái này ngày lễ thời điểm, bọn hắn biết chế tác một cái duy dụng quần áo cũ bỏ thêm vào làm giả người, sẽ đem nó no phóng tới đống lửa thượng đốt cháy. Trong hình nộm chất đầy phá hoa, cuối cùng, đương làm hoa mỹ lửa khói châm ngòi bắt đầu lúc, mọi người bắt đầu chúc mừng, lại nói tiếp điểm ấy Trung Quốc tiểu tốt hơn nhiều, phá hoa kỷ niệm đều là vui sướng lịch sử sự kiện. Lần này vương bác cho tiểu ló lì mua, chính là vì đêm 30 tiến hành chuẩn bị. Đêm 30 buổi chiều, thông lệ cho tổ tiên tạ mộ. Lao vương ra không có nhiều người, vương bác ra ra cái kia đồng lưỡng người còn rất nhiều, tổng cộng 5 cái huynh đệ 4 tỷ muội, nhưng đụng phải chiến tranh, 5 cái huynh đệ trừ hắn ra ra ra, mà khác 4 đều tham gia chiến tranh, kết quả toàn bộ cũng không có tin tức. Còn lại vương bác ra ra cùng 4 tỷ muội, bọn tỷ muội xuất giá, hai bối về sau hậu nhần đám bọn họ đã không có cái gì liên lạc Mà ra ra của hắn chỉ có hai đứa con trai, Vương Bắc còn có cái tiểu thúc, nhưng thiếu niên thời kỳ chết non. Như vậy, theo ra ra của hắn đến hắn, ba đời xuống tuy nhiên không phải con một mấy đời, lại cùng con một mấy đời không có gì khác nhau. Vào phần mộ tổ tiên, Vương Bắc cho ra ra dập đầu, phụ thân hắn treo lên tháo, một bên thắp hương vừa nói, cha à, ta dẫn tiểu bác tới thăm người cùng mẹ. Tiểu bác hiện đang phát triển vừa vặn rất tốt rồi, lần này ngay nàng dâu cũng mang về, hôm nay ta dẫn các ngươi trở lại đi xem cháu dâu. Ngươi cùng ta mẹ trên trời phù hộ bọn hắn tiểu hai vợ chồng nhà nói xong buổi nói chuyện bác phụ khỏe mắt hàm lên nước mắt Vương bác đối với ông nội bà nội không có gì ấn tượng tại hắn sinh ra trước kia, ra ra của hắn tiểu qua đời chết ở trong biển bất quá theo bác phụ theo như lời lao ra tử khi còn sống đối với hắn và bác mẫu đặc biệt tốt duy nhất nguyện vọng chính là ôm cháu trai bác mẫu mang theo hê và trong nhà làm đồ ăn hê va tại địa phương khác đều là linh tính mười phần ngay tại nấu câm thượng thật sự không có thiên Phú Nàng có thể đem đồ ăn thịt cắt tốt, đúng vậy phóng ra vị thời điểm, không phải nhiều hơn chính là thiếu đi. Tiểu Lõ lì vốn vui vẻ ôm pháo hoa chờ buổi tối thoải mái, chứng kiến Tỷ Tỷ xuống bếp, nàng lập tức kinh hoàng lên, chạy vào nói ra, "Azi Azi, đừng làm cho Tỷ Tỷ của ta làm đồ ăn." Nàng tại trấn lạc Nhật có cân, máy tính giờ, máy nhiệt độ, tốc đông đo, muỗng chia tỉ lệ cũng không tốt. Eva dùng sung mãn sát khí ánh mắt chầm chằm vào nàng, Tiểu Lõ Lỷ cụ miệng, ôm pháo hoa lại chạy ra. Kỳ thật mỹ nữ giáo sư muốn phơi bày một ít thủ nghệ của mình, nhưng là không có công cụ, không có cơ hội biểu hiện ra. Vương Bắc cùng bác phụ trở về, 5 cái hải sản rau trộn đã muốn lên bàn, cá chiên giòn, cá tím sốt hải sản, cá phi lê, rau trộn hải sản, tôm trộn tỏi rung. Tráng đinh vòng quanh cái bàn tại xoay quanh, chứng kiến Vương Bắc trở về, nó tranh thủ thời gian túi lầu xuống, giả bộ như trên mặt đất tìm gì đó, nhưng đương làm Vương Bắc cầm lấy một khối cá chiên giòn thời điểm, nó khỏe miệng chảy nước miếng có lẽ hay là chảy xuống Bác phụ thay quần áo thời điểm cười nói, cái này cậu có chút ý tứ, nó không cần nhìn mà bắt đầu chạy nước miếng, đây là người được ngươi cầm lấy cá đến, đến rồi. Vương bác đút cho trắng đinh, nói, không phải, nó là dùng ánh mắt còn lại thấy được động tác của ta. Đằng sau vài đạo món ăn nóng cũng ào ào làm tốt, rất đơn giản đồ ăn, chúng tôm, trưng cua, cá hoa vàng hầm cách thủy đậu hủ, mối tiêu lại nước tiểu tôn cùng cá kho, tạp cá bên trong có tiểu cá nheo, vẫn là mỗi năm có dư ý tư. Vương bác lột cái cua cho bác mẫu. Bác mẫu nửa đường cho hắn ngăn trở, dùng ánh mắt ý bảo hắn cho Eva, vương bác hì hì cười một tiếng, nói ra, Eva thích ăn phần sau con cua, cái này ngươi tới ăn đi, ta cùng Eva hợp lực ăn đằng sau. Tiểu lõ lì ăn như hổ đói, gió cuốn mây tan, bác phụ đau lòng mò mò nàng cái đầu nhỏ, nói ra, đem giờ ALE cho bị đói. Giờ ALE ngẹn ở, phiên chứ Bạch Nhãn nói ra, không phải, giờ ALE là muốn ăn xong tranh thủ thời gian phong pháo hoa. Vương bác cho quân trưởng chuẩn bị hoa quả. Đem mèo béo cùng Tráng Đinh cùng một chỗ kéo lên bàn ăn, bác phụ nói mèo cùng cậu vậy có lên bàn ăn cơm, vương bác nói chúng ta đây là một người nhà. Eva giúp hắn giải thích, nói ra, hắn vừa đi New Zealand, cùng với Tráng Đinh ở cùng một chỗ, khi đó hắn không có bằng hưu, Tráng Đinh chính là của hắn người nhà. Nghe con dâu nói như vậy, bác mô đau lòng nổi lên vương bác, nói ngươi ở ngoại quốc một người xác thực rất cô đơn. Vương bác cười hắc hắc, không có việc gì, năm nay sẽ không cô đơn rồi. Qua hết năm các ngươi đem thuyền cùng kho lạnh cùng đại bảo bọn hắn giao tiếp một lần, các ngươi đi với ta New Zealand. Bác phụ quyết đoán cự tuyệt, vương bác giành nói, phải đi, chờ đến khí trời ấm áp thời điểm các ngươi rồi trở về, lần này đi cũng phải tránh đầu gió, ai biết lăng tứ còn có hay không cái gì bằng hữu huynh đệ ở bên ngoài. Bác mồ ăn đồ ăn nói ra, cũng tốt, chúng ta đi tiểu bác ở đâu ở đoạn thời gian, đợi cho lăng tứ cái này việc sự tỉnh đi qua nói sau. Ta ăn xong rồi. Tiểu lọ lì bông cây xiên. Cầm lấy một bả khỉ bay chạy ra ngoài. Tráng Đinh cũng ăn no, liền đi theo ra chơi, kết quả đi ra ngoài không bao lâu, nó nhanh chóng chạy trở về, "Ô ô" kêu mặt mũi tràn đầy khủng hoảng. Vương Bắc dùng đầu gối cũng có thể đoán được, nhất định là tiểu lò lì dùng khói hoa hũ dọa nó. Sau khi trở về, Tráng Đinh tiểu lén đến hắn dưới chân, đem đầu tiến vào hai chân của hắn trong lúc đó, "Ô ô", ô gọi không ngừng, này thành em cứ gọi một cái hủy khuất. Bác mẫu lại để cho Vương Bắc đi ra ngoài cùng tiểu lò lì, một người chơi pháo hoa quá nguy hiểm. Nhất là mấy tuổi tiểu hải tử Vương bác vừa đi ra ngoài Một cái khỉ bay cờ cờ ý tờ tê tê Một tiếng thét lên trước mặt mà đến Đi theo phía sau hắn tráng đinh trong chốc mắt liền chạy Mèo béo huynh đệ còn ở phía sau Hai béo chính ở sau người Bị nó thoáng cái đánh bay đi ra ngoài Hai béo rất bất mãn đứng lên Đối với tráng đinh bóng lưng gầm rú Nó quay đầu lại Mập mạp lại đem nó đụng ngã lăn Sau đó bỏ trốn mất dạng ô, ô, Mập mạp rất bất mạn kêu Nó quay đầu lại Một cái khỉ bay kêu bay kêu tới Tại nó trên mông đít nổ vang. Lập tức, mập mạp cũng đâm quảng đâm xin bắt đầu chạy thục mạng. Thế, nhảy nhảy lộn lộn, chạy cái kia gọi một cái nhanh chóng. chương 473, ngân hàng sẽ làm mất tiền. Đêm 30, tiểu lọ lì qua rồi một bả pháo hoa nghiện. Ê ba cho nàng mua hơn 1.000 đồng tiền pháo hoa, không phải cưng chiều nàng, mà là thói quen nở rết giờ. Hiện tại đổi thành nhân dân tệ, nàng cảm giác được cái gì đó đều tiện nghi, mua qua mua qua tiểu mua nhiều hơn. Mùng 1, điều này cần sớm rời giường. Vương bác cho Eva tỉ mội đặt tốt rồi đồng hồ báo thức, bất quá hắn biết rõ cái này không dùng, tiểu lọ lì là hải tử, bướng bình thăng ngủ, Eva tắc chính là là ưa thích ngủ, nàng một khi ngủ say, đồng hồ báo thức căn bản nghe không được. Trời vẫn còn hơi tối, hắn mặc xong quần áo đi phòng ngủ. Mở đèn lên, một lớn một nhỏ hai yên tĩnh tưởng hòa xinh đẹp khuôn mặt ra hiện ở trước mặt hắn. Eva màu vàng mái tóc tán tại trên mặt, khéo léo mũi thở nhẹ nhàng mấp máy, môi anh đào no đủ phấn hồng, đáng yêu giống như đại búp bê Vương Bác Nhu hỏa giúp nàng đem mái tóc đẩy đến sau thai sau đó đến một cái hôn sâu Eva không có phản ứng mặc hắn giày vỏ rằng con một hồi đều không tỉnh vì vậy lao Vương cười khổ cái này nàng dâu ngủ thật là đáng sợ nếu là hắn có chút ý xấu phòng trừng thừa dịp nàng ngủ xử lý nàng không có vấn đề tốt một điểm là Eva không có tức giận khi bị quấy ry bị hắn giày vò tỉnh về sau đẩy hắn một bả, sau đó hai người bắt đầu hợp lực giày vò tiểu lò ly tiểu lo lì không vui đạp đạt tiểu chân ngắn sao bị tử đạp bay rồi Eva đem Tráng Đinh kéo thượng giường nhét đi qua, Tráng Đinh bắt đầu lẻ lươi liếm nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, đem nàng liếm hoa qua gọi, không thể không tỉnh lại. Chuẩn bị cho tốt bánh sủi cảo bác phụ cùng bác Mâu đi tới, Vương bác ho khan một tiếng nói ra, ta như thế nào dạy bảo ấy nhỉ? Tiểu Lọ lì còn có chút ngượng, lóc lóc ních nhìn xem Vương bác, mà trên bả vai hắn quân trưởng muốn cơ linh nhiều hơn, hé miệng kêu lên, à, lễ mừng năm mới tốt." "A, lễ mừng năm mới tốt." Bác phụ cười to, nói, "Thủ trưởng, ngươi cũng lễ mừng năm tốt." À, không phải thủ trưởng a là con trưởng vẹt nhỏ cải chính tiểu lọ l lì nghĩ tới nói ra thúc thúc lễ mừng năm mới tốt A di lễ mừng năm mới tốt giờ a cho các ngươi túi túi đầu cái này trước không nội đi theo ta tới Vương bác xem tiểu nha đầu phải lại hạ tranh thủ thời gian ngâng lên đến khiêng đến đại sành treo ra phả bác mẫu trải tốt niệm êm hắn đi lên cho ba mẹ quỷ xuống dập đầu bác phụ cùng bác mẫu cởi tủng tìm tiếp nhận cho nhi tử tiền lì xì đếnê và thời điểm bác phụ nói ra gì kia Em bé các ngươi trô đó không có cái này quy củ cũng không cần. Eva nhẹ vừa cười vừa nói, tôn kính trưởng bối, chúng ta dân tộc cũng có như vậy truyền thống. Nghe nàng ngọt ngào chúc phúc lời nói, bác phụ bác mẫu cười không ngậm miệng được, cho nàng một cái đỏ thơm bao. Nhìn xem Eva tới tay cái kia phỉnh tiền lì xì, tiểu lõ lì phi thưởng tích cực quỵ đi lên, dập đầu như bằng tỏi. Bác phụ bác mẫu cũng cho nàng chuẩn bị tiền lì xì, nàng cất kỹ về sau lại lần nữa trở về, tiếp tục dập đầu, sư phụ lễ mừng năm mới tốt. Chúc sư phụ năm mới khoái hoạn, tỷ tỷ lễ mừng năm mới tốt, chúc tỷ tỷ vinh viên vui vẻ. Vương Bắc cùng Eva chưa cho nàng chuẩn bị tiền lì xì, đành phải đem cha mẹ cho qua tay giao cho tiểu Loli. Tiểu lõ lì vui sướng hài lòng ôm tiền lì xì rời đi, Bắc Mâu nói ra, ngươi đem tiền cất kỹ, đợi ngân hàng đi lẳng rồi, Aji mang ngươi tồn tại đến ngân hàng đi. Vừa nghe lời này, tiểu lõ lì mặt bánh bao thượng lộ ra không muốn biểu lộ, dùng sức lắc đầu nói, Aji đừng đem tiền tồn tại tiến ngân hàng, bọn hắn sẽ cho đem tài khoản làm mất như vậy tiền sẽ không có. Trước kia, ta tiền tiêu vật chính là tỷ tỷ giúp ta tồn tại trong ngân hàng, về sau toàn bộ cũng bị mất. Eva ngạc nhiên, nói, ngươi còn nhớ rõ nha. Bác phụ cùng bác mô nở nụ cười, bác mô nói ra, cái kia tồn tại đến Azi tại đây đến đây đi, Azi chỉ có một tài khoản, không biết người làm cho mất. Ăn sủi cảo, mở cửa chúc Tết, dựa theo tập tục, bác mô mang theo Eva để ở nhà, vương Bắc cùng bác phụ đi ra ngoài chúc Tết. Tráng đinh mặt dày mày muốn muốn đi theo Vương Bắc đành phải cho Eva xử một cái ánh mắt, Eva ôm lấy nó, như vậy mới đi ra khỏi nhà. Mùng 1 vừa kết thúc, thời gian lập tức lật ra mới 1 giờ, năm trước còn có một chút lễ mừng năm mới hào khí, tiến vào tháng riêng sau, loại này hào khí liền bắt đầu biến mất. Theo mùng 2 bắt đầu, Vương Bắc vừa muốn bữa nay uống rượu bữa sau uống rượu rồi, hắn phải thăm người thân. Mùng 7, rất nhiều công ty đơn vị phải đi làm rồi, Vương Bắc nhận được Trần Lạc tiên điện thoại, nói lại để cho hắn đi trong thành phố cùng nhau tụ tập nói chuyện du lịch sự tình. Trần Lạc Tiên rất muốn sớm một chút mở một đầu hoàn toàn mới du lịch lộ tuyến, Vương Bắc thường xuyên cho nàng chuyển trấn Lạc nhận tư liệu, nàng rất khả quan tiểu trấn ẩn chứa du lịch tiềm lực, muốn hợp tác. Hai người hẹn ước tại Lâm Hải thành phố một nhà quán cà phê gần mặt, Vương Bắc kỳ thật muốn đi trà lâu, hắn tại New Zealand uống nhiều quá cà phê, hơn nữa về nước về sau cảm giác được không thể đứng, rất nhiều quán cà phê đều là lộng một ít chất lượng tốt đi một chút nhanh chóng tan cà phê giả bộ như hiện pha cà phê, hán đảo không chế hương bị kém, chỉ là cảm giác bị người làm thịt phải khó chịu. Trần Lạc Tiên có lẽ hay là mở nàng màu trắng Audi 4, nàng một bộ màu đen áo khoác, tóc đen H.I. màu đen giày cao gót, theo màu trắng trong ghế xe đi tới lập tức, phản phất là ánh mặt trời chung xuất hiện một cái ám dạ tinh linh. Chứng kiến Vương Bác, nàng ngắc đánh cho cái bắt chuyện, sau đó cười nhẹ nhàng đi tới hỏi, nhà của ngươi vị nào đâu này? Vương Bác biết rõ nàng nói rất đúng nghề và, nói, nàng không quan tâm thôn trấn khách du lịch, cho nên ta không có dẫn nàng tới. Trần Lạc Tiên y nguyên cười hì hì nhìn xem hắn, làm ra hoài nghi biểu lộ nói Ngươi không phải là tránh trị dâu, muốn chính mình vụng trộm làm chút gì đó à. Vương Bắc bất đắc dĩ nói, "Ta có thể vụng trộm làm cái gì nha. Nàng là Đa Công, mặc kệ ta làm cái gì, nàng đều có thể điều tra ra." Trần Lạc Tiên khanh khách nở nụ cười, cho là hắn là hay nói giỡn, lão Vương trong nội tâm nói thầm, kỳ thật ta là rất nghiêm túc, ta cũng không phải là hay nói giỡn. Hắn mang đến một cái di động phần cứng, bên trong là hắn lại để cho Eliza Beth hòa ước Hàn Kịch tổng kết ra đến tiểu trấn phong cảnh cùng văn hóa tư liệu. Văn hóa phương diện không có gì, Hắn cường điệu khai phát người mỏ gì văn hóa, trấn Lạc Nhật có người mỏ gì bộ lạc, bên cạnh trấn Dạn trò Dạ thì là người mỏ gì tụ cư, phương diện này còn có thể lấy được ra tay. Trấn Lạc tiên chứng kiến quanh hồ bãi cát thời điểm lắp bắp kinh hãi, nói: "Người đang ở đây bên hồ làm cái bãi cát nhà. Thực là đại thù bút, tiểu trấn đầu tư nhiều như vậy, lúc nào có thể thu hồi lại?" Vương Bắc nhún nhún vai nói: "Ta có rất nhiều thời gian chờ đợi, quả nó lúc nào có thể thu hồi lại, dù sao ta tin tưởng nếu khách du lịch mở ra, tiểu trấn sẽ phải chịu hoang nên. Lần này tới, hắn là đưa tư liệu, mà khác là buổi tối cùng bạn học cũ cùng một chỗ gặp mặt ăn bữa cơm. Vương bác theo New Zealand cho bạn học cũ đều dẫn theo lễ vật, đến khách sạn, sớm chuẩn bị cho tốt, đặt ở trên mặt ghế, nam nữ lễ vật bất đồng, nhưng tổng giá trị không sai biệt lắm, đến lúc đó mọi người tùy tiện cầm một phần là được. Chứng kiến hắn và Trần Lạc Tiên cùng một chỗ đến, một đoàn người hào hào ồn ào, Trần Lạc Tiên tự nhiên hào phóng nói, đừng vỗ tay rồi, Vương trấn trưởng, có bạn gái à, ta là của hắn hợp tác đồng bọn, các người náo chúng ta không dùng." Tao Hải Ba tiếc nối hỏi Vương bác nói, "Ngươi không cùng tiểu tiên nữ ngon góp thành một đôi. Vậy thì thật là thật là đáng tiếc, chúng ta đều nghĩ đến đám các ngươi hội cùng một chôn nhỉ. Vương bác vô vô bờ vai của hắn nói, "Ta đem cái này cơ hội nhường cho các ngươi." Tao Hải Ba vừa muốn lên tiếng cười, hắn bạn gái âm trầm ánh mắt chuyển tới, sợ tới mức hắn tranh thủ thời gian thành thành thật thật ngồi ngay ngắn tốt. Chương 474, chuẩn bị trở về. Hợp lớp tại Hoa Hòa Khí khí chung bắt đầu, sau đó tại Hòa, Hòa Khí khí chung chấm dứt. Cùng năm trước so sánh, Hôm nay những người dự là hơn rất nhiều, tổng cộng là 22 đồng học đã đến, trên cơ bản ở lại Lâm Hải thành phố ở phía trong đại học đồng học đều đến. Uống nhiều quá, Tào Hải ba lời nói liền có hơn, hắn lôi kéo Vương Bắc cánh tay nói ra, Lào Vương, xem đã tới trưa, cái này là cờ mở nở hiện thực, nếu như không có người, lần này đồng học tụ hội có thể tới 5 cái tiểu cao nữa là. Đúng vậy ngươi 1 hiệu triệu, đến 20 mấy người, vì cái gì? Vương Bắc vô Vũ Tào Hải ba bả vai nói ra, ba ca ngươi uống nhiều quá. Chúng ta bạn học cũ nào có nhiều như vậy đạo đạo. Mọi người năm trước không thể tới, xác thực không có thời gian, năm nay có thời gian mới đến nhiều như vậy. Hắn nói như vậy cũng không chỉ là khách khí, quả thật có phương diện này nguyên nhân, ví dụ như hắn muốn nhất thấy Na Thành giường, tên kia liền không có tới, cách quá xa, hắn vừa muốn lập tức xuất ngoại, cái này sẽ cùng theo cha mẹ đẩy thân thích trong hội chuyển nhỉ. Tao Hải Ba không có phản bác, hắn suỵ cười một tiếng, bạn gái tới đỡ lấy hắn, sẵn giọng, ngươi xem ngươi, không thể uống tiểu ít đi uống chứ sao? Đau đầu A. Trở về cho ngươi nấu trà người Đến, hiện tại ngươi ôm bả vai ta, ta viện không ngừng ngươi A. Vương Bắc nhìn xem hai người bóng lưng, lộ ra mỉm cười. Hắn và bạn học cũ nói chuyện phiếm thời điểm, nhiều cái đồng học đều nói tàu hải ba tìm cái cọp cái bạn gái, nhưng xem một màn này, hắn cảm giác được Tào hải ba bạn gái có lẽ tính cách hơi có chút cường thế, nhưng cũng không phải có cái. Đại học thời điểm, Tào hải ba không phải cái tính tình rất tốt nam nhân, hắn bây giờ có thể chịu được bạn gái xấu tính. Hiển nhiên là thấy được bạn gái trên người loan loáng điểm. Hắn cảm giác được, như vậy Ôn Nhu cùng nhau cũng rất tốt. Một đạo mùi thơm mát rơi vào tay cái mũi của hắn, Trần Lạc Tiên đi tới bên cạnh hắn. Ánh mắt của nàng cũng đang nhìn Tào Hải Ba cùng bạn gái hai người, đợi cho bọn hắn biến mất tại trên xe taxi, nàng sâu kín nói ra, "Người đồng học nhiều như vậy đúng, về sau hạnh phúc nhất, khả năng chính là bọn họ hai cái a." Vương Bắc kinh ngạc nhìn xem nàng nói, "Ngươi hội thầy tướng số?" Trần Lạc Tiên cho hắn một cái phong tình mười phần kinh bị, cười nói: ta chỉ là không có mỏ mấm. Vương bác cười to, hắn chứng kiến Trung Đại Bảo xe con mở tới, liền khoát khoát tay nói, gặp lại, tiểu tiên nữ, ta phải về nhà rồi, ngươi cũng sớm một chút trở về, trên đường chú ý, về phần du lịch đường thẳng vấn đề, chúng ta năm nay nhất định sẽ mở ra. Trần Lạc Tiên thản nhiên cười qua khoát khoát tay, nói cái gì cũng không có nói sau. Lên xe, Trung Đại Bảo tại đối với Vương bác nháy mắt ra hiệu. Vương bác không hiểu thấu, nói, ngươi làm sao vậy? Giải cây nhắn rồi. Trung đại bảo bị lời này nghẹn ở, chầm mắt tốt vài giây đồng hồ mới cả giận nói, cây nhãn mẹ nó sinh trưởng ở trên chân, lão tử chớp mắt con ngươi, cùng cây nhãn có quan hệ gì?" "Vậy ngươi chớp mắt con ngươi làm gì vậy?" "Nghe nói học lớp, chia rẽ một đôi là một đôi, ngươi bây giờ là sự nghiệp biến thành thành công nhân sĩ, không có chia rẽ vài đôi." Trung đại bảo chờ đợi hỏi. Vương bác cười lạnh nói, lao ngài phí tâm, bảo ra, huynh đệ ta chẳng những không có chia rẽ, trả lại cho thúc đẩy hai đôi." Trung đại bảo thở dài, Ghé vào trên tay lái ra bên ngoài xem. Vương bác hỏi, lái xe nha. Trung Đại bảo nhìn xem bên ngoài Trần Lạc Tiên, nói, người cái này xinh đẹp nữ đồng học còn chưa đi, ta lại nhìn một hồi. Ni mã, điều ti. Vương bác chỉ có thể đưa ra một câu như vậy đánh giá. Trần Lạc Tiên đem tất cả mọi người cất bước, mình mới lên xe rời đi. Vương bác ghé vào cửa sổ thấy được toàn bộ hành trình, trong nội tâm có chút hổ thẹn, người ta xem như khách nhân, kết quả là khách nhân chủ tướng người toàn bộ đưa đến. Lại nói tiếp Nếu như không có Eva, Vương Bác Thực muốn theo đội Trần Lạc Tiên thử xem. Bất quá hắn có Eva rồi, cho nên hai người chỉ có thể làm bằng hữu. Màu trắng Audi A4 lái qua đến, cắt lấy xe thương vụ dừng lại, sau đó cửa sổ xe chậm rãi rơi xuống, lộ ra một trường vui buồn lẫn lộn khuôn mặt. Trần Lạc Tiên quát, ý bảo xe thương vụ cũng rơi xuống cửa sổ xe, Trung Đại Bảo cố ý điều một chút đầu xe, sau đó hai chiếc xe phương hướng giao thoa, hắn rơi xuống, cửa sổ xe ghé vào cửa sổ hì hì cười nói, "Bị nữ, có gì phân phó?" Cô nương nhìn hắn một cái, nói ra, phân phó không dám, xe của ngươi vừa rồi chặn con đường của ta, hiện tại ngăn cản được càng kính rồi, cho nên, mở ra một lần có thể a Trung đại bảo đại quính, xe của hắn rút lui, tao đi cắt tới, loa vang lên vang lên cho ràng ý bảo, sau đó rời đi. Trên đường, Trung đại bảo bất mát nói, nếu ngươi rơi xuống cửa sổ xe, nàng khẳng định không nói như vậy, vừa rồi ta quay đầu thời điểm rõ ràng mở ra rồi, nàng có thể đi vì cái gì không đi. Vương bác lười nói Bởi vì người ta tố chất cao có lễ phép chứ sao. Thân thích đi đến rồi, đồng học tụ hội cũng thăm ra, trong nhà không có việc gì, vương bác chuẩn bị trở về New Zealand. Hắn đem thuyền đánh cá giao cho Trung Đại Bảo, lại để cho hắn mang theo thúc thúc cùng đường ca bọn người ra biển, cha mẹ muốn đi theo hắn cùng một chỗ trở về. Qua rồi tháng riêng mùng 10, thuyền đánh cá giao tiếp sự vụ đã xong, vương bác sớm cho bá đạo tổng giám đốc đánh tới điện thoại, lại để cho hắn lại lần nữa hỗ trợ thuê máy bay, cả nhà lao tới tỉnh thành sân bay. Bác mô thu thập một đống lớn cuộc sống độ dùng, quần áo, chăn mền, gia vị. Nàng cảm giác được New Zealand không có, đều mang lên. Bác phụ cầm cái cái chai, thần thần bí bí đựng một lọ đất cát, vương bác kinh ngạc hỏi, cha, ngươi đây là làm gì vậy? Bác phụ vẻ mặt thành thật nói, ta xem TV nói, có ít người đột nhiên đổi cuộc sống hoàn cảnh hội không thích ứng cố thổ khó các nhà, ta thì mang theo điểm quê quán đất, nếu đi tiêu chạy hoặc là không thoải mái, tiểu chịu chút. Vương bác không biết nên giải thích thế nào. Ê giúp hắn giải quyết cái này phiền thoái, nói ra, thật có lôi thúc thúc, hải quan không cho phép mang theo thổ nhượng xuất cảnh. Bác phụ ngược lại rất có giác nộ hắn nghị nghị buông cái chai, nói ra, đúng, không nhượng chút nào. Trung Quốc thổ địa, nhỏ tí kèo cũng không thể khiến người ngoại quốc lấy được. Vương Bác, đến sân bay, hắn tiến đến nơi kiểm vẽ số 2 trong sân bay, chứng kiến một người mang kính mắt thanh niên đang ngồi ở một cái dương hành lý thượng, hắn mặt mũi tràn đầy đường đắn biểu lộ nghiêm túc, giống như đang tự hỏi thế giới đại sự chính trị tr phật nhìn rất có phái đoàn. Vương Bắc chứng kiến thanh niên sau nhịn không được bật cười lên, hắn lấy điện thoại cầm tay ra đao loạn Tokyo hất mở đầu khúc, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi đến thanh niên sau lưng, điểm kích phát ra, một đạo sức lực bạo phát âm nhạc vang lên. Thanh niên chính là Na Thanh Dương, hắn chờ đợi đã hơn một năm chính trị trợ thủ. Người này phản ứng rất nhanh, nghe được quen thuộc tiếng âm nhạc, hắn ha ha cười trở lại, giang hai tay cánh tay kêu lên, Lào Vương, muốn chết ngươi à?" Vương Bắc cho hắn một cái ôm, hai người thật lâu không gặp nhưng đại học thời đại cao thấp phố tỉnh Hữu Nghị sẽ không theo qua thời gian trôi qua mà biến mất, chỉ biết càng thêm nồng đậm trầm trọng, lại lần nữa tương kiến, cao hứng bừng bừng. Một cái lúc xinh đẹp nữ hài đến cửa sổ đến mua vé, nghe tiếng Trung nhìn xem hai người ôm bộ dạng cùng biểu lộ, nàng vô ý thức che cổ áo, bối rối hỏi, trời ạ, đây là chơi công khai sao? Vương Bác, Na Thanh Dương, nhanh chóng tách ra, không chút do dự. chương 475, sóng nhiệt cuộn cuộn. Na Thanh Dương tại năm trước lễ quốc Khánh thời điểm Liên đem di dân thủ tục xử lý không sai biệt lắm Hắn vốn định bay qua giúp vương bác Nhưng hai người tán gấu qua về sau Hắn phát hiện nếu như mình đi qua Vậy đem bắt đầu một đoạn bề bộn nhiều việc công tác Như vương bác, nghiêm chỉnh năm không có thể về nhà Vì vậy, hắn tựu trong nhà lại chờ đợi một cái 3 tháng Ở tại ông nội bà nội bên kia, cùng nhị lão Ngoài ra cũng bất thời giờ đem địa phương bằng hữu đồng học cùng thân thích đều đi một lần Tối thiểu trong tương lai 5 năm Đây là hắn một lần cuối cùng có thể thời gian dài để ở nhà cơ hội Đằng sau chính là, Vương Bắc quyết định thuê máy bay trở về, đến lúc đó mang lên Na Thanh Dương cùng đi, có thể tỉnh tiền của hắn. Gặp mặt sau, hai người vô cùng cao hứng vào phòng chờ Vương Bắc đem Na Thanh Dương cùng người nhà giới thiệu một lần. Giới thiệu đến Tráng Đinh thời điểm, Na Thanh Dương cười nói, cái này ta biết rõ, Thượng Đế Chi Thai, đảo Nam Động Đất thời điểm người này thật là cảnh tượng, trong nước rất nhiều trang web cùng diễn đàn đều đưa tin nó. Tráng Đinh run lẩy bẩy lỗ thai, nó nghiêm túc nhìn Na Thanh Dương liếc, ừm, không sai. Chủ nhân, cái này người bằng hưu không sai, nói mình lời hữu ích rồi, cũng hẳn là người tốt. Mèo béo huynh đệ cũng run lẩy bẩy lỗ thai, chúng lướt nhau, trong lòng thầm nghĩ, ừm, không sai, cái này hai chân loài mèo thoạt nhìn rất sạch sẽ, hẳn là tốt chim tối quan. Quân trưởng, a đi một bên, a bảo mã. Na Thanh Dương thu hồi chuẩn bị sờ đến vẹt nhỏ trên người tay, cười mịa nói, ngươi cái này chim thật là đủ cơ linh a bất quá bảo mã là gì ý tứ. Đừng sợ ta. Vương Bác cười giải thích nói. Song Phương quen thuộc sau nghỉ ngơi một hồi, máy bay cất cánh thời gian lần cận, Vương Bắc dẫn bọn hắn tiến đến hải quan văn phòng visa. Sau khi kiểm tra, trèo lên lên phi cơ. Lần này trở về nhân số tăng nhiều gấp đôi, cho nên bá đạo tổng giám đốc cho Vương Bắc thay đổi máy bay, gần trệ ảm G-250, giá trị vượt qua 1.500 vạn nzr xa hoa máy bay thương vụ. G-250 có được đồng loại trong máy bay lớn nhất cabin, có 18 châu ngồi, trong đó có 8 tòa là có thể điều chỉnh thành giường xa hoa châu ngồi. Phi thường thích hợp đường dài phi hành. Cái này máy bay trộn dùng sẽ dĩ động cơ phản lực hồ nậy 7500 có thể mang theo 10 tên hành khách dùng không. Tám số máy tính ra tốc độ bay đi 3600 hải lý, nói cách khác, cái này máy bay có thể dùng 1000 km tốc độ mỗi giờ bay lượn 6000 hơn 600 km. Cùng hạ cỡ 850 so sánh, cái này máy bay nội thất xe càng xa hoa, thậm chí tại một góc có một tiểu quái ba, bên trong là một ít cố định trụ thủy tinh bình rượu, đương làm máy bay cất cánh. Màu đỏ rượu nho lật lên rượu sóng là phi thường đẹp cảnh sát. Máy bay phân phối liêu không tỉ, nàng cùng Eva cùng một chỗ chiếu cố bác phụ bác mẫu, trước cho hai người đeo lên dây nỉ tan toàn, sau đó cho bọn hắn chuẩn bị đồ uống. Eva mở ra xa hoa chỗ ngồi bên cạnh máy tính bảng, hỏi thăm hai người ưa thích nghe cái gì âm nhạc. Bác mẫu lựa chọn kinh kịch, bác phụ lựa chọn hùng ca, ca sướng Trung Quốc ca sướng là được. Eva cười cười, giúp bọn hắn rất nhanh chọn xong, sau đó cho hai người mang lên thai nghe, nói ra, chờ các ngươi nghe xong một ca khúc thời điểm Chúng ta hãy tiến vào tầng bình lưu, khi đó máy bay không biết lại run run. Bác phụ niết miệng cười nói, vậy được, đây là ta cùng mẹ nó lần đầu tiên ngồi máy bay, quả thật có điểm sợ hãi. Eva an ủi hai người, đằng sau na thanh dương hiếu kỳ quan sát, nhìn một hồi hắn ngoắc ngoắc tay đem vương bác gọi vào bên người, nhỏ giọng nói, ngươi cái này ngoại quốc nàng dâu, khá tốt à. Vương bác vô vô bờ vai của hắn nói, không phải không tốt, Eva là tốt nhất, tương lai ngươi cũng tìm ngoại quốc nàng dâu à, bất quá tin tưởng ta. Có thể có hề một nửa coi như người mệnh tốt. Cút. Na Thanh Dương tức giận nói. Cơ trưởng Thanh Âm văng lên, nói cho bọn hắn biết ngồi xong, máy bay muốn bắt đầu tiến vào đường băng. Lướt đi về sau, máy bay hơi ngửa đầu bay lên, bác phụ thông qua cửa sổ phi cơ ra bên ngoài xem, lầm bầm nói, nhà chúng ta ở nơi nào? Biển đâu này? Thấy thế nào không đến chúng ta biển nha? Vương bác ngồi đi qua, nắm phụ thân tay nói ra, cha, chúng ta hiện tại chính là về nhà, New Zealand cũng có rất nhiều biển. Lão ra tử cười khổ một tiếng, có lẽ hay là bước ra qua cửa sổ đôi mắt trông mong ra bên ngoài xem, đáng tiếc tầm mắt có hạn, nhìn không tới bọn hắn huyện thành nhỏ. Đợi cho máy bay bay cao bắt đầu, tuy nhiên tầm mắt huyết chương triển khai, đúng vậy tầng mây xuất hiện, càng nhìn không tới nhà bọn họ hương thổ địa. Máy bay lớn so máy bay nhỏ muốn càng ổn, Tráng Đinh cùng mèo béo phản ứng có thể nhất chứng thật điểm này, chúng chẳng phải sợ hãi, bất quá mèo béo hãy tìm bê Eva ôm lấy qua. Tráng Đinh sau khi thấy, cũng giẻ dây, dây an toàn chạy đến Vương Bắt trước mặt cầu ôm một cái. Thế vậy, Na Thanh Dương liền thân thủ ôm lấy vật nhỏ, nhưng vẹt nhỏ bảo tính tình, thoáng cái lông dựng lên rồi, đối với vương bác kêu lên, à, hắn chơi người chim. a hắn chơi người chim. Na Thanh Dương giờ khóc giờ cười, đành phải mò mò cái mũi rụt về lại, hắn tùy thân mang theo máy tính, liên tiếp nguồn điện thoại nhìn tiểu trấn tư liệu. Đường đi nhằm chán, cần một ngày một đêm thời gian đâu rồi, vương bác đem tiểu lò ly đưa cho Na Thanh Dương, nói ra, giờ A L ngươi có nghĩ là muốn làm lao sư. Đi. Dạy ngươi cái kia đại ca ca học anh Văn A tiểu lo lì rất vui vẻ chạy tới hai mắt vụ sáng lên nói ra ngươi sẽ không nói tiếng Anh ta đây đến dạy ngươi giờ a -l -e tiếng Anh vừa vặn rất tốt Na Thanh Dương xem nàng đáng yêu liền theo ý của nàng nói ra đứng cái kia giờ a -l -e sư phụ muốn như thế nào dạy ta dạng như vậy tiểu lo lì phạm sâu rồi nàng nháy mắt mấy cái nói ra như vậy đi nhìn ngươi cho bao nhiêu học phí ta căn cứ học phí bao nhiêu đến cấp ngươi quyết định trường trình học là Thanh Dương Trên máy bay có dựa theo vương bác một nhà khẩu vị đặt tốt máy bay món ăn, Eva bận trước bận sau, dựa theo bác mẫu cùng bác phụ yêu thích cho bọn hắn đưa tới đồ ăn cùng đồ uống. Bác mẫu hoán giận nói, ngươi xem, ta nói dưỡng đứa con gái à, ngươi không nên dưỡng nhi tử, nhi tử còn so ra kém con dâu. Vương bác quay đầu lại kêu hoan, mẹ, ta không có nhẳng rồi, ngươi không thấy ta tại hầu hạ mấy cái đại thiếu ra sao. Chờ ăn cơm hai béo vung lên béo chảo chụp tay hắn vắt một lần, chim thối, vì chúng ta tiểu chăm chú điểm Thứ không nói ngủ không nói không hiểu sao. Một ngày một đêm, trong máy bay đổ hạ xuống rồi một lần, sau đó bay đến cờ dị tụt sân bay. Bọn hắn đến sân bay thời điểm đúng lúc là buổi chiều, nóng bỏng bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử quét ngang sân bay, vương Bắc đội tốt lo lắng cùng đại quân cộc, đẩy ra cửa khoang làm ra ôm ánh mặt trời tư thái, kêu lên, New Zealand, ta đã về rồi. Tráng đinh chạy ra đi, sau đó nghi hoặc vây vây lông, như thế nào đột nhiên trong lúc đó nóng như vậy nha. Bác phụ cùng bác mẫu đã biết New Zealand thời tiết cùng Trung Quốc ngược lại rồi, nhưng khi cảm nhận được nóng bỏng độ ấm sau, hai người có lẽ hay là kỳ quái không thôi, thật thần kỳ nha, tại đây thật sự là mùa hè, quá nóng, gì kia ta về trước đi tới cái quần áo. Vương bác nói, cha, người đây không phải mặc cái áo mỏng sao, còn lại nóng. Bác phụ cười hát hát nói, ý phục của ta phía dưới còn có cái áo lông kiểu. Vương bác không phản bắt được, cảm tình lao tia có lẽ hay là không tín nhiệm chính mình a chương à. Tráng Đinh gây hoạn. Một đám người nhà tăng thêm nghèo chó chim, tiểu trấn bên này an bài hai chiếc xe bán tải xe tới đón, vừa vận dùng để bốt xếp và vận chuyển hành lý. Na Thanh Dương máy bay hạ cánh về sau, hắn trước dùng sức hô hấp hai phần không khí, sau đó lầm bầm nói, xác thực cùng trong nước không lớn đồng dạng hạ, tại đây không khí cảm giác nóng nốt đích. Vương Bác cho hắn một cái lít mắt, nói, đương nhiên nóng hầm hập, nơi này chính là mùa hạ. Na Thanh Dương hì hì cười nói, ngươi biết ý của ta, ta không phải nói cái này. Theo hải quan visa rời đi, vừa ra sân bay, vương bác tiểu thấy được tựa tại đầu xe rô cùng bẩn hai người, hai người bọn họ không có chú ý tới vương Bắc một bằng người, chính tủ cùng một chỗ đối với mấy cái chân dài mỹ nữ trịa trịa vẽ tranh, không cần nghe cũng biết bọn hắn không có nói tốt. Vương bác đi qua một người cho một cái tát, hung hăng đập trên bả vai, lớn tiếng nói, này, bọn tiểu nhị, thật cao hứng lại lần nữa nhìn thấy các ngươi Hắn cố ý mấy chuyện xấu, khí lực rất lớn, hai người chân mềm nhũng trực tiếp quỳ rạp xuống đất Zolu tức thì bị sợ tới mức quát to một tiếng. Thấy vậy, Vương bác cười xấu xa qua ý bảo bọn hắn đứng lên, nói ra, các ngươi đây là làm gì vậy? Mau mau xin đứng lên, ta là chấn trưởng, cũng không phải thủ trưởng, như thế nào còn quỳ xuống. Bảo ẩn tức giận đẩy ra hắn rũa ra tay cánh tay, vỗ vỗ trên quần cho bự nói, chết thiệt, ngươi hủ đến chúng ta, cái này lễ gặp mặt rất không hay. Zolu xấu hổ bám vào nói, đúng, đúng đúng đúng, lão đại, ngươi hủ đến ta, ngươi đừng như vậy, bọn chúng ta ngươi đúng vậy trông ngọn con mắt, như ngươi vậy Về sau còn có thể hay không hào hào làm bằng hữu rồi. Hữu Nghị thuyền nhỏ nói chờ mình tựu chờ mình. Eva ở bên cạnh trêu chọc nói. Zolu tới vận chuyển hành lý. Bác Mậu vụng trộm đối với Vương Bác nói ra, cái này người ngoại quốc như thế nào sinh cường tráng như vậy. Nếu đi trên thuyền kéo vong thì tốt rồi, một mình hắn có thể trên đỉnh một đại mô tò. Vương Bác cười cho bọn hắn lại lần nữa làm giới thiệu, Zolu lau cái mũi tiến đến Bác Mậu trước mặt, Bác phụ tranh thủ thời gian ngăn trở Bác Mậu, hoảng sợ nhìn xem hắn, cái này làm gì vậy? Lừa gạt lưu manh à? Eva cười nhẹ giữ chặt mỏ gì đại hán, nói, được rồi, Zolu, các ngươi truyền thống lê tiết cùng vương quê quán truyền thống lê tiết vừa và ngược lại, có lẽ hay là vương tha hai vị lao nhân à? Zolu lầm bầm nói, đây là không tôn trọng chúng ta người mò gì. Eva nói, vậy ngươi phải đầu tiên tôn trọng bọn họ Trung Quốc tập tục Vương bác cho nhị lão giải thích lê đụng muối, nhưng bác phụ cùng bác mô không tiếp tụ được, yếu đất nói, người xa lạ trong lúc đó cũng đụng cái muối. Muốn là ai có khẩu khí làm sao bây giờ? Bác phụ cùng bác mẫu có thể tránh cho cái này lễ tiết, na thanh dương không được, hắn về sau phải cùng dô lưu cộng sự đâu rồi, cho nên bảo trí tốt quan hệ là tất yếu. Vì vậy, hắn mỉm cười đi lên chủ động cùng dô lưu đụng đụng cái mũi, cái này lại để cho mỏ di đại Hán thật cao hứng, rất tốt, cái này rất tôn trọng người mỏ di. Kế tiếp là rời đi, cờ gì tụt ở vào New Zealand đảo Nam bờ đông, phong cảnh đẹp hơn, hoa viên phần đông, có hoa viên chi thành Mỹ dự, đây là New Zealand đệ tam thành phố lớn, đảo Nam lớn nhất thành thị. Cũng phải trừ ột lần bên ngoài, New Zealand lui tới thế giới các nơi thứ hai đại môn hộ. Vương Bắc vốn định trực tiếp ra đi trở lại chấn lạc nhật, Ê và giữ chặt hắn, gắt giọng ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi như vậy tinh lực dư thừa sao. Trước tìm một nhà khách sạn, thúc thúc cùng A-Z nhất định phải nghỉ ngơi cả đêm. Na Thanh Dương cười khổ nói, đừng nói thúc thúc Aji ta một cái tiểu tử đều chịu không được, đoạn đường này máy bay thực thật mệt mỏi. Vương Bắc bất mãn trừng mắt liết hắn một cái, nói ra, ngươi cái này coi như là tiểu tử Thân thể cùng lao đầu tựa như, về sau sáng sớm theo ta rèn luyện chạy bộ, một tháng thời gian, cho ngươi một lần nữa khôi phục tiểu tử thể trạng. Nói như vậy qua, hắn liền lên mạng tìm một nhà đánh giá tương đối cao khách sạn, đặt bốn cái gian phòng. Bác phụ cùng bác mô rất tiết kiệm, nghe nói muốn đặt bốn gian phòng, bọn hắn gắng gượng nói, không có việc gì, tiểu bác, đi ngươi cái kia thôn trấn à, cha ngươi mẹ sóng gió gì không có trải qua. Gánh vắt được. Eva mỉm cười nói, ta cùng giờ a gánh không được rồi, thúc thúc th Đêm nay chúng ta trước ở chỗ này à? Nghe xong lời này, bác phụ bác mẫu liền mượn dưới xe, hai chiếc xe bán tải lái xe tới. Cơ gì tụt là một tòa phi thường thanh tú thành thị, như tên hiệu như vậy, nó là Hoa Viên Chi Thành, phố lớn ngõi nhỏ đều có hoa viên, hai bên đường sắc màu rực rỡ, cỏ cây phồn thịnh, đập vào mắt chứng kiến, cơ hồ đều là màu xanh biếc. Vương Bắc đặt khách sạn tại sông Hạ Vồn bờ Sông, đây là một hệ thống mặc toàn thành sông nhỏ lưu, nước sông thanh tịnh, nước chảy chảy nhỏ dọn, xe con đứng ở bờ sông, cửa tiểu điểm Bác Phụ cùng bác Mâu xuống xe trước đi xem xem cái này nhanh sông. Xem qua trở về, bác Mâu thở dài, người ngoại quốc sông làm sao lại như vậy sạch sẽ. Bác Phụ bất mãn bác Mâu loại này xính ngoại mà nói nói ra, cái này có gì. Lui về 40 năm đi, chúng ta thôn đằng sau sông so cái này còn sạch sẽ. Bác Mâu biểu môi, nói, vậy bây giờ đâu này. Bác Phụ nuốt nước miếng một cái, ngạnh qua cổ nói, hiện tại sông không phải khô nhà, nếu không có khô kiệt, cũng sẽ rất trong. Sông Hạ Vòn là nghỉ ngơi tốt nơi. Bờ sông hai bên màu xanh hoa cỏ như đệm, gieo trồng qua bãi giường, nô đồng, liêu rủ đợi cây cối. Ngoài ra bờ sông thượng rậm rạp chẳng chỉ hấp dẫn buồn hoa, rất nhiều người mang theo sùng vật cùng hài tử tại bờ sông hưu nhàn du ngoạn. Vương Hành Lý, Vương Bắc cùng Eva cùng cha mẹ đi ra chơi, Bắc Mâu nói ra, cái này gì cỡ gì tốt, xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng người là thật ít. Bác phụ gật đầu nói, đúng, trên đường ta liền cho chú ý tới, không, có nhiều người xe. Eva giới thiệu nói, New Zealand nhân khẩu rất ít. Chỉ có 400 vạn tà hữu, cờ gì tôi coi như là thành phố lớn rồi, bất quá phòng trừng nhân khẩu cũng không quá đáng 40 vạn. Bác mẫu kinh ngạc, mới 40 vạn nha. Chúng ta thị trấn cũng không dừng lại 40 vạn người nhỉ Tráng đinh chạy chậm qua cùng ở chung quanh, nó chạy trước chạy sau, có thể là đột nhiên đi vào mùa hạ nguyên nhân, nó cảm giác được độ ấm rất cao, một mực giúp cục lấy đầu lưỡi Đi theo trượt đạt đến bờ sông nhỏ, tráng đinh mắt sáng rực lên, chứng kiến nước sông sau nó hay cùng đói bụng vài ngày chứng kiến gà đồng dạng Người nói đất tại trên miệng liếm lấy một vòng, sau đó tốc độ chạy trốn mạnh thêm, vọt tới bờ sông một cái hổ phốc, cùng nhạy cầu đồng dạng lặn vọt lên xung dưới. Bẹp, một tiếng vang lên, một đạo bóng ánh lũ lụt hoa phóng lên trời. Bờ sông thượng, vốn có người ở trêu trọc cầu chơi, người nọ đem một cái nhựa cầu ném tới trong sông, một đầu cột tiểu chân ngắn ghé vào bờ sông dùng móng vuốt muốn bắt cầu. Kết quả, cháng linh bọt nước đập đánh nhau, sợ tới mức cái kia tiểu chân ngắn khẽ run dậy, trực tiếp lọt vào trong nước. Xem ra chó có bình thường không thế nào bơi lội, rơi xuống nước sau không phải đồng đưa tứ chi phiêu bắt đầu, mà là hoảng sợ hé miệng muốn gọi. Khá lắm, há miệng, nước sông tới đi vào, tiểu chân ngắn sợ tới mức ý vị phịch, hai con mắt trợn thật lớn. Vốn tại ném cầu nữ nhân cũng sợ hãi, thét to, thượng đế. Thượng đế, a thánh mẫu ma gì à, à ta tạ lọ nò, ai tôi cứu ta tạ lò nò. Vương Bắc tranh thủ thời gian chạy tới, đối với tráng đinh hô, tới, đem cầu vét lên đến. Bên cạnh vốn tại lưu cầu trêu trọc mèo một ít du khách đều tụ tập tới, có người bất mạng đối với vương bác quát, tiểu nhị, người đã gây hoạn. chương 477, Vũ An. Vương bác không kiên nhận nói, này, tiểu nhị, cái này không coi vào đâu. Chó của ta là bơi lội cao thủ, nó am hiểu tiến hành trong nước yếu Cái kia dâu quay nón trung niên nhân đùa cợt nhìn xem hắn nói ra, ngu xuẩn người ra vàng, cái này không coi vào đâu. Ngươi khẳng định không biết ngươi dẫn đến phiền phải gì. Ngươi muốn xui xẻo. Không có tố chất người ra vàng. Lời này có chút quá phận, Vương Bắc trong nội tâm nổi lên hỏa, lão tử cậu là nhạy xuống nước hù đến một đầu chó cọt, nhưng đây không phải là chó của ngươi a. Cũng không phải cố ý a. Vệ Phần bay lên đến trùng tộc độ cao. Hắn lạnh lùng nhìn Trung niên nhân lên nói, nếu như ngươi không có đánh răng, vậy trong này có nước sông, ngươi trước tiên có thể súc miệng, nếu không miệng hương vị tối quá. Trung niên nhân đối với hắn giơ ngón tay giữa lên, nhếch miệng cười nói, ngu xuẩn, không cảm tạ ta còn mắng ta. Chờ sủi sèo nguồn người da vàng. Lúc này Tráng Đinh nhận được mệnh lệnh, đã muốn nhanh chóng bơi tới, nó hé miệng điêu khởi cái kia con chó, lại nhanh chóng bơi tới bên cạnh bờ, hơi ngửa đầu đem nó thả đi lên. Vương bác đi thăm dò xem chó có tư tình huống, chẳng muốn cùng cái kia dâu quay đón lắm miệng, hắn sợ chính mình nhịn không được, đánh hôn lần này. Chó có sự sợ hãi, tại đó lạnh run, rơi xuống nước thời điểm nó còn kêu lên vài tiếng, hiện tại ngay gọi đều kêu không được. Đương nhiên, nó không phải là bị rơi xuống nước dọa thành như vậy. Mà là bị tráng đinh hình thể hòa khí tức hủ đến, đến rồi Phòng chừng vừa rồi tráng đinh hé miệng thời điểm Cái này tiểu chân ngắn còn cho là mình hội bị ăn sạch Phụ nữ trung niên đã chạy tới Ôm lấy con di qua lật lại cha nhìn một chút Phát hiện không có bị thương Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra Vương bác cho rằng nàng sẽ tìm chính mình phiền thoái Bởi vì không ngừng vừa rồi đại hắn kia Rất nhiều ở chung quanh trượt sùng vật mọi người tới nói hắn có phiền thoái Nhưng là cũng không có Phụ nữ trung niên có vẻ không vui nhìn hắn một cái rời đi rồi rất nhanh Một gã ăn mặc màu trắng quần áo lao động người mò gì nữ nhân chạy tới, không kịp thở nói ra, trong nước cậu là ai hay sao? Ai cậu? Ông trời của ta, nó còn bơi quái vui sướng. Vương Bắc cảm giác được rất mất mặt, tráng đinh thực hắn sao là điều ti cậu, nó phát hiện rất nhiều người tại trên bờ vây xem thời điểm. Vậy mà trong nước chơi nổi lên hoa công việc, không phải chó thường đảo, mà là bơi ngựa. Phòng trưng rất nhiều người đều vì vậy mà mở rộng tâm mắt, bọn hắn lần đầu tiên chứng kiến nguyên lai cậu còn có thể bơi ngựa, bơi phải còn như vậy thành thạo nhanh như vậy Tứ chi thon dài hữu lực cầu, trời sinh am hiểu bơi lội, ví dụ như chó láp, chó gôn đần dẹ chỉ hệ vờ, chó nịu phạt lần, chó chăn cửu đức. Chó ngao anh cũng thuộc về loại này cầu. Tráng đinh và vỡ, sức nổi rất lớn, nó nằm ngựa trong nước có thể tự nhiên phiêu bắt đầu, như vậy cổ trên lên bắn ra, tứ chi tự nhiên đông đưa, cùng thuyền nhỏ đồng dạng trong nước bay tới lây động đi. Hòa à, người này bơi lội tư thế giỏi quá, xem thân thể của nó cơ thể đường cong, vừa vặn vì bơi lội phục vụ. nó nhiệt tình yêu bơi lội. Các ngươi chứng kiến nét mặt của nó cùng ánh mắt, nó hứa thích hiện tại làm sự tình. Đây là, đúng vậy tại đây không cho lại để cho sùng vật xuống nước nha. Nghe người bên cạnh tiếng nghị luận, vương bác xứng sở, hỏi, Ếch, thỉnh hỏi nơi này không cho phép cậu xuống nước bơi lội sao? An mặc màu trắng chế ngự mò gì nữ nhân hoành khiêu mi lông dựng thẳng đới móc thiếu sót, ai vậy cậu? Bắt nó cho ta kêu lên đến. Đương nhiên không cho lại để cho sùng vật xuống nước. Nơi này là ngắm cảnh khúc sông, có người còn từ nơi này nấu nước uống. Nếu có sùng vật ở bên trong địa bẫy đi tiểu làm sao bây giờ? Vương bác lại hỏi, như vậy, nếu như bắt được có sùng vật xuống sông, bình thường xử lý như thế nào? Mọ gì nữ nhân mặt âm trầm theo dõi hắn, nói, đây là của người này cậu có phải không? Vương bác lập tức khoát tay, không phải, tại sao có thể là chó của ta? Ta cùng người nhà của ta cùng đi chơi lâu rồi, cái này cậu không biết từ nơi này sông tới sông vào trong sông, chủ nhân của hắn đâu này? Hắn làm như vậy có chút không quá địa đạo. Nhưng hắn biết rõ Tráng Đinh không biết trong nước địa bậy đi tiểu, vì vậy tìm giúp nó tranh thủ trong nước bơi lội thời gian. Tráng Đinh một hồi bơi ngửa một hồi xoay người bơi chó, một lát sau lại vẫn muốn thử xem môn bơi bướm. Có người cười ha ha, ngươi là cậu à, ngươi không phải linh trưởng loại động vật, sao có thể môn bơi bướm đâu này? Hắn lời vừa mới rước, Tráng Đinh chân trước đi phía trước quịch, trên thân nhất khởi nhất phục, vậy mà thật sự làm ra môn bơi bướm tư thế. Mọi gì nữ nhân muốn qua đời, quắc, ai cậu? Nhanh cho ta bắt nó kêu lên đến Nếu không, ta muốn báo động tới bắt cầu rồi." Vương bác xem xét lửa gà không nổi nữa, hắn đang muốn như thế nào ứng đối với chuyện này, sau đó chứng kiến lúc trước miệng ra ác nói dâu quay nón người da trắng tại cách đó không xa cười lạnh, Tiêu Cấp Nước bên trong Tráng Đinh sử một cái ánh mắt, sau đó lặng lẽ chỉ chỉ người da trắng, ý là khiến nó đi theo người da trắng. Tráng Đinh nhận được chỉ thị của hắn, liền bơi lên bờ lắc lắc lông chó, nó lưu luyến mắt nhìn thành tịnh nước sông, chậm rãi từ từ chạy tới dâu quay nón bên người. Tất cả mọi người đang chờ nó tìm chủ nhân. Kết quả chứng kiến nó chạy tới dâu quay nón bên người với đuôi liền cho rằng đây là chủ nhân. Mọ gì nữ nhân giận tí mặt, đi qua đối với trung niên nhân hồ, tiên sinh, xin nhờ ngươi nhìn rõ ràng bờ sông cảnh báo bài được không. Cái này đầu sông không cho phép sủng vật ngại vào. Chứng kiến cho lớn chạy đến trước chân, đại hán sử sốt, hắn kịp phản ứng sau chỉ vào vương bác kêu lên, ép cờ cờ. Đây không phải chó của ta, là cái kia người già vàng cầu. Vương bác nhún nhúng mai, khoát tay nói, hắc, tiểu nhị, ngươi đây là ý gì? Nói thật, cái này Vu Hoan giá họa thủ đoạn rất không tính toán cao minh. Bên cạnh có người gật đầu, nói ra, đây là, điều này hiển nhiên là của ngươi cậu, ngươi xem nó một mực đối với ngươi vậy đuân nhỉ. Trung Nhân Nhân hồn hẹn, đối với Tráng Đinh vất tay, đi đi đi, đi một bên, chết thiệt. Ngươi đừng đi theo ta, ta với ngươi không có sao. Tráng Đinh sung sướng nhìn xem Trung Nhân Nhân, nhẹ dựng lên dùng móng vuốt gầy đẩy, đẩy Trung Nhân Nhân cánh tay, còn tưởng rằng đây là cùng nó chơi nhỉ. Trung Nhân Nhân càng tức giận, hắn muốn nhấc chân đạp Tráng Đinh. Hãy nhìn xem cái này đầu chó lớn thể trạng, trong nội tâm lại sợ hãi, chỉ có thể trong chấp mắt chạy. Hán chạy, tráng đinh truy, nam ao lợi nữ nhân cũng truy, một bên truy một bên gọi, đường chạy, căn cứ cờ gì tục dòng sông bảo vệ điều lệ, phóng sùng vật tiến vào ngắm cảnh khúc sông, muốn giao nạp 50NZ giờ phạt tiền. Nhìn xem một người một chó biến mất bóng dáng, vương bác lắp đầu, đối với người bên cạnh nói ra, người nói người này tổn hại không tổn hại. Chính mình thả chó xuống sông còn vụ ta. Thật sự là dám làm không dám chịu Tại chúng ta quốc già cái này gọi là loại nhu nhược. Người bên cạnh ào ào gật đầu, loại nhu nhược. Sắc thực tổn hại. Bất quá hắn con chó kia cũng không tệ lắm à. Xem màu lông mắt nhìn con người, thật sự là đầu chó ngoan. Ta thấy thế nào con chó kia có chút quen thuộc. Ta giống như tại online đã từng gặp nó. Một thiếu niên nghi hoặc chằm chằm vào vương bác. Online có một chấn lạc nhật phía chính phủ Twitter. Bọn hắn có một người da vàng chấn trưởng, thường xuyên tuyên bố một ít video. Đây là sao? Ta không biết. Vương Bắc nháy mắt mấy cái, lập tức huýt sáo rời đi. Thiên lý bất lưu hành, thần sâu công cùng danh. Chương 478: Xe cứu thương đến. Bác phụ bác mẫu lo lắng tráng đinh bị bắt đi, hoặc là làm cho người ta giữ lại, Vương bác khinh thường cười, toàn thành người cùng lên đi, tráng đinh làm cho bọn họ một đầu chân trước, phòng chừng bọn hắn đều bắt không được. Quả nhiên, hơn 10 phút đồng hồ sau, tráng đinh nhanh nhẹn thông suốt chạy trở về, trên người lông toàn bộ làm, xem ra vừa rồi nó còn tiện đường phơi cái mặt trời. Đi bộ một vòng ngăn chút gì Người một nhà trở lại đi ngủ, hoa hòa mỹ mỹ tỉnh lại, ngày hôm sau lái xe trở lại trấn Lạc Nhật. Trên đường, đường cái hai bên phong cảnh y nguyên tố lệ, bác phụ cùng bác mẫu một bên xem một bên tán thưởng. Mặt khác New Zealand tuy nhiên người không nhiều lắm, đúng vậy xe con không ít, xe cộ trên đường, liền cảm giác quốc gia này nhân khẩu cũng không phải như vậy rất thưa thớt. Một đường rong ruổi, xe con mở hồi lâu rốt cục tiến nhập trấn Lạc Nhật địa bàn. Vương Bắc chứng kiến xinh đẹp động lòng người, mênh ngông đường hoa, cao hứng nói, ba mẹ hiện tại tiến vào địa bàn của ta rồi, nhìn xem chỗ này của ta, có phải không nhiều hấp dẫn? Đằng sau không có trả lời, hắn lại nói một lần sau đó quay đầu lại, chứng kiến cha mẹ đều lâm vào ngủ say, nhưng sắc mặt lại có chút tái nhận, hắn tự tay tại lao tia cái chán vừa sờ, một tay mồ hôi lạnh. Ra đi một nửa về sau, bác phụ cùng bác mẫu liền trước sau lâm vào giấc ngủ, vương bác không có để ý, cho rằng hai người buồn ngủ, nhưng là hiện tại sờ đến phụ thân đầu đầy mồ hôi lạnh về sau, hắn xuất ruột đỗ đỗ xe đố xe Đây là chuyện gì Vương bác bối rối xe con dừng lại mở cửa thấy phong về sau bác phụ Miễn Cưỡng mở to mắt Vương bác hỏi cha người này làm sao rồi mẹ mẹ người không sao chớ bác phụ tốn sức kéo ra khí ngự khí suy yếu nói không có gì phỏng chừng say xe, xe đi à nhà có chút khó chịu không có việc gì không có việc gì ngươi khỏi phải lo lắng Vương bác làm sao có thể không lo lắngê và tạo ra bác mâu mí mắt nhìn nhìn năng Nếu mà nói như là say xe Nhưng không biết nghiêm trọng như vậy, cho y ca gọi điện thoại Binh thúc trầm giọng nói Đang tại gọi, ta đánh cho 111 Xe cứu thương trên đường 111 là New Zealand khẩn cấp báo động điện thoại Cả nước dây số thống nhất 24 tiếng đồng hồ có người trách nhiệm Gọi 111 sau lựa chọn loại hình Thì phải là chữa bệnh báo động Nối mạch điện nhân viên đều tiến hành rồi Trụ cột y học huấn luyện Chỉ cần cung cấp người bệnh bệnh trạng Nhân viên trực điện thoại hội tiến hành sơ bộ viễn trình điều khiển cứu hộ Mặt khác Nhân viên trực điện thoại còn có thể căn cứ người bệnh chỗ cùng người bệnh bệnh tình tiến hành phán đoán, khi bọn hắn cho rằng xác thực cần cứu trợ thời điểm, sẽ thông qua bên trong khẩn cấp gọi đường thẳng tìm được khoảng cách người bệnh ra gần đây xe cứu thương cùng với theo xe cứu hộ nhân viên. Vương Bắc tiếp nhận điện thoại đem bệnh tình giới thiệu một lần, nhân viên trực điện thoại hỏi hắn tim đập như trống trong ngực cùng hô hấp tình huống, nhanh chóng hiểu rõ bệnh tình sau hắn nói ra, cái này có điểm giống là bị cảm nắng bệnh trạng, xin cho người bệnh đình chỉ hoạt động cũng tại mắt mẹ, thông gió trong hoàn cảnh nghỉ ngơi. Đồng thời bỏ đi người bệnh dư thừa hoặc là y phục bó sát người, cái này không cần xe cứu thương. Vừa nghe lời này, Vương Bác sốt ruột rồi, nói ra: "Tiểu nhị, nghe, phù mẫu ta hiện tại tình huống thật không tốt, ta cho rằng đây không phải đơn giản bị cảm nắng, nếu có không đưa xe cứu thương." Ta tới, Eva cắt ngang hắn lời nói, tiếp nhận điện thoại sau nàng bình tĩnh nói ra: "Bệnh nhân của chúng ta là hai vị vừa xong New Zealand ngoại quốc lão nhân, bọn hắn đến từ phương Đông Trung Quốc, khi bọn hắn quốc gia bây giờ là mùa đông, mà bọn hắn rơi xuống đất mới một ngày." Cho nên hiện tại bệnh tình không thể dùng thưởng thức đến cân nhắc Nghe Eva cùng nhân viên trực điện thoại thương lượng Vương Bác chỉ có thể ở bên cạnh làm đợi Hắn hiện tại xem như có tiền cũng có địa vị Nhưng là không phải là có thể tại New Zealand đi ngang Rất nhiều thứ hắn còn quản khống không được Ví dụ như xe cứu thương New Zealand xe cứu thương là do một cái công lịch tổ chức tiến hành quản lý Tên gọi là SCT Zone Lai Nguyên ở cơ đốc giáo bên trong một người giáo đồ danh tự Do vì công lịch tổ chức Kỳ chủ muốn tài chính nơi phát ra là ngân hàng cung cấp một cái to lớn quỹ chăm sóc y tế với tư cách cường lực hậu thuẫn, đồng thời có rất nhiều mặt khác nhỏ quỹ cùng chính phủ dùng và cá nhân quyết tạo, cho nên người hoặc là tổ chức đối với xe cứu thương lực ảnh hưởng rất nhỏ. Ví dụ như, năm trước Vương Bắc xem tin tức, một lần hai cái liền nhau quảng trường, một gã Lao phú hào cùng một gã bình thường công nhân đồng thời phát bệnh, hắn người nhà gọi 111 sau, nhân viên trực điện thoại cuối cùng nhất quyết định an bài xe cứu thương trước cứu giúp cái kêu bình thường công nhân Nguyên nhân là cái tiêu công nhân trụ sở cách bệnh viện thêm gần, đường xá dễ dàng hơn. Do dự một chút, nhân viên trực điện thoại rốt cục nói ra, "Xin chờ một chút phu nhân, thỉnh nói cho ta biết cần cứu hộ địa chỉ, ta tới xem xét gần đây bệnh viện xe cấp cứu sử dụng tình huống." Zolo nhún nhún vai nói, lao đại, kỳ thật không cần phải liên lạc bọn hắn, ta cho Yka gọi điện thoại rồi, xe cứu thương lập tức hội lái qua đến." Vương Bắc xứng sở, lập tức mạnh mẽ kịp phản ứng, "Chết tiệt, ta quên, tiểu trấn bệnh viện có xe cứu thương đúng không?" Hơn một tháng trước bọn hắn tiến đến một lần pha án, lúc ấy nhận thức cổ lỷ cảnh quan đến từ New Zealand chữa bệnh đầu sỏ gia tộc, hắn đáp ứng giúp chấn lạc Nhật làm một đài xe cứu thương, bất quá mãi cho đến Vương Bắc về nhà lễ mừng năm mới, xe cứu thương bóng dáng cũng không thấy được, cho nên hắn sốt ruột phía dưới liền quên chuyện này. Eva cũng nghĩ tới, nàng quyết đoán cúp điện thoại, loại tình huống này không thể thông qua 111 đến liên lạc xe cứu thương rồi, càng không thể làm cho bọn họ nghe được chính mình hội một mình thay đổi xe cứu thương. Tiểu trấn bệnh viện xe cứu thương đồng dạng thuộc về công ích tổ chức, cho dù là chấn trưởng cũng không có quyền lực thay đổi nó. Đương nhiên, dùng thiên vị sự tình ở đâu đều có phát sinh, nhất là đang mang nhân mạng. Rất nhanh, một cỗ mái hiên thức xe vận tải bên ngoài xe con nhanh như điện chấp chạy đến. Chiếc xe con này bên ngoài phun ra qua hoàng lục tương giao cảnh báo đồ án, phi thường bắt mắt mà lại là ánh huỳnh quang thành phần, dưới ánh mặt trời chiếu sáng càng thêm chói mắt. Ngoài ra, xe con đỉnh lắp đặt có màu đỏ đèn hướng dẫn với tư cách đèn cảnh báo. Thân xe bên cạnh cùng đằng sau tác chính là lắp đặt có mấy bộ màu đỏ cùng màu trắng bùng lên đèn cảnh báo, như vậy, tại xe cứu thương tiến lên thời điểm, mặt khác con đường giao thông người tham dự theo các phương hướng đều có thể chứng kiến cái này cỗ xe xe cứu thương cảnh báo. Trên quốc lộ số 8 chạy cỗ xe hào hào mở ra, dùng lại để cho xe cứu thương có cơ hội tốc độ cao nhất chạy, chói 2 ô ô thanh âm vừa chuyển tới, xe con liền chạy đến chúng quanh. New Zealand mỗi cỗ xe xe cứu thương đều có hai cái theo xe nhân viên. Hai cái theo xe chữa bệnh nhân viên đều thông qua nghiêm khắc khẩn cấp chữa bệnh cứu hộ huấn luyện, có thể sử dụng xe con đằng sau tất cả cứu hộ thiết bị cùng với bọn hắn chữa bệnh chi thức đối với cần phải trợ giúp người toàn lực ứng phó tiến hành chữa bệnh xử trí. Cái này cỗ xe sau khi xe dừng lại, nhảy xuống chính là một thân áo khoác trắng ý ca cùng hộ sĩ cách đàn mặc giấu dư lì vậy ca. Chứng kiến vương bác, hai người gật đầu chào hỏi, giấu dư lì thuần thuộc đem nhiệt kế cắm vào bác phụ cùng bác mâu trong mồm, sau đó bắt đầu chuẩn bị thuật dương mình. Mà Ilka tắc chính là đem ống nghe bệnh phóng tới bác phụ ngực. Một phen vội vã khám và chữa bệnh, kết quả đi ra, Ilka nói ra, đừng lo lắng, là đột biến hình bị cảm nắng, hoàn toàn không có vấn đề. chương 479, Khang Phục Chi tâm công dụng. Nghe xong Ilka mà nói vương bác lại cao hứng vừa sợ ngạc, hắn hỏi, đột biến hình bị cảm nắng. Bị cảm nắng còn phân rất nhiều loại hình. Điều này đại biểu cái gì? Ilka chỉ huy dô cùng binh thúc đem bác phụ bác mâu đưa lên xe cứu thường. Sau đó cho bọn hắn phủ lên nước muối, lúc này mới không ra tay để giải thích, thông tục điểm nói, chính là mọi người tao nộ hoàn cảnh độ ấm đột biến, dẫn phát cơ thể tự bảo vệ ta, làm cho màng não sung huyết, vào đại nào thiêu máu, tiến tới dẫn phát ngắn mùi tính ngất cùng thoát lực. Nghe đến đó vương bác đã muốn mộng ép, cái này đều cái gì cùng cái gì. Xem tại thượng đế phân thượng, huynh đệ, nói lại thông tục điểm. Y nhìn ra nghi ngờ của hắn, nhìn không được bật cười lên, được rồi, ta nói lại thông tục một điểm. Cha mẹ ngươi thân thể vốn thích đứng mùa đông nhiệt độ cùng hoàn cảnh, đột nhiên đi vào mùa hạ, chịu không được cao như vậy ôn, sau đó bị cảm nắng. Vương bác khỏe miệng cô quắp rút, còn có loại sự tình này phát sinh. Được, lao đầu lao thái thái càng có lý do không đến New Zealand rồi, cái này vừa tới đã bị ra vai phủ đầu, bọn hắn khẳng định không vui. Tuy nhiên YK nói chúng nóng là vấn đề nhỏ, vương bác mình cũng biết rõ, đúng vậy cha mẹ của hắn lớn tuổi, tăng thêm đột nhiên đổi hoàn cảnh, tại trong bệnh viện khôi phục có chút chậm. Vương Bác hỏi thăm Ika như thế nào mới có thể gia tăng khôi phục tốc độ, Ika an ủi hắn nói đưa vào nước mối sinh lý điều tiết nhân thể giá trị sau sẽ rất nhanh khá hơn, nhưng cái này dù sao cũng là tật bệnh, muốn muốn đột nhiên khôi phục, trừ phi Thượng Đế ra tay. Thượng Đế không trông cậy được vào, đúng vậy Vương Bác nhớ tới dung tâm chi hạp ở phía trong cái kia một khỏa khang phục chi tâm. Hắn một mực không biết khang phục chi tâm dùng như thế nào, kiến trúc cùng nhân thể hắn đều thử qua rồi, lần này là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Hắn lại lấy ra từ xa bàn phóng tới bệnh viện thượng. Trước kia hắn tại cái khác trên kiến trúc dùng qua, nhưng là vô dụng. Kết quả lần này hắn tại hướng bệnh viện thượng một dán khang phục chi tâm lập tức sáp nhập vào trong bệnh viện. Tại trên xa bàn có thể chứng kiến, bệnh viện phía trên xuất hiện một quả chậm rãi nhảy lên màu xanh nhạt trái tim. Màu xanh nhạt trái tim sau khi xuất hiện, phân ra hai cái tuyến, phân biệt liên tiếp tại bác phụ cùng bác mâu trên người. Vương bác nghi hoặc những mày, hắn rất nhanh suy nghĩ cẩn thận Cái này khang phục chi tâm sử dụng nên vậy cùng mặt khác tâm không giống với. Nó phải cần điều kiện, có hai cái, thì phải là khôi phục cùng người bệnh, có nhu cầu mới có thể có công dụng. Khang phục chi tâm hiệu quả trị liệu rất mạnh, bác phụ bác mô tại trên giường bệnh nằm 2 giờ, một phen hấp dưỡng truyền dịch sau, tăng thêm khang phục chi tâm cung cấp lĩnh chủ năng lượng tiến trong cơ thể của bọn họ. Hai người sắc mặt một lần nữa trở nên hồng nhuận phơn phất bắt đầu. Ika Sách Sách Xứng Kỳ nói bác phụ bác mâu thân thể tố chất rất tốt bị cảm nắng sau nhanh như vậy có thể khôi phục không ít người cách nhìn, nhưng bình thường thấy ở người thanh niên, người già khôi phục bình thường rất chậm. Vương Bác giải thích nói, cha mẹ một mực ra biển làm việc tay chân, thân thể tố chất tự nhiên rất tốt. Cha mẹ thân thể tình huống chuyển biến tốt đẹp, hắn liền đem hai người mang đi, sau đó cho bệnh viện để lại 200 đồng tiền. Bác phụ sau khi thấy kỳ quái hỏi, "Tiểu bác, ngươi không phải nói New Zealand xem bệnh không tốn tiền sao?" Vương Bác giải thích nói, "Ừm, không tốn tiền, cái này không là của các ngươi tiền chữa trị." mà là xe cứu thương phục vụ phí. Tại New Zealand, thông qua điện thoại gọi xe cứu thương, trên danh nghĩa là không thu phí, bất quá vì để cho SCT Zone tổ chức có đầy đủ tài chính tiến hành vận chuyển dùng giúp đỡ càng nhiều là người, cho nên người bệnh thường thường sẽ đối với xe cứu thương tiến hành nhất định tài chính quy tạo. Đương nhiên, nói thật dễ nghe điểm là tự nguyện quy tạo, trên thực tế SCT Zone tổ chức có lẽ hay là có khuynh hướng thu vào nhất định phí tổn. Nếu như lúc ấy người bệnh không có quyết tiền, Cái kia SCT Zone tổ chức sẽ cho người bệnh gia đình gửi đi một phần bưu kiện, trên mặt đánh dấu có cỗ xe hàng ngày giữ gìn phí tổn, trong xe phương tiện lắp đặt đổi mới phí tổn, theo xe nhân viên tiền lương, mới xe cứu thương mua sắm phí tổn các loại sau đó thỉnh cầu tiến hành tài chính viện trợ. Nhưng là, nếu như người bệnh gia kinh tế tình huống thật sự rất khó khăn, vậy cũng dùng không thèm nhìn SCT Zone gửi đi bưu kiện. Bất quá SCT Zone tổ chức làm vô cùng tốt, tại New Zealand rất được đến hoan nghênh, cho nên mọi người đã bị xe cấp cứu viện trợ thời điểm còn thì nguyện ý cho ít tiền. Về phần cho bao nhiêu, vậy thì xem bảy người tự nguyện, Vương Bắc cho 200 thuộc về tương đối nhiều chủng loại kia, bình thường là hơn 10 nguyên, cao lắm trên 100 nguyên. Trải qua một phen bị cảm nắng, bác phụ bác mô không có gì khẩu vị, vốn cổ bệ nghe nói bọn hắn muốn tới, cố ý chuẩn bị một chậu bữa tiệc lớn, như vậy chỉ có thể thoái thác, đổi thành một đại bản hoa quả salad. Ô tô theo đường Trung Quốc mở hướng núi án tự phía nam, theo chân núi leo lên núi eo, nguy nga tòa thành xuất hiện ở hai vị lão nhân trong tầm mắt. Bọn hắn không có gì kiến thức, chỉ có bác phụ lúc tuổi còn trẻ chạy thuyền ra tới biển khơi, nhưng cũng là ở trong nước đi dạo, không có đi qua châu Âu, cho nên chưa thấy qua loại khí thế này hùng hồn toà thành. Xe con tại sần núi bãi đỗ xe dừng lại, bác phụ chuẩn bị xuống xe, vương bác tranh thủ thời gian ngăn lại, nói ra, các ngươi trước trong xe. Cái kia gì, chuẩn bị sẵn sàng hả, ta và các ngươi nói qua, ta nuôi một cái sư tử. Nhắc tào tháo tào tháo đến, tiểu vương nghe được xe vang lên chạy vội mà đến. Cường Tráng khôi ngô thân hình giống như một chiếc xe nhỏ, thẳng đến ô tô, nhảy lên sau nửa người trên ghé vào đầu xe, trừng mắt mắt to o o kêu, giống như muốn đem xe đẩy đà đảo đồng dạng. Dù cho có Vương bác sớm mời đến, nhị Lao Y Nguyên sợ hãi kêu lên một cái, bọn hắn xem qua tiểu Vương ảnh chụp, đúng vậy sư tử loại này manh thu tại trong hiện thực làm cho người ta ấn tượng, cùng trong tấm ảnh hoàn toàn bất đồng, chỉ có ở trước mặt mới có thể cảm nhận được nó đeo trên người chủng loại kia manh khí thế. Sư tử hổ báo bị gọi là vua trong thú. Không riêng gì chúng trinh chiến hào thủ, càng quan trọng hơn là chúng thân mình mang theo một cổ huy hiếp bắt phương khí chất, rất nhiều động vật chứng kiến chúng sẽ gặp sợ tới mức sủi lơ tại. Vương bắt xuống xe, tiểu vương tại chỗ nhảy lên nhảy tới, đại móng vướt khoác lên trên vai của hắn, thói quen đem đầu hướng trong lòng ngực của hắn nhét, trong cổ họng ô ô, ô ô đều, làm nũng bộ dạng xem ngây người bác phụ bác mẫu cùng Na Thanh Dương. Na Thanh Dương tốn sức nuốt ngụm nước miếng, nói ra, lào vương, người đây không phải tại New Zealand đương làm chấn trưởng. Ngươi đây là đang tại đây làm tụ trưởng a? Vương Bắc cùng đi tiểu vương chơi một hồi lâu, hắn muốn mang cha mẹ đi gian phòng, nhưng tiểu vương không chịu, kéo đi hắn ý vị ồ ồ gọi, cùng ủy khuất hải tử đồng dạng. Đương nhiên, nó sắc thử bị khuất, Vương Bắc về nhà sau luôn luôn mới cùng nó thấy một mặt, khiến nó phi thường bất mãn. Bao ẩn nói ra, từ ngươi rời đi." Tiểu vương thỉnh thoảng tiểu tuyệt thực, "Ngươi xem nó có phải không so ngươi lúc rời đi gầy một ít." Vương Bắc ôm tiểu vương nhìn nhìn, gầy cái rắm, có lẽ hay là một đầu tạo hình phong cách manh thú. Tiểu vương chắn qua môn không cho hắn vào nhà, hắn đành phải lại để cho Heva đi an trí cha mẹ, lại để cho hai người trước nghỉ ngơi một chút, sau đó ăn xa lát trái cây mỡ mang dạ dày. Bác Phụ, Bác Mâu cùng mặt khác lần đầu tiên tiến vào tòa thành người đồng dạng, đều bị chấn trụ. Bác Mâu lắc đầu nói, trước không cần nghỉ ngơi, ta và người ba ba tại bệnh viện nghỉ ngơi đủ rồi, trước đi thăm đi thăm, cái này thành bảo. Bác Phụ tắc chính là sợ hãi than nói, cái này là tòa thành nha. Người ngoại quốc thực biết hưởng thụ, xây lớn như vậy phòng ở. Trước kia chúng ta một mảnh kia lớn nhất tài chủ cũng không còn như vậy phòng ở. Vương Bác cười nói, đó là đương nhiên rồi, ở ngoại quốc có thể ở lại tòa thành cũng không phải là thổ tài chủ, mà là một phương công hầu, nếu so với phải so kinh thành những kia vải tiến vải ra sân rộng. chương 480, Mục trường lên cấp. e cùng giờ G.A.L.E mang theo hai người trong trong ngoài ngoài dạo qua một vòng, bác phụ cùng bác mẫu một phen tán thưởng, cái này mới dừng lại thân đi gian phòng nghỉ ngơi. Nhị cấp thành bảo chi tâm có được cường hạn an dưỡng năng lực. Hai người nằm trên giường vừa nhắm mắt lại con người sau đó tiểu lầm vào trong lúc ngủ say Vương bác muốn cứ gọi bọn hắn bắt đầu ăn một chút gì ngủ tiếp nhưng ngấm lại có lẽ hay là được rồi buổi tối hắn ý định lúc ngủ thói quen mở ra xa bàn xem xét ngạc nhiên phát hiện rút bàn vậy mà biến thành màu xanh biếc cái này nhan sắc trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua tại hắn trong ấn tượng rút bàn chỉ có hai cái nhan sắc màu xanh nhặt cùng màu xanh biếc loại này giống như có thể chảy nước màu xanh biếc có lẽ hay là lần đầu xuất hiện thân thủ đụng đụng rút bàn Kim đồng hồ phi tốc xoay tròn, Vương Bác đợi nó vòng vo một hồi, nói ra, "Ngừng." Kim đồng hồ dừng lại, đã rơi vào lĩnh địa chi tâm khu vực, đón lấy lĩnh địa chi tâm biến thành mục trường chi tâm, một mảnh màu xanh biếc bãi cỏ ra hiện ở trước mặt của hắn. Trước kia hắn rút tham được qua hai quả mục trường chi tâm, theo thứ tự là màu xanh nhạt cùng màu xanh biếc, hiện tại cái này một quả thì là màu xanh biếc, Vương Bác suy đoán đây là đệ tam đẳng cấp mục trường chi tâm. Tại trên xa bản tìm được mục trưởng vị trí, hắn đem cái này quả mục trưởng chi tâm thả đi lên. Quả nhiên, hoàn mỹ phù hợp, cả mục trường do màu xanh biếc biến thành màu xanh biếc. Sáng sớm rời giường, theo thường lệ đi chạy bộ, lần này vương bác kêu lên Na Thanh Dương. Na Thanh Dương thay quần áo thể thao, biểu lộ đắc chí vừa lòng, tối hôm qua nghỉ ngơi vô cùng tốt, ta hiện tại cảm giác mình toàn thân cao thấp sung mãn nhiệt tình, go go. Vương bác huyết xáo, tráng đinh, nữ vương cùng tiểu vương lập tức theo đi lên. Mèo béo huynh đệ biết rõ bọn hắn muốn đi chạy bộ, liền đung đưa mập mạp b Chúng có đoạn thời gian không có tìm bổ câu tuyết phiền thoái, lễ mừng năm mới trong lúc, bổ câu tuyết bầy lại tràn lăng ra, chúng muốn đi làm việc. Vương bác hướng mục trường chạy tới, hắn muốn nhìn một chút dung nhập 3 cấp mục trường tri tâm, mục trường hội có thay đổi gì đây chính là hắn trước mặt có được đẳng cấp cao nhất lĩnh địa tri tâm. Theo trên sa bản đến xem, đẳng cấp càng cao lĩnh địa tri tâm, thu nạp lĩnh chủ năng lượng tốc độ càng nhanh, hiện tại tuy nhiên trên địa bàn của hắn có hơn 10 khỏa lĩnh địa tri tâm, đúng vậy những thứ khác hợp lại sắp thu lĩnh chủ năng lượng mới có thể cùng cái này khỏa ba cấp mục trưởng chi tâm so sánh. Đắc chí vừa lòng Na Thanh Dương đi theo vương bác theo giữa sần núi chạy xuống đi về sau chỉ còn lại thở hồng hộp, ta, ta đi, đợi, đợi, đợi một chút huynh đệ, quá mệt mỏi, ngươi chạy, chạy nhanh như vậy làm, làm gì? Tráng đinh cùng tiểu vương khinh bị quay đầu lại nhìn hắn, Na Thanh Dương tức giận đến không được, được rồi, không chạy, ta không chạy, chó của ngươi cùng sư hổ đây là cái gì ánh mắt? Mẹ nó, bọn hắn thành tinh rồi Vương bác khoát khoát tay lại để cho hắn trở về, chính mình tiếp tục hướng mục trường chạy tới. Tị tờ sần chính cưới cái kia thất ngựa giả tại chân thả, chứng kiến vương bác thân ảnh, hắn thao xuống nón cao bồi xoay người làm hành lễ tư thế, hô lao đại, hoàn nền ngươi trở về. Vương bác hỏi, trong khoảng thời gian này, mục trường thế nào? Tị tờ sần nhảy xuống ngựa, xuất ra một cái tiểu bản cho hắn xem, tình huống rất tốt, tổng cộng sinh ra 55 đầu con nghẽ con cùng 682 đầu cựu con, trong đó 5 đầu bỏ sữa Hà Lan. 50 đầu bò xìm mẹn tổ, dê rừng 480 chỉ, cựu mẹ gì nổ cùng cựu dòm nì tổng cộng là 202 chỉ. Mặt khác, còn có 20 đầu bò cái tại chờ xanh, ta đã đem chúng dẫn đạo vào chờ xanh khu. Lớn nhất tin tức tốt ta nghĩ tại tại lạc đà ạ nạ ca, có 2 đầu lạc đà ạ nạ ca nhỏ sinh ra, có 4 đầu dê mẹ còn cũng muốn chờ xanh. Nói xong, hắn dẫn vương bác hướng lạc đà ạ nạ ca sinh tồn khu đi đến. Thú vui vẻ chứng kiến vương bác, liền xôi nổi chạy tới. Nó đi theo phía sau hai đầu lạc đà ạ nạ cả nhỏ, nhan sắc tuyết trắng, vẻ mặt tỉnh tỉnh mê mê, vô câu vô thúc ở phía sau chạy trốn. Lạc đà ạ nạ cả thằng ngãi con có thể là gia súc trung đáng yêu nhất tồn tại, chúng lớn lên mập mạp, tiểu chân ngắn, tròn đầu, con mắt một đường nhỏ đồng dạng không mở ra được, khi mắt cười toe toét miệng, luôn một bức ngủ bất tỉnh bộ dạng. Chúng là gan rất nhỏ, vốn đi theo thú vui vẻ chạy tới, đối với voi vương bát chúng còn có thể miễn cưỡng tiếp xúc một lần, đương làm tiểu vương như gió bay điện chớp chạy tới thời điểm. Lưỡi bắt con thiếu chút nữa dọa nước tiểu, trong chấp mắt bỏ chạy. Một đầu lạc đà á nạ cả nhỏ trong chớp mắt quá nhanh, chân trước giao nhau cùng một chỗ trượt chân rồi, đợi nó đứng lên nhìn lại, một chương cực lớn sư tử mặt ở sau người tò mò nhìn nó. Vì vậy, cái này lạc đà á nạ cả nhỏ kêu thảm một tiếng, lại lần nữa nằm sấp trên mặt đất dọa nằm sấp. Tiểu Vương đi lên dùng bàn tay thô vô vô lạc đà á nạ cả nhỏ, vương bác tranh thủ thời gian giữ cho nó, ôm nó cổ đem nó ngạnh xanh xanh trở về, quát lên, đừng hù dọa chúng. Đi bắt lợn rừng a thì tờ sân cười khá nói lao đại ngươi thật lợi hại ta lần đầu tiên chứng kiến còn có người có thể như vậy loay hoay sư tử a không sư hổ tiểu Vương không vui nó rất muốn cùng lạc đà á nạ cả nhỏ cùng nhau chơi đùa nhưng không được cho phép chỉ có thể đi dầu dĩ không vui bắt lợn rừng nói đến lợn rừng thì tờ sân còn nói thêm lao đại kỳ thật lợn rừng vấn đề không lớn hiện tại heo nhà vấn đề mới lớn số lượng nhiều lắm chúng rất có thể sinh dục một hổ hơn mới chỉ Những này heo là vương bác theo quê quán mang về đến, các loại lợn đất, ví dụ như tám heo đen thai dài, heo chân đen. Đi vào mục trường về sau, chúng cuộc sống không lo, không có thiên địch, bắt đầu rồi khí thế bảng bạc chủng tộc khuyết chương hành trình, một ổ 10 cái, một ổ lại một ổ, hiện tại đầy mục trường đều có thể chứng kiến heo thân ảnh. Điểm ấy là hắn tính sai, không nghĩ tới người New Zealand đối với thịt heo hưng thu không lớn, cựu bò thịt thanh danh đã sớm chuyển đi rồi, đúng vậy những này heo lại không có người nào mua. nhìn xem lui tới heo 7 Vương Bắc Thiệt Tình có chút buồn bực, bất quá đây không phải mục đích hôm nay, hắn là đến quan sát 3 cấp mục trường biến hóa. Biến hóa không có như vậy rõ ràng, có lẽ là mục trường Chi Tâm vừa mới thăng cấp, còn không có thể hiện ra lực ảnh hưởng. Hắn tại mục trường ở phía trong đi dạo một vòng, cũng không có cái gì thu hoạch. Bất quá cho dù là nhị cấp mục trường Chi Tâm, đối với mục trường giúp đỡ cũng rất lớn, sinh sôi nảy nở ra không riêng gì cừu bò heo cùng lạc đà ạ nạ ca, còn có gà đông đảo. Loại này bị cho rằng cực kỳ không dễ mở rộng chủng quần gia cầm. Tại mục trường cuộc sống vô cùng tốt, đi bộ thời điểm, vương bác chứng kiến một đoàn gà mái mang theo đông sóng lớn gà con tại hái thực. Tiện đường, hắn thu thập một ít trứng gà cùng trứng vịt mang về, cha mẹ đến không có chuyện gì, làm cho bọn họ nghiên cứu làm như thế nào cơm tốt rồi. Tiểu vương không có bắt được lợn rừng, bất quá bắt được hai chỉ thỏ rừng, vương bác khích lệ sờ lên đầu của nó, tráng đinh sau khi thấy trong chớp mắt chạy vội. Cũng không lâu lắm, tráng đinh trong miệng cũng ngầm hai chỉ thỏ rừng chạy đã trở lại. Vương bác trở về. Cha mẹ của hắn đang tại phòng bếp bận việc, Eva bất đắc di nhún nhún vai, nói, "Thúc thúc Gazi nhất định phải chuẩn bị điểm tâm, ngươi biết, ta khuyên nói không dùng. Vương Bác ôm nàng đến một cái nóng rát hôn nồng nhiệt, sau đó nói, "Đây là bọn hắn yêu thích, không có gì, ngươi hôm nay phải về đi làm." Eva nở nụ cười, nàng chỉ vào trên ghế bạ lỗ, nói ra, "Không riêng gì ta, ngươi cũng phải đi, ta giúp ngươi cho bọn nhỏ chuẩn bị xong lễ vật, ngươi muốn đi bày ra tấm lòng yêu mến." Đang xem báo bá đạo tổng giám đốc đập vũ bản, Đối với hai người bọn họ rôi ra ngón tay cái, cũng không ngẩn đầu lên nói, hiền thê. Kheo đèn thai giải. chương 481, Lương Thiện Thiên Sứ. Ăn được bữa sáng trước đi làm, vương bác đi trước văn phòng buông cặp công văn, sau đó cùng đi hê và cùng đi đặc thủ giáo dục trường học. Lái xe chạy tại trên đường lớn, hắn nhìn quanh tà hữu, nói ra, thân yêu, ngươi có cảm giác hay không đến chúng ta thôn trấn nhiều người. Hê và nói, đây là, theo cư dân khu trải qua thời điểm chỉ biết, ngươi nhìn, rất nhiều phòng ở đều ở lắp đặt thiết bị điều này nói rõ có người muốn ở bên trong ở nhân số gia tăng rất nhiều trước kia mỗi ngày Elizabeth đều cho hắn gửi đi tiểu trấn phát triển tin vắn nhưng lẽ mừng năm mới thời điểm trong nhà hắn không có thời gian xem cho nên tiểu trấn biến hóa không hiểu rõ lắm lái xe đến cửa sân trường Vương Bắc lưng con bao đi vào đang tại mát mẻ hạ chơi của bọn nhỏ chứng kiến Eva lập tức hoan hô bắt đầu hơn 10 người hài tử tửang hai tay hướng nàng chạy tới Eva ngồi sổ người xuống lần lượt cùng bọn họ ôm nhưng hài tử này cướp hôn ngôirán của nàng cùng go má Có hài tử bởi vì bệnh tâm lý không am hiểu trao đổi, liền lôi kéo y phục của nàng dính sắt qua nàng, còn có nữ hài mang theo khóc nức nở nói ra, tỷ tỷ ta về sau ngoan ngoãn, ngươi đừng không quan tâm ta. Vương Bắc ở bên cạnh cười mỉm quan sát, đồng nhiên minh bạch thế và tại sao phải kiên trì phần này không có gì thu vào sự nghiệp. Đối với chính người thường mà nói, tiền là trọng yếu nhất, chỉ cần có tiền, tại xã hội này cơ hồ là muốn muốn cái gì có cái đó. Nhưng là đối với những hài tử này mà nói, sư phụ mới được là duy nhất. Nếu như mất đi sư phụ, bọn hắn tiểu thật là làm không đến. New Zealand có câu tục ngữ, gọi là xinh đẹp cùng trí tuệ là thiên phú, mà thiện lương là một loại lựa chọn, như Heva kiên trì như vậy lựa chọn thiện lương, tại vương bác xem ra quả thực quá khó khăn. Một vị khác nữ sư phụ Jennifer đã đi tới, nàng tự hồ đoán được vương bác đang suy nghĩ gì, nói ra, ta lần đầu tiên nhìn thấy Heva thời điểm, cảm giác được nàng xinh đẹp tựa như thiên sứ, về sau chậm dại phát hiện, nàng tựu là thiên sứ, cảm tạ thượng đế đem nàng bàn cho những này hài tử đáng thương Vương bác không tin cơ lớp giáo, nhưng lúc này cũng nhịn không được nữa học nghỉ phở như vậy tại ngược tìm cái chữ thập. Eva cùng những hài tử này lần lượt gặp mặt nói mấy câu, sau đó đối với vương Bắc gác, nói ra, đến, bọn nhỏ, nhìn, ai vậy đến rồi. Đúng vậy, chúng ta đang yêu chấn trưởng, hắn cho các ngươi dẫn theo lễ vật nhà. Một cái đại hài tử ánh mắt nhìn chầm chầm vào vương bác, hàm hàm hồ hồ nói, cậu, cậu đâu này? Còn có mèo mẹo mẹo đâu rồi? Vương bác hôm nay có rất nhiều công tác muốn bận rộn cho nên không có dẫn tráng đinh cùng mèo béo huynh đệ đám bọn họ đến trên thị trấn, chứng kiến bọn nhỏ ánh mắt mong chờ, hắn cứ gọi điện thoại cho tiểu Han y, sau đó đối với bọn nhỏ nói ra, các người ngoan ngoan chờ một lát, chúng sẽ đến cùng các người chơi. Eva mở ra bạ lộ, đem lễ vật lấy ra, lại để cho vương bác cho bọn nhỏ phát lễ vật. Lễ vật bất đồng, đều là tại Trung Quốc Tết âm lịch Trung rất đơn giản đồ chơi nhỏ, mở điện có thể sáng lên tiểu đèn lồng, đỏ đào Trung Quốc kết, xinh đẹp đào búp bê, hội xì xào gọi ra hổ. Bất đồng lễ vật cho bất đồng hải tử chuẩn bị, Eva cho Vương Bắc cùng bọn nhỏ giúp nhau làm giới thiệu, sau đó lại để cho Vương bác đem lễ vật cho bọn hắn. Những hải tử này hội ôm Vương bác mặt hôn một cái, nhưng là lao Vương cảm giác được bọn họ là cho Eva mặt mũi mới thân, bởi vì những hải tử này thân hết hắn đều nhìn về phía Eva, tìm được nàng khích lệ mới có thể vui vẻ rời đi. Lễ vật phân phát xong, Vương bác nói ra, đưa cho hải tử lễ vật, ngươi đều là cân nhắc đến tính cách của bọn hắn cùng yêu thích về sau mới lựa chọn, đúng không? Eva đưa đi tới dùng khăn tay cho hắn xoa xoa trên mặt nước miếng, xinh đẹp cười nói, "Đương nhiên, ta lựa chọn ta cho rằng thích hợp nhất, hy vọng bọn họ sẽ thích." Xem tại gần trong gang tấc mỹ nữ giáo sư, Vương bác nhịn không được hôn rồi nàng một ngụm, hơn nữa lưu lại rớt át nước miếng. Eva hờn dỗi qua đẩy ra hắn, nói bẩn chết rồi. Vương bác cợt nhà thân thủ muốn bắt nàng, kết quả bên cạnh hài tử cùng một chỗ ngăn trở Eva, rất kiên định trừng mắt Vương bác, cùng xem giai cấp địch nhân đồng dạng trừng mắt hắn. Tiểu hắn nhỉ lái xe tiến đến, Cửa xe mở ra, Tráng Đinh, Tiểu Vương cùng mèo béo huynh đệ nhảy xuống, quân trưởng phát cánh bay trên không trùng kêu lên, "A, ngu xuẩn. A, các ngươi thảm rồi." Bọn nhỏ hoan hô một tiếng, vừa lên, đem lũ tiểu ra hỏa cho chưa hết. Nữ Vương đợi tại tay lái phụ thượng lộ ra nửa cái đầu, rất thông minh lựa chọn không xuống xe. Chó rổ tỷ là một loại giàu có tôn nghiêm cùng đồng tình tâm cho giữ, chúng không thích bị người đổ bỡn. Tráng Đinh cũng không thích bị người đùa bỡn, nhưng nó ưa thích cùng người đùa giỡn, cho nên Vương Bắc luôn nói nó là đứa bé. Nó tựa như hài tử đồng dạng đơn giản. Vương Bác cười hì hì ngồi ở một mảnh trên đồng cỏ, một đôi vợ chồng đã đi tới ngồi ở bên cạnh, trong đó nam tử mỉm cười hỏi, chấn trưởng tiên sinh, đó là ngài sùng Vật?" Vương Bác suy đoán bọn hắn hẳn là những hài tử này chung một loại vị cha mẹ, nói, "Không, bọn hắn không phải Sủng Vật, là con của ta, thế nào, không sai à?" Nữ nhân hâm mộ nói, "Đây là, bọn họ là hảo hài tử, khỏe mạnh, cường tráng, thiện lương mà thông minh, ngươi là một cái hạnh phúc phụ thân." Vương bác cái này mới phát hiện câu trả lời của mình dễ dàng câu dẫn ra những này bất hạnh cha mẹ thương tâm, vì vậy muốn thay đổi khẩu, nhưng không biết nên nói như thế nào. Cũng may hiện thực cũng không phải là như hắn nghĩ như vậy, nữ nhân tiếp tục nói, con của chúng ta cũng là như thế này, nàng khả năng không phải cường tráng như vậy, nhưng đồng dạng thiện lương mà thông minh, chúng ta rất yêu nàng. Vương bác mượn dưới con lửa, hỏi, vị nào đáng yêu cô nương thuộc về các ngươi. Nam tử chỉ vào một cái đang tại cho hai béo trải vớt lông dài mười mấy tuổi nữ hài, nói. Suzen, nàng là của chúng ta kiêu ngạo, bất quá nàng có chút tự bế, tin tưởng e và tiểu thư hội dẫn nàng theo thế giới của mình đi tới. Nữ nhân lại hỏi, chấn trưởng tiên sinh, người bây giờ cùng e và sư phụ tại một khối rồi. Vương bắt nhún nhún vai nói, đây là, chúng ta giúp nhau có hảo cảm. Nam tử đối với hắn vương tay, mỉm cười nói, hoa à, vận may ra hỏa nếu như ta không có kết hôn, ta đây nhất định sẽ rất ganh tị ngươi. Hiện tại ta kết hôn, ta đây chỉ có thể chúc phúc ngươi. Cái này là New Zealand giai cấp tư sản dân tộc tư duy, khi bọn hắn xem tới một người giá trị cũng không phải là có bao nhiêu tiền, mà là hắn có thể đối với người chung quanh làm ra bao nhiêu công hiến. Vương Bắc cùng Eva cùng một chỗ, đại đa số người cảm giác được là hắn may mắn đã lấy được Eva lọt mắt xanh, trên thị trấn không có người nào cho rằng là hắn có bao nhiêu tiền sau đó hấp dẫn Eva thèm thuồng. Cùng hai vợ chồng người tùy ý cho chuyện, Vương Bắc nhìn xem bọn nhỏ cùng tiểu vương một chuyến đùa giỡn, cảm giác được mùa hạ ánh mặt trời cũng nu hòa bắt đầu. Tráng đinh cái hai hàng, chỉ cần đùa vui vẻ, cùng ai chơi nó đều cam tâm tình nguyện. Tiểu vương không giống với, nó cùng với vương bác cùng một chỗ, mấy người hài tử muốn cơi nó trên người, nó cố gắng đạt được không gian, sau đó có vẻ không vui chạy đến tìm vương bác. Cái kia nữ nhân nở nụ cười, nói ra, con của người không vui. Vương bác cho tiểu vương gãi gãi trên cổ lông bầm, sư hổ thoải mái nằm xuống lộ ra mềm nút nít cái bụng, sau đó phát ra một tiếng gầm rú, tại trên đồng cỏ đà khởi lan tới. thấy vậy, vương Bắc cũng cười Nói ra, nhìn, hắn rất vui vẻ. chương 482, vô tâm trồng liễu. Đến cơm trưa thời gian, vương bác xem tới trường học trong phòng bếp có một chút rau dừa cùng thì cá. Nói ra, đến, ta cho bọn nhỏ làm bữa cơm a điểm ấy cũng không thể trông cậy vào hê va.